Ta đem qua đi thiếu thất sơn, từ đi lên kia sơn một khắc, vi sư còn có một loại bị nhìn trộm cảm giác, nhưng là mặc cho vi sư như thế nào tìm kiếm, cũng không có thể hiện nhìn trộm của ta nhân ở địa phương nào, này một chút làm cho vi sư phi thường kỳ quái. Hoa tiểu hoàn kinh ngạc trương khai cái miệng nhỏ nhắn, trên thế giới còn có này đám người vật, có thể nhìn trộm sư phụ của mình còn không bị nhân hiện. Vì tìm được này cái nhìn trộm của ta nhân, ta suốt hao phí hơn phân nửa đêm thời gian, che giấu, tránh né, mau di động. Vẫn là sử dụng liễm tức thuật, cư nhiên đều không có tìm được. Cuối cùng vi sư cũng chỉ buông tha cho, cho tới bây giờ, vi sư còn hoài nghi này cá nhân có phải hay không chân thật tồn tại. Hoa tiểu hoàn càng nghe càng là kinh hãi, như thế nhân vật, phải làm đến loại nào trình độ. Sau lại vi sư cũng còn thật, chỉ phải đi thiếu lâm tự, cũng từng rất xa nhìn đến cái kia phương trượng. Rất xa nhìn đến, hoa tiểu hoàn có chút không hiểu, hoặc là là gần gũi nhìn đến, hoặc là là nhìn không tới, hơn phân nửa đêm đi. Như thế nào còn có thể rất xa nhìn đến đâu Vi sư đi cái kia phương trượng viện sau Vừa lúc cái kia phương trượng Vì sao không biết nửa đem đi ra Hơn nữa cũng hướng vi sư này cái phương hướng xem ra Tuy rằng vi sư tự tin Hắn là không có khả năng nhìn đến của ta Nhưng là bởi vì như thế Ta cũng không có thể tái đi tới một ít Cho nên chỉ có thể nói là rất xa nhìn đến Sư phụ Ta phù ngài vào nhà tọa ngồi xuống đi Tuy rằng trong phòng có chút Nhưng là tổng so với bên ngoài đỡ Hoa tiểu hoàn vừa mới thân thủ đi phủ sư phụ cánh tay, áo trắng nữ tử đột nhiên nhướng mày, thanh khiết trên mặt lộ ra một tia thống khổ sắc. Sư phụ, ngươi bị thương. Hoa tiểu hoàn cảm giác được sư phụ cánh tay vừa mới rung rung một chút, không khỏi quá sợ hãi, sư phụ như thế nào khả năng bị thương. Vô phương, chính là chân khí chấn động tạo thành, vi sư là thật thật không ngờ, thiếu lâm cái kia quét rác lao hòa thượng, nội lực thế nhưng hồn hậu đến như thế bộ. Sư phụ, rốt cuộc sao lại thế này? áo trắng nữ tử trầm ngâm một chút, ta sở dĩ không có càng gần gũi nhìn cái kia phương trượng, chính là bởi vì bị này cái quét rác lao hòa thượng giáo kết thúc, ta vốn đứng ở một thân cây sao thượng, đang ở quan khán, cảm thấy dưới chân giống như có động tĩnh, liền túi đầu nhìn, hiện thế nhưng có một quét rác hòa thượng ở nơi nào vung tào đem, nhìn đến ta xem hắn, liền nói với ta, ngươi đem chúng ta lá thông đều cấp thải rớt. Hoa tiểu hoàn kinh hãi trước miệng, sau một lúc lâu không thể mở miệng, đáng sợ, đáng sợ. Sư phụ là loại người nào vậy? Đứng ở võ đạo cao nhất nhân chi nhất, thế nhưng có người tới của nàng dưới chân nàng cũng chưa có thể hiện. Nhìn ra đồ đệ khiếp sợ, bạch nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve một chút hoa tiểu hoàn đầu, xúc tua lạnh như băng, là hoa tiểu hoàn cảm giác được sư phụ lãnh. Sau lại vi sư liền đối hắn xuất thủ, chúng ta hai cái cấp ra tăng trưởng, kết quả hắn nội lực, so với vi sư cao hơn một đường, vi sư thắng hắn không thể, nhưng là hắn cũng không thể lưu lại ta, cho nên ta sẽ trở lại. Sư phụ, này cá nhân là ai? Bạch nữ tử chậm rãi ở tuyết thượng đi tới, đi lại nhẹ nhàng, Thủy Trung không có một chút dấu chân. Ta cảm giác người này có chút quen mặt, nhưng là lại nhớ không dậy nổi là ai, nhưng là có một chút có thể khẳng định, này cá nhân khẳng định là sớm đi năm thế hệ trước nhân vật, có lẽ, kia hai lần đại chiến hắn từng tham gia quá mỗi một lần đâu. Hoa tiểu hoàn ở sư phụ trước mặt, lộ ra cô gái tò mò bộ dáng sư phụ, ngươi cho ta nói một chút năm đó hai lần đại chiến được không? Bạch nữ tử hồi đầu nhìn nhìn hoa tiểu hoàn đều là một ít chuyện cũ năm xưa, có cái gì hảo đề, lão lão, tử tử, mất tích mất tích. Nhắc tới đến mất tích này cái chữ, bạch nữ tử trên mặt tựa hồ lộ ra một tia thương cảm thần sắc. Tiểu hoàn, bạch nữ tử quay đầu đối hoa tiểu hoàn đột nhiên nói ngươi trước không cần vội vã đi thiếu lâm, sư phụ tái truyền thụ ngươi một bộ công phu, chờ ngươi học xong sau lại đi thiếu lâm. Hiện tại học, hoa tiểu hoàn có chút do dự, nàng rất muốn mau chóng chữa khỏi chính mình thuần âm thân thể tuy rằng này thể chất là luyện võ kỳ tài nhưng là lại mệnh không lâu hĩ có thể nào không đổi. đúng vậy chính là hiện tại học ngươi nắm giữ này môn võ học sau cái kêu hòa thượng cũng không dám không đem ngươi trị cái gì võ học tiểu hoàn xem trọng vị sư cho ngươi biểu thị một lần biểu thị qua đi có nghĩ là học chỉ bằng ngươi bạch nữ tử vươn tay mười ngón cũng là cực mỹ làn da không giống hoa tiểu hoàn bình thường trắng bệnh mà là có chút màu trắng ngả khởi một cỗ bạch khí chậm rãi ở này trên tay chạy ra đó là nội lực ngoại phóng biểu hiện bạch khí càng ngày càng nhiều bắt đầu ở bạch nữ tử trong tay xoay tròn rất nhanh bạch khí bắt đầu kéo chung quanh bông tuyết này bông tuyết ở không trung đánh toàn nhi bắt đầu hướng bạch nữ tử trong tay tụ thập dần dần hình thành một cái khối không khí thu bông tuyết càng xoay tròn càng nhanh sau bay nhanh tụ lại ở này trong lòng bàn tay dần dần đọc lại hoa tiểu hoàn mục trừng khẩu nốc nhìn này hết thảy này quả thực chính là bất khả tư nghị Sau một lát, đông tuyết ở bạch nữ tử trong tay hoàn toàn ngưng tụ, dần dần hóa thành một khối mỏng manh băng, trong suốt trong sáng, phiếm sâu kín hàng quang, so với thủy tinh còn muốn xinh đẹp. Này là cái gì? Hào thân kỳ! Muốn học sao? Muốn học, sư phụ ngươi dạy ta, như thế nào làm ra đến nảy khối băng? Hoa tiểu hoàn nhìn bạch nữ tử trong tay băng, trong lòng tràn ngập vô hạn hâm mộ, lúc này mới là chính mình thích võ công, tuy rằng kiểu âm bạch cốt trảo cũng rất lợi hại, nhưng là hoa tiểu hoàn cũng không thích. Học tập cái loại này công phu, cảm giác sẽ không là nữ hài tử. Bạch nữ tử nhẹ nhàng vuốt ve một chút hoa tiểu hoàn hát hài tử ngốc, này đã muốn không phải chân chính băng, này là vi sư độc môn ám khí. Này khối băng là ám khí. Cái gì ám khí? Sinh tử gian nắm giữ, sinh tử phụ. Bạch nữ tử mỉm cười, giống như đang nói nhất kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện tình. Trước 146, La Hoa Bờ Ơ Tờ Tư. Vô danh còn là lần đầu tiên chủ động tìm đến Hoác Nguyên Trần. Cái này lại để cho Hoác Nguyên Chân phi thường ngoài ý muốn. Kinh hỉ đem vô danh mời tiền đến, sau đó Hoác Nguyên Chân chủ động cho vô danh pha trả, mời đến phi thường gận cận. Nhưng là vô danh hiển nhiên không thế nào ăn Hoác Nguyên Chân cái này một bộ, đối, với, Hoác Nguyên Chân nói, Phương trượng, không cần bề bụng rồi, lao nạp không khát cũng không đói bụng, không muốn cũng không có cầu, chỉ là muốn nói cho Phương trượng một sự tình. Vô danh trưởng lao thỉnh giảng, Hoác Nguyên Chân vội vàng làm tốt, vô danh theo như lời sự tình. Nhất định là hiếm ai biết đấy Đem để tay tại cái ghế vịn hồ lên Vô danh ngón tay nhẹ nhàng đánh lấy Công tác chuẩn bị trong chốc lát Đối với Hoác Nguyên Trân nói Phương trượng biết rõ ta họ đố Nhưng là không biết ta tên gì à Cái này bần tăng còn xác thực không biết Vô danh ánh mắt giờ khắc này có chụt mở hệ mang Lão nạp nguyên danh gọi là đố Côn sơn Năm nay đã lao nạp cũng quên bao nhiêu tuổi Nhưng là có thể khẳng định một điểm Tự là chí ít có 110 nhiều tuổi rồi 110 nhiều tuổi Hoác Nguyên Trân kinh ngạc há to miệng, phương trượng dáng vẻ giờ khắc này đều không có thể bảo trì ở, hoặc là nói, tại vô danh trước mặt, Hoác Nguyên Trân cũng không muốn tận lực bảo trì cái gì. Luôn nghe nói cái gì cái gì lão quái vật, nhưng là chưa từng có chính thức bái kiến. Hiện tại rốt cuộc biết rồi, nguyên lai trên thế giới thật sự có loại này già bất tử, nhưng lại sinh long hoạt hổ gia hỏa tồn tại. Vô danh trưởng lão, ngươi xác định ngươi không có tính toán sai, chính mình khẳng định vượt qua 110 tuổi. Sẽ không sai đấy. Vô danh nở nụ cười thoáng một phát, nhìn nhìn trên mặt bàn, hoác nguyên chân như là đã phao, ngâm, tốt rồi trà, dứt khoát tiểu cầm lên uống một ngụm. Ân, không tệ, thật nhiều năm không có hưởng qua trà hương vị. Vô danh vấn đề thứ nhất vẫn không trả lời, hoác nguyên chân tiểu hỏi lên vấn đề thứ hai, vô danh trưởng lão, kỳ thật ta một mực nghi hoặc, ngươi tại địa động 30 năm bên trong, là như thế nào tới, ăn cái gì, còn có sẽ là của ngươi. Vô danh ha ha cười cười, vấn đề này rất đơn giản. Kỳ thật trong động đất ngoại trừ tịch mịch, cũng không phải đặc biệt gian nan, có ánh mặt trời chi bất quá ngươi muốn đi theo ánh mặt trời đi, nó mới có thể soi sáng ngươi, đã ánh mặt trời có thể chiếu vào, như vậy mưa cũng có thể thấm tiến đến, lao nạp tuy nhiên bị nhốt chỗ đó, nhưng là cái này một thân công lực vẫn còn, một tháng không ăn cái gì cũng không chết được, Huống hổ ngẫu nhiên còn có thể chạy vào cái con thỏ, bỏ tiến đến cái xa cái. Gì trong động còn có cây nấm như thế nào đều có thể còn sống. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân còn có nghi vấn ánh mắt vô danh nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì, lão nạp văn đồ vật thiểu, cơ bản không cần bài tiết đấy, hướng hồi chút chuyện như vậy tình, tùy tiện muốn cái biện pháp tiểu giải quyết. Nghe được vô danh giải thích, Hoác Nguyên Trân mới tính toán giải khai trong lòng đích một điểm nghi hoặc, tiếp tục nói, cái kia trưởng lão sao có thể xác định ngươi đã 110 nhiều tuổi rồi hả? Ta lúc nhỏ, đại khái tháng 11 năm 12 tuổi A đã từng thấy tận mắt qua tóc trắng huyết ma đinh bất nhị, mà đinh bất nhị đã trên giang hồ biến mất bách niên rồi ngươi nói ta hôm nay đã lớn bao nhiêu cái kia xác thực hơn một trăm tuổi không dễ dàng a hoác nguyên chân liên tiếp gật đầu vô danh trừng mắt liếc hắn một cái ta sống hơn một trăm là không dễ dàng ngươi là không có quỷ qua lão đây này khẩu nói ngươi không dễ dàng cựu là không dễ dàng không phải bổn phương trượng đem ngươi theo trong động đất sách đi ra ngươi bây giờ còn đang chỗ đó mấy con dế con dế đây này tuy nhiên vô danh là trưởng lão nhưng là chính mình là phương trượng Phương trượng quyền uy là nhất định phải giữ gìn đấy, huống hổ cùng vô danh nói chuyện, cũng căn bản không cần cố kỵ cái gì, cái này hơn 100 tuổi lão bất tử, da mặt so thiếu lâm tự tưởng viện còn dày hơn. Quả nhiên vô danh bị đỉnh không có từ rồi, sau nửa ngày mới nói, vốn ý định nói cho ngươi biết một sự tình, bây giờ nhìn không nói cũng thế. Hoác Nguyên Trân nở nụ cười thoáng một phát, đêm qua đến nữ nhân, cũng rất giả sao. Vô danh thoáng một phát con mắt tiểu mở to, ngươi biết đêm qua người kia đã đến. Không có đạo lý nha. Hết thảy đều ở buồn phương trượng trong lòng bàn tay, ngươi vẫn cùng nữ nhân kia giao thủ, thế nhưng mà ngươi cho nàng chạy. Vô danh lần này càng là kinh ngạc, hắn và tóc trắng nữ tử giao hồ tiểu là ngắn ngủn lập tức, như thế nào sẽ bị Hoác Nguyên Trân phát hiện đâu này. Chính mình cẩn thận quan sát qua đấy, tuyệt đối sẽ không có người chứng kiến. Phương trượng, ngươi còn biết cái gì? Không có, đã biết rõ những này, ngươi ngày thường ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày, thật sự là không có gì đáng xem. Vô danh hồ nghi quan sát Hoác Nguyên Trân cả buổi. Mới nói, Lão Nạp cũng vẫn cảm thấy, thiếu thất sơn giống như ở vào cái gì giám sát và điều khiển bên trong, nhưng lại nhưng vẫn không có tìm được, trong thiên hạ không ai có thể làm được trưởng kỳ giám thị Lão Nạp còn không bị phát hiện, cho nên Lão Nạp thì có chỗ hoài nghi, bây giờ nghĩ lại, đoán chừng cái con kia đại hưng là phương trượng ánh mắt ta. Hoác Nguyên chân nghe trong nội tâm dùng mình, cái này vô danh trường Lão, vô luận võ công tâm trí, đều không có người thường có thể so sánh, kim nhã ưng với tư cách không trung vệ tình trinh sát bí mật còn chưa từng có bị người nhìn thấu qua bây giờ lại bị vô danh cho suy đoán ra đã đến đây cũng chính là vô danh trường kỳ đứng ở thiếu lâm tự hơn nữa võ công rất cao tin tưởng không có người có thể một mực giám thị hắn lúc này mới đem hoài nghi mục tiêu chầm chậm đã đến kim nhãn đương lên đổi lại người là tuyệt đối sẽ không nhìn thấu đấy trường lão tuệ nhãn bất quá còn hy vọng có thể vi bổn phương trượng bảo thủ bí mật chuyện cho tới bây giờ hoác nguyên chân ta cũng không gạt vô danh rồi kỳ thật lão nạp sớm có lẽ đoán được đấy Phương Trượng tuy nhiên võ công không cao, nhưng là buồn sự thông huyền, chúng ta thiếu Lâm thần tích, lão nạp cũng từng cẩn thận nghiên cứu qua, xác thực không giống người thường, thậm chí có thể nói căn bản không phải bình thường công tượng có thể kiến tạo ra được đấy, vốn lão nạp đối với thần Phật mà nói một mực không thể nào tin được, hiện tại cũng không phải do lão nạp không tin. Nói xong những này, Vô Danh lại đem nước trà uống sạch, hơn nữa còn một điều, Phương Trượng học tập võ công tốc độ, thật sự là vượt ra khỏi lão nạp nhận thức, có chút thời điểm cảm giác phương trưởng võ nghệ cũng tiểu trình độ này rồi nhưng là phương trưởng thường xuyên có thể cho lão nạp mang đến kinh hỉ giống như trong một đêm ngươi tiểu lĩnh ngộ rất nhiều thứ điểm này càng làm cho lão nạp tin tưởng vững chắc phương trưởng quả thật có thể cùng phật tổ câu thông hoắc nguyên chân cười cười không có tiếp mảnh vụn, gốc người lao gian mã lao trượt những lời này một điểm đúng vậy chính mình cũng không thể cùng hắn cẩn thận câu thông chuyện này bằng không thì bảo vệ không được đã bị hắn phát giác được chân tướng sự tình chứng kiến hoắc nguyên chân không nói chuyện Vô danh tiếp tục nói, hơn nữa phương trượng rất nhiều thứ đều rất thần kỳ, cái kêu mõ còn có phương trượng áo cà sa, đều vật phi phạm, những điều này đều là Phật tổ ban cho đấy sao. Đương nhiên, thiếu lâm hết thảy, đều là Phật tổ ban cho đấy. Cái lúc này, hoác nguyên chân chỉ có kiên trì nâng cao rồi. Nguyên lai là như vậy, bất quá căn cứ lao nạp quan sát, tựa hồ Phật tổ ban cho thời gian, thường thường đều là cuối tháng, vừa đến cuối tháng, phương trượng có thể xuất ra thứ tốt đến. Chẳng lẽ phương trượng cùng Phật tổ đã có ước định, mỗi tháng lúc nào gặp mặt sao? Càng nghe vô danh nói, hoác nguyên chân trên đầu lại càng đổ mồ hôi, không thể nói tiếp rồi, không thể nói tiếp rồi. Tuy nhiên hoác nguyên chân vô cùng xác định, vô danh khẳng định không có thể hiểu được phương trượng hệ thống là cái gì khái niệm, nhưng là hắn bây giờ nói đã vô cùng tiếp cận chân tướng rồi, lại đoán xuống dưới chính mình cũng không biết hắn còn có thể đoán được cái gì. Vì nói sang chuyện khác. Hoắc Nguyên Trân đem sớm đã chuẩn bị cho tốt sư tử hống bí tịch cùng lục tự đại minh chú đem ra. Cái này hai quyển sách là âm công kỹ xảo, nội lực của ngươi hùng hậu. Nếu như học xong hai thứ này, như vậy tin tưởng có thể làm cho thực lực của ngươi lại lên đại giai. Nghe Hoắc Nguyên Trân như thế tôn sùng, vô danh cũng tò mò tiếp nhận cái này hai quyển sách, lật xem hai cái, lập tức đã bị giành dẫn ở. Tốt, rất tốt, sư tử hống. Ta rốt cục có thể học tập cái này Phật môn thần thông rồi, đã tạo phương trượng còn có lục tự đại minh chú, rất tốt. Vô Danh không có quá mức kích động cảm xúc, nhưng là có thể làm cho hắn nói rất tốt, Tiêu Chứng Minh Hoắc Nguyên Chân lựa chọn đồ vật tiến đưa đúng người, Vô Danh võ nghệ thân pháp nội lực đã căn bản là đạt đến một cái đỉnh, lại muốn tiến bộ cũng không phải là Hoắc Nguyên Chân khả năng giúp đỡ bệ bộ được rồi, mà này âm công cũng không phải là mỗi người đều đấy, đối diện Vô Danh khẩu vị. Xem Vô Danh tựa hồ cầm sách xem mùi ngon, Hoắc Nguyên Chân vội vàng nói, "Sương còn chưa nói muốn nói cho ta sự tình gì đâu này?" A Vô danh lúc này mới nhớ tới chính mình ý đồ đến, đem sách thu vào. Đã cái dù đồ đạc của ngươi, cái kia Lão Nạp là hơn nói cho phương trượng một sự tình A. Hoác Nguyên Trân không nói tiếng nào, quá nhiều cùng vô danh so đo, chỉ sợ dễ dàng khí mắc lôi đến. Lão Nạp nguyên danh Đô Côn Sơn, chính thức thành danh, là ở 80 năm trước rồi, 80 năm trước, Lão Nạp hãy tiến vào tiên tiên cảnh giới, trở thành một đời tuổi trẻ cao thủ. Hoác Nguyên Trân tính một cái, vô danh 110 nhiều tuổi, 80 năm trước lời nói cũng tiểu ba mươi xuất đầu, ba mươi xuất đầu tiên thiên cảnh giới, xác thực vô cùng cường hãn rồi y. Quá nhiều chuyện cũ chưa kể tới nổi lên, ba hơn mười năm trước, lão nạp rốt cục tiến nhập tiên thiên hậu kỳ. Hơn nữa kết bạn nam thiếu lâm không phạm thần tăng cùng không nhân thần tăng, thu bọn hắn hung đúc. Đó là ta tiểu nổi lên tiến vào phật môn ý niệm trong đầu. Bất quá khi lúc có một việc còn không có có giải quyết, sự tình gì? Còn không phải bởi vì đinh bất nhị lưu lại mầm thái họa, cái kia tăng đạo ni ngươi nghe nói qua a? Nghe nói qua, trăm năm trước, Tăng đạo Ni ba người là đinh bất nhị thủ hạ đắc lực, trong đó cái kia nói, người xưng lão bất tử, gọi là bất tử đạo nhân, trưởng quản bất tử cung nhiều năm, đi theo đinh bất nhị đã làm vô số chuyện xấu, về sau đinh bất nhị đột nhiên biến mất, Tăng đạo Ni ba người dần dần cũng nhạt ra giang hồ rồi, thẳng đến 30 năm trước, cái này lão bất tử rõ ràng lại xung ra, hơn nữa tựu là tại Tung Sơn bên này, tại hắn hiệu triệu xuống, một ít nhiều năm không xuất hiện lão ma đều hiện. Lên giang hồ Chuyên thuyết là muốn làm cái gì huyết ma truyền thừa, nên hồi trở lại huyết ma đại nhân. Hoác Nguyên Trân nghe đầu đầy sương ngủ, nhưng là cũng cảm thấy trong đó hung hiểm. Nếu như chuyện này là thật sự, như vậy tiểu thật sự là thật là đáng sợ. Không nghĩ tới nhiều như vậy trăm năm trước lao ra hỏa còn chưa chết. Nhưng mà cái gì truyền thừa, có thể làm cho đinh bất nhị lại lần nữa xuất hiện đâu này. Tiểu vì chuyện này, nhưng là trên giang hồ mười tên tuyệt đỉnh cao hồ tế tụ tung sơn. Ta cùng không phàm thần tăng bọn hắn hẹn nhau, chỉ cái... Đánh bại lao bất tử những người này Ta có thể gia nhập nam thiếu lâm Mười đại cao thủ Hoác Nguyên chân không có hỏi tới đến tiếp sau sự tình Mà là đem ánh mắt rơi xuống cái này Mười đại cao thủ lên Vô danh theo như lời mười đại cao thủ Cùng đem qua đến nữ nhân có quan hệ hay không đâu này mươi 147 Lang tiêu cung cu NGT nhờ nì hệ mở thiền ở tông Hoác Nguyên thật muốn biết về mười đại cao thủ sự tình Nhưng là vô danh lại không có nói tỉ mỉ Mà chỉ nói Tiểu nói nói đêm qua cái kia tóc trắng nữ tử. Nàng nhưng khi năm tham dự vây công bất tử đạo nhân mười đại cao thủ một trong sao. Không nghĩ tới vô danh lại lắc đầu, nàng hẳn không phải là. Nghe được vô danh lời nói, hoác nguyên chân có chút buồn bực rồi, là tiểu là, không phải cũng không phải là, năm đó ngươi cũng tham dự, tại sao có thể có hẳn không phải là cái thuyết pháp này đây này. Nhìn ra hoác nguyên chân nghi hoặc, vô danh nói, người này có một sòng sinh tỉ muội, hai người lớn lên độc nhất vô nhị năm đó thiếu thất sơn phía trên đối kháng bất tử đạo nhân một trận chiến tham dự nữ tử kia chỉ là cấp nàng trong tỷ muội một người mà thôi cho nên lão nạp cũng không thể xác định vậy có phải hay không đêm qua xuất hiện người lời nói nói đến đây hoắc nguyên chân cơ bản tiểu không nhúng vào lời nói chỉ có thể là nghe vô danh một người ở chỗ này ảng bất quá đêm qua ta xem nữ tử kia cũng không nhận ra lão nạp cho nên ta suy đoán nàng cũng không phải ba mươi năm trước vây công bất tử đạo nhân chính là cái kia người này đến tuổi cùng là người phương nào võ công đạt đến trình độ nào. Thiên Sơn phía trên, chính là trong trốn võ lâm thần bí nhất khu, chỗ đó chẳng những có ma giáo tổng đàn, còn có Thiên Sơn phái, còn có Linh Tiêu Cung, mặt khác còn có rất nhiều môn phái nhỏ đều thiết tại đâu đó, bất quá Thiên Sơn rất lớn, những môn phái này tầm đó cũng không trở thành trực tiếp khởi xung đột, cái này tóc trắng nữ tử, tự là Thiên Sơn Linh Tiêu Cung cung chủ một trong. Linh Tiêu Cung cao hứng thời gian không dài, ước chừng 50 năm trước, lúc trước cung chủ chỉ có một bất quá cái này cung chủ không có làm bao lâu sẽ không ảnh rồi đem linh tiêu cung truyền cho nàng ba người nữ đệ tử từ đó về sau linh tiêu cung thì có ba vị cung chủ nhưng là trong đó chỉ có một người hội sẽ ngẫu nhiên xuất hiện giang hồ thì ra là năm đó vây công bất tử đạo nhân vị nào người này gọi là an như vụ nàng song sinh tỷ muội gọi là an như huyễn đêm qua xuất hiện hẳn là an như huyễn nghe vô danh nói cả buổi chuyện cũ năm xưa hoắc nguyên chân đầu nói cái này cái an như huyễn Đi vào chúng ta thiếu lâm lầm gì? Đừng vội, cái này an ra tỉ mội võ công kỳ cao. Tuy nhiên tại Lao Nạp trước mặt, các nàng là văn bối, nhưng là hắn võ công đã không thể so với Lao Nạp chỗ thua kém bao nhiêu. Năm đó an như vụ một tay sinh tử phụ tuyệt kỹ cùng U Minh quỳ trảo. Tại vây công bất tử đạo nhân một trong chiến đấu đại phóng dị sắc, hai gã tiên thiên trùng kỳ ma giáo cao thủ bị hắn đánh chết, liền bất tử đạo nhân đều ăn hết một cái ám huy, lén bị thiệt hỏi nói xong vô danh nghĩ nghĩ về phần an như huyễn tại sao lại muốn tới thiếu lâm cái này muốn hỏi phương trượng ngươi rồi hoác nguyên chân suy nghĩ thật lâu không có một cái nào chính xác đầu mối chính mình xuyên beo đến cái thế giới này đến bây giờ còn không có ly khai qua sông nam tỉnh vẫn còn vi trở thành hà nam võ lâm bá chủ mà đau khổ nỗ lực lúc nào cùng thiên sơn lăng tiêu cung nhắc lên quan hệ đâu này vô danh trường lão năm đó bất tử đạo nhân tại ngươi nhiễm vây công phía dưới đã chết rồi sao nếu như dễ dàng chết như vậy không gọi bất tử đạo nhân rồi. Nghe nói người này là là bất tử thân. Đương nhiên lão nạp là không tin có chính thức bất tử thân tồn tại đấy. Chỉ có thể nói hắn tu luyện công phu rất lợi hại đấy. Lần kia chiến đấu lão nạp phạm vào một sai lầm. Chúng bất tử đạo nhân kế. Không nhân thần tăng vì cứu lão nạp. Chúng bất tử đạo nhân tuyệt chiêu. Kết quả bất hạnh đã chết. Tuy nhiên về sau bất tử đạo nhân cũng bị chúng ta đánh đến trọng thương thổ huyết. Suýt nữa tán. Công. Bất quá hắn đối với hoác nguyên chân cáo tử hoác nguyên chân rất muốn biết nhiều một chút sự tình thế nhưng mà vô danh lại không nghĩ hơn nữa chỉ là trước khi đi hậu nói phương trượng an như huyễn xuất hiện ở chỗ này nhất định là có nguyên nhân đấy lão nạp chỉ có thể khuyên bảo phương trượng một câu tốt nhất là luyện thành thuần dương nội lực các nàng linh tiêu cùng bổn sự đều là dùng âm hàn vi an chỉ cần ngươi có thuần dương nội lực hộ thể các nàng ám đứng thẳng không thể không biết làm sao ngươi sau khi nói xong vô danh chậm rãi đi ra ngoài cầm lấy cây trổi đi nha tiễn đưa vô danh ly khai hoác nguyên chân trở lại trong phòng cựu lâm vào trầm tư vô danh theo như lời sự tình lại để cho hoác nguyên chân cảm giác có chút xa xôi nhưng là lại thật sự đã xảy ra an như huyễn tới làm gì bần tăng chỉ là một tên hòa thượng tại sao khiến cái này võ lâm vip nhất đính tiêm nhân sĩ đến đây lâu này hoác nguyên chân đứng người lên tại trong phòng giản đi trở về động suy tư đoạn thời gian này chuyện đã xảy ra an như huyễn là võ lâm nhân sĩ không thể nghi ngờ trong khoảng thời gian này chính mình tiếp xúc nhân vật võ lâm ngoại trừ thiên đạo minh tự là ma giáo an như huyễn tới nơi này nhất định là cùng hai phương diện này có quan hệ ma giáo hẳn không phải là ma giáo cái kia chút ít nhân vật đứng đầu đã đủ nhiều rồi huống hồ an như huyễn cũng không là người của ma giáo thiên đạo minh giống như cũng không phải thiên đạo minh đã suy sụp rồi cũng không gặp cái này an như huyễn xuất hiện qua hiện tại xuất hiện càng thêm không cần phải rồi ngẫm lại vô danh nói lời Linh tiêu cung chủ yếu võ công đều là dùng âm hàn thuộc tính làm chủ đấy, âm hàn thuộc tính bằng nhận. Hoác nguyên chân mãnh liệt cả kinh, hoa tiểu hoàn sử dụng chính là cựu âm bạch cốt trảo, hơn nữa nàng hẳn là gần đây mới trở lại tung sân đấy, có thể hay không? Hết thể đều là phỏng đoán, đều không có đầu mối, hoác nguyên chân nghĩ một lát nhi, cảm thấy hay, vẫn, là mau chóng tăng lên chính mình công lực, để cao thiếu lâm thực lực mới là chỗ căn bản. Hiện tại đoán không ra người ta ý đồ đến. Như vậy hoác nguyên chân chỉ có thể là dựa theo vô danh mạch suy nghĩ, tranh thủ sớm ngày tu luyện thành thuần dương công pháp, gia tăng tự bảo vệ mình chi lực. Đồng tử công tuy nhiên là thuần dương công phu, nhưng là không biết làm sao cảnh giới còn thấp. Những ngày này, tại phương trượng viện gấp 5 lần ra tốc ô tô, bọc ngoài, xuống, mình đã tại hậu thiên trung kỳ cảnh giới ở bên trong sâu sắc đi tới một bước, nếu như cho mình thời gian, đoán chừng 3 tháng ở trong có thể đụng chạm đến hậu thiên hậu kỳ cánh cửa rồi. Ngoại trừ chính mình tăng lên bên ngoài chính mình dưới mắt mục tiêu tự là thừa dịp thiên đạo minh đã sụp đổ mở rộng thiếu lâm lực ảnh hưởng không hề cực hạn tại đăng phong phụ cận thiên đạo minh tuy nhiên suy sụp rồi thế nhưng mà vốn là một phần của thiên đạo minh phía dưới vô cùng nhiều môn phái vẫn còn riêng phần mình đều có chính mình phạm vi thế lực thiếu lâm tự muốn dùng một loại gì tư thái xuất hiện tại những người khác trong phạm vi thế lực đâu này phật môn giáo phái muốn xưng ba giang hồ là có thai hại đấy xuất gia chú ý thanh tịnh vô vi tuyên truyền giáo ly phát triển tín đồ có thể nhưng là một mặt lừa gạt không phải phật môn gây nên thế nhưng mà hệ thống lại định ra yêu cầu này cái này lại để cho hoác nguyên chân tựu lâm vào lưỡng nan tình trạng dưới mắt hà nam võ lâm ngoại trừ ma giáo phân đà bên ngoài thế lực lớn nhất tựu là cái bang phân đà thiếu lâm còn sắp xếp không bên trên mấy ma giáo phân đà một trận chiến hoa vô kỵ bị thương viễn đột, thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạ mạ kỳ những cái này phù tang lâm nhân dồn ỉn tại la thải y tận lực chiếu cô xuống một cái đều không có thể chạy Trinh cựu thường chạy, tư mã Lang chết rồi, duy nhất may mắn còn sống sót xuống cao thủ, tự là cái bang phân đà đà chủ cung quý lương rồi. Hôm nay cung quý lương đã về tới cái bang phân đà, nhưng là thanh thế cũng không lớn bằng lúc trước. Bất qua cái bang chủ cột đông mạch hay, vẫn, là tại, muốn đến nơi này, Hoắc nguyên chân trong nội tâm khẽ động, có lẽ có chút ít bất tiện làm một chuyện, có thể thông qua cái bang đến. Nhưng là chỉ cần cung quý lương tại vị, chính mình Tiểu không có cơ hội. Vài ngày trước tô sán truyền về tin tức. Cung quý lương sau khi trở về, bởi vì tại ma giáo phân đà một trận chiến, cái bang phân đà cao tầng tổn thất thảm trọng, nóng lòng bổ sung thành phần chính, màu mới, đối với hắn rất là coi trọng, đã để bạt hắn vi phân đà chấp sự rồi. Lúc ấy hoắc Nguyên chân liền suy nghĩ, nếu như Tô Sán có thể trở thành cái bang Hà Nam phân đà đà chủ, như vậy về sau chính mình làm việc, sẽ thuận tiện rất nhiều. Hiện tại xem ra, chuyện này rất có tất yếu, cần phải nhanh một chút đã đạt thành. Mắt thấy thời gian nhanh đến 12 tháng cuối cùng hoặc nguyên chân vốn ý định làm cho hết lần này rút thưởng, sẽ tìm cái thời gian trợ giúp tô sán sớm ngày tranh thủ đã đến cái bang phân đà đà chủ vị trí. Nhưng là cách 12 tháng rút thưởng còn kém vài ngày thời điểm, Lâm Di đột nhiên đi vào Thiếu Lâm tìm xe nguyên thực. Bình thường Lâm Di cùng Lâm Nhu cũng thường xuyên sẽ đến Thiếu Lâm, nhưng là đều là thắp hương bái Phật về sau tiểu rời đi đấy, thế nhưng mà lúc này đây, là Lâm Di một người đến đấy. Không riêng đã đến, hơn nữa Lâm Di còn đeo một cái bọc nhỏ phục, tăng bảo đều hư mất Nàng mặc lấy một thân phi thường trắng trong thuần khiết bình thường quần áo. Nhìn trước mắt tựa như tiểu nội nhà bên giống như Lâm Di, hoặc Nguyên chân nở nụ cười. Tiểu sư phụ, đây là ý định đi ra ngoài ạ?" Lâm Di là mang phát tu hành, hôm nay thay đổi tục ra quần áo càng là nửa điểm người xuất ra bộ dáng cũng không có. Nghe tôn phương trượng thẳng đã gọi tiểu sư phụ, vậy mà không khỏi có chút xấu hổ. Phương trượng, về sau chớ để bảo ta tiểu sư phụ rồi. a cái này là vì sao? Tuyệt diệt bị Hoác Nguyên Trân hung hăng giáo huấn một lần về sau, tiêu không còn có động tĩnh rồi, đoán chừng là nản lòng thoái trí rời khỏi giang hồ rồi. Thế nhưng mà Lâm Di nhưng như cũng là nga mi cái mũi, sao có thể không cứ gọi tiểu sư phụ nữa nha? Lâm Di lâu cắn cặp môi đỏ mọng, do dự không có ý tứ mà nói, sư phụ ta ngày hôm qua tới tìm ta rồi. Y. Nàng tìm được ngươi rồi. Hoác Nguyên Trân có chút không dám tin tưởng, kim nhãn đương vậy mà không có truyền lại cho chính mình tin tức. Vâng, sư phụ ta đã đến. Nàng là nửa đêm đến đấy, ăn mặc y phục dạ hành, ta đều thiếu chút nữa nhận thức không xuất ra nàng. Nửa đêm đến hay sao? Hoác Nguyên Trân nghĩ thầm khó trách Kim Nhã Nưng không có phát hiện, nguyên lai là nửa đêm tới, Kim Nhã Nưng cũng không phải một mực có thể bay lượn tại bầu trời đấy, cũng là cần muốn lúc nghỉ ngơi đấy. Nghĩ đến đêm qua tuyệt diệt tới thời điểm, đúng lúc là Kim Nhã Nưng nghỉ ngơi thời điểm, cho nên mới không có phát hiện. Nàng tìm ngươi làm gì? Sư phụ nói, nàng đã không hề đảm nhiệm Nga Mi trưởng Môn, giao cho đại sư tỷ rồi. Mà ta lục căn không sạch, cũng không thể tiếp tục lưu lại Nga mi rồi, để cử ta đi Trung Nam Sơn đế đạp phòng. Trung Nam Sơn, chỗ đó có môn phái nào? Hoác Nguyên Trân đối với hôm nay trên giang hồ môn phái, thật sự là hiểu do không nhiều lắm. Lâm Di đang muốn trả lời, đột nhiên sau lưng có có người nói, Lâm Di sư muội, ngươi chưa chính thức nhập môn, đối với những chuyện này biết đến cũng không nhiều, lại để cho vi huynh đến vì ngươi giải đáp. Lâm Di tựa hồ có chút sợ hãi thối lui đến một bên, Hoác Nguyên Trân thế mới biết, nguyên lai like bên ngoài còn có những người khác thân vi một môn phái phương trượng rõ ràng liền võ lâm thánh địa một trong trung nam sơn đế đạp phong cũng không biết cái kia xem ra ta cái này sạch niệm thiền tông người ngươi cũng đồng dạng là không biết rồi đang khi nói chuyện một cái một thân áo trắng tuấn lãng nam tử xuất hiện ở lâm di sau lưng lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoác nguyên chân ánh mắt tầm đó để lộ ra một loại cao cao tại thượng thần sắc, nhìn xem hoác nguyên chân thật giống như nhìn xem một chỉ cái con sâu cái kiến tịnh niệm thiền tông Hoác Nguyên Trân từ trên ghế đứng lên, nghe được cái tên này về sau, Hoác Nguyên Trân cũng nghĩ đến Lâm Di muốn đi địa phương là ở đâu rồi. Từ hàng tinh trai, tịnh niệm thiền tông, tại Hoàng Dịch Phúc Vũ Phiên Vân bên trong là võ lâm hai đại thánh địa, không có nghĩ đến cái này thế giới cũng có như vậy hai môn phái. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân biểu lộ, cái kia áo trắng nam tử càng là thần sắc ngạo nghẽ, đối với Hoác Nguyên Trân nói, Lâm Di sư muội từ nay về sau, đem trở thành từ hàng tinh trai người, không cho ngươi lại đi quấy dối nàng. Quả nhiên, quả nhiên là từ hàng tinh trai. Hoắc Nguyên Chân không có so đo nam tử này thái độ, chỉ là đối với Lâm Di nói, như vậy tiểu chúc mừng Lâm Di cô nương rồi, đã ngươi đi từ hàng tinh trai, chắc là nhất định phải học kiếm đấy, cái thanh này Đoạn Thiên kiếm đặt ở bần tăng tại đây cũng là vô dụng, sẽ đưa ngươi à." Lâm Di mắt lộ vẻ cảm kích, cái thanh này Đoạn Thiên trước kia đều là nàng cầm ở trong tay đấy, hiện tại trở lại về chính mình trong tay, tự nhiên vui vẻ. Cái kia áo trắng nam tử cũng nhẹ gật đầu, "Rất tốt." cái này còn có một người xuất gia bộ dạng đã như vậy vậy đặc biệt cho phép ngươi về sau có thể đi tịnh niệm thiền tông triều bái vị thí chủ này là hoác nguyên chân ánh mắt nhìn hướng về phía lâm di muốn biết thoáng một phát cái này vô cùng liều lĩnh người là ai lâm di vội vàng nói đây là tịnh niệm thiền tông lưu tử châu lưu sư huynh hoác nguyên chân đối với lưu tử châu đánh cho cái chắc tay nếu là tịnh niệm thiền tông người không cũng có thể là người xuất ra sao cô lậu quả văn lưu tử châu khinh thường mà nói Ta tịnh niệm thiền tông, cùng lâm sư mội các nàng từ hàng tĩnh trai không sai biệt lắm, truy cầu chính là vô thượng thiên đạo, xuất gia cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Tại ta tịnh niệm thiền tông, chỉ có tông chủ cùng mấy vị trưởng lão là người xuất gia, người còn lại đều là tục hay. À, thì ra là thế, cái kia cùng bần tăng thiếu lâm tự ngoại môn tục ra đệ tử không sai biệt lắm. Hừ, các người thiếu lâm tính toán cái gì, ca có thể cùng ta tịnh niệm thiền tông so sánh với. Bên kia lâm di vội vàng nói, phương trượng. Lưu sư huynh rất lợi hại đấy, sư phụ đã từng giới thiệu cho ta, nói hắn trên giang hồ, hậu thiên cảnh giới ở bên trong, tính toán bên trên là trước mấy rồi? Toàn bộ giang hồ hậu thiên trước mấy? Hoác Nguyên Trân có chút không dám tin tưởng, hậu thiên cảnh giới người nhiều lắm, trong đó hậu thiên viên mãn đều có vô số, dựa vào cái gì người này tựu dám nói hắn tại hậu thiên cảnh giới nội có thể xếp đến trước mấy? Vâng, sư phụ còn nói, lưu sư huynh hôm nay đi tới Hà Nam, ngoại trừ tiên thiên bên ngoài không tiếp tục đối thủ. Cho dù là giống như, bình thường, tiên thiên cảnh giới, cũng không phải lưu sư huynh đối thủ. Nghe được Lâm Di giới thiệu, Lưu Tử Châu càng phát vinh váo tự đắc. Như thế, thật đúng là lại để cho bần tăng mở rộng tầm mắt rồi. Hoác Nguyên Trân trong nội tâm căn bản là không có đem cái này cái gọi là hậu thiên mạnh nhất coi là gì, rõ ràng dám sưng mạnh nhất, có thể thấy được người này cũng cường không đi nơi nào. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân thái độ tựa hồ chẳng phải cung kính, Lưu Tử Châu có chút hiếp mắt thoáng một phát con mắt tuấn lãng trên mặt lộ ra một tia sẳng giọng không biết phương trượng cảnh giới đến trình độ nào cảnh giới cao thấp đối với bần tăng đều là giống nhau căn cứ lưu mô quan sát phương trượng cảnh giới xác thực không cao nếu như không tiến vào tiên thiên như vậy không bằng đến cùng lưu mô luận bản mấy chiêu như thế nào a di đà phật người xuất gia không tốt dũng đấu can, cái này luận bản tựa hồ ý nghĩa không lớn nghe được hoác nguyên chân tranh chiến lưu tử châu ha ha nở nụ cười một tiếng đã phương trượng không muốn, như vậy coi như xong Bất quá sang năm mới đầu tháng 22, tự là lòng sĩ đầu ngày, Hoa Sơn Chi Đình, đem có một hồi luận võ đại hội. Định đứng lên cũng không có thời gian dài bao lâu, 25 tuổi phía dưới cũng có thể đi thăm gia, đến lúc đó lưu mỗi nhân hòa từ hàng tính trai một vị sư muội cũng sẽ, biết, tiến về trước, nếu như phương trượng có rảnh, cũng có thể tiến đến nhà, chúng ta quang minh chính đại qua mấy chiêu. a di đà Phật, chỉ hy vọng như thế. Lâm di sư muội chúng ta đi thôi. Đua nghịch một trận uy phong. Lưu Tử Châu Tiêu sái xoay người, mời đến Lâm Di. Không nghĩ tới Lâm Di lại chạy tới Hoác Nguyên Trân trước mặt, mắt hàm dòng nước mắt nóng mà nói, Phương Trượng Đại Sư, đa tạ ngươi rồi, đa tạ đem ngươi đoạn thiên lại cho ta, Lâm Di nhất định sẽ báo đáp ngươi đấy, ta đến đó ở bên trong, cũng đều vì Phương Trượng Đại Sư cầu phúc. Thiện quá thay, thiện quá thay. Lâm Di cô nương một đường đi tốt. Nhìn xem hai người đã đi ra thiếu Lâm Tự, Hoác Nguyên Trân lập tức liền đem nhất trần tìm đi qua. Hỏi thăm thiếu niên anh hùng đại hội sự tình. Nhất Trần nói, xác thực có việc này, mỗi cách 5 năm, đều có một lần hoa sơn luận võ đại hội, lần này thịnh hội, chủ yếu nhằm vào những thiếu niên kia anh hùng, mỗi một lần có thể ở trên đại hội cầm bắt được trước vài tên đấy, ngày sau cơ bản đều muốn là danh chấn giang hồ đích nhân vật. Duy nhất hạn chế tiểu là niên kỳ sao. Vâng, chỉ cần 25 tuổi, 25 tuổi đã ngoài đấy, tắc thì không thể tham gia. Nhất Trần nghĩ nghĩ lại nói, dị vãng hoa sơn luận võ có thể đạt được tốt thứ tự người, cơ bản đều là tiên thiên sơ kỳ, 25 tuổi, có thể tu luyện tới tiên thiên sơ kỳ đã là phi thường khó được rồi, bất quá phương trượng nếu như tiến đến, cái này đệ nhất tiểu không phải ngươi không còn ai. Hoác Nguyên chân không có trả lời, nghĩ thầm ta cũng không quá đáng là một cái hậu tiên, chỉ là các ngươi nhìn không thấu mà thôi. Cái kia không biết lần này đại hội, ngoại trừ có thể dương danh lập vạn bên ngoài, còn có gì bàn thường sao. Người giang hồ tham gia lần này đại hội, chủ yếu là vì dương danh lập vạn, Mặt khác chỗ tốt cũng có, bất quá tương đối tiểu lộ ra không phải trọng yếu như vậy rồi. Nói nghe một chút, mặt khác giống như, bình thường, hội, sẽ, ban thưởng một lần hy hữu binh khi áo giáp, hoặc là bí tịch võ công, cùng với một ít đặc thù đan dược cái gì đấy, thậm chí còn đôi khi dứt khoát là ban thưởng ngân lượng. Nghe đến mấy cái này thứ đồ vật, hoặc nguyên chân hứng thu không lớn, chính mình phương trượng hệ thống sinh ra không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm mà ngay cả đoạn thiên thần kiếm phóng tại chính mình tại đây cũng không có quá nhiều dùng chỗ đó còn có thể đối với những cái kia ban thưởng có hứng thú bất quá có thể ở hoa sơn luận võ trên đại hội lấy được thành tích tốt như vậy đối với chính mình ngày sau trở thành minh chủ võ lâm tuyệt đối là một cái tốt bắt đầu nếu muốn trở thành minh chủ võ lâm đầu tiên một điểm chính là muốn lại để cho thiên hạ võ lâm nhân sĩ nhận biết mình bằng không thì người ta cũng không biết ngươi là ai dựa vào cái gì tôn ngươi vi minh chủ ạ cật hỏi xong nhất trần hoác nguyên chân trong nội tâm đã có mấy xem ra cái này hoa sơn luận võ đại hội còn không nên đi tham gia một lần không thể vừa rồi chính là cái kia lưu tử châu ngang ngược bộ dạng lại để cho hoác nguyên chân nhìn xem không thí cờ hờ chỉ có điều chính mình là phương trượng không thích hợp bình thường tổng động thủ đã đến luận võ đại hội sẽ không có cái này cố kỵ rồi bị đè nén thật lâu hoác nguyên chân thật muốn tìm một cái cơ hội hảo hảo phóng thích thoáng một phát còn nói ngươi hậu thiên cảnh giới không đối thủ cái kia tốt đến lúc đó bẩn tăng sẽ hội sẽ ngươi cái này hậu tiên, nhìn xem như thế nào cái không đối thủ ngươi cũng biết từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiền tông nhất chân nói biết rõ này hai phái có chút kỳ quái bình thường căn bản sẽ không xuất hiện giang hồ cho nên trên giang hồ danh khí cũng không lớn nhưng là mỗi khi giang hồ lâm vào hạo kiếp thời điểm chắc chắn sẽ có người xuống núi lịch lãm rèn luyện truyền thuyết trăm năm trước từ hàng tĩnh trai chủ nhân đã từng cùng tóc trắng huyết ma có chút gúc mắc năm đó vây công tóc trắng huyết ma chiến đấu Từ hàng tĩnh trai cũng không có ai thăm ra, nhưng là cụ thể chuyện gì xảy ra, không có. Người nói tinh tưởng. Này hai chỗ xem như võ lâm thánh địa. Nhất trần ha ha cười cười, bọn hắn xác thực tự dụ vì võ lâm thánh địa, nhưng là chỉ bất quá đám bọn hắn lâu không hiện ra hồ, cái này thánh địa không có người thừa nhận mà thôi. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, xem ra cái này từ hàng tĩnh trai cùng tịnh niệm thiền tông, cùng tự mình mình biết hay, vẫn là không quá đồng dạng đấy. Hỏi xong những vấn đề này. Nhất Trần vừa phải ly khai, đột nhiên lại đứng lại đối, với, Hoác Nguyên Trân nói, Phương Trượng, ngày mai sẽ là tiểu năm, chúng ta là không là chuẩn bị treo một chút ít đèn lồng màu đỏ cái gì, cũng lộ ra vui mừng một ít, muốn hết năm cũ rồi. Đúng vậy à, ngày mai sẽ là 23 tháng chập rồi, trong chùa đồ Tết cũng đều cơ bản mua tể kim rồi, Phương Trượng, chúng ta cũng qua mưu vui vẻ năm. Cái kia tốt, ngươi đi chuẩn bị đi, đây là chúng ta thiếu lâm mọi người cùng một chỗ qua cái thứ nhất năm nhất định phải xử lý vui mừng một ít, lại để cho tất cả mọi người buông lòng một chút. Nhất Trần Cao hứng đi rồi, ngày lễ ngày Tết, người tâm tình luôn hội, sẽ không tự giác tốt bắt đầu. Hoác Nguyên Trần cũng là như thế, chính mình rốt cục muốn nên đến chính mình xuyên việt về sau tốt nhất một đoạn cuộc sống. Lập tức tiểu là tiểu năm, tiểu năm về sau còn có 12 tháng rút ra, sau đó lập tức tiểu là đại niên, đại niên về sau còn có không tiêu tiết, không tiêu tiết về sau tiểu là tháng riêng rút ra. Một tháng điểm hơn thời gian, Rõ ràng có liên tục 5 lần rút ra cơ hội. Nghĩ đến đây điểm, Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm tiểu vô cùng hưng phấn. Ngồi ở tiêu đoàn bên trên uốn qua uốn lại đấy, Hoắc Nguyên Chân tu luyện đều tính không nổi tâm đến. Năm thổi cơ hội a. Nếu như đều trúng giải thưởng lớn, sau đó đều đánh bạc thành công, một lần có thể đạt được 6 dạng ban thưởng, 5 lần 30 dạng ban thưởng. Nếu như một lần ngân lượng đều rút không trúng, một lần kinh thư đều rút không trúng tiểu thật tốt quá. Tất cả đều là kiến thiết lệnh bài lời nói đủ để đem thiếu lâm trước mắt kiến trúc rút đủ nhưng lại có thể có điểm còn thừa nếu như đều là võ công lời nói như vậy chỉ sợ cửu dương thần công kim trung cháo dịch cân kinh tẩy thủy kinh vân vân đợi một tí hết thảy đều rút gác đi ra dù cho không đều rút gác đi ra tăng thêm chính mình vốn có võ công bảy mươi hai tuyệt kỹ cũng rút ra không sai biệt lắm một nửa nếu có thể rút ra vô tướng thần công hạ nửa bộ như vậy chính mình có thể nhảy lên trở thành tiên thiên cao thủ rồi Nếu có thể rút ra đến long tượng bàn nhược công hạ nửa bộ, lực lượng của bản thân đem gấp bao nhiêu lần tăng trưởng, tham gia cái gì Hoa sơn luận võ, trực tiếp một cái tắt một cái toàn bộ phiến đến dưới đài đi. Cái gì linh tiêu cung, cái gì tịnh niệm thiền tông, đều là cạn bã cạn bã. Đến lúc đó một thân tuyệt đỉnh vũ lực, trực tiếp quét hết thiên hạ quần hùng, minh chủ võ lâm ở trong tầm tay a, Dù cho không thể rút ra những này, như vậy rút ra đến cái gì đài sen cũng có thể nha, lại để cho chính mình tu luyện lần nữa tăng lên mấy lần trực tiếp lễ mừng năm mới tả hữu tiểu đồng tử công hậu thiên hậu kỳ ba tháng phần viên mãn tháng tám mười năm trước hết thiên hai năm nhập trung kỳ năm năm tiểu đại thành về sau liền có thể một mực tiêu giao giang hồ rồi những cái kia áp lực cảm tình những cái kia hướng tới đồ vật đều sắp có được rồi tại vô tận tự sướng bên trong hoắc nguyên chân rốt cục nên đón dạng sáng mười hai h chương một trăm bốn mươi tám phương chứa n nội vị hệ n du tờ thừa n mắt nhìn thời gian nhanh đến mười hai h hoắc nguyên chân mãnh liệt nhớ tới chính mình không có đi vạn Phật Tháp hiện tại Hoắc Nguyên Trần đã có chút mù quáng đích thì lại vạn Phật Tháp rồi không đi vạn Phật Tháp rút thưởng trong nội tâm tiểu không yên ổn thế nhưng mà dưới mắt thật sự là không còn kịp rồi chờ mình nhớ tới cái này mảnh vụn, gốc bên kia hệ thống thanh âm đã vang lên hai mươi ba tháng chạp tiểu năm đến thêm một lần rút ra cơ hội phải trang lập tức rút ra Hoắc Nguyên Trần lúc này đây không có lập tức rút ra chuẩn bị kéo trong chốc lát sau đó đến vạn Phật Tháp đi bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến Dù sao nếu như trong nửa giờ không có lựa chọn rút ra, hệ thống còn sẽ tự động rút ra đấy. Đang chuẩn bị ly khai, hắn lại đứng vững. Sở dĩ những này lần tại vạn Phật Tháp Nội rút ra, có thể rút tham được thứ tốt, Hoắc Nguyên Trân cho rằng vạn Phật Tháp Tiểu là hệ thống sinh ra, tại đâu đó sử dụng hệ thống, khả năng có cùng loại đánh quái cao tỷ lệ rơi đổ đồng dạng tăng thêm. Nhưng là hiện tại chính mình là đưa thân vào phương trượng viện bên trong A. Vạn Phật Tháp Nội có thể tăng thêm. Phương trượng nội viện chẳng lẽ tiểu không có bất kỳ tăng thêm sao? Dù sao cái này hệ thống danh tự, hay, vẫn, là gọi phương trượng hệ thống A. Phương trượng nội viện sử dụng phương trượng hệ thống, có thể hay không may mắn vận thêm 10 che dấu thuộc tính đâu này. Càng nghĩ càng cảm thấy có đạo lý, Hoắc nguyên chân dứt khoát cắn răng một cái, trở về trực tiếp ngồi xuống chính mình trên bồ đoàn, chính mình ngược lại là muốn nhìn, phương trượng nội viện có thể hay không ra thứ tốt. Tại trên bồ đoàn ngồi xuống, Hoắc nguyên chân mở ra hệ thống giao diện. Ồ, sửa đổi phân sao, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên phát hiện hệ thống tựa hồ có chút biến hóa, đồ án Chung Quanh khảm nạm lên màu đỏ đường viền hoa, nhưng lại có đại đèn lồng màu đỏ đồ án, Chung Quanh thậm chí còn thu được ôm đại cá chép tiểu hải tử thành trồng chất kim không bảo, Ngũ Quang Thập sắc tụ bảo buồn vân vân, đợi một tí, cùng loại tranh Tết đồng dạng đồ vật nhất phái vui mừng hào khí, quả thật là sửa đổi phân rồi, năm mới đặc sản a, Hoắc Nguyên Chân vui thích nhìn xem, trong nội tâm xác định một việc. Cái này hệ thống nhất định là sản phẩm trong nước đấy, thượng diện nhất phái Trung Quốc cổ đại phong tục. Nhìn nhiều lần còn không sợ người khác làm phiền, hệ thống lần thứ hai nhắc nhở vang lên, 23 tháng chạm tiểu năm đến, thêm lấy một lần rút thưởng cơ hội, phải trang lập tức rút ra. Ai nha, thiếu chút nữa quên tử chính sự, lập tức rút ra. Hệ thống đĩa quay xuất hiện lần nữa, đồng dạng, cái này đĩa quay cũng dùng màu đỏ làm cơ sở sắc điệu, bên cạnh thậm chí còn có hai chuỗi pháo đồ án. Bất quá lúc này đây Hoắc Nguyên Chân không có lại lãng phí thời gian, mà là lập tức quan sát phần thưởng. Có biến hóa, có biến ăn mày. Hoắc Nguyên Chân đột nhiên kinh hỉ phát hiện, những này phần thưởng rõ ràng phát sinh biến hóa. Cũng không biết là năm mới sửa đổi phần nguyên nhân, hay vẫn là tại Phương Trượng nội viện rút ra đã nhận được ngoài ý muốn hiệu quả, đã hình thành thì không thay đổi rút thưởng hệ thống rõ ràng đã xảy ra một ít cải biến. Đầu tiên tiệu là phần thưởng hấp nhất, tuy nhiên hay vẫn là ba mươi sáu cái phần thưởng. Nhưng là rất nhiều phần thưởng đều phát sinh biến hóa rồi. Bình thường Hoắc Nguyên Chân đều là trước xem bạc hạng nhất đấy, cái dù thiên như cũng là trước xem bạc. Bởi vì nếu như không có quá lớn bạc, hắn bình thường đều sẽ buông tha cho ngân lượng tuyển hạng, tuyển chọn càng có vật giá trị. Nhưng là hôm nay ngân lượng rất rõ ràng không giống với lúc trước, đầu tiên, ngân lượng sáu cái phần thưởng bên trong, rõ ràng chỉ có một là ngân lượng, hơn nữa còn là 3000 lượng bạch ngân. Về sau thứ hai ngân lượng tuyển hạng là 1000 lượng hoàng kim. Đệ tam cái Mấy chục quả chim bổ câu trứng lớn nhỏ chân trâu. Đệ tứ, một khối bích lục tôn thúy. Cái thứ năm, một cây đỏ tươi san hô cây. Thứ sáu cái, mười cái ngũ quang thập sắc kim cương. Ông trời, cái này thật đúng là lễ mừng năm mới mập ra lợi, cầm như thế lớn tài phú đến hấp dẫn bẩn tăng A. Phải biết rằng, hiện tại thiếu lâm mắc nợ buồn thiu, không biết năm nào tháng nào mới có thể còn thanh, hoặc nguyên chân đôi khi đều mớn, rút thưởng thời điểm dứt khoát rút điểm ngân lượng được rồi thế nhưng mà hệ thống cho ngân lượng không nhiều lắm hơn nữa cơ hội khó được rút ra ngân lượng thật sự là lãng phí mất nhưng là lúc này đây không giống với lúc trước những này đã không phải là ngân lượng rồi những này là tài bảo sau mấy hạng đạt được hạng nhất lập tức giảm bất thiếu lâm khủng hoảng tài chính đạt được lưỡng hạng trực tiếp thoát khỏi nghèo khó làm giàu rồi chịu đựng kích động nhìn tiếp theo hạng thì ra là kinh thư tuyển hạng lợi hại đổng kinh thư sau cái đồ án cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn trong đó ba cái là một bản kinh thư, mặt khác ba cái rõ ràng biến thành hai quyển kinh thư. xem qua kinh thư về sau, tự là kiến thiết lệnh bài, văn thù điện kiến thiết lệnh, quan âm điện kiến thiết lệnh, đại hùng bảo điện kiến thiết lệnh, bồ đề đường kiến thiết lệnh, trưởng lão viện kiến thiết lệnh, tàng kinh các kiến thiết lệnh. lúc này đây kiến thiết lệnh bài lý mặt, nội viện 10 đường rõ ràng xuất hiện ba cái. phải biết rằng, bình thường nội viện này 10 đường, ra một cái đều rất không dễ dàng đấy, chưa từng có xuất hiện qua ba cái thời điểm. La hán đường lúc tu luyện gian, ở giữa gấp bội, dựa theo suy luận, bồ đề đường nên là như vậy trở mình gấp 2, đạt ma đường nên là như vậy trở mình gấp 3, mà trưởng lão viện nên là như vậy trở mình 4 lần. Chỉ lần này với mình phương trượng viện gấp 5 lần. Rút ra đến một cái, thiếu lâm đệ tử lại thêm một người tu luyện thánh địa. Tàng kinh Các cũng không cần nói, càng là thiếu lâm tiêu chí một trong, chấn tự công trình kiến trúc. Hoác Nguyên chân vẫn đối với tàng kinh Các có chấu nghi hoặc, hiện tại rút ra kinh thư cái này bao nhiêu khó khăn. Chẳng lẽ rút ra đến tàng kinh các về sau, bên trong tiểu là một tòa phòng chống sao? Nếu là như vậy lời nói, chính mình trực tiếp che một cái đủ rộng rãi khá lớn không tốt sao? Từng công trình kiến trúc đều có nó đặc biệt hiệu quả, hoắc nguyên chân tin tưởng, trong tàng kinh các triệu thực cũng có bí mật gì, sẽ chờ chờ chính mình đi nghiên cứu phát hiện. Xem xong rồi kiến thiết lệnh bài, kế tiếp tiểu là Phật giáo pháp khí. Trang hạn, vòng tay, Phật tổ dây chuyền, bào đầu, thanh đồng đại đỉnh, đài sen, Những vật này bên trong, ngoại trừ thanh đồng đại đỉnh bên ngoài, đều là hoác nguyên chân trực tiếp có thể dùng bên trên đấy. Thực tế đài sen, hoác nguyên chân muốn vật này đã nhanh muốn điên lên rồi, sớm đi ra một ngày, chính mình tiến bộ cũng sắp một ngày. Vật lẫn lộn tuyển hạng, phong ma trượng, cây trổi, một đầu màu vàng đại côn, dài thường lớn, song tiềm thưởng, Mặt khác còn có một lại là thiếu lâm thập bát la hán trận pháp, A-di-đà-phật, bần tăng trái tim có chút chịu không được, hoác nguyên chân bình phục cả buổi mới đi xem cuối cùng võ công tuyển hạng. Hạng ban thưởng theo thứ tự là, La Hãng Quyền, Đại lực Kim Cương Trưởng, Súc Cốt Công, Thiểu Lâm Long Trào Thủ, Kim Cương Phục Ma Quyền, Kim Trung Cháo Quyền 1. Nhìn xem hôm nay ban thưởng, Hoắc Nguyên Trân có một loại không cách nào dưới tay cảm giác. Bởi vì, khó có thể lấy hay bỏ A. Cái lúc này, Hoắc Nguyên Trân tham thiết cảm nhận được, rút thưởng số lần hay, vẫn, là quá ít quá ít, những này thứ tốt, quả thực là lại để cho người hoa mắt. Ngươi nói lựa chọn cái gì? bồ đề đường lập tức có thể cho thiếu lâm tăng chúng dùng đấy có thể cho tại la hán đường biểu hiện người tốt tiến vào bồ đề đường la hán đường trở mình gấp đôi tốc độ tu luyện nó có thể trở mình gấp hai dựng xào thấy bóng Tàng kinh cát không muốn được không đại sen không muốn được không cây trổi không muốn được không lại càng không cần phải nói long trả thủ la hán trận kim cương phục ma quyển kim trung cháo cái gì được rồi huống chi còn có giải thưởng lớn cùng song thiềm thưởng Nếu như có thể tự động lựa chọn mấy thứ thì tốt rồi. Nghiên cứu thật lâu, Hoác Nguyên Trân cũng không có làm ra đầu mối, lo được lo mất đấy, trước mắt rút ra thời gian đều nhanh đã tới rồi, mới nhìn lại xem, cuối cùng nhất coi được một vị trí. Cái này một mảnh thứ tốt rất nhiều, có song thiềm thưởng, la hán trận, kim trung cháo, bồ đề đường, đài sen đợi năm dạng cực phẩm ban thưởng. Vốn Hoác Nguyên Trân kế hoạch đi rút giải thưởng lớn, nhưng là giải thưởng lớn vị trí kia lẻ loi chơ chọi đấy, chung quanh có một bản kinh thư thậm chí còn có cái kia ba ngàn lượng bạc, Hoắc Nguyên Trân ác thật sự là không dám mạo hiểm cái kia hiểm, cuối cùng nhất quyết định đem mục tiêu định ở chỗ này, cái này năm dạng thứ đồ vật, rút ra đến luật sao mình cũng tính toán buôn bán lời, vốn là tính toán tốt rồi vị trí, Hoắc Nguyên Trân chuyển động quang điểm, quang điểm nhanh chóng liền xông ra ngoài, Hoắc Nguyên Trân trong miệng lập tức nói lẩm bẩm, năm mươi đến, đốt trang tháo, rút thường rồi, cái gì đều muốn, người xuất ra không tham tài, càng nhiều càng tốt, tại hắn nói liên miên cần nhằn ở bên trong. Quang điểm càng chạy càng chậm, dần dần đi tới hắn chỗ tuyển định một khu vực như vậy. Hoắc Nguyên Trân lựa chọn tại đây, có chính mình dụng ý, hắn định vị 14 ô vông, là hy vọng rút ra đến kim chung cháo đấy, ấn xử, khiến cho, rút không đến kim chung cháo, cũng có thể rút ra đến bên cạnh đấy, như thế nào đều không lỗ. Thế nhưng mà quang điểm đi tới đi tới, hắn đột nhiên quát to một tiếng, nguy rồi, tính toán sai rồi. Hắn là kế hoạch cách 14 đồ án bắt đầu chuyển đấy, thế nhưng mà hắn manh liệt phát hiện, chính mình rõ ràng cha sai rồi. Theo thứ mười sáu cái ô vương bên trên bắt đầu đấy. Kể từ đó, rất có thể cái này quang điểm tiểu đi không đến khu vực kia rồi, mà tại khu vực này phía trước hai cái đoàn là một ngàn lượng vàng cùng một bản kinh thư là lượng. Muốn xấu muốn hoài. Hoắc Nguyên Trân gắt gao chầm trầm vào quang điểm, hy vọng hắn có thể đi lại nhanh một chút, phóng qua cái này vàng cùng kinh thư. Tiểu năm phần thưởng thật sự phong phú, Hoắc Nguyên Trân không hy vọng cứ như vậy lãng phí mất. Quang điểm run run rẩy rẩy đấy. Rốt cục đi tới vàng lên, tại Hoác Nguyên Chân chờ đợi bên trong, đi lên phía trước một bước. Muốn ngừng. Lại đi một bước. Một bước là tốt rồi. Chỉ cần tiếp tục đi phía trước một bước, tiểu là song thiểm thưởng, có thể rút chúng song thiểm thưởng lời nói. Như vậy tiểu nhiều hơn rất nhiều khả năng cùng chuyện xấu. Nếu như rút chúng kinh thư, như vậy dù cho đánh bạc, cũng không quá đáng tiểu là nhiều ra một bản hoặc là hai quyển kinh thư mà thôi. Phương trượng viện thật sự cho Hoác Nguyên Chân đã mang đến vận may. Cái kia quan điểm như là ốc sen đồng dạng thời gian dần qua đi phía trước nhú một bước, sau đó tiểu rơi xuống song tiệm thưởng thượng diện không lúc đích. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, rút ra đến song tiệm thưởng, đem thủy cơ hội rút ra khác nhau gần phần thưởng với tư cách ban thưởng. Nghe tựa như tỉ nạ thanh âm, Hoắc Nguyên Chân Tâm tình vô cùng kích động. Rốt cục xem như không có tội công bận rộn, rút ra đã đến song tiệm thưởng, kỳ thật còn nhiều thêm hai lần đánh bạc cơ hội. Quan điểm đang không ngừng lập lòe, Hoắc Nguyên Chân yên lặng tính toán song thiểm thưởng là rút ra cùng loại vật phẩm đấy, lúc này đây, có đồ vật gì đó xem như cùng loại đây này. 3. Cái thứ nhất phần thưởng đã đi ra. Hoác Nguyên chân nhìn kỹ, thiếu lâm thập bát la hán trận. Hệ thống nhắc nhở thanh em vang lên, rút ra đến thập bát la hán trận pháp, phải chăng sử dụng đánh bạc công năng. Theo cái thứ nhất phần thưởng xuất hiện, thứ hai phần thưởng chấp động đã ngừng lại, hiện nhiên là chờ đợi Hoác Nguyên chân cái thứ nhất phải chăng đánh bạc về sau mới sẽ tiếp tục rút ra đấy. Hoác Nguyên chân ngây ra một lúc Thập bát la hán trận pháp, chính mình muốn đánh bạc một lần sau. mươi 149, nhất đô thần công. Tết ông táo xong thiểm thưởng, cái thứ nhất rút ra đã đến thập bát la hán đại trận, lại để cho hoác nguyên chân ngược lại do dự bắt đầu. Trong khoảng thời gian này đánh bạc nếm đến ngon ngọt, tăng thêm phát triển thiếu lâm xuất ruột, thứ đồ tầm thường hoác nguyên chân đều dám đem ra đánh cuộc một eo. Thế nhưng mà cái này thập bát la hán đại trận, thật sự là lại để cho hắn khó có thể quyết đoán. Từ khi tuệ nhất bọn người sau khi nhập môn. Hoặc nguyên chân tiểu tính toán, lúc nào đã có thập bát la hán trận, lại để cho cái này thập bát nhân tu luyện thoáng một phát. Bọn hắn 18 người, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tâm ý tương thông, hơn nữa tu hành công pháp đều là giống nhau, thậm chí trong khoảng thời gian này quan sát, bọn hắn lẫn nhau ở giữa võ công phối hợp cũng rất có kết cấu, duy nhất khiếm khuyết đúng là hợp lực. Nếu như đem thập bát la hán trận cho bọn hắn, như vậy cái này 18 người có thể trình độ lớn nhất phát ra nổi liên thủ xu thế, do đó hình thành một cổ cường đại chiến lực kém cỏi nhất đều là hậu thiên hậu kỳ tuệ nhất thậm chí đã một chân bước vào tiên thiên cảnh giới bọn hắn mười tám người liên thủ hoắc nguyên chân tin tưởng cho dù là chu tần như vậy tiên thiên trung kỳ một khi tiến trận cũng tuyệt đối là có đi không về hơn nữa lần này đánh bạc chẳng những phong hiềm đại tiền lời còn nhỏ bởi vì trận pháp là ở vật lẫn lộn tuyển hạ bên trong đấy nếu như đánh bạc căn cứ cái gì loại hình đánh cuộc gì loại hình quy tắc như vậy chỉ cái có khả năng đạt được ba dạng thứ đồ vật một cái là phong ma trượng một cái là cây trổi, một cái là cái kia màu vàng đại côn. tuy nhiên cái này ba dạng thứ đồ vật không tệ, nhưng là cùng thập bát la hán trận tương đối hay, vẫn là đơn bạc rồi. suy nghĩ lại muốn, hoắc nguyên chân dứt khoát cắn răng một cái, vương tha cho lần này đánh bạc. vương tha cho về sau, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, đánh bạc đã vương tha cho, bắt đầu rút ra kế tiếp ban thưởng. song thiểm thưởng quang điểm tiếp tục chớp động. một lát sau, chớp động đình chỉ, hoắc nguyên chân xem xét, là một bản bí tịch võ công. Thiếu lâm la hán quyền. La hán quyền là thiếu lâm trụ cột quyền pháp một trong, cũng có thể làm làm đệ tử phổ cập chi dụng, tân nhập môn đệ tử, cũng có thể tu hành cái này quyền pháp, hoặc nguyên chân nếu như học tập, đem lập tức đạt tới đỉnh phong cảnh giới, cũng là một môn không tệ võ công. Vốn là thập bát la hán trận, về sau là thiếu lâm la hán quyền, khó trách hệ thống biết nói rút ra khác nhau cùng loại đồ vật, đều là cùng la hán có quan hệ đấy, thật giống như lần trước rút ra song thiểm thưởng thời điểm. Rút ra đã đến vô tướng thần công cùng vô tướng kiếp chỉ đồng dạng. Hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Rút ra đến thiếu lâm la hán quyền phải chăng sử dụng đánh bạc công năng. Hoác nguyên chân nhìn nhìn còn lại năm bản bí tịch võ công đánh bạc lời nói nhất định là sử dụng la hán quyền bí tịch đi đánh bạc còn lại năm hạng công phu một trong rồi. Còn lại năm hạng võ công theo thứ tự là đại lực kim cương trưởng, xúc cốt công, thiếu lâm long trào thủ, kim cương phục ma quyền, kim trung cháo quyền một. Chứng kiến cái này năm hạng. Hoắc Nguyên Trân trong nội tâm thì có quyết định, nhất định phải đánh bạc. Súc Cốt Công là một loại kỳ môn công phu, luyện đến đỉnh phong, thậm chí có thể thay đổi biến thân hình tướng mạo, tính toán là phi thường thực dụng. Mà Đại Lực Kim Cương trưởng cùng Thiệu Lâm Long Chảo thủ lưỡng hạng, tắc thì là phi thường cường lực cận chiến công pháp. Hiện tại Hoắc Nguyên Trân tiểu thiếu một môn cường lực cận chiến kỹ năng, Đại Từ Đại Bi trưởng mặc dù không tệ, nhưng lại uy lực luôn khiếm khuyết đi một tí. Vô tướng kiếp chỉ tuy nhiên lợi hại, thế nhưng mà cuối cùng thi triển không tiện. Hơn nữa tiêu hao cũng rất lớn. Chính mình có tầng 7 long tượng bản nhược công chi lực, nếu như lần nữa đến một môn cận chiến ngành công, uy lực tuyệt đối lại uy mánh tuyệt luân. Về phần kim cương phục ma quyển tiểu càng không cần phải nói, về sau so đều là chấn tự chi bảo cấp bậc đấy, nếu tuệ nhất bọn người hoàn toàn nắm giữ thập bát la hán trận, lại cùng nhau tu luyện cái này kim cương phục ma quyển, hoắc nguyên chân ngắm lại, đều cảm thấy thật sự là quá biến thái rồi, thập bát nhân tạo thành kim cương phục ma quyển, quả thực liền có thể Mà kim trung cháo nếu như đánh bạc đến, như vậy tiểu kiếm lợi lớn, cái này tết ông tao rút thưởng cho dù viên mãn thành công rồi y, về sau mình cũng đem đã có sống yên phận hạng nhất bản lĩnh rồi. La hán quyền cái này tiền đặt cược đi đánh bạc những vật này, mỗi đồng dạng đều là đáng giá đấy. Nghĩ tới đây, Hoác Nguyên Trân dứt khoát mà nói, đánh bạc. Quang điểm lập tức rất nhanh chấp động, tại còn lại 5 hạng bí tịch võ công bên trên. Hoác Nguyên Trân thật sâu hô hít một hơi, lúc này đây, chỉ cần thành công là tốt rồi, thành công rồi chính mình lập tức nhiều hội sẽ hai môn võ học trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra hơi nhiều lại để cho hắn cảm giác sâu sắc chính mình vũ lực chưa đủ rồi từ hàng tinh trai tịnh niệm thiền tông linh tiêu cùng, những môn phái này tuy nhiên tạm thời còn uy hiếp không được chính mình nhưng là hoắc nguyên chân không thể không có chỗ chuẩn bị phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện mới được là cứng rắn ngạnh đạo lý tạm thời nước tới chân mới nhảy cuối cùng có ôm bất trụ ngày nào đó thượng cấp có người sống lưng cứng rắn ngạnh trong túi quần có tiền mới không hoàng hốt võ công cũng là đạo lý này ta có mười phần năm chắc đánh thắng ngươi vậy vĩnh viễn đều dựng ở thế bất bại bên này nghĩ đến lập loè quang điểm rốt cục ngừng lại kim trung cháo quyền một hoắc nguyên chân nghiêm mặt hung hăng trên không trung huy vũ một quyền rốt cục cuối cùng với mình cũng có hạng thứ nhất thần công cấp bậc võ học hơn nữa là phòng ngự trí thượng kim trung cháo sau nửa ngày hoắc nguyên chân cũng không có nhúc nhích thân thể đều có một chút run rẩy lần này đánh bạc quá kích động nhân tâm Quá lại để cho chính mình hưng phấn, đến bây giờ Hoắc Nguyên Trân đều không thể tin được, chính mình thật sự rút ra đã đến Kim Trung Cháo. Rút ra đã đến Kim Trung Cháo quyển 1 về sau, tự có cơ hội rút ra quyển 2, bằng không thì vĩnh viễn đều nhìn không tới quyển 2 xuất hiện. Hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, tuyết ông táo rút thưởng chấm dứt, phải trăng lập tức nhận lấy phần thưởng. Nhận lấy. Liên tục 3 quyển sách, đại biểu Hoắc Nguyên Trân lần này phong phú thu hoạch. Thập bát la hán đại trận, Hoắc Nguyên Trân vốn là mở ra nhìn nhìn. Xem qua về sau, đại trận như thế nào vận chuyển, như thế nào sinh môn, như thế nào tử môn, như thế nào biến hóa, hoắc nguyên chân đều nhất nhất thủ, quen thuộc, ghi tạc tâm hoàn toàn lĩnh ngộ Trận pháp này, vào trận chi nhân chỉ cần không phải cao hơn 7 trận người võ công rất nhiều, lại không do trận pháp vận hành chi lý, là tuyệt đối không cách nào phá vỡ đấy. Cho nên yêu cầu 7 trận người, công lực tận lực cũng muốn cao, hơn nữa phối hợp nhất định phải ăn ý, miễn cho bởi vì phối hợp không đủ ăn ý làm cho đại trận vận chuyển xảy ra vấn đề lại để cho người đem đại trận phá vỡ dưới mắt tuệ nhất bọn người công lực sắc thực không thấp đã có thể tu luyện cái môn này thập bát la hán trận rồi thứ nay về sau thiếu lâm lại thêm một lá bài tẩy đem thập bát la hán trận pháp bí tịch thu vào hoác nguyên chân lại lấy ra cuốn thứ hai la hán quyền bí tịch cái này bản trụ cột quyền pháp nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa rất nhiều võ học trí lý hoác nguyên chân học tập quyền bí tịch này rõ ràng cũng dùng hơn nửa canh giờ học hội sẽ quyền này pháp hoắc nguyên chân cảm giác Tại bây trong chiến đấu, La Hán quyền uy lực tuyệt đối vẫn còn đại từ đại bi trưởng phía trên, phối hợp chính mình lòng tượng ba nhược công, tuyệt đối có thể làm cho tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Từ nay về sau, cận thân công kích đích thủ đoạn bên trong, chính mình rốt cục có một dạng cương mánh được rồi. Làm mất đi thần kỳ lực lượng La Hán quyền bí tịch cũng thu lại, cuối cùng đồng dạng, Kim Trung Cháo bí tịch. Hoác Nguyên Trân không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, mở ra Kim Trung Cháo cẩn thận đọc bắt đầu. Kim Trung Cháo Danh như ý nghĩa tức là có một kim đúc chi trùng che kín toàn thân cường điệu bề ngoài lực khó có thể tiến vào công kích. Thiếu lâm tứ đại thần công một trong, vì đạt được ma thiền sư sáng chế, cùng sở hữu 12 quan, luyện thành sâu đao kiếm khó tổn hại. Kim trung cháo cùng thiết bố sam đều là thiếu lâm võ công, nhưng là vẫn có lấy bản chất khác nhau đấy. Thiết bố sam là thuần túy ngoại thường, bên ngoài luyện gân quốc gia, thế nhưng mà kim trung cháo bất động, là cần nội lực thuốc dục đấy. Lực phòng ngự cũng xa xa không phải thiết bố sang có thể so sánh đấy. Nay công phu luyện tới trình độ nhất định, vận chuyển thời điểm, thân thể bên ngoài sẽ tự động xuất hiện chuông vàng dị tượng, mặc cho ngươi đao quang kiếm ảnh, xét đánh hòa tiêu, chỉ cần nội lực trong đám người lực không khô kiệt, ngươi đều mơ tưởng phá vỡ chuông vàng mảy may. Cho nên kim trung cháo là thiếu lâm tứ đại chấn tự thần công một trong, luyện thành toàn bộ thập nhị trọng, cơ hồ liền có thể nói vô địch thiên hạ rồi. Chỉ cần nội lực của ngươi không khô kiện, tiểu cũng không thua. Hiện tại Hoác Nguyên Trân rút ra đến cái này một cuốn là Kim Trung Cháo quyển một, là tư đệ nhất trọng đến đệ tứ trọng phương pháp tu luyện. Hệ thống bên trong sinh ra Kim Trung Cháo, tổng cộng chia làm ba cuốn cái này quyển một tu luyện thành rồi, vận chuyển thời điểm, chỉ cần không phải tiên thiên cảnh giới công kích, tuyệt đối không cách nào phá hư mảy may. Hơn nữa giống như, bình thường, tiên thiên cảnh giới công kích, cũng không thể đơn giản đem Hoác Nguyên Trân hộ thể chuông vàng đánh nát, cho nên cái này Kim Trung Cháo vừa ra, Hoác Nguyên Trân sống yên phận căn bản là đã đến nếu có thể rút ra đến quyển hai, học tập năm đến bắt chọn về sau, như vậy tiên thiên trung kỳ cảnh giới cũng mơ tưởng đánh vỡ cái này chuông vàng dưới mắt cái này quyển một đối với hoắc nguyên chân đã cơ bản đủ rồi, hắn chọn vẹn dùng một cái nửa canh giờ mới đưa cái này bản kim trung cháo quyển một toàn bộ lĩnh ngộ đem sách vở cất kỹ xếp bằng ở trên bộ đoàn hoắc nguyên chân bắt đầu yên lặng vận chuyển kim trung cháo một cái hộ thể chuông vàng như ẩn như hiện xuất hiện tại hoắc nguyên chân bên người hoắc nguyên chân tâm niệm vừa động. Kim Trung Cháo tiểu làm nhạt biến mất không thấy, thế nhưng mà Hoắc Nguyên Trân biết rõ, nó vẫn tồn tại, nội lực của mình vẫn còn duy trì lấy nó vận chuyển. Tâm niệm lại động, Kim Trung Cháo bắt đầu toàn bộ hiện hiện, Chung vàng phong cách cổ xưa, thậm chí có thể mơ mơ hồ hồ vừa ý mặt còn có hoa vân tại. Như thế cảnh tượng, thậm chí đã có một ghi thần dị cảm giác, Chung vàng bên trong Hoắc Nguyên Trân, nhìn xem cho người cảm giác vô cùng trang nghiêm thần thánh, lại để cho người sinh ra cùng bái chi tâm. Vật này không riêng có thể sử dụng đến phòng ngự hơn nữa rất có thể lấy ra dọa người rất đúng hoắc nguyên chân khẩu vị cũng không có người đến công kích ta thoáng một phát để cho ta thí nghiệm thí nghiệm cái này kim trung cháo uy lực hoắc nguyên chân trong nội tâm có chút phàn nàn lấy lại để cho kim trung cháo dị tượng tại bên ngoài thân biến mất thế nhưng mà hắn nhưng như cũ duy trì lấy kim trung cháo vận chuyển chỉ cần không gặp công kích chỉ là duy trì lời nói bằng vào hoắc nguyên chân hậu thiên viên mãn vô tướng thần công nội lực hơn nữa hậu thiên trung kỳ đồng tử công nội lực hay vẫn là rất có thể duy trì một hồi đấy. Một người chậm rãi đi ra phương trượng viện, cái lúc này, người của thiếu lâm tự đều ngủ rồi, cũng không có người có thể tới cùng chính mình luật bản. Mới được thần công, hoác nguyên chân như thế nào cũng không có pháp sạch tâm nghỉ ngơi, rước khoát lại để cho Kim Nhã Nương quan sát thiếu thất sơn chung quanh, nhìn xem có cái gì không bồi luyện đối tượng cho mình tìm một cái. Kim Nhã Nương điều tra trong một giây lát, tự truyền về một cái tin tức tốt. Bốn người này như thế nào lại xuất hiện, bất quá vừa vặn, các người bốn cá nhân thực lực lại phù hợp bất quá rồi chỉ có điều các ngươi khoảng cách ta thiếu Lâm Tự còn cách một đoạn còn muốn bẩn tăng tự mình đi tìm các ngươi mới được thấy được người quen biết cũ Hoắc Nguyên chân tâm tình thật tốt thân thể lăng không mà lên nhất vi độ giang thi triển tựa như dạ điệu lên không hướng về phương hướng dưới chân núi Vũ Vũ Tiểu bay đi chương một trăm năm mươi Phương Trụ nở dê thần uy đoạn thủy kiếm xài nhàn đi theo tại ba vị sư huynh đằng sau chạy nhanh vừa chạy vừa nói đại sư huynh không sai biệt lắm à Cái kia trịnh Cửu công có lẽ không có đổi theo. Buôn lôi kiếm trang cầm cũng thở hồng hộp, không được, hắn chỉ là nhất thời chủ quan bị chúng ta giấu giếm đi qua, rất có thể lần nữa tìm được tung tích của chúng ta, chúng ta phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, tận lực kéo xa cùng hắn khoảng cách. Thiểm điện kiếm thượng minh cũng nói, trịnh Cửu công lao thất phu, các mô thần công không khỏi quá mức biến thái. Hôm nay sư huynh của ta đệ bốn người cũng đã đã trở thành hậu thiên viên mãn, đại sư huynh đều tiến vào tiên thiên cảnh giới, bốn người liên thủ rõ ràng còn không phải người này đối thủ tứ tiểu danh kiếm lão nhị cùng phong kiếm hạ viện cũng nói đúng vậy à cho nên chúng ta phải nhanh lên một chút tại đây là địa phương nào rồi hả mấy người bước chân chậm lại trang cầm xem trong chốc lát tại đây hình như là thiếu thất sơn dưới chân hẳn là đi vào thiếu lâm tự phụ cận mấy người nhìn nhau một cái sai nhân nói nếu không chúng ta đi thiếu lâm tự tránh né thoáng một phát không được à lần trước đăng phong võ đài chúng ta thế nhưng mà cùng thiếu lâm tự chính là cái kia nhất giới địch đúng đích Hắn sao có thể thu lưu chúng ta? Hừ. Cái kêu nhất giới cũng không quá đáng tiểu là cái hậu thiên trung kỳ cảnh giới. Trước đó lần thứ nhất biểu hiện ra ngoài đấy, chỉ là lực lượng rất lớn cùng trường pháp tinh diệu mà thôi. Chúng ta bốn người tiến đến, hắn yên dám không chứa chấp? Thiểm điện kiếm thượng minh có chút khinh thường, tuy nhiên lần trước võ đài hắn bại bởi Nhạc Sơn, cũng ngay tại lúc này tuệ vô, nhưng là khi đó hắn cũng không tiến vào hậu thiên viên mãn. Hôm nay hắn và Sài Nhàn cũng song song đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới. Như thế nào còn có thể e ngại hòa thượng Thiếu Lâm? Bốn người vừa thương lượng, cảm thấy đi Thiếu Lâm có thể thực hiện, bọn hắn chạy lâu như vậy, vừa mệt vừa đói, cũng xác thực cần muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy người bắt đầu hướng Thiếu Lâm tự phương tiến về phía trước. Bọn hắn hướng trên núi đến, hoác nguyên chân hướng dưới núi đi, rất nhanh vậy mà đi xem cái đối đầu đụng. Chỉ có điều hoác nguyên chân là ở trên ngọn cây chạy như bay, bọn họ là dọc theo trên sơn đạo núi. Bốn vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? như thế nào cái này hơn nửa đêm đấy có tâm tư đến ta thiếu thất sơn leo núi đạp tuyết đâu này nghe được hoác nguyên chân thanh âm mấy người ngay ngắn hướng hướng trên ngọn cây nhìn lại chỉ thấy cái kia thương tùng chi đỉnh một người mặc hắc bạch nhị sắc tăng bảo tuổi trẻ hòa thượng ngạo nghễ mà đứng tựa hồ cùng cái kia thương tùng dung làm một thể lần trước nhìn thấy hòa thượng này thời điểm hắn tựa hồ còn không có có loại này xuất trần khí chất trang cầm đi lên phía trước một bước đối với ngọn cây trên đỉnh hoác nguyên chân nói nhất giới phương trượng Huynh đệ chúng ta bốn người tới đây làm việc, hôm nay đã muộn, nghĩ đến quý tự nghỉ ngơi một chút, không biết phương trượng có thể hay không đi cái thuận tiện. Hoác Nguyên Trân mỉm cười, ngươi bốn người nửa đêm chạy trì, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, đàng đàng sắc khí, sợ là muốn biết không quỹ sự tình, bẩn tăng thiếu lâm tự thu không cho phép, bốn vị hay, vẫn là nhanh chóng thay cho hắn đi thôi. Thiểm điện kiếm thượng minh đi phía trước bước một bước, hừ lạnh một tiếng, nhất giới, đại sư huynh cùng ngươi dễ nói tốt thương lượng, ngươi lại không biết phân biệt không nên huynh đệ chúng ta dùng trường kiếm mời đến ngươi không thành. A Di Đà Phật. Bốn vị thí chủ hôm nay sát khí bức người, sát niệm đã lên, bần tăng xin khuyên chư vị, hay vẫn là sớm tình nộ, miễn cho báo ứng trước mắt, hối hận thì đã muộn. Nói ra hối hận thì đã muộn bốn chữ thời điểm, Hoắc Nguyên chân ẩn chứa một tia sư tử hống chi pháp, cực lớn thanh âm tại giữa sơn cốc chấn động, truyền đi thật xa. Mấy người lập tức tự thay đổi sắc mặt, như thế một hồ, chẳng phải là bị cái kia Trịnh Cửu công cho nghe xong đi thốt con lửa chọc rượu mời không uống uống rượu phạt chúng ta lên trang cầm hét lớn một tiếng thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên cũng hướng trên ngọn cây rơi đi tứ tiểu danh kiếm nhao nhao bay lên không đặt đến hậu thiên viên mãn tự nhiên là khinh công không tệ đấy cũng có thể nhảy lên đầu cảnh hoác nguyên chân chỗ đứng là ở một thân cây trung ương quanh còn có rất nhiều cây cối bốn người lên ngọn cây lập tức đông tây nam bắc đứng lại bốn thanh trường kiếm cùng một chỗ chỉ hướng chính giữa hoác nguyên chân hoa thượng hiện tại ngươi hối hận thì đã muộn rồi. Cùng ngày chúng ta sư huynh đệ hay vẫn là hậu thiên hậu kỳ thời điểm. Tự dung này liên thủ chi pháp đánh chết qua tiên thiên cao thủ. Hôm nay ngươi tự là chấp cánh cũng khó chạy thoát. A di đà phật. Hoắc nguyên chân khẩu tuyên phật hiệu, nhắm mắt không nói. Muốn chết. Xem kiếm. Hà Viễn người đầu tiên xuất thủ, đang phong võ đài thời điểm. Trần Định tổn thương tại hòa thượng thiếu lâm hồ ở bên trong, trong lòng của hắn tự ghi hận lấy Hoắc nguyên chân. Hôm nay có cơ hội báo thù rồi đoàn xuất thủ trước kiếm pháp lăng lệ ác liệt đâm thẳng hoắc nguyên chân ngực, y đồ nhất kiếm đoạt mệnh một phát chết luôn hà viễn là hậu thiên viên mãn hoắc nguyên chân kỳ thật cũng là hậu thiên viên mãn nhưng là vì tu luyện đồng tử công nội lực của hắn đã có thể so với bình thường tiên thiên sơ kỳ ở đâu còn có thể e ngại hà viễn chứng kiến kiếm của đối phương đâm đi qua không vội không hoảng hốt lập tức kiếm đã đến trước chân hoắc nguyên chân thi triển mai hoa thung bộ pháp xảo diệu tránh thoát hà viễn một kiếm đang muốn ra tay phản kích bên kia thiểm điện kiếm thượng mình cũng vọt lên lăng không chém thẳng quét hoác nguyên chân thắt lưng Hoác nguyên chân lăng không nhảy lên tránh thoát một kiếm của đối phương vừa vừa nhảy lên đoạn thủy kiếm xài nhàn hai tay cầm kiếm lực bổ hoa sơn chém thẳng vào mà hạ con lựa chọc ngươi ngay ở chỗ này a Hoác nguyên chân nhíu mày cái này mấy người phối hợp sát thực đầy đủ tinh diệu cũng đầy đủ hung ác nếu không phải là mình một thân tinh xảo bổn sự chỉ sợ còn muốn có hại chịu thiệt đại na di thân pháp vận chuyển Hoắc Nguyên Trân lăng không đơn giản chỉ cần tại không mượn lực tình nói không tránh ra a nước chừng một xích 0,33m sai nhàn một kiếm sắt bên người mà qua không có thương hại đến Hoắc Nguyên Trân mảy may thân thể chính tại rơi xuống bên kia sớm nhìn hồi lâu buôn lôi kiếm trang cầm xuất thủ kiếm quang lăng lệ ác liệt một kiếm đâm thẳng Hoắc Nguyên Trân cái hót. Này một kiếm là ở Hoắc Nguyên Trân đằng sau ra tay đấy vô thanh vô tức cực kỳ âm độc Hoắc Nguyên Trân cảm giác được sau đầu trường kiếm đâm tới tuy nhiên còn có thể tránh né nhưng là hắn không muốn trốn tránh rồi tiểu cứng như vậy tiếp trang cầm một kiếm long cong, điểm một chút hỏa tinh tại trong bóng đêm xuất hiện trường kiếm đâm chúng hoác nguyên chân cái ốc vậy mà một chút cũng không có đâm vào đi trang cầm trường kiếm thậm chí đã xảy ra một điểm ố lượng thân thể một điểm ngọn cây kinh hai trang cầm lập tức nhảy trở về rơi xuống nguyên lai trên ngọn cây mới cười lạnh nói trang ngỗ người ngược lại là quên ngươi hòa thượng này đầu cưng rán ngạnh vô cùng bất quá tiếp theo ngươi sẽ không có vận tốt như vậy bởi vì tiếp theo kiếm đem đâm thủng cổ họng của ngươi mặt khác mùa đông cũng là các cứ một phương trường kiếm ngay ngắn hướng bảy bóng núc ních mũi kiếm hướng xuống động tác trình tề lộ ra phối hợp chi thành thạo nhất giới hoa thượng biết lợi hại chưa ngoan ngoãn bó hổ chịu trói đi chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi cũng không tệ nhưng là huynh đệ của ta bốn người liên thủ ngươi không có cơ hội hiện tại mở ra thiếu lâm tự cửa chùa đem chúng ta nghênh đi vào hảo hảo chiêu đãi có lẽ ngươi còn có mạng sống cơ hội Hoác Nguyên Trân từng cái nhìn nhìn chung quanh tứ tiểu danh kiếm, chậm rãi mở miệng nói, tứ tiểu danh kiếm, cũng không gì hơn cái này. Lớn mật. Gian ngoan mất linh. Chứng kiến Hoác Nguyên Trân như thế ngoan cố, thiểm điện kiếm Thượng Minh lần này lại là đệ nhất buổi chưa ra tay, theo ngọn cây nhảy lên, trường kiếm hóa thành một đạo tinh quang, thẳng đến Hoác Nguyên Trân đâm tới. Bần Tăng đã lại để cho qua các ngươi một lần, lần này, Bần Tăng phải phản kích rồi. Nhìn xem Thượng Minh kiếm đâm đến, Hoác Nguyên Trân hét lớn một tiếng. Sư tử hống tiếng gầm xông lên lại để cho Thượng Minh kiếm tôn dừng một chút. Thừa dịp cái này không đương, Hoắc Nguyên Chân xảo diệu tránh thoát kiếm của đối phương, sau đó La Hán quyền bánh liệt một quyền đánh ra, thẳng đảo Thượng Minh ngực. Thượng Minh phát giác không tốt, vội vàng huy kiếm đón đỡ. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân tầng 7 Long tượng bàn nhược công ở đâu là tốt như vậy ngăn cản đấy, một quyền oanh tại trường kiếm lên, Thượng Minh chỉ cảm thấy một cổ đại lực vào tới, thân thể đứng không vững ngọn cây, tiu hướng dưới cây ngã đi. Một quyền trấn khai Thượng Minh Hoắc Nguyên Trân cũng không quay đầu lại, Đại Na Di thân pháp thi triển đột nhiên biến mất tại chỗ, rơi xuống bên cạnh tộc cây lên. Sau đó một đạo vô tướng kiếp chỉ bắn ra, ở giữa đánh lén mà đến Hà Viễn phần eo. Hà Viễn không nghĩ tới Hoắc Nguyên Trân lập tức biến mất, một kiếm đâm vào không khí, trốn tránh không kịp, bị Hoắc Nguyên Trân một ngón tay đánh trúng, kêu thảm một tiếng hướng dưới cây ngã đi. Một ngón tay đánh rơi Hà Viễn, bên kia sải nhàn lại lăng không nhẹ lên, lực bổ Hoa Sơn một kiếm chạm xuống dưới, thân thể lóe lên, né tránh trường kiếm mũi nhọn. Hoắc Nguyên Trân rất nhanh tới gần, đại tư đại bi trưởng kéo một phát vùng, đem xài nhàn trào đến trước người, sau đó nội kinh nổ, người này lập tức hóa thành pháo bắn thẳng, rất xa bị Hoắc Nguyên Trân đánh bay ra ngoài, đánh bại ba người bất quá tiểu là ngắn ngủn lập tức. Về sau Hoắc Nguyên Trân đứng tại ngọn cây vẫn không núp đích, điện quang thạch hỏa, cực ngắn, tầm đó, buôn lôi kiếm trang cầm theo dưới cây lên không mà lên, nghiêng nghiêng một kiếm đâm thẳng Hoắc Nguyên Trân cổ họng, khoe miệng mang theo cười lạnh, trang cầm kiếm tốc độ cực nhanh bằng không thì cũng sẽ không biết đạt được buôn lôi tên tuổi nghị thẩm tạc hòa thượng còn thật sự có tài bất quá trang ngũ người nói đâm ngươi cổ họng tiểu cũng không đâm địa phương khác trường kiếm khoảng cách hoắc nguyên chân chỉ có một xích 0,33m trang cầm tin tưởng dù cho hòa thượng này cái loại nảy quỷ dị bình di thân pháp cũng tuyệt đối là không tránh thoát đấy vừa lúc đó kỳ tích đã xảy ra một vòng trầm trọng màu vàng đột nhiên xuất hiện hoắc nguyên chân bên người tựa như một ngụm cực lớn trung đồng kim long lánh chiếu sáng rạng rỡ trang cầm một kiếm trực tiếp đâm vào trung đồng phía trên rõ ràng phát ra rồi ống một tiếng chầm đục trường kiếm trực tiếp bị bắn ra suýt nữa rời tay ai nha không tốt lại là kim trung cháo trang cầm cũng tốt xấu tiến nhập tiên tiên cũng không phải cho không đấy chứng kiến loại này dị tượng giống như bột sự tự nhiên liền liên tưởng đến giang hồ trong truyền thuyết kim trung cháo công phu chặn trang cầm một kiếm Hoắc nguyên chân trong lòng cũng là hưng phấn tuy nhiên kim trung cháo có thể một trăm phần trăm phòng ngự hậu thiên công kích nhưng là tiên thiên sẽ không lớn như vậy nắm chắc rồi hôm nay xem ra nếu không là tiên thiên cao thủ toàn lực anh kích chỉ dựa vào kiếm một loại vũ khí hạng nhẹ cũng thì không cách nào phá vỡ kim trung cháo đấy trang cầm đã minh bạch thế nhưng mà hắn giác nộ đã đã chậm hoắc nguyên chân lúc này chính quay mắt về phía hắn gặp nhau bất quá ba thước xa đột nhiên há miệng lưỡi đầy sấm mùa xuân hét lớn một tiếng thưa trong hai nổ vang bị kim trung cháo chấn nhiếp tâm thần thất thủ trang cẩm không có ngăn cản được cái này một cái gần trong gang tấc âm công, công lập tức trước mắt biến thành màu đen ý nghĩ mê muội không biết phương hướng a di đà phật say mê vũ lực lạc đường không biết quay lại bần tăng nếu không thể cho ngươi bốn người trình ngộ còn như thế nào đi phổ độ muôn dân trăm họ hoác nguyên chân một phát bắt được trước mặt trang cẩm cánh tay cơ bắp nổ lên long tượng bàn nhược công lập tức phát lực mãnh liệt hất lên trực tiếp đem trang cẩm vùng hướng về phía chỗ rừng sâu một đường nhánh cây bẻ gây thanh nhầm vang lên Tuyết rơi bay tán loạn, trang cầm tiêu thảm thiết không ngừng truyền đến, một tiếng hợp với một tiếng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Huy hệ tờ ma ta nở đồ. Phát lực đem trang cầm vứt bỏ sau, Hoắc Nguyên Chân theo trên ngọn cây nhảy xuống, đen trắng hai màu tăng bào đồng bền, tựa như lăng ba tiên tăng giống như, bình thường. Dưới cây, Hà Viễn bị Hoắc Nguyên Chân vô tướng kiếp chỉ bắn trúng phần eo, giờ đây ngồi xếp bằng ở đằng kia, đang tại toàn lực vận công hy vọng có thể bước ra cái này lửa nóng chân khí thượng minh bị hoác nguyên chân một quyền chân xuống dưới cây coi như có sức chiến đấu nhưng nhìn đến hoác nguyên chân xuống hắn đã đánh mất tiếp tục đối với kháng dũng khí hòa thượng này chính từng bước một hướng chính mình chung quanh thân thể của hắn bên ngoài một cái cự đại chuông vàng đem hắn hoàn toàn bao phủ cái này chuông vàng còn đang không ngừng xoay tròn liếc mắt nhìn đều cảm giác khiếp người tâm hồn ngươi ngươi cái này yêu tăng không được qua đây thượng minh cầm trong tay lấy trường kiếm run rẩy nhìn xem hoác nguyên chân không ngừng vung vẩy trường kiếm lối ra uy hiếp nhưng là cước bộ của hắn đã đang không ngừng lui về phía sau rốt cục thân thể nương đến trên một thân cây mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhìn xem từng bước một đi tới hòa thượng cái kia chậm chạp bộ pháp cùng với cái kia cực lớn chuông vàng đều cho trong lòng của hắn đã mang đến áp lực cực lớn mặc dù cái này hòa thượng này càng chạy càng gần trong lòng của hắn phòng tuyến cơ hồ sẽ bị đè sập rồi bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật Ngươi đã không đường thối lui rồi. Hoác nguyên chân bên cạnh chậm rãi tiến lên, trong miệng còn đang không ngừng cho Thượng Minh tạo áp lực. Địch nhân đã cơ bản mất đi chiến lực, đây là cuối cùng một cái rồi. A, Thượng Minh hú lên quái dị, rốt cục chịu đựng không nổi như thế áp lực cực lớn, giống như điên cuồng giống như một kiếm chém ra. Giờ khắc này, hắn đã quên kiếm đi nhẹ nhàng yếu quyết, chỉ là bản năng giống như xuất kiếm chém tới. Theo một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Thượng Minh trường kiếm chém chúng Hoắc Nguyên chân hộ thể chuông vàng về sau, lên tiếng mà đoạn. Chuông vàng phát sinh rất nhỏ vù vù, liền màu sắc đều không có chút nào cải biến. Chỉ cần là tiên thiên trở xuống đích nội lực, bất luận cái gì công kích đều không thể đánh vỡ cái này chuông vàng, trừ phi là Hoắc Nguyên chân nội lực của mình Khâu Kiệt, không cách nào duy trì chuông vàng vận chuyển. Cắt nát Thượng Minh trường kiếm về sau, Hoắc Nguyên chân cũng rốt cục đem chuông vàng thu vào, tuy nhiên phòng ngự vô cùng cứng hãn, nhưng là đối với nội lực tiêu hao xác thực không nhỏ. Chính mình trước mắt nội lực, còn chưa đủ để dùng đáng kể thời gian dài duy trì kim trung cháo vận chuyển. Hơn nữa người trước mắt, đã đã mất đi ý chí chiến đấu, cũng không dùng đến kim trung cháo rồi. Đại sư, bên kia Hà Viễn bỏ lên, phần eo thương thế cũng không có tốt, vô tướng kiếp chỉ hỏa lực đã đem hắn phần eo quần áo nương ấy, lằn da khét lẹn, nhưng là hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, chịu đựng đau đớn đã đi tới. Đại sư, người tử bi vi hoài, van cầu người buông thà tà tam đệ. Hà Viễn một cầu tình. Thượng Minh cũng khôi phục thần trí, đúng vậy à, làm gì vậy không nên mạnh bạo đây này, người trước mắt là tên Hòa Thượng, chỉ cần dễ nói tốt thương lượng, Hòa Thượng như thế nào cũng sẽ không quá phận khó xử chính mình à. Lập tức hắn cũng là túi đầu thở dài, liên tục cầu tình, hoàn toàn quên nhóm người mình vừa rồi hung hăng càn quấy khí diễm. Rất nhanh đấy, bị Hoắc Nguyên Trân đánh đi ra ngoài thật xa trang cầm cùng xài nhàn hai người cũng trở về đã đến, gia nhập vào cầu tình trong đội ngũ. Người tiểu là như thế. Đem làm ngươi cảm giác cùng thực lực đối phương không sai biệt lắm thời điểm, còn có thể bảo trì một ít khí tiết, nhưng khi ngươi phát hiện, trước mắt con chuột lại là một chỉ, cái, la hổ, như vậy sẽ đơn giản đánh mất đối kháng dũng khí. Huống chi hay, vẫn, là một chỉ, cái, dễ nói chuyện la hổ, văn cầu tình đã trôi qua rồi, ai còn tiếp tục đánh người đó là đầu đất. a di Đà Phật, vốn bần tăng cũng không muốn cùng mấy vị tranh đấu, không biết làm sao các vị thí chủ cầm trong tay hung khí muốn đi vào bản tự. Bần tăng ngăn trở các ngươi còn muốn đẩy, đưa, bần tăng vào chỗ chết, tự nhiên muốn lại để cho mấy vị thanh tỉnh thanh tỉnh. Dạ dạ là, đa tạ đại sư, chúng ta lúc này đi, lúc này đi. Trang cầm mấy người cũng phát hiện mình bọn người làm một chuyện xác thực vô liêm sỉ, cùng những cái kia vào nhà cấp của hắc đạo nhân vật đều không có gì khác nhau rồi, có chút xấu hổ tiểu muốn cáo tử. Hoác Nguyên chân cười nói, mấy vị muốn đi sợ cũng không dễ dàng như vậy rồi. Tứ tiểu danh kiếm biến sắc, chẳng lẽ hòa thượng này muốn giết mình bọn người Nhưng là bây giờ bọn hắn không dám tùy tiện mở miệng, đành phải dùng cái loại này ngập nước khẩn cầu ánh mắt nhìn xem Hoác Nguyên Trân, thì ra là Hoác Nguyên Trân không có tóc, bằng không thì cái này mấy cái nửa đại lao đầu loại này ánh mắt, cam đoan có thể làm cho hắn tóc đều đứng lên. Không phải bần tăng không cho các vị thí chủ đi, mà là có người đã đến. Nghe được Hoác Nguyên Trân giải thích, tứ tiểu danh kiếm sắc mặt đại biến, nghiêng hai nghe xong, không lâu sau, chật nghe ngọn cây sàn sạt động tĩnh, ống tay háo pha không thanh âm chuyển đến. Trịnh Cửu Công đến rồi. Mấy người mặt mũi trắng bệnh, Trịnh Cửu Công thế nhưng mà không giống với trước mắt Hoa Thượng này. Đây là một cái chính thức muốn chết đích nhân vật, không có gì từ bi có thể rằng đấy. Bốn người bọn họ chính là vì tránh né Trịnh Cửu Công đuổi giết, mới chạy đến Thiếu Lâm tự đến đấy. Nhất định là vừa rồi đánh nhau thời điểm, Hoa Thượng này cái loại này có thể đem người lỗ thai chấn điếc giống to đem Trịnh Cửu Công dẫn tới. Tứ Tiểu Danh Kiếm tuy nhiên không phải Trịnh Cửu Công đối thủ, nhưng là bốn người liên thủ, còn nhau một hai vẫn có thể làm được đấy. Nhưng là vừa rồi cùng hòa thượng này một trận chiến, tất cả đều bị thương, cái lúc này cùng trịnh cựu công chống lại, chỉ có một con đường chết. Trong đêm tối, rất xa đã có thể chứng kiến một cái cái bóng mơ hồ, chạy là không còn kịp rồi. Trang cầm đến cùng hay, vẫn là tinh danh hơn minh một ít, vội vàng đối, với, hoác nguyên chân nói, đại sư, van cầu ngươi, giúp chúng ta đánh lui người này. a di đà Phật, các ngươi tranh đấu, cùng bẩn tăng không quan hệ, bẩn tăng không tốt nhúng tay a Tứ tiểu danh kiếm nghe xong tiểu nóng này, hoa thượng này tuy nhiên tâm địa tốt, nhưng là khó tránh khỏi cổ hủ đi một tí, bên này đều nhanh muôn chết rồi, hắn cũng mặc kệ sao. Đại sư, ngươi chẳng lẽ tiểu nhẫn tâm nhìn xem hắn đem chúng ta bốn người chu sắt không sai sao? Nghe được mấy người cầu tình, hoác nguyên chân nhịn không được có chút khó xử bộ dạng, bẩn tăng tuy nhiên không muốn tranh đấu, nhưng là giang hồ đều có giang hồ quy củ, chuyện của các ngươi bẩn tăng là không tốt nhúng tay đấy, dù sao các ngươi vì sao tranh đấu. Bần tăng cũng là hoàn toàn không biết gì cả a. Nghe được Hoắc Nguyên Trân lời nói, tứ tiểu danh kiếm cũng hiểu được có lý, nhìn nhau một cái, cuối cùng Trang cầm cắn răng một cái, đại sư, hiện tại xác thực không nên nhiều lời, bất quá ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần đem ngươi người này đánh lui, chúng ta ổn thỏa nói cho ngài một cái đại bí mật. Hoắc Nguyên Trân khẽ lắc đầu, ngươi nói bí mật tiểu là bí tịch nha. Vạn nhất ta giúp các ngươi lui địch, rồi ngươi nói cho ta biết hai ai ai, ai lão bà trộm đàn ông, rồi cũng là bí mật đây này lập tức bên kia bóng người đã tiếp cận đã đến mấy trong vòng mười trượng nhóm người mình chỉ hoãn nữa lập tức muốn xong đời trang cầm rốt cục đối với Hoắc Nguyên Trân nói này một việc quan hệ đến ba mươi năm trước thiếu thất sơn đại chiến một vị ma giáo cao thủ tại thiếu thất sơn chết đi để lại một mảnh tàn đồ này đồ quan hệ lấy tóc trắng huyết ma đinh bất nhị bí mật nghe nói tìm kiếm được sở hữu tất cả tàn đồ có thể đạt được huyết ma truyền thừa chúng ta cũng là vì cái này đến đấy nghe đến mấy cái này Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm không khỏi run mình quan hệ đến tóc trắng huyết ma truyền thừa kể từ đó chuyện này còn quả lờ định rồi a di đà phật huyết ma một chuyện bần tăng cũng thật là chú ý đã như vậy bần tăng đã giúp các vị thí chủ thối lui cái này xâm phạm chi nhân a cảm ơn đại sư đến người là trịnh cửu công người này là là giang nam cao thủ sư thừa tây vực một thân cấp mô công đã luyện xuất thần nhập hóa huynh đệ chúng ta bốn người liên thủ cũng không phải hắn địch phương trưởng trong chốc lát cùng hắn giao thủ cũng phải cẩn thận nột nói trầm ba Trang cầm nói xong, bốn người giống như sợ hãi đồng dạng lui về phía sau mấy trượng xa. Kỳ thật bọn hắn trong nội tâm sớm hạ quyết tâm, chỉ cần bên này vừa động thủ, bốn người bọn họ bỏ chạy. Hai người đều là cao thủ, động thủ tiểu không khả năng lập tức dừng lại, bốn người có thong dong cơ hội đào thoát. Chính Cửu công rốt cục tiếp cận tại đây, người còn chưa tới, trước tiểu cười ha ha, ha ha ha ha. Bốn tên hèn nhát. Gặp phải lão Phu còn muốn chạy sao? Ngoan ngoan đem tàn đồ tin tức nói ra, nói ra. Lão phu tha chết cho các ngươi. Ống tay háo đong đưa tầm đó, Trình Cửu Công rơi xuống phía trước cách đó không xa một gốc cây lên, tay hư không xuống nhấn một cái, ống tay háo rơi xuống, phong độ nhẹ nhàng, nhất phái cao thủ phong phạm, nhưng là đem làm hắn đứng lại, đột nhiên phát hiện, tứ tiểu danh kiếm rất xa đứng thành một hàng, căn bản không có tới dấu hiệu, ngược lại là khi bọn hắn phía trước, đứng đấy một tên hòa thượng, vừa nhìn thấy hòa thượng này, Trình Cửu Công đầu lập tức tiểu lớn hơn tầm vài vòng nhi, cái này lão tạt thiên. Tại sao lại đem cái này con lửa chọc đưa đến trước mắt mình? Ngươi ngươi ngươi ngươi. Đốc. Đại sư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hoác nguyên chân sắc mặt lạnh lẽo, nơi này là thiếu lâm tự trên sơn đạo, bần tăng là thiếu lâm phương trượng, ta không ở chỗ này ở nơi nào. Dạ dạ, đại sư nói có lý, bất quá hôm nay lão phu là tới tìm cái này mấy người đấy, tuyệt đối không có cùng đại sư gây khó dễ ý tứ. Nghe được trịnh Cựu công lời nói, bên kia chuẩn bị đảo thoát tứ tiểu danh kiếm không khỏi hai mặt tương dòm như thế nào cái này trịnh cựu công tựa hồ rất sợ hòa thượng này lâu này đã không có cùng bần tăng gây khó dễ ý tứ còn ở lại chỗ này trên đường núi diêu võ dương ai là vì sao trịnh cựu công bị nhẫn nhịn thoáng một phát cũng không có ý tứ trên tảng cây đuồng nghịch vi phong theo trên ngọn cây nhảy xuống tới này bốn người muốn đi ta thiếu lâm lễ phật thí chủ hay vẫn là mời trở về đi nghe được hoác nguyên chân đích thoại ngữ trịnh cựu công rốt cục thiếu kiên nhẫn rồi Hắn xác thực sợ hãi hòa thượng này, trong lòng của hắn, người này có quỷ thần khó lường chi năng, nhưng là lần này tàn đồ sự tình cũng rớt, thậm chí có người truyền thuyết, đạt được tàn đồ về sau, có thể đạt được huyết ma truyền thừa. Tóc trắng huyết ma đinh bất nhị biến mất bách niên, từ đó trên giang hồ huyết ma nhất mạch tiểu đã đoạn, tuy nhiên cái này thị ta công, nhưng là cũng không có người không muốn đạt được. Trước mắt hòa thượng này ngăn trở chính mình, tiểu là ngăn trở chính mình trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ, chính cửu công tuy nhiên sợ hãi lúc này cũng không khỏi không kiên trì nâng cao rộ y đại sư bốn người này chính mỗi người là phải cầm xuống đấy mong rằng đại sư có thể làm cái thuận tiện nói chuyện trịnh cựu công sắc mặt cũng lạnh xuống bất quá cùng hoác nguyên chân nhẹ nhàng thoải mái bất đồng hắn tắc thì hơi hơi kéo tốt rồi tư thế chỉ có điều cái này tư thế có chút kỳ quái nói tiến công không phải tiến công nói phòng thủ không phải phòng thủ giống như tùy thời có thể lên cũng tùy thời có thể chạy tuy nhiên nhìn thấu trịnh cựu công lưỡng lự tâm tư Bất quá Hoác Nguyên Trân lại không dám kinh thường. Tiên thiên trung kỳ đỉnh phong trịnh cựu công, lại có các mô công cái này kỳ công, hôm nay chính diện giao thủ tuyệt đối không thể xem thường. Thậm chí có thể nói, đây là Hoác Nguyên Trân đi vào cái thế giới này về sau, lần thứ nhất chính thức đối mặt cường giả, cũng chính là đối với chính mình một lần khảo nghiệm nghiêm trọng, chẳng những muốn đánh thắng, hơn nữa phải là xinh đẹp thắng, cái này độ khó cực kỳ cực lớn. Có chút nắm chặt lại nắm đấm, Hoác Nguyên Trân hít sâu một hơi, muốn đến rồi. Chương 152, chân ngôn thư từ Chư đi Lư cờ, Hoắc Nguyên chân đối với cùng Trịnh Cựu công chiến đấu, kỳ thật không có một điểm nắm chắc, Chiêu thức lại tinh diệu, cũng che giấu không được cảnh giới bên trên tranh lệnh. Hậu Thiên Viên mãn cùng Tiên Thiên sơ kỳ đỉnh phong, cơ bản không có bao nhiêu có thể so sánh tính, như nếu như đối phương không có gì cường lực chiến pháp cũng thì thôi, thế nhưng mà các mô công đủ để cho Trịnh Cựu công cùng giống như bình thường Tiên Thiên trung kỳ đối kháng, nhưng là Hoắc Nguyên chân có ưu thế của hắn. Tiểu là Trịnh Cửu Công không biết mình chi tiết. Cho tới nay, Trịnh Cửu Công trong nội tâm đều đối với Hoác Nguyên Trân có rất lớn sợ hãi. Từ khi Hoác Nguyên Trân lăng không biến ra một tòa Phật điện về sau, Trịnh Cửu Công tiểu cho rằng Hòa Thượng này nhất định là tinh thông Pháp thuật đấy. Võ công chuẩn bị cho tốt, ta cũng không cùng ngươi biết Pháp thuật chơi. Không biết làm sao hôm nay liên quan trọng đại, Trịnh Cửu Công không thể không kiên trì thử một chút Hoác Nguyên Trân sâu cạn, dù sao còn không có chính thức đã giao thủ, vạn nhất có thể ngăn cản một hai đâu rồi cái kia có lẽ liền có thể cùng hòa thượng này nói chuyện rồi cho nên trịnh cựu công bày ra một cái nửa tiến công nửa phòng thủ tư thế có thể đánh thắng tự đánh đánh không lại bỏ chạy chứng kiến trịnh cựu công cái này tư thế hoác nguyên chân trong nội tâm hơi động một chút vốn là quay đầu lại nhìn tứ tiểu danh kiếm liếc bốn người này đồng loạt đứng ở phía sau chứng kiến hoác nguyên chân quay đầu lại đều lịch ra hơi có chút gượng ép dáng tươi cười quay lại thân nhìn xem trịnh cựu công hoác nguyên chân nói đã ngươi cố ý muốn động thủ Như vậy bẩn tăng cũng không khách khí, ba chiêu, ngươi nếu có thể tiếp ta ba chiêu, bẩn tăng lập tức trở về núi, không hề để ý tới việc này. Một mực lo sợ bất an trịnh cửu công nghe được chuyện đó, mừng rỡ. Mặc dù nhưng hòa thượng này rất tà môn, nhưng là mình không đến mức ba chiêu đều tiếp không được a? Có chút nhẹ gật đầu, cái này đầu còn không có điểm song, đột nhiên thấy hoa mắt, vốn tại mười xích có hơn hòa thượng kia thoáng một phát xuất hiện ở trước mắt mình. Cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Trình cựu công đều không thấy rõ ràng hòa thượng này như thế nào tới lúc trước người này hành hung tuyệt diệt ni cô một màn xuất hiện lần nữa trước mắt bị hù hắn vội vàng phát lực triệt thoái phía sau Hoắc nguyên chân căn bản mặc kệ hắn có phải hay không triệt thoái phía sau cơ hội của mình chỉ có một lần sư tử hống thần thông cái này nhất quyết thôi phát đã đến cực hạn toàn thân nội lực vận chuyển tăng bào bay múa mãnh liệt há mồm, trực tiếp tự là lục tự đại minh chú thứ tư chữ lục tự đại minh chú sáu cái chữ theo thứ tự là đốn ma ni bá Mễ kiện. Cho tới bây giờ hoác nguyên chân chỉ là sử dụng qua chữ thứ nhất cùng chữ thứ hai. Không phải hắn không muốn nhiều sử dụng, là vì hắn trước mắt năng lực, còn chỉ có thể sử dụng tốt ba chữ. Đốn chữ, hậu thiên trung kỳ tiểu có thể phát huy nhất định uy lực. Mà chữ, hậu thiên hậu kỳ mới có thể sử dụng, trung kỳ nội lực thì không cách nào thuốc dục này chữ phát huy uy lực đấy, ngược lại dễ dàng suy giảm tới bản thân. Ni chữ, hậu thiên viên mãn có thể dùng nhưng là hoác nguyên chân một mực còn không có sử dụng qua. Bá chữ tiểu là trước hết thiên cảnh giới mới có thể sử dụng dù cho hậu thiên viên mãn, nếu như tùy tiện sử dụng cái này chân ôn, chẳng những uy lực không được, nhưng lại hội, sẽ, bởi vì nội lực bị lấy hết làm cho khí huyết ngực dòng, nghiêm trọng hội, sẽ, tẩu hỏa nhập ma. Mễ chữ, thiên thiên trung kỳ mới có thể sử dụng. Kiện chữ, cái chữ này là lục tự đại minh chu tinh túy, đối với người sử dụng yêu cầu cực cao chỉ có đạt đến tiên thiên hậu kỳ, mới có tư cách sử dụng, uy lực cực lớn chỉ dựa vào âm công cũng đủ để đánh chết giống như bình thường tiên thiên cường giả hôm nay cùng trịnh cựu công chiến đấu hoác nguyên chân biết rõ một khi cận thân chiến đấu chính mình bằng vào chiêu thức tinh diệu có lẽ có thể chiếm được thượng phong nhưng là muốn thời gian ngắn đánh bại trịnh cựu công tuyệt đối là không thực tế đấy mà một khi thời gian dài như vậy chính mình nội lực kế tục vô lực đặc điểm nhất định sẽ bị phát hiện đến lúc đó tự là thất bại bắt đầu sử dụng xa cái lục tự chân ngôn thứ tư chữ ba chữ là hoác nguyên chân kế hoạch trọng yếu nhất bộ phận chiêu này tiên thiên mới có thể dùng chính mình tuy nhiên là hậu thiên viên mãn nhưng lại tu luyện lưỡng môn nội công tâm pháp viên mãn cảnh giới vô tướng thần công hậu thiên trung kỳ tiếp cận hậu kỳ đồng tử công hai chủng nội lực gia tăng nội lực của mình tổng sản lượng đã không so với bình thường tiên thiên sơ kỳ kém cho nên cái này một cái bá chữ giống đi ra ngoài tuyệt đối sẽ không lại để cho nội lực của mình hoàn toàn khô kiệt. muốn đối phó trịnh cựu công loại cao thủ này chỉ có thể là xuất kỳ bất ý đối phương dù thế nào phong bị cũng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn phòng bị chính mình sư tử hống. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay tiểu tất nhiên là lôi đỉnh vạn quân chi lực. trình cửu công chứng kiến đối phương đột nhiên xuất hiện, đang muốn triệt thoái phía sau một bước, hoác nguyên chân giống to âm thanh đã đến. Bá, tựa như sấm dậy đất bằng, hơn nữa là tại bên thai nổ vang. trình cửu công đằng sau cây nhỏ, lúc này giống to một tiếng hạ đồng loạt bẻ gây, chỉnh tay hướng, về, sau ngược lại đi. Trên mặt đất dày đặc tuyết động lập tức lên không. Tràn ngập phạm vi hơn 10 trượng, lại để cho người căn bản thấy không rõ chung quanh đồ vật. Sau lưng tứ tiểu danh kiếm tất cả đều là đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, tuy nhiên một tiếng này giống không phải đối với bọn họ phát ra đấy, thế nhưng mà thanh âm này cũng quá mức một ít, mặt đất tựa hồ cũng có chút lắc lư. Đứng núi chịu xào trịnh cứu công, thì là chịu đựng từ lúc chào đời tới nay nhất khảo nghiệm nghiêm trọng. Áo ngoài trực tiếp bị xé nứt, bay múa đi ra ngoài, treo đã đến cách này tầm hơn 10 trượng một căn trên chặt cây. Đây chính là áo da lại, phản lông da dê đấy. Cứ như vậy bị một cổ tiếng gầm xé rách, Trình Cửu Công bản thân càng là đứng không vững, ý nghĩ mê muội, thậm chí trong lỗ mũi đều chảy ra huyết, dốc sức liệu mạng ổn định thân hình, hay vẫn là nhịn không được từng bước một lui về phía sau. Một bước một cái dấu chân, liên tục lui bảy tám bước, Trình Cửu Công mới tính toán đứng vững. Vận chuyển nội lực, khu trục trong ý nghĩ mê muội, lại để cho chính mình ổn định lại. Về phần đối diện hòa thượng, hiện tại đã nhìn không tới rồi xung quanh toàn bộ đều là bị tiếng gầm kích thích bông tuyết, rậm rạp chẳng chỉ đấy, căn bản không cách nào trông thấy bất kỳ vật gì. Trình Cửu Công dùng tay vung vẩy lấy, hy vọng có thể tìm được hòa thượng vị trí. Huy vũ hai cái, Trình Cửu Công tay chậm rãi ngừng đã đến giữa không trung, mắt lộ ra cho tàn chi sắc. Hòa thượng, hòa thượng tiểu đứng tại chính mình trước người ba thước chỗ, một ngón tay có chút nâng lên, chĩa thẳng vào chán của mình. A Di Đà Phật, chính Thí Chủ, bần tăng một chiêu này, gọi là vô tướng kiếp chỉ. Ngươi có muốn thử một chút hay không uy lực?" Trình Cửu công mở mịt lắc đầu, sau đó nhắm mắt lại, "Đại sư, nếu như ngươi không muốn giết ta mà nói, như vậy chỉnh mẫu người như vậy cáo tử." A Di Đà Phật, Trình thí chủ lạc đường biết quay lại, bần tăng cái gì cảm, "Dạ, vui mừng, Trình thí chủ một đường đi tốt." Sau khi nói xong, Hoắc Nguyên chân chắp tay trước ngực, ngoài thân xuất hiện tháng 1 một năm một hai màu vàng chu lớn, bảo quang lưu chuyển, rung động lắc lư hai cái, rõ ràng phát ra một tiếng du dương tiếng chuông kim trung cháo đã bị ngoại lực tác dụng sẽ có tiếng chuông xuất hiện là nội lực xung đột phát ra ra thanh âm mà hoác nguyên chân chính mình vận chuyển nội lực cũng có thể lại để cho kim trung cháo phát ra tiếng vang tính toán là phi thường dọa người một loại bổn sự tiếng chuông vang lên thoáng một phát về sau hoác nguyên chân ngoài thân chuông vàng biến mất nhưng sau đó xoay người đối với tứ tiểu danh kiếm nói bốn vị thí chủ hiện tại có thể cùng bẩn tăng trở về núi lâu này tứ tiểu danh kiếm lẫn nhau đối mặt đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ Vốn kế hoạch bọn hắn chiến đấu kịch liệt thời điểm nhóm người mình bỏ chạy đấy, thế nhưng mà không nghĩ tới, hòa thượng này đi lên hú lên quái dị, tiếng gầm đem mấy người toàn bộ quật ngã rồi y, chờ bọn hắn đầu tráng váng nào trường đứng lên, bên kia chiến đấu đã đã xong. Một chiêu, hoặc là nói một chiêu đều vô dụng lên, hòa thượng một ngón tay không có phát ra đi. Mấy người bọn hắn không có người hoài nghi, hòa thượng một ngón tay có thể bắn bạo chỉnh cửu công đầu, chỉ có điều hòa thượng giống như không giết người, vẫn luôn là điểm đến là dừng chính mình bốn cái như vậy ối trao bức bách cũng không bị thương không phải rất nặng à chạy không được rồi cùng đi theo à dù sao thiếu lâm không phải đầm rồng hang hổ chỉ cần trung thực phối hợp hòa thượng này chắc có lẽ không khó xử nhóm người mình đấy lúc này thời điểm trên núi tiếng ồn ào truyền đến hòa thượng thiếu lâm nhiễm dơ bó đuốc chạy xuống dưới tại trong chùa bọn hắn cũng đã nghe được phương trượng giống to âm thanh cái này tiếng hô là như thế rung động như thế độc nhất vô nhị ngoại trừ phương trượng thiên hạ không tiếp tục người phát đi ra Hơn nữa phương trượng bình thường cũng sẽ không biết giống to kêu to đấy, chỉ có thời điểm chiến đấu mới sẽ như thế. Cho nên nói, phương trượng dưới chân núi cùng người đánh nhau. Nhất Trần, Nhất Tịnh, Tuệ Vô, Tuệ Nghiu, Tuệ Kiếm, Tuệ Nhất đến Tuệ Thập bát những người này như ong vỡ tổ bừng lên, từng cái đều thi triển khinh công, dốc sức liều mạng hướng dưới núi chạy vội. Hoác Nguyên chân không đợi mang theo mấy người lên núi, Nhất Trần cái thứ nhất tiêu chạy tới. Tứ tiểu danh kiếm Nhất Trần là nhận thức đấy. Một nhìn thấy bây giờ đều nhắm mắt theo đuôi đi theo Hoắc Nguyên Chân sau lưng, tựu có chút không rõ rồi. Phương Trượng, chuyện gì phát sinh rồi hả? Không sao, mấy cái Trần Thế Lạc Đường thí chủ, tìm Bần Tăng nghiên cứu thảo luận một sự tình mà thôi, đều trở về đi. Tứ tiểu danh kiếm đi theo Hoắc Nguyên Chân sau lưng, nhìn xem tại đây hơn 20 tên hòa thượng, trong nội tâm âm thầm gọi mẹ. Ít nhất đều là hậu thiên hậu kỳ a. Những này hòa thượng là như thế nào tu luyện hay sao? Thiếu Lâm nguyên lai là như vậy siêu cấp đại phái đã có như thế thực lực lúc trước đăng phong võ đài đó là tại đùa nghịch cái gì đâu này khỉ làm siếc đâu này thế nhưng mà bọn hắn cũng không dám nói gì chỉ có thể là ngoan ngoãn đi theo phương trượng đằng sau hướng thiếu lâm đi đến hy vọng cái này phương trượng có thể căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cho mình bốn người một cái công chính đãi ngộ thiếu lâm mọi người cũng nhìn thấy vẫn còn ngơ ngác đứng ở phía dưới trên người chỉ mặc nội y trịnh cửu công dùng người này làm trung tâm chung quanh vài chục trượng ở trong Giống như bị cái gì đó cho đẩy bình rồi, cỏ cây đều hướng nghiêng về đúng một bên, tuyết bay đầy trời, thậm chí đều lộ ra mặt đất. Người này tạo hình càng là thê thảm, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, nhưng là Phương Trượng không nói chuyện, ai cũng sẽ không biết chủ động đến hỏi, chỉ có thể là lòng tràn đầy nghi hoặc đi theo đi trở về. Hoắc Nguyên Chân mang theo mọi người đi trở về đi không có có xa lắm không, phía dưới Trịnh Cửu Công mới thật dài ra một. Khí, ngẩng đầu nhìn phải ly khai Hoắc Nguyên Chân, đột nhiên hô một tiếng, Phương Trượng Trịnh thí chủ còn có việc đứng tại chỗ cao trên bậc thang, hoác nguyên chân nhìn phía dưới trịnh Cửu công, tuy nhiên hiện tại chính mình nội lực tiêu hao cơ bản sạch sẽ, nhưng là cũng không sợ người này rồi, bởi vì giúp đỡ đã đến, còn dám có tiểu động hàn, quần đầu chi. Phương trượng, chính mô người thua, nhưng là thua hồ đồ, có thể hay không nói cho trịnh mô ta, vừa rồi ngươi tại trước mắt ta hô chính là cái kia chữ là cái gì. Ngươi hô quá lớn tiếng rồi, ta không có nghe thành, cũng sẽ không biết đi, ngươi nói cho ta biết. Ta cũng biết ta là bởi vì chữ gì mà thua. Trước 153, ta nở đồ cu nở dê cao y bằng chi tranh ra nhờ. Hoác Nguyên Trân không có lại để ý tới trịnh cửu công, mang theo tứ tiểu danh kiếm quay trở về thiếu Lâm. Giang qua hơn nửa đêm, sau khi trở về Hoác Nguyên Trân lại để cho mấy người đi thiên điện nghỉ ngơi, thuận tiện cho bọn hắn một ít kim xăng dược, cùng chính mình thời điểm chiến đấu. Cái này mấy người đều bị thụ bị thương, bất quá đều không trọng. Tứ tiểu danh kiếm đi thiên điện hoác nguyên chân thì trở lại bên trong phòng của mình tranh thủ thời gian tu luyện khôi phục nội lực cái này lục tự đại minh chú đệ tứ chữ vẫn không thể đơn giản sử dụng chính mình tu luyện lưỡng trong cổ công rõ ràng bị duy nhất một lần tiêu hao tám phần nếu là quang tu luyện đồng dạng như vậy lần này chỉ sợ tiểu tán công rồi bất quá cái này đệ tứ chữ thì có như thế uy lực lại để cho hoác nguyên chân đối với đằng sau hai chữ đã có rất cao chờ mong một mực tu luyện tới bình minh hoác nguyên chân rốt cục đem nội lực khôi phục tứ tiểu danh kiếm cũng chữa thương hết phụ bọn hắn lần này không có động chạy trốn ý niệm trong đầu mà là ngoan ngoãn đi tới hoác nguyên chân gian phòng bốn vị thí chủ ngồi đi chứng kiến bốn người ngồi xuống hoác nguyên chân hỏi bốn vị hôm nay có thể đem chuyện này kỹ càng nội dung nói cùng bần tăng nghe được sao trang cầm cái thứ nhất mở miệng tiểu do trang mô đến nói cho đại sư nghe đi hoác nguyên chân không nói gì hai tay đặt ở trên đùi con mắt khép hở làm ngũ tâm triều thiên ngồi xuống bộ dáng trang cầm nói Sự tình là như thế này đấy. Nam đó đinh bất nhị ma giáo cũng là có rất nhiều cao thủ đấy, như hiện tại mạc thiên tà ma giáo có tả hữu tôn giả, có tam trưởng lão, có tứ đại pháp vương. Đinh bất nhị ma giáo thời kỳ thủ hạ lợi hại nhất cũng là chín người, có tăng đạo nghi, có song kiếm, có tứ tuyệt. Đây là hà viễn mở miệng bổ sung nói, tứ tuyệt theo thứ tự là đông hiển chu cận, tây cuồng mã chấn tây, nam hiệp khẩn hoàn, bắc thánh vương ma. Chẳng qua hiện nay cái này khẩn hoàn cùng vương ma không nói cũng thế rồi cái này hai lão nầy cùng bất tử đạo nhân cùng một chỗ rời núi tại ba mươi năm trước trong một trận chiến đấu này hai người đã chết thiếu thất sân rồi hoác nguyên chân chỉ là nghe không có mở miệng hỏi thăm con mắt nhắm thượng minh cũng nói mặt khác còn có tả hữu kiếm tùy tùng lý gia huynh đệ người xưng giật phong lưu vân song kiếm hai người bọn họ được đinh bất nhị chân truyền tu luyện chính là độc cô kiểu kiếm kiếm quyết uy lực vô cùng cho nên đinh bất nhị thủ hạ chín đại cao thủ tả hữu kiếm tùy tùng mới được là võ công lợi hại nhất đấy Chỉ có điều tả hữu kiếm tùy tùng từ khi đinh bất nhị biến mất về sau, cũng không thấy bóng dáng. Sai nhan lại nói, đinh bất nhị biến mất trước khi, đã từng để lại một chương đồ, chính là thiên tằm tơ đấy. Đinh bất nhị dùng tay vẽ một cái, sẽ đem phần đồ chia làm chín phần, sau đó phân biệt giao cho chín thủ hạ, nói cho bọn hắn biết. Đại ca, ngươi nhớ rõ tinh tưởng, ngươi tới cho đại sư nói, đinh bất nhị lúc ấy là nói như. Thế nào? Trang cầm nói, ta cũng là nghe nói mà thôi, nghe nói đinh bất nhị nói như thế đấy. Hắn nói, ta cái này trương thiên tầm tơ đồ, hôm nay chia làm chín phần cho các ngươi mỗi một phần bên trong, đều một mình ghi lại của ta hạng nhất võ công, mà chín phần hợp nhất, tắc thì là một tấm bản đồ, tìm được trên bản đồ cho đánh dấu địa điểm, có thể đạt được ta toàn bộ truyền thừa. Địa đồ cho 9 người về sau, đinh bất nhị nghiêm làm bọn hắn không được một mình đem địa đồ tổ hợp, nếu không tự mình giết chết hết, bằng vào đinh bất nhị vì thế, lời hắn nói không ai dám vi phạm, 9 người tự riêng phần mình dẫn theo một phần thiên tầm tơ tàn đồ. Thẳng đến đinh bất nhị biến mất về sau, cũng không ai dám đem tàn đồ tổ hợp, cứ như vậy, mãi cho đến hơn 30 năm trừ. Ê, thiếu thất sơn trong một trận chiến đấu, khổng hoàn cùng vương ma đã chết, hai người bọn họ thi thể về sau bị người đã tìm được, thế nhưng mà tàn đồ lại không có tìm được, hiện nhiên là bị người cầm đi. Hoác Nguyên chân rốt cục mở mắt, vậy các ngươi tới đây làm chi? Trang cầm vội vàng nói, trước chút ít thời điểm, Giang Nam xuất hiện một cái lặng lẽ tức, một cái lao giả, là hoa vô kỷ đích hảo hữu này lao giả hảo tiểu, hơn nữa tinh thông y thuật, hắn một lần say rượu cùng huynh đệ chúng ta mấy người nói, nói hắn cho Hoa vô kỵ chữa thương, Hoa vô kỵ mê hồ bên trong nói ra, Tung sơn hai phần huyết ma tàn đồ hắn đã tìm được rồi một phần, một phần khác, giống như tại hắn Hà Nam cái gì bằng hữu hay, vẫn là Minh hữu trong tay. Nghe Trang Cẩm nói xong, Hoắc Nguyên Trân đã cơ bản xác định chuyện này chân thật tính, Hoa vô kỵ có huyết ma tàn đồ có lẽ là sự thật. Lần trước tại Ma giáo phân đà, hắn cuối cùng hóa thành huyết quang bỏ trốn. Có lẽ chính là hắn đạt được tàn đồ về sau học tập đến võ công. Chúng ta bốn người nghe lão giả kia nói ra tin tức này, vội vàng truy vấn, nhưng khi lúc hắn đã say, ngày hôm sau khi tỉnh lại, chúng ta hỏi lại hắn tiểu thế thốt phủ nhận. Thượng Minh nói, có thể là chúng ta bốn người nghe rõ ràng, quyết định đến Hà Nam tìm kiếm huyết ma tàn đồ hạ lạc, hạ xuống, không ngờ trên đường gặp Trịnh Cửu Công. Vốn gặp được hắn cũng không có gì, Trịnh Cửu Công cũng là Giang Nam nổi danh bạch đạo nhân vật. Không nghĩ tới lần này tứ đệ không cẩn thận nói lỡ miệng, Trình Cửu công lập tức tiểu hai mắt tỏa ánh sáng, không thuận theo không buông tha truy vấn, huynh đệ chúng ta mấy người đương nhiên không thể đem tin tức này tiết lộ cho hắn, kết quả đã xảy ra tranh chấp, chuyện sau đó, Phương trưởng cũng biết. Nghe được Trang Cầm giảng thuật, hoác Nguyên Chân trong nội tâm nhưng vẫn tại tính toán, cái này cái mấu chốt của sự tình, Tiểu là một phần khác huyết ma tàn đồ hạ lạc, hạ xuống. Hắn tại Hà Nam bằng Hữu hoặc là Minh Hữu, sẽ là ai chứ? Chủ yếu lựa chọn có hai cái. Một cái là cái bang, một cái là người phù tang. Hiện tại người phù tang đã toàn quân bị diệt, như vậy lớn nhất khả năng tiểu là cái bang rồi. Đương nhiên mặt khác thiên đạo minh các phái cũng có khả năng, bất quá hoác nguyên chân hay, vẫn là có khuyên hương cái kia phần tàn đồ tại cái bang, tại cùng quý lương trong tay. Đại sư, huyết ma một chuyện, cách nay đã có bách niên, người trong giang hồ ngưỡng mộ hắn bất thế thần công, cho nên cái này huyết ma tàn đồ tin tức nếu như truyền đi, tất nhiên đưa tới gió tanh mưa máu, mỗi một phần tàn đồ đều thu nhận sử dụng một phần võ công, ai không ngờ đạt được. Cho nên chuyện này, còn hy vọng phương trượng đại sư có thể bảo thủ bí mật. a di Đà Phật, cái này tự nhiên, bất quá bẩn tăng cho rằng, các vị thí chủ hay, vẫn, là tự giải quyết cho tốt ta, xa cách ta thiếu lâm về sau, nếu như tiếp tục tham dự việc này, an toàn của các vị đều là vấn đề. Bốn người nghiên cứu thoáng một phát, trang cầm nói, đại sư, ta bọn bốn người cũng coi được rồi, cái này huyết ma tàn đổ không phải chúng ta cả tự lực nhúng chẳng đấy. Nếu như tiếp tục đuổi tra được, chỉ sợ sẽ trêu chọc họa sát thân, chúng ta đã quyết định, lập tức tiểu phản hồi Giang Nam sẽ không tham gia việc này rồi. Như thế cũng tốt. Mấy người đem nên phải hỏi sự tình nói xong rồi y, cuối cùng đối, với, Hoắc nguyên chân thi lễ, cái kia huynh đệ của ta bốn người như vậy cáo tử. Lập tức muốn bước sang năm mới rồi, từng nhà răng đèn kết hoa, nam hải tử làm tháo, nữ hải tử mang hoa hồng, mặc kệ thời gian qua được không, cái này nam gắng gượng lấy cũng muốn qua tượng mô tượng dạng. Có ty coi như được sơ sơ, người nhà, tiểu là khá lắm mặt nhiêu. Kể cả tên ăn mày cũng là như thế, cái bang phân đà, hôm nay cũng treo rồi, xong, lưỡng buổi trưa đèn lồng màu đỏ, còn thừa không nhiều lắm cao tầng, hôm nay tụ tập tại phân đà ở trong, thương thảo công việc. Cung quý lương ngồi ở chủ vị phía trên, có chút không yên lòng. Hiện tại chủ phải chịu trách nhiệm cùng phía dưới câu thông người là tô sán tiểu tử này cơ linh, võ công không tệ, hơn nữa từ nhỏ tiểu là ăn mày, làm người tín tệ. Đã là cung quý lương đệ nhất tâm phúc rồi. Vốn là cái bang phân đà có lục đại chấp sự cùng ma giáo một trận chiến lục đại chấp sự chỉ còn lại một cái. Sau khi trở về, cung quý lương lập tức để bạn tô sán làm chấp sự. Hôm nay cái bang trong phân đà, tựu còn thừa tô sán, còn có một cây còn lại quả to nguyên lao chấp sự, danh tự liền làm đặng tu hổ. Người này nhìn về phía trên tựa hồ uy phong lấm lầm đấy, nhưng là nói đến đánh nhau chạy so với ai khác đều nhanh. Chính là vì như thế hắn mới tại ma giáo phân đà một trận chiến vẫn còn tồn tại hôm nay mọi người tề tụ phân đà chủ yếu thương thảo sự tình tự là nếu như tại lễ mừng năm mới đến tháng riêng chấm dứt trong khoảng thời gian này một lần nữa khôi phục phân đà huy danh bằng không thì đã đến tháng hai tổng đà tuần tra người xuống phát hiện phân đà liền lục đại chấp sự đều gom góp không đồng đều rồi nhất định là muốn truy cứu trách nhiệm đấy nhị vị bổn đà chủ sự vụ bận rộn gần đây vừa muốn tìm hiểu huyền công cái này chấp sự người chọn lựa còn cần các ngươi nhiều hơn quan sát lưu tâm tổng cộng còn có bốn cái danh lệch các người hai người có thể riêng phần mình để danh hai người chỉ cần phẩm hạnh vượt qua kiểm tra bổn đà chủ một mức đáp ứng cung quý lương tựa hồ có rất sốt ruột việc cần hoàn thành đơn giản khai báo vài câu tiểu một mình đã đi ra tô sán vốn cũng muốn đi cái kia đặng tù hồ đột nhiên gọi lũ hắn tô lao đệ gấp cái gì đến cùng đại ca nói nói hắn vừa nói như vậy tô sán cũng không nên lập tức ly khai ngồi xuống chứng kiến tô sán chưa có chạy đặng tù hồ vỡ ra miệng rộng nở nụ cười tô lao đệ tuy nhiên ngươi cũng là đăng phong người nhưng là ngươi chỉ sợ không biết ngươi đặng lão ca tính tình ta người này nột nói chờ ba tự là cái phích lịch hỏa bạo phát tính cách đối với ta lão đặng khẩu vị cái gì đã thành không hợp khẩu vị thiên vương lão tử cũng cút cho ta rất xa đặng tù hồ nói chuyện giọng rất lớn mặt mũi tràn đầy tròm râu dài run lên run lên đấy còn giống như thật sự là rất uy manh đấy hắn hô to thời điểm bên cạnh một ít tiểu ăn mày đều lộ ra thần sắc sợ hãi sau khi nói xong Đặng tù hổ đột nhiên nhìn về phía tô sán, tô lao đệ, hôm nay ta và ngươi hai người đều là phân đà chấp sự, nhưng là ngươi dù sao gia nhập cái bang thời gian còn thiếu, cho nên ngươi để cử người, phải đặng lão ca giúp ngươi tay cầm quan, không thể để cho không rõ thân phận người trà trộn vào chúng ta trong cái bang. Tô sán nói, cái này hỗ trợ chấn thì không cần à, tiểu đệ tự nhiên sẽ cẩn thận châm trước đấy. Ai? Cùng lão ca còn trì hoãn cái gì? Khách khí không phải, lão ca nói giúp ngươi, dĩ nhiên là hội, sẽ... Giúp ngươi, hơn nữa lao ca coi được về sau, ngươi để cử người tự nhiên tại trong cái băng cũng tiểu an toàn, bằng không thì cái này chết tiệt lạnh lẽo thiên đấy, vạn nhất chết cóng tại cái gì trong ngõ hẻm sẽ không tốt không phải. Đặng tù hổ ngữ ra ý uy hiếp, sau đó lại đi tới tô sán bên người, tô lao đệ, ngươi cũng đồng dạng, nói chuyện làm việc cẩn thận qua qua đầu vóc, quá mức xuất sắc, đối với ngươi có chỗ tốt gì đâu này. Ngươi biết, chúng ta phân đà còn thiếu một cái phó đà chủ hơn nữa đà chủ đã cơ bản mặc kệ công việc rồi vị trí này mặc dù tốt nhưng là gây chuyện không tốt là phải chết người đấy đặng tù hổ nói xong cười ha ha lấy rời đi không chút nào đem tô sán để vào mắt nghe xong đặng tù hổ những này tô sán rốt cuộc hiểu rõ nguyên lai like người này là chạy phân đà phó đà chủ vị trí đi đấy đem mình làm đối thủ cạnh tranh rồi hiện tại rất rõ ràng hắn muốn đem phân đà chấp sự đều biến thành thủ hạ của hắn trước hết để cho phân đà thực tế không chế tại trong tay mình loại tình huống này Hắn Tô Sán đã đã trở thành người ta chướng ngại vật. Nhìn xem đặng tù hổ rời đi, Tô Sán cũng lộ ra một tia cười lạnh, ta là của ngươi chướng ngại vật, ngươi cảm giác không phải là của ta chướng ngại vật đâu này. Nhưng là đặng tù hổ là hậu thiên hậu kỳ, Tô Sán đối phó không đến, càng nghĩ, Tô Sán đã đi ra cái bang phân đà, một người rục ngựa hướng thiếu thất sơn phương hướng chạy đến. Phương trượng đã từng nói qua, có khó khăn có thể đi tìm hắn, chỉ cần mình đến dưới núi, phương trượng tiểu sẽ biết đấy. Tô Sán ở phía trước cưỡi ngựa đi, cái bang phân đả ở trong, mấy thất ngựa cũng đã đi ra phân đả, đặng tù hổ bọn người cầm đao thép, đi theo Tô Sán ngựa giấu chân đằng sau, một đường đuổi theo. Trước 154, mửa y ta mở Villa Han ở đa nhờ hội đồng môn ở dê. Thiếu lâm tự khoáng đạt diễn võ trường lên, Hoắc Nguyên Trân chính đang dạy bảo tuệ nhất đợi 18 người. Đối với cái này cái thập bát la hán trận, Hoắc Nguyên Trân vô cùng đại nhiệt tình cùng chờ mong, trận này một khi kết thành tuyệt đối là thiếu lâm tự một đại trấn tự chi thần công tuệ nhất đợi mười tám người cũng xác thực không chịu thua kém hăng hái tranh giành một ngày công phu cũng đã đem thập bát la hán trận làm cho tượng mô tượng dạng có đi coi như được sơ sơ rồi đã đến ngày thứ hai hoác nguyên chân lại đến dạy bảo thời điểm phát hiện cái này thập bát la hán trận đã hoàn toàn có thể vận chuyển đối địch rồi đây cũng chính là bọn hắn mười tám người nếu như đổi một ít không người quen đến chỉ sợ một tháng thời gian cũng chưa chắc có thể vận chuyển lại đương nhiên hiện tại nơi này vận chuyển còn không thuần thủ một ít tinh túy bộ phận biến hóa còn không có hoàn toàn nắm giữ Hoắc Nguyên Trân đối với trận này đã hoàn toàn nắm giữ ngay ở chỗ này chỉ điểm bọn hắn mười tám người tu luyện nay thập bát nhân lúc tu luyện Hoắc Nguyên Trân mệnh lệnh mặt khác thiếu Lâm đệ tử không được đi thăm bởi vì thập bát la hán trận còn không có co thuần thủ bộc lộ ra đi có chút không ổn Phương Trượng muốn hay không tiến trận đến thử xem Tuệ Nhất Cao hứng bừng bừng mời đến Hoắc Nguyên Trân tại Tuệ Nhất xem ra Dù cho Hoác Nguyên Trân công lực lại cao, sợ cũng không có thể phá vỡ trận này, ngày hôm qua trận Pháp còn không sao cả thủ, quen thuộc, lúc luyện, Nhất Trần sẽ tới thử qua một lần, kết quả Nhất Trần tiên Thiên cảnh giới, tiến trận về sau căn bản không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, dễ dàng đã bị chính mình 18 người cầm xuống. Huống hồ phương trượng công lực chỉ là nghe nói rất cao, đến tột cùng tới trình độ nào, bọn hắn cũng không biết. Ôm nửa hay nói giỡn nửa thử thái độ, tuệ nhất tiểu mời đến Hoác Nguyên Trân. Hoác Nguyên Trân đương nhiên biết rõ tâm tư của bọn hắn, không khỏi nhịn không được cười lên. Đi vào tiểu tiến thử một chút đi, cái này đại trận bây giờ là không cách nào xúc phạm tới chính mình đấy, bởi vì kim trung cháo tồn tại, mà tuệ nhất bọn hắn, còn không có có đạt tới tiên thiên cảnh giới chi nhân. Bất quá Hoác Nguyên Trân không ngờ sử dụng kim trung cháo, bởi vì trận này pháp chính mình hoàn toàn quen thuộc, ở đâu là sinh môn, ở đâu là tử môn đều rất rõ ràng. Được rồi, tiểu cùng các ngươi chơi đùa, đem tăng bào hất lên. Hoắc Nguyên Trân cất bước tiến trận, tuệ nhất bọn người liếc mắt nhìn nhau, cũng muốn tranh giành khẩu khí, đối với những người khác nói, Phương Trượng đã đến, đừng làm cho Phương Trượng xem nhẹ chúng ta, bày trận. Hơ à a a, thập bát la hán trận lập tức bắt đầu vận chuyển, những này hòa thượng như là xuyên beo hoa giống như bình thường, giao nhau đi đi lại lại, lại để cho người hoa mắt. Hoắc Nguyên Trân bước chân nhẹ nhàng hoạt động, mặc cho bọn hắn như thế nào biến hóa, đều mê hoặc không đến chính mình, sự chú ý của hắn. Ngay tại sinh môn chỗ, đem làm nhưng cái này sinh môn là thời khắc tại biến ảo đấy. Đằng sau Tuệ Cửu đột nhiên tiến lên, đối với mình một quyền đánh tới. Hoắc Nguyên Chân mãnh liệt quay đầu lại, một quyền đánh ra. Tuệ Cửu ngăn cản không nổi Hoắc Nguyên Chân quái lực, bị chấn đã đến một bên, bất quá Hoắc Nguyên Chân lực lượng cũng không có thương hại đến Tuệ Cửu. Những người này có thập tam thái bảo khổ luyện hộ thể, cơ hồ đều là làm bằng sắt đồng dạng, Hoắc Nguyên Chân có thể buông tay làm. Đặt đến đỉnh phong cảnh giới La Hán Quyền thi triển đi ra, Tại trong trận cùng cái này 18 cái làm bằng sắt kim vừa mới bắt đầu giao thủ, Hoác Nguyên Trân ỉ vào mai hoa thung bộ pháp nhẹ nhàng, đại na di quỷ dị, vô luận loại tình huống nào, đều có thể nhẹ nhõm tranh né cái này 18 người thay nhau công kích. Mà tầng 7 long tượng bàn nhược công phối hợp đỉnh phong cảnh giới la hăng quyền, càng la từng quyền đến thịt, đánh chính là bang bang rung động, trong lúc nhất thời vô cùng đã quyền. Đánh cho một hồi, 18 người cũng không có sở đến Hoác Nguyên Trân gốc áo, bất quá Hoác Nguyên Trân lại phát giác tiếp tục như vậy chính mình thất bại những người này còn không sợ bị đánh hao tổn cũng đem mình hao tổn chết rồi rơi vào đường cùng hoác nguyên chân chiêu thức một đuổi đại tư đại bi trưởng thi triển đi ra bắt đầu đưa bọn chúng quật ngã hoặc là đụng xa tận lực phá hư trận hình lại đấu trong chốc lát mười tám người lẫn nhau vi bổ công kích sinh sôi không ngừng một lớp sóng đón lấy một lớp sóng lại để cho hoác nguyên chân vĩnh viễn không có lúc nghỉ ngơi phóng tới một cái lập tức tiểu mà bắt đầu Cái này là đánh không chết 18 vị La Hán. Hoác Nguyên Trân biết rõ có thể rồi, tiếp tục nữa, chính mình muốn đeo xấu. Kim Trung Cháo mãnh liệt thi triển đi ra, một cái màu vàng chuông lớn móc ngược trên người, 18 người vô luận như thế nào công kích, cũng khó khăn dùng dùng chuyển này chung mảy may. Cứ như vậy đỉnh lấy xác rùa đen, trực tiếp xông ra sinh môn, phá La Hán đại trận. Tuệ nhất bọn người căm giận bất bình mà nói, Phương Trượng, người đây là chơi xấu, sử dụng Kim Trung Cháo lời nói. Căn bản không có người có thể gây tổn thương cho hại ngươi, bày cái gì trận đều vô dụng. Hoắc Nguyên Trân cười nói, cái này cũng là bởi vì các ngươi còn không có có nắm giữ đại trận tinh túy, đại trận trận pháp chuyển đổi là một bộ phận, nhưng là chân chính tinh túy bộ phận, là hợp lực công kích, thông qua trận pháp biến ảo, đem lực lượng của các ngươi tập trung lại, chỉ cái phải học được tập trung phát lực, bẩn tăng kim trùng cháo các ngươi cũng có thể đánh vỡ, có thể tập trung lại. Đúng vậy, tập trung theo thứ tự là hai người nhất thể, ba người nhất thể. 6 người nhất thể cùng 9 người nhất thể, có thể đạt tới 9 người nhất thể, này La Hán đại trận cho dù đạt đến cảnh giới cao nhất, 9 người hiểm hộ, 9 người liên thủ, uy lực vô cùng. Phương trượng, không thể thập bắt nhân liên thủ hợp lực sao? Cũng có thể, nhưng là đây không phải là cái này La Hán trận có thể làm được được rồi, các ngươi chớ để thật cao theo đời USA, hôm nay các ngươi trước luyện tập 2 người nhất thể hợp lực công kích, này công kích tuy nhiên không phải đặc biệt cường, nhưng là hôm nay trong các ngươi... Chỉ cần một cái Hậu Thiên Viên mãn cùng một cái Hậu Thiên Hậu Kỳ hợp lực, có thể có Tiên Thiên cảnh giới tiêu chuẩn, chiến pháp này thắng tại thay đổi thất thường, trong các ngươi bất luận cái gì hai người cũng có. Thể hợp lực, lại để cho người khó lòng phòng bị. Mọi người nhao nhao gật đầu, Hoắc Nguyên Chân tiếp tục nói, hai người hợp lực thuần thục về sau, các ngươi liền có thể nếm thử ba người hợp lực rồi, ba người hợp lực, cho dù là ba cái Hậu Thiên Hậu Kỳ, cũng có thể đạt tới Tiên Thiên sơ kỳ tiêu chuẩn, ba cái Hậu Thiên Viên mãn liền có thể đạt tới sơ kỳ đỉnh phong. Phương trượng, chúng ta nếu như đạt tới 6 người hợp lực, chẳng phải là thì có tiên thiên trung kỳ sức mạnh. Đạt tới 9 người hợp lực, có phải hay không có thể có tiên thiên hậu kỳ sức mạnh đâu này? Hoác Nguyên Trân cười nói, trên lý luận là có thể thực hiện đấy, nhưng là các ngươi đừng quên là tối trọng yếu nhất một điểm, chính là các ngươi thực lực của bản thân, nhất định phải tiến bộ lại tiến bộ, nếu là các ngươi đều tiến vào tiên thiên cảnh giới, như vậy cái này chín người hợp lực nếu như thi triển đi ra tuyệt đối có thể đạt tới tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong, hôm nay trên giang hồ nhất cao cấp. Tuệ nhất bọn người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, kích động không thôi, nếu như là nói như vậy, như vậy chính mình thập bắt nhân không phải có thể hoành hành giang hồ rồi. Phương trượng, ngươi nói 18 người hợp lực nhất kích, là công pháp gì? Cái loại này công pháp gọi là kim cương phục ma quyển, bất quá hiện tại không thích hợp các ngươi cực kỳ tu luyện là hán đại trận A. Hoác Nguyên chân đang đột nhiên nhíu mày, một mình hướng bên cạnh đi đến, đi hai bước tựa hồ lo lắng hướng dưới núi nhìn thoáng qua sau đó đối với tuệ nhất đợi có người nói các ngươi xuống núi chứng kiến một thứ tên là tô sán tiểu khiếu hóa tử nhất định phải bảo hộ an toàn của hắn nhưng là không phải mang theo trong núi hắn muốn làm gì các ngươi phối hợp hắn là được tuệ nhất bọn người nghe nói qua tô sán nghe nói là thiếu lâm tự phản đồ nhà như thế nào phương trượng đều nghe theo chú ý một người như vậy đâu này tuệ nhất ngươi tới tuệ nhất đã đi tới Hoắc nguyên chân đem sự tình đối với hắn bàn giao nhắn nhủ tinh tưởng tuệ nhất liên tiếp gật đầu thay đổi các ngươi trước kia mã tặc trang phục a đa dụng một tấm vải bao ở đầu các ngươi làm tiếp một lần chung nhạc thập bắc kỵ hảo hảo hỏi một chút tô sán, đem ta lời nhắn nhủ sự tình nói rõ ràng nhớ kỹ là tối trọng yếu nhất hai điểm một là lấy được cái bang thực tế quyền không chế hai là biết rõ ràng huyết ma tàn đồ có phải hay không tại cùng quý lương trong tay phương trượng yên tâm chúng ta thay đổi mã tặc trang phục về sau cam đoan trợ giúp tô Sán sư điện thống nhất cái bang Cái kia cung quý lương không phải tiên thiên sơ kỳ cảnh giới ây ư, chúng ta thập bắt huynh đệ một loạt trên xuống, cam đoan lại để cho hắn thuốc thủ chịu chói. Nhớ lấy không thể chủ quan, cung quý lương là tiên thiên sơ kỳ đúng vậy, nhưng là hắn dáng long thập bắt trưởng uy lực quá lớn, không thể cùng hắn chính diện đối địch. Tuệ gật đầu một cái đáp ứng, sau đó gọi còn lại 17 người đi thay quần áo rồi. Rất nhanh đấy, 18 cái che mặt hắc y nhân theo thiếu lâm đường núi cưỡi ngựa chạy như bay mà xuống. Tuệ nhất bọn người xuống núi. Hoắc Nguyên Trân như trước thông qua Kim Nhã Nương đến quan sát hành động của bọn hắn. Tốt một cái cái bang đệ tử, quả nhiên là đã nhận được cung quý lương chân truyền, chạy thật đúng là rất nhanh đấy. Thông qua Kim Nhã Nương Hoắc Nguyên Trân chứng kiến, tuệ nhất bọn người vừa mới xuất hiện, bên kia đuổi giết Tô Sán mấy cái cái bang đệ tử, rõ ràng lập tức tiểu quay đầu ngựa lại chạy về. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ ràng xuất hiện là người nào, rõ ràng tiểu chạy trở về, có thể thấy được những người này chú ý cẩn thận đến trình độ nào. Tuệ nhất đám người nhìn thấy Tô Sán, biểu lộ thân phận về sau, tô sán từng cái tham kiến chư vị sư thúc, thiếu lâm tục gia đệ tử, xem như thiếu lâm đời thứ ba, nhìn thấy hàng chữ tuệ mọi người có lẽ gọi sư thúc, bọn hắn tụ hợp về sau, như thế nào thương lượng hoắc nguyên trần cũng không biết, tóm lại cùng một chỗ dục ngựa hướng đăng phong mà đi. hoắc nguyên trần tin tưởng, tuệ nhất đợi mười tám người đủ để trợ giúp tô sán lấy được cái bang quyền không chế, chỉ cần cái bang phân đà không chế tại trong tay mình, khoảng cách như vậy sương bá hà nam mục tiêu tiểu không xa duy nhất lại để cho Hoắc Nguyên Trần có chút yên lòng không giới đấy, tiểu là cùng Quý Lương. Người này có dáng long thập bát trưởng tuyệt học, tuy nhiên chỉ biết ba chiêu cũng không để cho khinh thường, càng thêm trọng yếu đấy, chính là hắn nếu như lĩnh ngộ huyết ma tàn đồ bên trên võ công, như vậy tuyệt đối sẽ là một cái kinh địch. Nhưng lại như là đã đem chuyện này giao cho tuệ nhất bọn hắn đi làm, Hoắc Nguyên Trần cũng tiểu không ngờ quá nhiều nhúng tay, chớ nói huyết ma tàn đồ rồi, tiểu là tóc trắng huyết ma đinh bất nhị phục sinh, chính minh chỉ, cái Phải học được thiếu lâm sở hữu tất cả công phu Làm theo đánh chính là hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn Đương nhiên dưới mắt hay Vẫn là cố gắng đem đồng tử công tu luyện tới hậu thiên hậu kỳ mới được là cần gấp nhất đấy Chỉ cần tu luyện thành hậu thiên hậu kỳ đồng tử công Nội lực của mình tổng mới có thể đạt tới tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong trình độ Đến lúc đó thi triển kim trung cháo cũng có thể bền bị Thi triển lục tự chân ngôn thứ tư chữ cũng sẽ không biết rất nhanh chân khí suy kiệt Nhắm mắt ngồi xuống Đã có đề cao gấp 5 lần tốc độ phương trưởng viện phụ trợ, Hoác Nguyên Trân hy vọng có thể tại tháng hai trước khi, đem chính mình đồng tử công tu luyện tới hậu thiên hậu kỳ, sau đó đi tham gia hoa sơn luận võ, nắm chắc tiểu lớn hơn rất nhiều. Ngay tại Hoác Nguyên Trân lúc tu luyện, đã thật lâu không có động tĩnh thiếu lâm tự sau trên núi, ở mã trong hồ, đã đóng băng mặt hồ, phát ra rất nhỏ liệt tiếng nổ, vậy mà xuất hiện một cái kẽ nước băng tuyết. Kẽ nước băng tuyết không lớn, chỉ có một nắm tay lớn nhỏ, thượng diện còn có tuyết trắng che lấp cho dù là bên trên bầu trời kim nhãn ưng đều không có phát hiện. mươi 155, vô danh khu cờ mà cờ. Phương trượng, cái này đèn lồng như vậy treo xem được không? Một cái tam đại đệ tử, tại hoác nguyên chân phương trượng cửa sân huyền đã phủ lên đại đèn lồng màu đỏ, một bên một cái, theo gió lay động, sát thực rất vui mừng. Đèn lồng là không tệ, bất quá giống như không thế nào sáng. Bây giờ là ban ngày, đương nhiên không sáng rồi tiểu hòa thượng giải thích nói. Không đúng, chủ yếu là đầu của ngươi phản quang. Đem đèn lồng lộ ra không sáng rồi. Muốn bước sang năm mới rồi, còn có hai ngày tựu là 12 tháng rút thưởng, về sau lại là 30 tết nhi. Hoác Nguyên Trân đối với cái này phi thường chờ mong, tâm tình cũng khá bắt đầu. Tiểu Hòa Thượng bị phương trượng treo chọc một câu, xấu hổ xuống, túi đầu đi nha. Trước khi đi còn nói thầm một câu, đầu của mình sáng nhất, còn nói người khác. Hoác Nguyên Trân cười ha ha, không chút Phật lòng, một người hướng chai đường bên kia đi đến. Thiếu lâm tự hiện tại náo nhiệt mà bắt đầu mỗi người đều đang bận sống quét dọn đình viện trà lau phật đường tụng kinh lễ phật trai đường bên này càng là khí thế ngất trời nhân đồ chay đã chuẩn bị cho tốt mấy thứ cây nấm nhân bánh đấy cải trắng nhân bánh đấy còn có trời thu thời điểm phơi nắng mộc nhị cũng cùng củ cải trắng hôn lăn lộn cùng một chỗ can thiệp thành nhân bánh hoác nguyên chân lý niệm đã không ăn thịt như vậy thức ăn nhất định phải phong phú nhất định phải hương hơn nữa lượng muốn đủ thiếu lâm tăng nhân thể lực nhất định phải cam đoan không thể để cho mọi người cảm giác ăn không được thị thống khổ Nhất trần đợi thiếu lâm cao tầng tại la hán đường nội múa bút vẩy mực, chuẩn bị ghi câu đôi xuân, rất nhiều người tại vây xem. Hoác Nguyên Trân rất xa quan sát, không có đi vào bên trong, hắn xem chính là sinh cơ bừng bừng trắng cảnh, không phải xem cụ thể sự tình. Đi tới đi tới, đột nhiên chứng kiến vô danh bóng lưng. Cầm cây chổi tại chậm rãi quét tuyết, tuy nhiên thần công cái thế, nhưng là giờ phút này tại băng thiên tuyết địa trong nhìn về phía trên, bóng lưng hay, vẫn, là lộ ra có chút giàn mua hoác nguyên chân trong nội tâm có chút phiền muộn người này bị khuất chậm rãi hướng vô danh đi qua có lẽ là hoác nguyên chân đi đi lại lại thanh âm rất nhỏ có lẽ là vô danh có tâm sự đi tới khoảng cách vô danh ước chừng nằm trượng thời điểm vô danh vũ dừng lại một chút phát hiện chính mình cái này tại dĩ vãng là không thể tưởng tượng đấy vô danh công lực tiếp cận thứ hai mười trượng nội tuyệt đối sẽ bị hắn phát giác hôm nay đi đến nơi đây vũ phát hiện hiển nhiên là thật sự có tâm sự rồi vô danh trưởng lão phương trượng Hôm nay vô sự, vô danh trưởng lao đến bồi bổn phương trượng nói chuyện phiếm thưởng thức trải như thế nào. Nếu như là ngày xưa, vô danh tuyệt đối là trực tiếp cự tuyệt đấy, nhưng là hôm nay cũng chẳng biết tại sao, suy nghĩ thoáng một phát nói, cũng tốt, hôm nay cái này địa quét bắt đầu cũng không có tư không có vị đấy. Hoác Nguyên chân hơi có chút kinh ngạc, hôm nay vô danh xác thực không đúng, bất quá như vậy vừa vặn, đại khái lại có thể cùng chính mình nói ra một ít chuyện cơ mật rồi. Hai người về tới phương trượng nội viện. Hoác Nguyên Trân lấy ra một ít lá trà, cua được nước trà, hai người ngồi xuống. Vô danh trưởng lão, bổn phương trượng có một số việc, muốn tìm ngươi điều tra. Lão nạp chỉ sợ nói không tốt, ngược lại ảnh hưởng tới phương trượng. Không sao, ngươi nói như thế nào là của ngươi sự tình, bổn phương trượng đều có quyết đoán. Cái kia phương trượng thỉnh rằng a. Hoác Nguyên Trân cầm lấy chén trà, chậm rãi phẩm một ngụm, lại tới đây về sau, cũng chỉ có thể uống trà rồi, còn muốn tìm phê có cả có lạ cái gì chính là không cần nghĩ rồi. Đừng nói những cái kia, em đều không có. Trường Lão, ngươi cảm thấy ta thiếu lâm hôm nay phát triển trạng thái như thế nào? Vô danh cũng uống một ngụm, chậm dai nói, thế không tệ, nhưng là đau buồn âm thầm không ít. Xin lắng thai nghe. Phương trượng dưới mắt gặp phải hai vấn đề, một cái là chỉ sợ không được bao lâu muốn đánh trận chiến đến rồi, tuy nhiên phương trượng chuẩn bị rất nhiều lương thực, đến lúc đó chẳng những không lo ăn đồ vật, còn có thể tiếp tế nạn dân, thế nhưng mà phương trượng phải chăng nghĩ tới, những này lương thực. Đến lúc đó sẽ khiến một ít người đỏ mắt, đã đến thời gian chiến tranh, cái này tức là ưu thế, cũng là thai hoàng ẩm. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, việc này không giả, bất quá bẩn tăng không có mặt khác lựa chọn. Vô danh không có nói tiếp vấn đề này, mà là lại nói, thứ hai thai hoàng ẩm, đến từ giang hồ, hôm nay thiếu lâm cao hứng, hà nam võ lâm vừa lớn loạn, ta xem cái kia tô sán phản giáo, hẳn là phương trượng chỗ an bài đấy, nếu như tô sán có thể khống chế cái bang phân đà, như vậy ngoại trừ ma giáo bên ngoài. Thiếu lâm tại Hà Nam không tiếp tục đối thủ, hơn nữa nhìn phương trượng Tựa hồ đã tính trước, chắc hẳn ma giáo cũng sẽ không biết can thiệp thiếu lâm tại Hà Nam phát triển, như thế xuống dưới. Hà Nam đại phái đệ nhất ở trong tầm tay. Đã như vậy, vì sao trưởng lao muốn nói là đau buồn âm thầm đâu này? Phát triển quá nhanh, làm cho người ta chú mụ, rất nhiều giang hồ môn phái sẽ không nhìn không tới thiếu lâm thế, tất nhiên đem hết toàn lực đến ngăn cản, phương trượng, thiếu lâm tiến lên chi lộ, nhất định sẽ không một phen thuận gió thỉnh trưởng lão chỉ rõ cũng không có cái gì quá nhiều có thể chỉ rõ đấy chính yếu nhất một điểm phương trượng nhất định phải bảo đảm bản thân an toàn thực tế ly khai thiếu lâm thời điểm trước chút ít thời điểm xuất hiện linh tiêu cùng cùng tịnh niệm thiền tông chỉ sợ đều là có mưu đồ mưu phương trượng bản thân vũ lực vũ là là tối trọng yếu nhất sau khi nói xong vô danh lại nói vừa nhanh cuối thắng rồi hai ngày trước phương trượng lại làm ra la là hán đại trượng nhưng lại học sòng kim trung cháo ngày đó hình như là tết ông táo phương trượng quả nhiên thần nhân Mỗi đến năm tết, quá tiết, cùng cuối tháng, đều sẽ có linh ngộ, chắc hẳn cái này vũ lực một chuyện, lao nạp lo lắng là có chút dư thừa rồi. Chứng kiến vô danh lại chuyển đến cái đề tài này đi lên, hoác nguyên chân vội vàng nói, chuyện này không sao, bất quá buồn phương trượng xem vô danh trưởng lao tựa hồ gần đây tâm sự nặng nề, cũng không biết vì sao. Biết do hoác nguyên chân tại nói sang chuyện khác, vô danh cũng không nói phá, chỉ là thở dài một tiếng nói, cũng không có quá nhiều sự tình, chỉ là nhanh bước sang năm mới rồi, 30 năm trước đại chiến tựu là cái lúc này, không nhân thần tăng tọa hóa, cũng là cái lúc này, lão nạp hôm nay suy nghĩ, hay vẫn là cảm khái ngàn vạn, thực xin lỗi không nhân thần tăng a. hoắc nguyên chân đã đến hào hứng, đem chén trà bông đối với vô danh nói, trưởng lão có thể hay không đem ba mươi năm trước sự tình nói rõ chi tiết nói sao? vô danh lắc đầu đều đi qua, đã không còn gì để nói đấy, lão nạp hôm nay chỉ là cảm giác đối với không nhân thần tăng ấy nấy, trưởng lão có thể nhớ rõ. Năm đó ma giáo chi người tham gia 30 năm trước đại chiến đấy, đều có ai. Cũng không có rất nhiều, cái kia giật phong lưu vân song kiếm không có đi ra hiện, tăng đạo ni cũng chỉ có bất tử đạo nhân, bất quá ngược lại là nam hiệp cùng bắc ma tại trong trận chiến ấy chết đi rồi. Cái kia bất tử đạo nhân là như thế nào đáo thoát đây này? Vô danh nghĩ nghĩ, bất tử đạo nhân đã thương không nhân thần tăng về sau, chúng ta liên thủ đối, với, hắn phát động công kích, lão nạp lúc ấy đánh ra tầng 12 công lực thôi tâm trưởng tin tưởng đủ để đánh gãy hắn tâm mạch rồi, cái kia linh tiêu cung an như vụ cũng một kiếm đâm thủng hắn ngực, còn có không phàm thần tăng nhất Dương Chỉ cũng đánh trúng hắn trước ngực rồi, thế nhưng mà bất tử đạo nhân nhưng như cũng không chết, ngược lại chạy ra khỏi vòng vây của chúng ta, hướng thiếu thất. Sơn phía sau núi bỏ chạy. Người này thật đúng cường hãn, đã bị như thế công kích còn bất tử. Đúng vậy à, người này được xưng bất tử, chúng ta cũng còn là không quá tin tưởng đấy, cho nên một kích cuối cùng, đều công kích hắn trái tim, người nếu không có tim Sao còn có thể sống? Thế nhưng mà hắn như cũng là không chết, việc này kỳ quặc vô cùng. Cái kia cuối cùng các ngươi có từng truy kích cùng hắn? Thời khắc cuối cùng, không phạm thần tăng chiếu cô không nhân, lão nạp một mình đuổi theo, nhưng là đi tới phía sau núi tại đây về sau, Tiểu đã mất đi tung tích của hắn, như thế nào tìm kiếm cũng là không thu hoạch được gì, tin tưởng hẳn là nhảy xuống sườn núi chạy. Phía sau núi vách núi như vậy dốc đứng, hắn bị thụ nặng như vậy tổn thương, còn có thể nhảy xuống dưới? Lão nạp cũng hoài nghi nhưng là trừ lần đó ra, lão nạp cũng phải không xuất ra giải thích hợp lý. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, lại đối, với, vô danh nói, trưởng lão khi đó là tiên thiên hậu kỳ. Vâng, tiến vào tiên thiên hậu kỳ không có bao lâu. Cái kia vô danh trưởng lão hôm nay đạt đến hạng gì cảnh giới? Đối với vô danh thực lực, Hoác Nguyên Trân Phi thường tò mò, 30 năm trước tiểu là tiên thiên hậu kỳ, hôm nay 30 năm qua đi, nhất định là muốn tiến bộ, nhưng là tiến bộ đến trình độ nào đâu này. Phương trượng không cần hỏi lão nạp cuộc đời này thành tựu sợ sẽ dừng ở này rồi thẹn với không nhân thần tăng lão nạp rốt cuộc không cách nào đột phá nghe được vô danh nói như thế hoác nguyên chân cũng phải không xuất ra một cái chính thức kết luận nhưng là căn cứ đoán chừng vô danh hẳn là đạt đến tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong trình độ bởi vì không nhân thần tăng khúc mắc rốt cuộc không cách nào tiến vào tiên thiên đại viên mãn cảnh giới đối với việc này hoác nguyên chân cảm thấy phi thường đáng tiếc nếu vô danh có thể đi vào tiên thiên viên mãn ít như vậy lâm vũ là chân chính không lo Dù sao hiện trên giang hồ biết người, liền tiên thiên hậu kỳ đều rất ít, tiến vào tiên thiên viên mãn người, cũng chỉ có lúc trước tóc trắng huyết ma đinh bất nhị mà thôi. Chứng kiến hoác nguyên chân thần sắc, vô danh cười nói, lão nạp biết rõ phương trượng đang suy nghĩ gì, kỳ thật đại có thể không cần, tiên thiên viên mãn, tuyệt không phải người thường dựa vào tu luyện có thể đạt tới, cần lĩnh ngộ vũ đi, qua nhiều năm như vậy, cũng chỉ có trăm năm trước đinh bất nhị có cái này cơ duyên, nhưng là hắn tại tiến vào tiên thiên viên mãn trước khi, cũng đã là đệ nhất thiên hạ rồi. Về phần những người khác, lão nạp tin tưởng, dù cho trăm năm qua đi, bọn hắn cũng không có ai có thể đi vào tiên thiên viên mãn, đây là người tập võ lớn nhất một cái mấu chốt, điểm quyết định, cơ hồ không có vượt qua khả năng. Cái kia nếu là vô danh trưởng lão khả năng giúp đỡ không nhân thần tăng báo thủ, phải chăng có cơ hội tiến vào tiên thiên viên mãn đâu này? Vô danh ngây ra một lúc, như thế nào báo thủ? Giết chết không nhân thần tăng chính là bất tử đạo nhân, hôm nay hắn đã biến mất 30 năm sợ là xương cốt bột phấn đều nát không có chẳng lẽ lao nạp còn có thể đi ẩn tàu địa phủ tìm hắn báo thù hay sao hoác nguyên chân không nói gì nghĩ thầm ngươi bị nhốt địa động ba mươi năm đều sống sót rồi người ta được xưng bất tử tự nhiên sẽ không dễ dàng chết đi rồi gia nhập trưởng lão hôm nay gặp phải bất tử đạo nhân có thể có năm chắc đem hắn đánh bại vốn hoác nguyên chân tựu là thuận miệng vừa hỏi không nghĩ tới vô danh trên mặt vậy mà hiện ra một tia ngạo nghệ chi sắc ba mươi năm Lão Nạp một mực tại nghiên cứu bất tử đạo nhân chiến pháp, hắn bản lĩnh xuất chúng, tựu là bất tử ngân pháp, chỉ cần hắn hôm nay không phải tiên thiên viên mãn, Lao Nạp có tuyệt đối tin tưởng đánh bại hắn, chỉ là giết chết lại hoàn toàn không có năm chắc. Hoắc Nguyên Chân kinh hãi, vô danh nguyên lai đã đạt đến loại trình độ này. Đang muốn hỏi, đột nhiên bên ngoài Tuệ Nhu vội vã chạy tiến đến, đối với Hoắc Nguyên Chân nói, phương trượng của ta đại hoàng giống như bị rắn cắn bị thương, sắp chết, ngươi cứu cứu nó no a. Đại hoàng tiểu là Tuệ Nhu lão hổ Một mực đều đứng ở thiếu thất sơn lên, đa số thời điểm tại hậu sơn, thiếu lâm tăng nhân thường xuyên có thể chứng kiến, biết là tuệ ngưu dương đấy, hơn nữa đại hoàng chưa bao giờ đả thương người, đối với, thiếu lâm người cũng rất thân mật, các hòa thượng đều rất ưa thích hắn, hoắc nguyên chân cũng tiểu xem như nhìn không tới, mặc cho đại hoàng ngốc trên chân núi. Thế nhưng mà như thế nào sẽ bị rắn cắn tổn thương đâu này? Tuệ ngưu, chớ nói nhảm, bây giờ là mùa đông, xa đều ngủ đông rồi, nơi nào sẽ đến cắn tổn thương người đại hoàng? Phương trượng, Tuệ Ngưu không có nói láo, ngươi mau đi xem một chút à, đại hoàng bây giờ đang ở cửa sau chỗ đó, nhanh không được. Nghe được Tuệ Ngưu nói chi chuẩn xác, Hoắc Nguyên Trân cũng không dám khinh thường, rồi, vội vàng mang lên một khỏa đại hoàn Đan, đi theo Tuệ Ngưu mà đi. Trước 156, Mô dùng thu vù. Đi theo Tuệ Ngưu đi tới Thiếu Lâm tự nơi cửa sau, chỗ đó đã xuống lại rất nhiều hòa thượng. Chứng kiến Phương trượng tới, tất cả mọi người mở ra một con đường, lại để cho Hoắc Nguyên Trân đi đến. Vô danh cũng đi theo Hoắc nguyên chân đằng sau cùng một chỗ đã tới, vô danh thường xuyên có thể nhìn thấy cái này chỉ, cái, lão hổ, hơn nữa trước kia chính mình trong sơn động thời điểm, lão hổ còn một lòng nhớ thương đến trộm đan dược ăn, lại để cho vô danh ký ức hãy còn mới mẻ, đối, với, cái này chỉ, cái, lão hổ tự nhiên cũng có hảo cảm, thậm chí nhiều khi, còn có thể đem một ít cơm canh cho nó. Đáng thương cái này chỉ, cái, lão hổ, vốn là ăn thịt động vật, nhưng là sợ hãi vô danh vô danh cho thứ đồ vật cũng không dám không ăn làm cho đều nhanh đem làm heo nuôi hoác nguyên chân cùng vô danh đi tới lão hổ bên người túi đầu xem xét quả nhiên lão hổ chân sau chỗ có rõ ràng cực lớn dấu răng hai cái lô đen hẳn là bị độc xà gây thương tích thật lớn xà dấu răng cực lớn không giống như là bình thường con rắn nhỏ tối thiểu hẳn là mãng xà một loại đấy thế nhưng mà mãng xà là không độc đấy hơn nữa cái này băng thiên tuyết địa đấy như thế nào còn sẽ có xà đâu này Hoắc nguyên chân chăm mối vẫn không có cách giải. Hiện tại cũng không cân nhắc nhiều như vậy, Hoắc nguyên chân thò tay móc ra đại hoàn đan. Bình thường trong chùa có một tăng nhân bị thương cái gì đấy, đều là kim săng dược, dùng đến tiểu hoàn đan thời điểm đều cực nhỏ, hiện tại vô danh không luyện đan rồi, đan phòng tre mà bắt đầu cũng không tìm được người quản lý, cho nên cái này đan dược chỉ dùng để một điểm ít một chút, vẫn có thể tỉnh tự tỉnh. Không nghĩ tới cái này viên thứ nhất đại hoàn đan, rõ ràng tiểu dùng tại cái này lão hổ trên người Bất quá vô danh cùng hoác nguyên chân đều không đau lòng, có thể cứu sống này hổ cũng là chuyện tốt, bằng không thì tuệ như cái này thẳng tính người khẳng định phải thương tâm chết. Đại hoàn đan chính là chữa thương kỳ dược, vô luận nội thương ngoại thương, hay, vẫn, là chúng độc, chỉ cần có một hơi tại, tuyệt đối là có thể đem ngươi theo tử thần chô đó kéo về đến. Đẩy ra láo hổ miệng rộng, một khỏa đại hoàn đan cho ăn. Xuống dưới, lại cho miệng vết thương khu độc tố, lên kim sang dược, một lát sau, láo hổ tiểu mở mắt. Không tới 10 phút tiểu ngẩng đầu lên, lung la lung lay muốn đứng lên. Chứng kiến lao hổ không có việc gì rồi, mọi người cũng yên lòng rồi, tuệ như càng là ôm Lão hổ đầu to, khóc nước mũi một bả nước mắt một bả đấy. Những chuyện này hoác nguyên chân tiểu không nhìn rồi, mà là yên lặng suy tư vấn đề. Vô danh cũng là một bộ tâm sự nặng nghề bộ dáng, suy nghĩ một hồi đối, với, hoác nguyên chân nói, lao nạp trở về quét dấp rồi. Vô danh trưởng lao chấm đã, việc này có chút kỳ quặc, ngươi thấy thế nào? Cái lúc này có thể xuất hiện xà, tuyệt đối không phải bình thường loài rắn, hơn nữa lao hổ là tại hậu sơn bị thương, chứng minh cái này xà khẳng định cũng tại hậu sơn, ta muốn phương trượng có lẽ nhìn xem phía sau núi đến tuột cùng có cái gì. Vì cái gì cái này xà mùa đông đi ra còn sẽ không bị đông cứng chết. Sau khi nói xong, vô danh vốn phải đi, đột nhiên lại đứng vững, phương trượng, việc này giao cho lão nạp đi thăm dò à. Hoác Nguyên chân kinh ngạc nhìn thoáng qua vô danh, ngày bình thường đối, với hết thể đều thờ ơ vô danh trường lão, vì cái gì hắn hội, sẽ, đối với chuyện này như thế để bụng đâu này. Bất quá đã vô danh muốn đi, hoác nguyên chân cũng tiểu do hắn. Vô danh dẫn theo cây trổi đi phía sau núi, hoác nguyên chân cho tới bây giờ chưa thấy qua vô danh như thế trịnh trọng chuyện lạ qua, trong nội tâm luôn luôn một loại không hiểu cảm giác, lúc này đây, tựa hồ muốn xảy ra chuyện lớn. Sư tỷ nơi này chính là thiếu lâm tự. Chính là chỗ này. Mạc Lan đi theo một nữ tử đằng sau. Cô gái này một thân màu lam nhạt quần áo, hất lên màu đen áo choàng, một vòng màu trắng ngân hồ lĩnh, phụ trợ khuôn mặt nhỏ nhắn băng thanh ngọc khiết, tựa như không ăn nhân gian khói lửa tiên tử. Mặc Lan như trước một thân hắc y, khí chất đẹp đẽ, giữa lông mày mang theo một vòng câu người hương vị. Tuy nhiên không bằng nữ tử này giống như khí chất siêu quần, nhưng là nói về vũ mị cũng không thua nàng. Sư tỷ tỉ tiểu là bại tại hòa thượng này trong tay rồi hả? Đúng nha, sư tỷ bổn sự nhỏ, hòa thượng này cũng không ăn ta cái kia một bộ, thu vũ. Chúng ta hay, vẫn, là đi thôi, sư phụ còn bên trong môn trở, chúng ta chỉ hoãn lâu rồi, lễ mừng năm mới trước khi trở về không đến thiên nhai hải các. Không ngại sự tình đấy, sư muội chỉ là tùy tiện nhìn xem. Gọi thu vũ nữ tử nhàn nhạt nói một câu, cất bước tiến vào thiếu lâm tự cửa chùa. Hôm nay năm mới buông xuống, tăng thêm thời tiết rất lạnh, đến thiếu lâm thắp hương người cũng rất ít rồi, chỉ có thưa thất mấy cái khách hành hương, tại trống trải đại viện ở trong. Cái này thu vũ đứng tại gác chuông phía trước nhìn nhìn cái này gác trùng tu kiến không sai nghe nói bọn hắn tại đây kiến trúc đều là phật tổ ban cho đấy đều là thần tích thu vũ lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười nhìn mặt lan liếc sư tỷ tin tưởng có chút tin thu vũ không nói gì thêm mà là chậm rãi hướng trong chùa đi đến sư tỷ ngươi xem những người này bọn hắn quỳ gối những cái kia tượng gỗ bồ tát phật tổ trước mặt lại là thắp hương lại là tham viêu đấy thật sự có tác dụng sao mặc lan nhìn nhìn thu vũ Nghĩ thầm cái này sư muội cũng không biết là đơn thuần hay, vẫn là đến bới mốc đấy, cô ý tại tự trong miếu nói như vậy, không phải tự tìm phiền phức sao. Nhưng là cái này sư muội từ trước đến nay nói một không hai, nhìn như ô nu, kỳ thật phi thường có chủ ý, hơn nữa nàng mỹ thuật, đã luyện đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, thiên ngai hải các ở trong, chỉ có sư phụ có thể cùng hắn sánh vai, địa vị cũng là sư phụ phía dưới đệ nhất nhân, chính mình thì không cách nào cùng hắn so sánh với đấy. Bất quá nàng tuy nhiên không nói, Những cái kia khách hành hương nhưng có chút mất hứng, quay đầu lại nhìn nhìn, lại bị cô gái này phong độ tư thái khiếp sợ. Cô gái này vô luận đi, đứng, an nói, đều có được một loại động lòng người xinh đẹp, chút nào cũng không làm làm, chút nào cũng không sĩ diện cái láo, tự nhiên hào phóng lại hồn nhiên thiên thành, lại để cho người thấy thế nào như thế nào cảm thấy ưa thích. Vốn muốn trách cứ đích thoại ngữ, lúc này cũng nói không nên lời rồi. Thu vũ cùng mặc lan một đường chậm rãi đi về phía trước, cơ hội hấp dẫn trong chùa sở hữu tất cả ánh mắt. Sư tỷ ngươi xem, những người này thờ phụng Phật tổ, hôm nay ánh mắt lại đều chằm chằm vào ta hai người đang nhìn, ngươi nói bọn hắn tại sao phải như thế đâu này. Bọn hắn không phải nói chuyện cứu tứ đại giai không đấy sao. Tự nhiên là sư mội phong độ tư thái chắc tuyệt, so Phật tổ còn tốt hơn xem rồi. Không phải, mà là hư hảo tiểu là hư hảo, thật sự là tiểu là chân thật, thu vũ cùng sư tỷ đẹp mắt, dĩ nhiên là có người xem, Phật tổ cũng không quá đáng là triều đỉnh phía trên pho tượng mà thôi, có cái gì tốt một mực xem đấy. Thu Vũ, ngươi nói lời này, tại sư tỷ trước mặt nói nói là được, nếu như trong chốc lát chứng kiến cái kia phương trượng, ngàn vạn không nên nói lung tung, người kia bất thường vô cùng, chúng ta không muốn tự rước lấy nhục nhã rồi y. Sư tỷ chuyện đó, Thu Vũ không dám gật bừa, chẳng lẽ nói bởi vì vì sợ hãi bị hắn nhục nhã, chúng ta liền bình thường nên nói lời cũng không dám nói sao? Bị sư muội phản bác, Mạc Lan cũng không thể nói gì hơn, sư muội chính là người như vậy, mặc cho nàng tu luyện mị thuật hồn nhiên thiên thành không chút nào đều không có tự giác, như cũng là làm theo ý mình, nên nói cái gì nên làm cái gì, chưa bao giờ sẽ thêm thêm cân nhắc, hơn nữa lại nói tiếp cho tới bây giờ cũng sẽ không tức giận cùng ngươi nói, rồi lại cho ngươi cảm thấy nàng đúng. Đương nhiên chính mình cũng không phải thật sự không phản bác nổi, mà là sư mọi cái chủng loại kia khí chất, cái loại này lạnh nhạt, lại để cho người cảm thấy, nếu như nhất định phải cùng nàng cãi lại, thì sẽ khiến người cảm giác mình là ở cố tình gây sự. Mạc Lan không muốn làm một cái cố tình gây sự nữ nhân, Cũng tự cho phép sư muội đi. Hai người đi qua thiên vương điện bên kia, dần dần đi tới thiếu lâm tự cuối cùng vạn Phật tháp khu vực. Sư tỷ, tại đây bái Phật người thêm nữa bốn. Mạc Lan vẫn không trả lời, xa xa đột nhiên một thanh âm vang lên, A-di Đà Phật, Mạc Lan cô nương, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. A. Đa tạ đại sư quan tâm, Mạc Lan khá tốt. Thiếu lâm tự nhất giới phương trượng, như cũng là một thân đen trắng hai màu tăng bảo chậm rãi từ đằng xa đi tới. Hoắc Nguyên Trân ngồi xuống hoàn tất, vốn ý định đến hậu sơn nhìn xem vô danh đến tột cùng phát hiện cái gì, thế nhưng mà không đợi đi, liền phát hiện Mạc Lan cùng một cái khác nữ tử tiến vào thiếu lâm tự, nếu là người quen, cứ tới đây nhìn xem. Tuy nhiên lúc trước Mạc Lan bị Chu Hoàn mời đối, với Hoắc Nguyên Trân ra tay, thế nhưng mà cuối cùng không có thương hại đến chính mình mảy may, hôm nay càng là không có gì để ý, tự nhiên không cần đem quan hệ làm cho cương. Mạc Lan chứng kiến Hoắc Nguyên Trân, Bản năng cử động được có chút thấy nấy, đáp một tiếng, cửu thúc dục thu Vũ đi mau. Không nghĩ tới cái kia thu Vũ lại ánh mắt sáng ngời nhìn xem Hoắc Nguyên Chân, mở miệng nói, "Ngươi là thiếu Lâm tự Phương Trượng." Lần trước sư tỷ không có thể không biết làm sao chính là cái người kia. Bần tăng là Phương Trượng, nhưng lại không biết Mặc Lan thí chủ muốn bần tăng như thế nào. Hoắc Nguyên Chân vốn là trấn an một câu, cũng là thông cảm một câu, không ngờ Mặc Lan vô cùng xấu hổ. Mặc Lan cũng lộ ra cảm kích thần sắc, nhưng là không nghĩ tới, cái này thu Vũ lại nói, Phương Trượng nói chuyện không thực, rõ ràng Mặc Lan tỷ tỷ đều đối với ta nói, ngươi nhưng mà làm nàng dâu diếm, như vậy phù hợp các ngươi giáo lý sao? Trên thế giới còn có như vậy không cảm thấy được người? Hoắc Nguyên Trân thật sự là lần đầu nhìn thấy không nên vạch trần người ta vết sẹo người. Mặc dù nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nhưng là một ít thiện ý hàm hồ lời nói, thường thường càng có thể ôn hòa nhân tâm. Nữ tử này có tất yếu sao? A Di Đà Phật, nữ thí chủ nói rất đúng, Bần tăng sai rồi. Thân là Phương Trượng. Cầm được thì cũng buông được, Hoắc Nguyên Chân hay vẫn là biết sai tiểu sửa đấy. Biết rõ là sai còn muốn nói, các ngươi người xuất gia a, dối trá. Hoắc Nguyên Chân mặt không đổi sắc, nhưng là trong nội tâm có chút mất hứng, A Di Đà Phật, nữ thí chủ tựa hồ đối với người xuất gia có tranh lệch chút ít gặp. Không phải thành kiến. Nữ tử này đi lên phía trước hai bước, mọi nơi nhìn nhìn, xuất gia về sau, cùng Hồng Trần không quan hệ, có thân nhân đấy, cũng cùng người thân ly biệt rồi mỗi ngày bái những cái kia bùn đất làm thành pho tượng các ngươi thật có thể đắc đạo thành phật sao ta xem chưa hẳn sau khi nói xong nữ tử lắc đầu đây là tội gì khổ như thế chứ sinh tử ly biệt nhân gian cốt nhục tán khói bụi sư bái thách đất vô duyên ngộ phạm thiên nghe được nàng này một thủ tiểu thơ hoác nguyên chân trong nội tâm chấn động một cái quay đầu nhìn mặc lan mặc lan cô nương vị cô nương này là chúng ta thiên nhai hải các tiểu sư muội thiên tài nhất mạc dung thu vũ rồi ngữ khí chua chua hiển nhiên cũng không phải rất ưa thích cái này tiểu sư muội đại sư đừng tìm nàng nói không có người nói qua nàng ngươi hay vẫn là trở về đi chúng ta lập tức đi nha hoác nguyên chân mỉm cười đã vị này mộ dung cô nương có này nhã hứng bần tăng nếu không phụng bồi một hai chẳng phải là có thất lễ nghi huống hồ liên quan đến ta người xuất gia tôn nghiêm bần tăng không thể đi chương một trăm năm mươi bảy ho á tha nhờ tương tư đờ ơ ứ đo hô Hoắc Nguyên Trân không có nghe theo Mặc Lan khuyên can, cái này Mộ Dung Thu Vũ công nhiên tại Thiếu Lâm nói người xuất gia không phải, mình tuyệt đối không thể lùi bước. Tu Phật mặc dù tu tâm, cũng không thể khiến người tùy ý bố trí. Mộ Dung cô nương, tựa hồ đối với người xuất gia có chỗ hiểu lầm. Xuất gia đoạn Hồng Trần cũng không phải là thật sự cùng Hồng Trần không lo lắng, như ngươi Hồng Trần chi nhân đến ta Thiếu Lâm, như trước dùng lễ đối đãi, như ngươi có rắc rối, ta Thiếu Lâm cũng sẽ biết toàn lực giúp đỡ. Nói như thế nào có thể cùng Hồng Trần vô can? mộ dung thu vũ nhìn nhìn hoác nguyên chân khỏe miệng mang theo có chút vui vẻ nhìn không ra hỉ nộ nhẹ nhàng mà nói thu vũ không phải nói các ngươi giáo lý không tốt mà là cảm thấy chuyện như vậy quá mức ly kỳ hư hảo cũng không có khả năng có bất kỳ kết quả các ngươi nói tu phật tu cái gì phật ta nghe qua các ngươi phật ra một bài thơ gọi là bồ đề vốn không phải là cây gương sáng cũng không phải đài vốn không một vật nơi nào gây bụi bậm, có cái này thủ sao bài thơ này xác thực có cái kia tốt Thu vũ tiểu hỏi một chút đại sư, cái này cây bồ đề, đài gương sáng, đều vì sao? Hoác Nguyên Trân nói, bồ đề ý chỉ giác ngộ, trí tuệ, đống nhiên khai mở ngộ, đốn ngộ chân lý, đạt tới siêu phàm thoát tục cảnh giới các loại, cũng có thể chỉ hắn vi tâm, cây bồ đề là chỉ trong lòng phiền não. Gương sáng đương nhiên nói đúng là sáng ngời tấm gương, cũng không phải đài tiểu là tại lòng của mỗi người trong vốn là không có phiền não cùng tạp niệm đấy, lại sáng ngời tấm gương cũng chiếu không tới giấu ở trong lòng ngươi phiền não cùng tạp niệm chính là phân học một loại trí cao cảnh giới mộ dung thu vũ nghe được hoắc nguyên chân nói như thế hơi không thể tra nhẹ gật đầu hòa thượng này tựa hồ còn thật sự có tài bất quá như vậy rất tốt bằng không thì cũng tiểu quá mức không thú vị rồi đại sư nói thật dễ nghe thế nhưng mà thu vũ cho rằng các ngươi như vậy tham viếng tu hành kết thúc hồng trần thật sự là ngu xuẩn nhất tát pháp nhân sinh xuống không có lẽ thanh đèn cổ phận không có lẽ cô phụ tốt thì giờ tuổi tác bên ngoài xuân quang sắp thu hạ vũ đông tuyết phồn hoa giống như gấm hôm nay lại là năm mới bông xuống các ngươi lại canh giữ ở cái này thâm sơn cổ tháp thật là không khôn ngoan sư muội chúng ta trở về được không nào Mạc lan cảm thấy mộ dung thu vũ nói hơi nhiều rồi sư tỷ ngươi nhanh chóng cái gì thu vũ cùng với cái này đại sư hảo hảo nói chuyện mộ dung thu vũ có chút nghiêng đầu khoe miệng treo lên dí dỏm vui vẻ dung nhan xinh đẹp mị hoặc tự nhiên trong lúc lơ đãng toát ra đối với nam nhân không gì sánh kịp lực sát thương hoác nguyên chân mắt xem mũi, lỗ mũi khẩu khẩu vấn tâm không vì mộ dung thu vũ sắc đẹp thế mà thay đổi mà làm mỉm cười nói mộ dung cô nương lời ấy sai rồi bẩn tăng tuy nhiên bất tài thế nhưng mà cũng có thể lĩnh ngộ cái này bồ đề gương sáng bên ngoài như thế nào bẩn tăng cũng rất rõ ràng nói xong hoác nguyên chân rừng thoáng một phát trong lòng còn có bồ đề đài gương sáng xuân quang sắc thu lượng không đoán năm qua không cần nhìn mắt mở mặc cho phồn hoa trong mắt trồng nói cả buổi mộ dung thu vũ rốt cục ngây ra một lúc Hoặc nguyên chân này câu, khắp nơi châm đối với chính mình vừa rồi đích thoại ngữ, lại để cho người trong lúc nhất thời không thể cãi lại. Khoe miệng có chút nít lên, đại sư lần này nói cũng không phải sai, tựa hồ hết thể đều tại ngươi tâm rồi, cái kia nếu để cho ngươi ly khai cái này thiếu lâm tự, ngươi chỉ bằng mượn lòng của ngươi, còn có thể tu hành sao? a di đà Phật, ngã Phật môn tu hành, bất luận thân ở gì địa đều là không ngại, bần tăng ngày thường cũng sẽ, biết, dạy bảo tăng chúng, xuất thế vào đời đều là tu hành bất luận địa điểm. Đại sư lời ấy Thu Vũ không dám gật bừa, tuy nhiên Thu Vũ chưa từng học Phật, nhưng là cũng biết, Phật môn thánh địa hẳn là Linh Sơn, chẳng lẽ tại Linh Sơn tu hành, cùng tại thế gian tu hành không có khác nhau sao? Đại sư lại đánh lời nói dối rồi. Hoắc Nguyên chân mỉm cười nói, Linh Sơn ở nơi nào? Mộ Dung cô nương cũng biết hiểu. Mộ Dung Thu Vũ ngây ra một lúc, phát hiện mình giống như phạm vào một sai lầm, cái này Linh Sơn cũng chỉ là nghe nói mà thôi, làm sao biết địa điểm? Hôm nay lại bị hòa thượng này bắt lấy tay cầm hỏi khó rồi. Thế nhưng mà nàng cũng chỉ có thể lắc đầu nói, Thu Vũ không biết. Đã không biết, Bần Tăng có thể nói cho mộ dung cô nương, Phật tại trong lòng không quản cầu, Linh Sơn chỉ ở ngươi trong lòng, mỗi người có một Linh Sơn tháp, chỉ, cái, hướng Linh Sơn tháp hạ tu, cái này Linh Sơn tiểu tại trong lòng, cần gì phải phân địa điểm. Hoác Nguyên chân Ngữ mang thiên cơ, liên tục lời gian, rốt cục lại để cho mộ dung Thu Vũ đã có chút ít chân tay luôn cuống cảm giác. Chính mình làm thơ một thủ, đã kích thích hòa thượng này thoáng một phát, không nghĩ tới hắn liên tiêu đái đả, phản kích liên tiếp cứ tới đây rồi, hơn nữa chính mình tựa hồ càng cùng hắn giải thích, lại càng tiến nhập hắn cường trong cổ. Con mắt đi lòng vòng, mộ dung thu vũ lại nói, đại sư, ngươi Phật hiệu cao như thế sâu, có từng kết thúc trần duyên. Đối với mộ dung thu vũ vấn đề này, hoác nguyên chân thật đúng là không tốt trả lời, nếu nói là kết thúc trần duyên rồi, ngay cả mình đều lừa gạt bất quá, thế nhưng mà nếu như nói đã không có đoạn, Khó tránh khỏi lại để cho cái nha đầu này bắt lấy tay cầm phản kích. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân vẫn kiên trì nói, bần tăng đần độn, tự hỏi chưa từng hoàn toàn kết thúc trần duyên, thẹn với ngã phận. Mộ Dung Thu Vũ có chút dương thoáng một phát đầu, đại sư nói như thế, chứng minh coi như lo liệu bản tâm rồi, không biết đại sư vì sao không thể kết thúc trần duyên đâu này. Chấp niệm, lo lắng vân vân, đợi một tí, không phải trường hợp cá biệt. Hoắc Nguyên Chân hàm hồ trả lời, lại để cho Mộ Dung Thu Vũ không hài lòng lắm. Con mắt nháy hai cái, lại nói, Thu Vũ từng nghe qua một thủ sinh đẹp câu thơ, chỉ nhớ rõ ba câu trước, câu bốn lại đã quên, không biết đại sư có thể hay không vì Thu Vũ giải thích nghi hoặc. Mộ dung cô nương thỉnh giảng, bần tăng chi vô bất ngôn, không biết không nói. Ba câu trước gọi là, từng trải làm khó nước, không có gì ngoài vu nú ý không phải vân, lấy lần bùi hoa lười xem, về phần cuối cùng một câu ta quên, ứng nên nói như thế nào đâu này. Hoác Nguyên Trân Thuận Miệng nói, cuối cùng một câu là, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân mộ dung thu vũ vỗ tay than nhẹ quả nhiên đại sư tài trí hơn người hơn nữa bài thơ này đối với đại sư rất chuẩn xác chuẩn xác mộ dung cô nương chỉ giáo cho đại sư mình cũng nói trần duyên chưa xong ta xem đại sư cũng có từng trải cảm giác hơn nữa đối mặt thu vũ cùng mặc lan tỷ tỷ cũng hoàn toàn chưa từng có bất kỳ mất nghi thời điểm thu vũ tuy nhiên không chịu nổi nhưng là mặc lan sư tỷ thế nhưng mà nhất đẳng đại mỹ nhân phương trượng là người xuất gia thế nhưng mà lòng thích cái đẹp mọi người đều có a Đại sư đối với tỷ muội chúng ta như thế chẳng thèm ngó tới, nhất định là có nguyên nhân đấy. Cái kia y theo mộ dung cô nương theo như lời là nguyên nhân nào đâu này. Hoắc nguyên chân cũng cảm giác thật thú vị, cái này mộ dung thu vũ khắp nơi biểu hiện được thể, nhưng là cái này mồm mép cũng thật lợi hại đấy. Phối hợp nàng cái kia xinh đẹp bộ dáng, xác thực rất có lực hấp dẫn. Chính mình tuy nhiên sẽ không bị hắn sở mê, thực sự chán ghét không đứng dậy. đương nhiên tiểu là đại sư cuối cùng một câu rồi, nửa duyên tu đạo nửa duyên quân một nửa là bởi vì ngươi tại tu hành, mặt khác một nửa nha. tự nhiên cũng là bởi vì ninh uyển quân rồi. mặc lan ở bên cạnh nghe xong, thiếu chút nữa bật cười, ninh uyển quân cùng mộ dung thu vũ, thịnh xương vi tà đạo song Kiều, là đẹp nhất hai nữ tử. chữ uyển quân như thế nào mặc lan không biết, nhưng là mộ dung thu vũ, thế nhưng mà một mực dùng chữ uyển quân vì quân xanh đấy, tuy nhiên không từng nói qua chữ uyển quân như thế nào, nhưng là trong nội tâm để ý lắm, cái này có thể là mộ dung thu vũ nhược điểm lớn nhất chỗ rồi. Hòa thượng này cùng ninh nguyện quân quan hệ tốt đẹp, tự mình biết, mộ dung thu vũ cũng biết, không có nghĩ đến cái này thời điểm rõ ràng lấy ra nói sự tình rồi y, có thể thấy được mộ dung thu vũ trong lòng vẫn là rất quan tâm đấy. Mạc Lan có thể hiểu được mộ dung thu vũ tâm tư, nếu là hòa thượng này thật sự đối với ninh nguyện quân hữu tình, đối với chính mình khinh thường lời nói, như vậy đối với cái này cái thiên nhai hải các thiên tri kiểu nữ mà nói, nhất định là một cái đả kích. Hoác Nguyên Trân cũng có chút nhịn không được cười lên cái này mộ dung thu vũ thật đúng là có thể liên hệ, cái này cũng có thể liên lạc với cùng đi, nhịn không được nói, mộ dung, cô nương quá lo lắng. nói đến chuyện này, mộ dung thu vũ xem hoắc nguyên trần không có quá nhiều giải thích, trong nội tâm có một tia không khoái, suy nghĩ một chút nói, đại sư, ngươi xác thực tài hoa hơn người, thu vũ tự nhận thuyết phục không được ngươi. đa tạ nữ thí chủ khích lệ, bần tăng xấu hổ không dám nhận. ta hiện tại cùng với mặc lan sư tỷ hồi trở lại thiên nhai hải cất đi, ngày sau lại tới bái phòng đại sư. Hôm nay cùng Đại sư nói chuyện, lại để cho Thu Vũ đối với Phật học đã có tân cách nhìn, trước khi đi, hy vọng Đại sư có thể đưa cho Thu Vũ một kiện Phật giáo pháp khí, lưu làm kỷ niệm. Người khác muốn pháp khí, cũng phải cần tình đấy, cái này mộ dung Thu Vũ, trực tiếp há một muốn, hơn nữa còn là lưu cái vật kỷ niệm. Cũng tốt, đã mộ dung cô nương có đề nghị này, như vậy bẩn tăng sẽ đưa vu cô nương một bả quảng giấy, thượng diện có Phật tổ khích lệ giới thế nhân họa, vẽ, cũng hy vọng có thể tại ngày mùa hè thời điểm vì cô nương mang đến một đám mát lạnh làn gió. Đa tại đại sư rồi, bất quá thu vũ có một cái yêu cầu, tự là tại quạt giấy mặt sau, đại sư muốn viết lên, ghi thiếu lâm nhất giới phương trượng tiễn đưa tại thiên nhai hải các mộ dung thu vũ, chứng minh thứ này từ nay về sau chính là ta được rồi. Nghe nói chuyện đó, hoác nguyên chân tại mộ dung thu vũ trong ánh mắt thấy được một tia rào hòa hương vị, đã đoán được trong nội tâm nàng suy nghĩ, nhưng là hay, vẫn, là gật đầu nói, đã như vậy, tự như cô nương mong muốn rồi sau khi nói xong hoác nguyên chân trở về phương trượng viện một lát sau xuất ra một bả quạt giấy thượng diện có phật tổ đồ án mặt sau có vừa mới viết chữ viết đi tới mộ dung thu vũ trước mặt đem cây quạt mở ra một điểm lại để cho mộ dung thu vũ xem quả nhiên có thiếu lâm nhất giới tặng cho thiên nhai hải các mộ dung thu vũ chữ mộ dung thu vũ mặt mày hớn hở tiếp nhận cây quạt rõ ràng lần đầu tiên đối với hoác nguyên chân đã đến cái vạn phúc đa tạo phương trượng mộ dung thu vũ cáo tử sau khi nói xong Lôi kéo Mạc Lan tự đi. Mạc Lan không lay chuyển được nàng, cũng chỉ tốt đối, với, Hoác Nguyên Trân khoát tay háo, sau đó đã bị kéo đi ra ngoài. Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Hoác Nguyên Trân có chút lộ ra mỉm cười. Hai người đi ra thiếu lâm tự môn, mộ dung thu vũ thật dài thở một hơi, hòa thượng này thật sự là không đơn giản, sư tỷ ngươi bại không an. Mạc Lan không nói gì, nghĩ thầm ngươi cũng biết lợi hại chưa, được bác bỏ nói không ra lời, chỉ có điều ngươi ra mặt so với ta dày mà thôi. Mộ dung thu vũ lại nói, bất quá hòa thượng này nghìn tính và tính, cuối cùng vẫn là bị buồn cô nương lừa. Về sau trong nội tâm nàng thầm nghĩ, cái thanh này quạt giấy ta tiểu giữ lại, hắn không phải cùng ninh huyện quân quan hệ được không nào. Ngày sau ta thấy đến chữ huyện quân, sẽ đem đem cây quạt cho chữ huyện quân nhìn xem, chữ huyện quân cùng hắn dù cho cũng không có được qua loại này viết rõ tặng cho ai ai ai lễ vật à. Điểm này lên, nàng tiểu thua đã cho ta tốt nhất có thể nhìn xem chữ huyện quân ghen bộ dạng. Nghĩ đến. Mộ dung thu vũ mở ra cây quạt, muốn nhìn một chút hoác nguyên chân chữ viết. Nhưng là hoàn toàn mở ra thời điểm, nụ cười của nàng cứng lại đã đến trên mặt. Nguyên lai like cái này cây quạt mặt sau, không riêng chỉ có cái kia nhất giới lưu danh, còn viết bốn câu tiểu thơ. Trốn vào thâm sơn đã vi tăng, lang la cây quạt nhỏ khích lệ khuyên thành, không ai đem hạt hạt hạt bồ đề, hóa làm tương tư đầu đỏ hồng. Cái này thủ bảy từ về sau, mới được là cái kia nhất giới tiễn đưa tại mộ dung thu vũ chữ. Cái này cái này cuồng vọng tự đại hòa thượng là ở khích lệ ta không muốn thầm mến hắn sao như thế thứ đồ vật như thế nào xuất ra đi gặp người nếu để cho người khác chứng kiến còn muốn hiểu lầm ta thầm mến hòa thượng chẳng phải là muốn cười đến rụng răng mặc lan có chút kinh ngạc phát hiện trước sau như một tự tin tiểu sư muội trên mặt đã phủ lên một tia ửng đỏ hàm răng chăm chú cắn môi anh đào tựa hồ có chút nghiến răng nghiến lợi bộ dáng không phải là bị người phản bác rất nhiều đạo lý ấy ư về phần hận thành như vậy phải không Mạc lan đối với cái này phi thường không hiểu minh kính diệp phi đài gương sáng không có đài bồ đề bản vô thụ bồ đề vốn không cây lương chiêu minh thái tử phân kinh thạch đài thằng kinh thương hải nan vi thủy trừ khước vu sơn bất thị vân thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố bán duyên tu đạo bán duyên quân vi quân sanh thành quân địch giả đột nhập thâm sơn dĩ vi tăng lăng la tiểu phiến khuyến khuynh thành mặc tương lạp lạp bồ đệ tử hóa tố tương tư hồng đậu hồng chương một trăm năm mươi tám người ơ rửa y băng muốn đi ra mộ dung thu vô cùng mặc lan đã đi ra hoác nguyên chân cũng không thèm để ý hắn không cho rằng cái này nhìn như lỗ mãng kỳ thật một cách tinh quái nha đầu có thể mang đến cho mình phiền thoái gì dưới mắt mình còn có càng chuyện trọng yếu phải làm tự là đi xem vô danh trô đó đến tột cùng đã tìm được cái gì đi tới phía sau núi hoác nguyên chân xa xa nhìn lại vô danh thân ảnh tại ẩm mã hồ bên kia đạp trên tuyết động hoác nguyên chân đi tới vô danh bên người Vô Danh đối với Hoắc Nguyên Chân đến làm như không thấy, chỉ là gắt gao chằm chằm vào mặt hồ. Hoắc Nguyên Chân đã đi tới, đối với Vô Danh chằm chằm vào địa phương xem xét, phát hiện tại đây rõ ràng có một cái kẽ nước băng tuyết, ước chừng có chậu rửa mặt lớn nhỏ, kẽ nước băng tuyết bên cạnh, thật sự có một con rắn làm được dấu vết. Trường lão, thật sự có xà. Vâng, rất lớn một con rắn, chui vào phía dưới đi. Vì sao cái này băng thiên tuyết địa ở bên trong, xa còn sẽ không bị đông cứng cương. Ngón áp út chỉ đất tuyết mặt đất con rắn này đã không phải là bình thường xa rồi có người dùng nội lực cho hắn cải biến thể chất đại xà trong cơ thể thậm chí có chân khí tuy nhiên xà không có khả năng hội sẽ vận dụng nội lực nhưng lại đủ để cho hắn chống cự rét lạnh băng tuyết trong đi về phía trước đã không ngại đối với xà nội lực hoác nguyên chân tuy nhiên cảm giác ngạc nhiên nhưng lại cũng không quan tâm tồn tại thì có đạo lý của hắn hiện tại truy cứu vấn đề này đã không có chút ý nghĩa nào hắn chú ý địa phương là con rắn này bị người nào cải tạo thể chất Vô danh cũng nhìn ra hoác nguyên chân nghi hoặc, chỉ chỉ tầng băng phía dưới, cho xả cải tạo thể chất người, ngay tại trong hồ băng. Hoác nguyên chân hít một hơi lánh khí, rõ ràng có người có thể tại hàn băng phía dưới còn sống. Không nói trước cái này cần gì công phu, cái gì thực lực mới có thể làm được, vấn đề là cái này băng hồ kết băng hơn mấy tháng rồi, như thế nào mà này cái kẽ nước băng tuyết là vừa vặn xuất hiện đấy, người nào một mực ngốc ở dưới mặt, chẳng lẽ hắn đã không cần hô hấp sao? Vô danh đột nhiên ngồi xuống ngồi ở đây băng tuyết phía trên, sau đó ý bảo Hoắc Nguyên Chân cũng ngồi. Ngồi ở trong đống tuyết nói chuyện phiếm nói chuyện, Hoắc Nguyên Chân còn là lần đầu tiên, nhưng là đã vô danh đều đã ngồi, mình cũng không có gì, đi theo vô danh cùng một chỗ ngồi xuống trên mặt tuyết. Lão nạp hoài nghi, thằng băng người phía dưới là bất tử đạo nhân. Nghe được vô danh lời nói, Hoắc Nguyên Chân cũng không có quá mức khiếp sợ, hắn đối với cái này đã có chuẩn bị tâm lý, lần trước nghe nói bất tử đạo nhân là ở phía sau núi tại đây biến mất, Hoắc Nguyên Chân tiểu hoài nghi. Cái này này lao bất tử gia hỏa có phải hay không còn lưu tại Hậu Sơn? Chỉ là nếu thật là bất tử đạo nhân, như vậy hắn chẳng phải là tại ẩm mã hồ nội ngây người 30 năm. Đây quả thực là một kiện không thể tưởng tượng sự tình. Bất tử đạo nhân danh hào không phải bạch có được, người này sinh tồn năng lực, giống như có lẽ đã vượt ra khỏi nhân loại cực hạn. Năm đó bất tử đạo nhân xuất hiện giang hồ về sau, bằng vào hắn siêu cường khinh công, cùng với bách chiến bất tử chiến tích, mới đạt được tên này số, về sau thành lập bất tử cung. Danh tiếng nhất thời vô lượng, chỉ là gặp được đinh bất nhị về sau, mới bị hắn thu phục chiếm được. Quả thật có thể có bất tử kỳ nhân. Vậy hắn vì sao còn có thể bị đinh bất nhị thu phục chiếm được? Hoắc nguyên chân đối với bất tử chuyện này, phi thường không hiểu, người làm sao có thể bất tử. Dù cho công phu cao thầm, có thể sống 200 năm, cũng không trở thành đánh không chết ta. Năm đó lão nạp cho rằng, bất tử đạo nhân khả năng đã bỏ chạy, nhưng là hôm nay cẩn thận ngẫm lại, người xác thực sẽ không bất tử. Đinh bất nhị tiểu là có có thể giết chết hắn phương pháp mới đưa hắn thu phục chiếm được đấy. Hiện tại rất có thể, cái kia bất tử đạo nhân trốn đến nơi đây về sau thương thế quá mức nghiêm trọng. Vì vậy tiềm nhập cái này ở mã hồ bên trong năm đó bất tử đạo nhân vì thích sát một cái kinh địch cựu từng tại trong nước gần nút mười lăm cái ngày đêm chưa từng đi ra, rốt cục đợi đối thủ kia đi vào mặt nước thời điểm đột nhiên phá nước mà ra nhất kích thành công nghĩ như vậy đến hắn hẳn là có đặc biệt lặn xuống nước chi pháp cho nên ba mươi năm tại dưới nước cũng không phải tuyệt không khả năng. Hoác Nguyên Trân nhẹ gật đầu, nếu thật là như vậy, vậy hắn 30 năm tại dưới nước, hẳn là vẫn không nhúc nhích ở chữa thương, bằng không thì năng lượng tiêu hao cũng sẽ, biết, lại để cho hắn phải lì khai đáy nước. Đúng, nếu như hắn là tại chữa thương, như vậy đã đến hôm nay, cũng là lúc hắn nên đi ra rồi. Hoác Nguyên Trân lại nói, vậy tại sao sẽ xuất hiện một con rắn? Rắn này là một đầu rắn nước, lao nạp chứng kiến nó thời điểm, nó đang tại hướng trong kẽ nước băng tuyết toản, chui vào lao nạp đến đã muộn một bước cũng không có được hắn căn cứ lao nạp suy đoán một người lâu dài bất động đột nhiên muốn hoạt động thời điểm cần bổ sung một ít năng lượng con rắn này rất có thể là bất tử đạo nhân cố ý nuôi lớn tựu vì chờ đợi ly khai thời điểm chuẩn bị đấy hoác nguyên chân mặt sắc mặt ngưng trọng như thế nói đến dưới nước cho con rắn này quán thâu nội lực người tựu là bất tử đạo nhân rồi hôm nay cũng sắp đi ra như lão nạp phân tích không tệ có lẽ tựu là cái này một hai ngày rồi đã như vậy bần tăng ngay tại này cùng trưởng lão cùng một chỗ nghiên địch nếu có tất yếu lại để cho sở hữu tất cả hàng chữ tuệ đã ngoài mọi người tới tuệ nhất bọn người thập bát la hán đại trận đã rất thuần thủ cũng là không tệ chiến lược nói tới chỗ này vô danh đột nhiên quay người mặt hướng hoắc nguyên trần đối với hán trịnh trọng mà nói ngàn vạn không muốn tuệ nhất bọn người công lực còn thấp nếu như cùng bất tử đạo nhân chống lại khẳng định tổn thất thảm trọng đó là thiếu lâm tương lai trụ cột không thể tại đây dạng vô vị trong chiến đấu tổn thất không riêng bọn hán Phương trưởng cũng không muốn tham dự trận chiến này. Vì sao? Bần tăng có thể nào lại để cho trưởng lão một mình dùng thân mạo hiểm? Lão nạp bất tải, nhưng là cái kia bất tử đạo nhân tại dưới nước 30 năm, nhất định là tại chữa thương, vô công có lẽ không có gì tiến bộ. Năm đó bất tử đạo nhân, cũng không quá đáng tựu là tiên thiên hậu kỳ, chưa đạt tới đỉnh phong cảnh giới. Hôm nay sau khi đi ra, tất nhiên sẽ có rất nhiều không thói quen. Lão nạp dĩ dật đãi lao, dùng khỏe ứng mệnh, như thế nào cũng sẽ không biết thua hán. Vô Danh dừng thoáng một phát, huống chi cho dù hắn đạt đến hậu kỳ đỉnh phong, lão nạp cũng tự tin không có cái gì đại nguy hiểm, phương trượng mà lại thoải mái, vung lòng tinh thần là được. Hai người đang tại tranh luận thời điểm, đột nhiên cảm giác tầng băng phía dưới truyền đến rất nhỏ động tĩnh, vội vàng cẩn thận quan sát. Bọt nước lật qua lật lại vài cái, một cổ màu đỏ trôi nổi như này đi lên. Cái kia xả chết rồi. Vô Danh nhìn Hoắc Nguyên chân liếc, phương trượng bất tử đạo nhân uống màu rắn, thể lực hồi phục, mươi năm không động gần cốt cũng sẽ, biết khôi phục sinh cơ, khoảng cách đi ra thời gian có lẽ ngay tại trong vòng một ngày rồi, ngươi hay, vẫn, là nhanh chóng ly khai nơi này đi. Hoác Nguyên chân còn muốn cự tuyệt, vô danh lại nói, phương trượng, thực không dám đầu giếm, lao nạp khúc mắc, một bộ phận tại không nhân thần tăng thượng diện, một bộ phận ở này cái bất tử đạo nhân trên người, năm đó một trận chiến, nếu là không có không nhân thần tăng tương trợ, lao nạp sẽ chết ở bất tử đạo nhân trong tay, kỳ thật coi như là thất bại, chỉ cần giết chết hoặc là đánh bại bất tử đạo nhân Lão nạp có lẽ có thể hóa giải khúc mắc, trưởng lão có thể hóa giải khúc mắc. Đúng vậy, nếu là có thể hóa giải khúc mắc, lão nạp hầm hực chi khí vừa mất, nói không chừng tiểu có cơ hội phá tan sanh tử huyền quang rồi. Nghe được vô danh nói như thế, Hoắc Nguyên chân kích động thẳng trà sát bàn tay, trưởng lão nếu như có thể phá tan sanh tử huyền quang, đây chẳng phải là đã có cùng năm đó tóc trắng huyết ma giống như, bình thường, thực lực, đến lúc đó ta thiếu lâm còn có ai người có thể địch? Vô danh mỉm cười nói. Phương trượng không cần thiết quá mức kích động rồi, không nói trước tóc trắng huyết ma thực lực chắc tuyệt, lao nạp dù cho phá tan sanh tử huyền quan, chỉ sợ cũng chưa hẳn có cái kia sao tung hoành thực lực vô địch. Hơn nữa nếu là lao nạp thật sự phá tan sanh tử huyền quan, chỉ sợ cũng tiểu là chân chính buông hết thảy, kết thúc trần duyên lúc sau, đến lúc đó vô danh, chính là một cái chính thức quét rác hòa thượng, chỉ sợ không thể một lần nữa cho phương trượng cái gì. Trợ rút. Không ngại, không ngại đấy, chỉ cần trưởng lao có thể an tâm tại ta thiếu lâm là được. Một ít tục sự, tuyệt đối sẽ không đi phiền toái trưởng lao đấy. Hiện tại Hoắc Nguyên Trân chỉ hy vọng vô danh có thể đột phá, hắn nếu như đạt đến tiên thiên viên mãn, có lẽ đúng như hắn theo như lời đấy, kết thúc trần duyên, thiếu lâm về sau nếu như trinh chiến giang hồ, đều cùng hắn không quan hệ. Nhưng là chỉ cần hắn đồng ý tại thiếu lâm liền có thể, tối thiểu Hoắc Nguyên Trân trong nội tâm nắm chắc, nếu như đã đến chính thức nguy nan thời khắc, vô danh khẳng định hay, vẫn, là sẽ ra tay đấy, như vậy ít nhất tiểu có thể bảo chứng thiếu lâm căn cơ vĩnh viễn không sẽ phá hư cái kia phương trượng tiểu mời trở về đi trong vòng ba ngày nếu như lão nạp không quay về phương trượng cũng không muốn phái người tới bằng không thì nhất định sẽ gặp nguy hiểm cũng sẽ ảnh hưởng đến lão nạp trạng thái những người khác không đến có thể bần tăng muốn nhìn một chút cũng không thể sao vô danh cười nói phương trượng không phải có cái kia bên trên bầu trời thần nhãn hiểu rõ hết thể đây sao còn dùng được chứ tự mình đến đây sao hoác nguyên chân cười cười xấu hổ cái kia bần tăng ngay tại trong chùa lặng chờ trưởng lão tin lệnh, chờ đợi trưởng lão chiến thắng trở về tin tức. Phương trượng tự quản tiền đến, nhưng là lão nạp không dám cam đoan, nhất định có thể đánh chết hoặc là bắt bất tử đạo nhân. dù sao đánh bại phục bất tử đạo nhân đấy, trước mắt mới chỉ chỉ có đinh bất nhị một người mà thôi, lão nạp chỉ có thể nói tối đa có thể đem hắn khu chủ, lại để cho hắn không cách nào đối với thiếu lâm cấu thành nguy hiểm. đây đều là việc nhỏ, chỉ cần trưởng lão có thể thẩy bỏ khúc mắc, chính là ta thiếu lâm chi hạnh. Lúc này, đáy nước hạ lại có một cổ màu đỏ vết máu trôi nổi như này đi lên, vô danh mặt sắc mặt ngưng trọng, không hề cùng Hoắc Nguyên Chân nói chuyện, gắt gao chầm chầm vào mặt nước. Nhìn đến đây, Hoắc Nguyên Chân biết rõ chính mình không thích hợp tiếp tục để lại, để lại cũng là vướng chân vướng tay đấy, loại này lao quái vật cấp bậc quyết đấu, chính mình hay vẫn là tận lực không muốn tham dự cho thỏa đáng. Chậm rãi thối lui, chậm rãi xoay người lì khai. Về tới trong thiếu lâm tự, Hoác Nguyên Trân đem sở hữu tất cả hòa thượng triệu tập đã đến cùng một chỗ, tuyên bố từ giờ trở đi, đến năm mới trong lúc, bất luận kẻ nào không được rời đi thiếu lâm tự, thực tế không thể tiến về trước phía sau núi, nếu như ai dám vi phạm, ổn thỏa khu trục ra tự. Kể cả Nhất Trần ở bên trong tất cả mọi người không biết phương trượng vì sao như thế, chẳng lẽ phía sau núi ra đầu xà, tất cả mọi người tiểu cũng không thể tiến đến rồi hả? Nhưng là phương trượng lên tiếng, đó là nhất định phải tuân theo đấy, nhao nhao gật đầu đáp ứng. Hoác Nguyên Trân đem Thiếu Lâm tự cửa sau đóng chặt, không cho phép xuất nhập, nghĩ nghĩ, lại làm ra một cái quyết định. Đóng kín cửa chùa. Từ hôm nay trở đi, đến lớn đầu năm một trong khoảng thời gian này, Thiếu Lâm không tiếp trở khách hành hương. Quyết định như vậy làm ra rất gian nan, khách hành hương là Thiếu Lâm tồn tại trụ cột. Cái này một đám tăng nhân đều dựa vào khách hành hương cung cấp nuôi dưỡng đây này. Nhưng là vì vô danh không bị quấy dày, Hoác Nguyên Trân cũng bất cứ giá nào rồi, dù sao bước sang năm mới rồi. Căn bản cũng sẽ không có mấy người đến đây, đóng cửa vài ngày cũng không có cái đại sự gì. Dựa theo phương trượng phân phó, thiếu lâm đại môn đóng chặt, không hề tiếp đại khách hành hương. hoắc Nguyên chân một mình trở lại phương trượng viện ngồi xếp bằng, thầm nghĩ, vô danh A vô danh, lúc này đây, hãy nhìn người đó, ngàn vạn đừng cho bần tăng thất vọng. Cảnh ban đêm hàng lâm bất chi bất giác đấy, liền đi tới ngày 28 tháng 12 dạng sáng thời gian. Trước 159, An Như Hủy Hệ Nở ngày hai mươi tám tháng mười hai dạng sáng đã đến, tựa là mười hai tháng rút thưởng thời gian, bởi vì trong nội tâm nhớ lấy vô danh sự tình, Hoác nguyên chân một lúc mới bắt đầu rõ ràng quên chuyện này, đợi đến lúc hệ thống nhắc nhở thời điểm, hắn mới kịp phản ứng, vội vội vàng vàng bắt đầu rút ra. lần này ban thưởng hay, vẫn là đủ loại kiến thiết lệnh bài ra một nhân hạng cùng bàn nhựt đường, vật lẫn lộn tuyển hạng xong thiểm thưởng lại ra, võ công hạng nhất, thậm chí xuất hiện dịch cân kinh, Hoác nguyên chân tựa là nhắm đến dịch cân kinh đi đấy. Nhưng là lúc này đây, vận may của hắn rốt cục có chút suy kiệt rồi, kém hai bước không có rút ra đến dịch cân kinh, mà là rút ra đã đến một cái ngân lượng tuyển hạng. May mắn hôm nay là năm mới trong lúc, ngân lượng đều là giải thưởng lớn, lần này rút ra đến chính là một khỏa cây san hô. Đã nhận được cây san hô về sau, Hoắc nguyên chân do dự thật lâu, không có lựa chọn đánh bạc công năng. Cái này khỏa cây san hô long lánh trong suốt, nhất định là giá trị xa xỉ đấy, đánh bạc thắng, cũng không quá đáng là rất hiếm có đến một ít tiền tài. Thua tiểu không còn có cái gì nữa. Cây san hô nếu như bán đi, hiện tại thiếu lâm khủng hoảng tài chính tiểu cũng tìm được giải quyết, cho nên Hoác Nguyên chân cũng không phải đặc biệt hề vải. dù sao hậu thiên tiểu là 30 Tết nhi rồi, chính mình hy vọng ở đằng kia thiên. Đem cây san hô bày tại gian phòng của mình trên mặt bàn, xem trong chốc lát, Hoác Nguyên chân cảm thấy không ổn, thứ này quá rêu rao rồi, hay, vẫn, là thu lại cho thỏa đáng. Dùng kim nhãn đương quan sát phía sau núi tình huống, Vô danh còn thủ tại cái đó kẽ nước băng tuyết phía trước, bên trong bất tử đạo nhân còn không có đi ra đến, Hoác Nguyên Trân tiểu ngủ mở rớt. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai mà bắt đầu, Hoác Nguyên Trân vừa mới muốn lần nữa xem xét phía sau núi tình huống, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động lớn tiếng ồn ào, Vội vàng đứng dậy đến ra đến bên ngoài, chỉ thấy cửa chỗ chỗ, một đám hòa thượng vây quanh hai nữ tử, không cho phép các nàng tiến vào. Này hai nữ một cái một thân hắc y, đúng là cái kia thuần âm thân thể hòa tiểu hoàn. Một cái khắc bạch Di nữ tử, nhìn về phía trên thì ra là hai mươi xuất đầu bộ dáng, toàn thân tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, tựa như nguyệt cung hằng Nga đến thế gian. Duy nhất chỗ thiếu hụt, tự là nữ nhân này quá lạnh rồi, không phải cái loại này cố ý giả vờ lạnh lùng, mà là theo thực chất bên trong ra bên ngoài phát ra một loại lạnh ý, hoác nguyên chân dù cho đứng xa xa nhìn tựa hồ cũng có thể cảm giác được. An như huyên sao? Nàng tới làm gì? Đối với hoa tiểu hoàn ý đồ đến hoác nguyên chân có thể minh bạch Hẳn là muốn tìm chính mình trị liệu thuần âm thân thể đấy. Thế nhưng mà vì cái gì An Như Huyễn cũng cùng đi theo rồi hả? Lúc này thủ ở trước cửa người là nhất tịnh, còn có tuệ kiếm cùng mấy cái tam đại đệ tử, nhất tịnh ngăn ở An Như Huyễn trước mặt, nhớ kỹ Phật hiệu nói, A-di Đà Phật, nhị vị nữ thi chủ, phương trượng có lệnh, hiện tại đã bế tự, không tiếp chờ khách lạ, nhị vị nếu như muốn dâng hương lễ Phật, hay, vẫn, là đợi năm sau lại đến A. An Như Huyễn không nói gì, Hoa Tiểu Hoàng đứng ra nói, hừ chúng ta cũng không phải tới dâng hương đấy là các ngươi phương trượng đã đáp ứng chuyện của ta còn không có co, co thực hiện hiện tại ta đến tìm hắn rồi ngươi hòa thượng này không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay đấy tranh thủ thời gian mở ra ta muốn thấy các ngươi phương trượng phương trượng đang tại nghỉ ngơi không thể quay nhiễu nhất định kiên định đứng ở nơi đó không chịu để cho mở muốn chết hoa tiểu hoàn nói chuyện manh liệt khoát tay trên tay thật dài móng tay hàn quang lượn lờ một bả hướng nhất định đỉnh đầu trộm tới Hoác Nguyên Trân tại bên cửa sổ bên trên đứng xa xa nhìn, trong nội tâm kinh hãi, hoa tiểu hoàn đã là tiên thiên sơ kỳ đích nhân vật, còn có cửu âm bạch cốt chảo cái môn này tuyệt thế võ học, nhất định sao có thể là đối thủ. Thế nhưng mà hắn ngăn cản cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể là nhanh chóng xuyên cửa sổ mà ra, hy vọng có thể nhanh nhất đổi tới đó. Nhất Tịnh là thiếu lâm tự tập võ thiên phú cao nhất người, điểm này Hoác Nguyên Trân rất rõ ràng, nhưng là không biết làm sao cất bước quá muộn. Hiện tại đời thứ hai hàng chữa tuệ người thực lực đều vượt qua hắn, nhất tịnh cũng chưa từng có tỏ vẻ qua cái gì, chỉ là vùi đầu khổ tu, hoặc nguyên chân vì không kích thích hắn, thật lâu đều không có hỏi thăm võ công của hắn đạt đến mức nào rồi. Đối mặt hoa tiểu hoàn cửu âm bạch cốt trào, nhất tịnh mặt sắc mặt ngưng trọng, nhưng lại không có kinh hoàng, không tránh không né, một tay nắm tay, một quyền nền đón tiếp lấy. Tốc độ tuy nhiên cản không nổi hoa tiểu hoàn, nhưng là thời cơ đắn đo vừa đúng, hai người quyền trào tưng giao, phát ra một tiếng chầm đủ. Nhất Tịnh bị chấn liền liền lui về phía sau mấy bước, trên tay hơi có chút có rút. Hoa Tiểu Hoàn Nhất kích cũng không có suốt toàn lực, bởi vì nàng nhìn ra, trước mắt Hoa Thượng này thực lực rất kém cỏi, chỉ là một cái hậu thiên trung kỳ, còn chưa tới hậu kỳ, chính mình ba thành công lực đủ để nhẹ nhõm đánh bại hắn rồi. Thế nhưng mà nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Hoa Thượng này lực lượng rõ ràng rất lớn, hơn nữa quyền pháp cũng rất tinh diệu, nắm bắt thời cơ không sai, bằng vào hậu thiên trung kỳ thực lực, rõ ràng có thể ngăn ở chính mình một trảo tốt hòa thượng đón thêm bổn cô nương mấy chiêu hoa tiểu hoàn đã đến hào hứng thả người trên xuống cũng không có sử suất toàn lực chỉ là dùng một chút nội lực phối hợp cửu âm bạch cốt trảo tinh diệu hướng nhất tịnh công tới nhất tịnh trầm hông ngồi mã một bước cũng không lường, bằng vào đã luyện tập đến đại thành cảnh giới phục hồ quyền ngay tại chỗ cùng hoa tiểu hoàn đã ra động tác trận địa chiến ai cũng không nghĩ tới cái này hậu thiên trung kỳ hòa thượng rõ ràng có thể cùng hoa tiểu hoàn nữ nhân này đánh cho cái lực lượng ngang nhau Tuy nhiên Hoa Tiểu Hoàn không có sử dụng toàn bộ thực lực, nhưng là cái này ra chiêu cũng như trước lăng lệ ác liệt, cửu âm bạch cốt chảo lại để cho người khó lòng phòng bị. Nhất Tịnh chỉ bằng mượn bản thân vững chắc kiến thức cơ bản, cùng với tu luyện tới tầng thứ ba Long Tượng Bàn Nhược Công Chi lực, cùng Hoa Tiểu Hoàn có công có thủ cũng không phải rất lạc hạ phong. Một màn này xem ngây người đến đây hoắc nguyên chân, hắn nhìn ra, nếu như trong hai người lực hoàn toàn đồng dạng, Nhất Tịnh tuyệt đối sẽ không thua ở Hoa Tiểu Hoàn. Bất quá chiến đấu đến nơi đây. Nên đã xong, hoác nguyên chân không thể để cho nhất tịnh mạo hiểm, chạy đến sau vội vàng nói, dừng tay. Nghe được hoác nguyên chân thanh âm, hoa tiểu hoàn cùng nhất tịnh phân biệt dừng tay, riêng phần mình thối lui đến một bên. A-di Đà Phật, hoa cô nương, vị này chính là bẩn tăng đích sư đệ, chính là đã bị bẩn tăng phân phó, không được lại để cho ngoại nhân tiến tự đấy, có mạo phạm chỗ, kính xin hoa cô nương chủ tội. Không có gì, buồn cô nương thì ra là cùng hắn chơi đùa mà thôi. Hoa tiểu hoàn nói chuyện lạnh như băng đấy. Hẳn là nhận lấy sư phụ nàng an như huyễn ảnh hưởng. Không biết vị này chính là sư phụ ta. Hoa tiểu hoàn cũng không có giới thiệu an như huyễn danh tự, chỉ nói là là sư phụ nàng, chắc là đã nhận được an như huyễn phân phó. Không biết quý thầy trò tại đây năm mới trong lúc, đến sông ta thiếu lâm vì sao. Phương trượng, không muốn biết rõ còn cố hỏi rồi, ngươi đáp ứng cho ta trị liệu trong thân thể âm khí, hôm nay sẽ không không nhớ rõ à. Thì ra là thế, đã bẩn tăng đã đáp ứng, tự nhiên sẽ cho hoa cô nương trị liệu. Bất quá có thể hay không tha thứ một hai ngày, hai ngày này ta thiếu lâm sự vụ bận rộn, đợi năm mới qua đi, bẩn tăng nhất định vì hoa cô nương trị liệu. Đã đã đáp ứng, nên làm được, cái đại sự gì hội, sẽ, lôi nặng đổ nhi ta thân thể. An như huyễn nhàn nhạt mở miệng. Còn có chút ánh mắt dừng lại ở an như huyễn trên mặt, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào qua truyền thuyết này bên trong nữ nhân. Tiến khoảng cách quan sát, nàng này quả nhiên thẩm mỹ lại để cho người hoa mắt, thực tế cái kia ra thịt. Quả thực là như là nón nà giống như, bình thường, tinh tế tỉ mỉ trình độ không gì sánh kịp, lại để cho người không tự chủ được sinh ra hoàn mị cảm giác. Chỉ là vẻ này lánh lánh thanh thanh hương vị, là như thế nào che giấu cũng giấu không lấn át được đấy. Không giống với Ninh Nguyễn Quân Thánh khiết không giống với Mộ Dung Thu Vũ Thanh Nhã, nàng này tiểu là cho người một loại linh ý, tại bên cạnh của nàng, có lẽ Hạ Thiên cũng sẽ không cảm giác nóng. Vị tiên bối này, thỉnh đến bần tăng phương trượng nội viện, sẽ cùng ngươi giải thích cặn kẽ như thế nào. An như huyện không nói một lời, hoa tiểu hoàn cũng không nói lời nói, hai người đi theo hoác nguyên chân sau lưng, đi phương trượng viện. Đã đến trong phòng, hoác nguyên chân đối với hai người nói, bần tăng hai ngày này xác thực sự vụ quân thân, thực không thể cho hoa cô nương trị liệu, hy vọng nhị vị nữ thí chủ có thể đợi chờ bần tăng mấy ngày. Hoa tiểu hoàn nói, phương trượng, sư phụ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy, lập tức bước sang năm mới rồi, nàng cũng muốn chạy trở về, là cố ý qua đi theo ta đấy chỉ có chứng kiến ta bên này xác thực chữa thương hữu hiệu nàng mới có thể trở lại môn phái đi cho nên còn hy vọng đại sư có thể nhanh chút ít cho ta chữa thương dù là trước chỉ có một lần cũng tốt lại để cho sư phụ an tâm là như thế này hoác nguyên chân yên lặng nghĩ nghĩ nhưng thật ra là lặng lẽ quan sát phía sau núi tình huống thấy kia bất tử đạo nhân còn không có đi ra đến cắn răng nói đã như vậy cái kia bẩn tăng trước hết chứng minh cho sư phụ ngươi nhìn xem bẩn tăng quả thật có thể trị liệu ngươi thuần âm thể chất nghe được hoác nguyên chân lời nói hoa tiểu hoàn trong mắt sáng lên một tia thần thái chỉ là bần tăng không biết cái này thuần âm thể chất phương pháp trị liệu đến tột cùng là như thế nào trước đó lần thứ nhất hoa cô nương cũng chưa từng nói rõ ràng cái lúc này an như huyễn mở miệng tiểu hoàn cũng cùng ngươi đã nói hai chủng phương pháp loại thứ nhất xác thực không thích hợp hai người các ngươi chỉ có loại thứ hai có thể thực hiện này biện pháp cần tiểu hoàn bỏ quần áo ngươi dùng bàn tay trực tiếp chuyển vận thuần dương nội lực mỗi ngày khơi thông tiểu hoàn trước ngực cùng trong bụng Thì ra là khí hải cùng thần tàng hai huyệt, vì hắn khơi thông tâm mạch cùng với đan điện, khu trục cấm khí, mỗi ngày cần hành công một canh giờ, bao. Lâu chữa cho tốt, xem nội lực của ngươi tinh thuần trình độ. An như huyện nói xong, hoa tiểu hoàn hơi có chút không có ý tứ, ngực cùng bụng dưới đều là nữ hải tử cấm địa, tự nhiên không muốn lại để cho người chứng kiến, huống chi hay, vẫn, là trực tiếp chạm đến. Tiểu hoàn, bắt đầu đi. Không có người ngoài có thể đi vào đến. An như Huyễn chỉ là giải thích hai câu, tiêu thúc dục đã bắt đầu, chút nào cũng không thèm để ý hoa tiểu hoàn phải chăng không có ý tứ. Hoa tiểu hoàn cũng là tiêu sái, trực tiếp xếp bằng ở hoác nguyên chân trên mặt giường lớn, bắt đầu cởi áo núi dây lưng. Hoác nguyên chân có chút nhắm mắt lại, không phải là không muốn xem, chỉ là hiện tại thân phận bất đồng, nếu như biểu hiện không tốt, chỉ sợ phương trượng anh minh như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, hơn nữa là trọng yếu hơn, dục nhiệm động, đồng tử công thế nhưng mà một cái muốn chết đổ vật bên kia hoa tiểu hoàn rất nhanh chuẩn bị xong quần áo tuột đến thắt lưng nửa người trên chỉ có một kiện áo ngực đem hai luồng đầy đặn chăm chú ba lô mặt đỏ tới mang thay đổi với hoắc nguyên chân nói đại sư có thể rồi hoắc nguyên chân đang muốn đi qua đột nhiên thông qua kim nhãn nương chứng kiến phía sau núi băng trên hồ đã xảy ra kịch liệt chấn động theo một tiếng ầm vang nổ mạnh đầy trời vụn băng bay múa đại trên hồ đã phá vỡ một cái cự đại động khạc khạc ít rít rít rít rít khắc khả ít ít ít khạc khạc ít ít ít ít một hồi tiếng cười quái dị truyền đến thanh âm khàn giọng có nghe hoác nguyên chân khoảng cách thẩm mã hồ trọn vẹn bảy tám dặm đều rõ ràng có thể nghe nguy rồi cái kia này lao bất tử đi ra hoác nguyên chân mãnh liệt đứng lên không nghĩ tới bên kia an như huyễn lên so với hắn còn nhanh xinh đẹp tuyệt trần trên mặt rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc cái thanh âm này như thế nào có chút quen thuộc nói xong an như huyễn cũng không kịp đi cửa bàn tay vung lên một cổ nội lực chấn khai hoác nguyên chân cửa sổ sau đó phi thân muốn xuyên cửa sổ mà ra Hoặc Nguyên Trân có thể nào lại để cho hắn đi quấy rầy vô danh, dưới tình thế cấp bách, một bả hướng An Như huyện đồng bề ngáo trắng trộm tới, nữ thí chủ trầm đã. sáu 160, thần nữ như cao y trắng. An Như Huyễn thân là giang hồ nhân vật đứng đầu một trong các phương diện võ công đều là cực cao đấy, Huống chi thân là nữ tử, càng thêm coi trọng khinh công, cho nên tại nàng xem ra, khinh công của nàng thi triển ra, tuyệt đối không có mấy người cùng bên trên thế nhưng mà kỳ tích thường thường tựu là tại lơ đãng tầm đó đã xảy ra nàng một cái phách không trưởng chấn khai cửa sổ người đón lấy tiểu hướng ngoài cửa sổ phi như vậy nối liền như vậy công tác liên tục động tác rõ ràng bị cái kia phương trượng cho đuổi theo rồi phải biết rằng phương trượng cùng an như huyễn khoảng cách cửa sổ chừng không sai biệt lắm hơn nữa an như huyễn động trước làm sao có thể hội sẽ bị đuổi kịp chỉ có trên giường ăn mặc áo ngực hai tay ôm vai hoa tiểu hoàn nhìn rõ ràng rồi y cái kia phương trượng tốc độ cực nhanh mạnh liệt đuổi theo nhưng là còn kém một chút về sau hắn thân ảnh lắc lư trực tiếp lướt ngang vài thước thoáng một phát đi tới an như huyễn bên người một bả hướng chính mình sư phụ quần áo trộm tới dựa theo vật lý học nguyên lý hai cái trái lại lực đều là tại rất nhanh di động dưới tình huống tác dụng đến cùng một chỗ chỗ sinh ra lực lượng cũng là hiện lên gấp bao nhiêu lần gia tăng đấy an như huyễn rất nhanh ra bên ngoài sông đối với hoác nguyên chân kêu gọi mắt điếc thai ngơ hoác nguyên chân rất nhanh đuổi theo bằng vào đại na di thân pháp gần như quỷ mị tốc độ đi vào an như huyễn sau lưng vội vàng phía dưới một phát bắt được An như huyễn quần áo đai lưng chỗ kéo trở về hai cái lực đạo tác dụng cùng một chỗ an như huyễn màu trắng quần áo đỡ không nổi rồi Xoẹt. một thanh âm vang lên quần áo theo lực điểm xuất phát an như huyễn nơi bả vai vỡ ra một bả bị hoác nguyên chân tún xuống dưới mà an như huyễn bản thân thì là mặc quần lót chỉ có trên thân một kiện cà yếm cùng với hạ thân quần dài cứ như vậy bay ra ngoài cửa sổ bên ngoài cả đầu màu trắng váy dài cùng với chính giữa vải đông quần áo giờ phút này hết thể đều lưu tại hoắc nguyên chân trong tay đi ra ngoài nhanh trở về nhanh hơn an như huyễn không hổ là giang hồ cao thủ đứng đầu trong nháy mắt tiểu phản ứng đi qua một bà nắm chặt lấy cửa sổ linh đỉnh thân thể lăng không một cái nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng quay người lại bay trở về trong phòng hoắc nguyên chân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt tuyết ra vai mỹ nhân như ngọc màu xanh nhạt cái hiếm tựa hồ ba lô bất trụ bên trong xuân quang run run rẩy rẩy ở trước mắt lắc lư Chỉ là điện quang thạch hỏa, cực ngắn, lập tức, an như huyễn thoáng một phát chui được hoác nguyên chân trên giường, kéo lại ăn mền, đem chính mình toàn bộ ba lô tại bên trong. Hoác nguyên chân xứng sở đứng ở nơi đó, chuyện này nào đấy, hát tâm thương gia hại người rất nặng a cái này làm ẩu quần áo cũng lấy ra gạt người tiền tài, sớm muộn gì là cũng bị thủ tiêu buôn bán giấy phép đấy. Chứng kiến sư phụ chui đi vào, hoa tiểu hoàn rốt cuộc không cách nào bảo trì trấn tĩnh, vội vàng cũng kéo chân mền một góc, rút vào một cái khác nơi hẻo lánh Cho chữa thương thời điểm không có biện pháp, An Mạc Áo ngực chấp nhận thoáng một phát, nhưng là bây giờ rất rõ ràng không thể chữa thương. Nữ hài tử cảm thấy thẹn chi tâm chiếm cư thượng phòng, dĩ nhiên là không thể để cho hòa thượng này nhìn đi. Thầy cho hai người, một người nuốt ở hoác nguyên chân một cái giường giáp góc, lôi kéo chăn mền che giấu thân thể mềm mại, hoa tiểu hoàn mặt mũi tràn đầy hoảng loạn, An như huyễn tắc thì hơi hơi nhắm mắt lại, lông mi thật dài nhẹ nhàng lay động, biểu hiện nội tâm của nàng cũng thì không cách nào bình tĩnh. A- di Đà phật cảm giác được tràng diện vô cùng xấu hổ hoác nguyên chân tuyên âm thanh phật hiệu nhị vị nữ thí chủ chuyện hôm nay nhiều có hiểu lầm kính xin nhị vị nữ thí chủ lưu trong phòng đem quần áo mặc bẩn tăng đi bên ngoài chờ đem an như huyễn cái kia thơm ngào ngạt màu trắng váy dài bỏ vào trên giường hoác nguyên chân quay người đi ra ngoài tiểu hoa thượng ngươi đứng lại an như huyễn cuối cùng mở miệng hoác nguyên chân đứng ở nơi đó không có quen người ta không trách ngươi nhưng là việc này nhớ lấy không thể truyền ra bên ngoài a di Đà phật Sắc tức là không, không tức là sắc, tại bần tăng trong mắt, nữ thí chủ thân thể cùng cái kia củ cải trắng hầm cách thủy cải trắng cũng kém không nhiều lắm, xin yên tâm là được. Hoa tiểu hoàn thiếu chút nữa nhịn cười không được đi ra, hoa thượng này ví von rất có thú vị, bất quá ngấm lại tựa hồ có chút không ổn, người xuất ra ăn chay, cầm củ cải trắng cải trắng ví von sư phụ, chẳng lẽ còn muốn ăn mất sư phụ hay sao? Nhìn trộm nhìn sư phụ thoáng một phát, an như huyện tuy nhiên dùng chăn mền đang đắp, nhưng là thân thể cũng có chút run đống tựa hồ có chút cẳng răng, cũng rất giống muốn cười, không biết là sinh khí hay, vẫn là vui vẻ. Đi tới cửa, lại nói một câu, bần tăng chỉ, cái, khẩn cầu nhị vị nữ thí chủ, ngàn vạn không muốn đi ta thiếu lâm phía sau núi, việc này liên quan trọng đại, tuyệt không thương lượng. An như huyên nói, sau trên núi, thế nhưng mà có các ngươi cái kia lão tăng quét rác người tại. Đúng vậy, đã như vậy, ta đây không đi là được. Hoác Nguyên Trân đã đi ra phương trợ viện, đi tới thiếu lâm cửa sau chỗ tại đây địa thế trống trải nhìn một phát là thấy hết nếu như an như huyễn các nàng muốn đến hậu sơn chính mình nhất định là sẽ phát hiện trong đầu vẫn còn quanh quần an như huyễn cái kia kinh hồng thoáng nhìn xa hoa thân thể mềm mại hoa tiểu hoàn thanh xuân tịnh lệ thân ảnh cũng thỉnh thoảng hiện hiện hoác nguyên chân thật sâu hô hít một hơi hoa tiểu hoàn là vưu vật đúng vậy tu luyện cửu âm bạch cốt chảo cũng che giấu không được thanh xuân tướng mạo đẹp thế nhưng mà cái này an như huyễn cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi vóc người đẹp rối tinh rối mù Hơn nữa thẩm mỹ không giống người, dùng thần nữ hình dung cũng không đủ, bực này bảo dưỡng chi đạo nếu như truyền về kết trước, chỉ sợ có thể làm cho thế tục các nữ nhân táng ra bại sản tranh đoạt Hoác Nguyên chân tuy nhiên là phương trượng, nhưng là đạo hạnh lại không sâu, phải áp lực, phải khống chế, chính mình tu luyện chính là đồng tử công, tại đại thành trước khi, chính mình hiếu thắng bách chính mình làm một tên hòa thượng, làm một cái vô dục vô cầu người, nói cách khác, rất có thể sẽ thất bại trong găng tớ, mệnh cũng không có. Vì chuyển di vừa rồi một màn kia mang đến cực lớn trùng kích, Hoác Nguyên Trân đem chú ý lực chuyển về tới sau trên núi. Vừa rồi sự tình, cũng không quá đáng tiểu là ngắn ngủn vài phút, cũng không biết trong khoảng thời gian này, phía sau núi đã có cái gì biến hóa. Kim Nhã Nương như trước tại bầu trời bay lượn, thông qua Kim Nhã Nương con mắt, phía sau núi tình huống như là hiện trường trực tiếp giống như, bình thường, xuất hiện tại Hoác Nguyên Trân trong óc. Một cái trên người bên trên xương người, đang đứng tại vô danh đối diện, hai người khoảng cách trước trường nắm trượng, tương đối mà xem đều không nói gì. Khá tốt, khá tốt, vừa mới bắt đầu. Hoác Nguyên Chân vội vàng cẩn thận quan sát. Trên thân người kia chỉ có một đầu không biết cái gì động vật ra quần đùi, hở bỏ trên thân, mặt mũi tràn đầy tóc râu ria đều ngưng kết lại với nhau, thượng diện còn tràn đầy băng cắt bã, thấy không rõ lắm diện mạo, tựu như vậy đứng tại băng tuyết bên trong, dưới chân còn có một đầu chết đi lại xả. Xem ra người này tựu là bất tử đạo nhân rồi, chỉ có điều tại băng dưới hồ mặt 30 năm, đã hoàn toàn nhìn không ra hắn là cái đạo nhân rồi. Vô danh thì là một thân tăng bảo, rất xa cùng hắn ràng co. Đố lao quái, 30 năm không thấy rồi, không nghĩ tới ngươi thật đúng là làm hòa thượng, không nghĩ tới bẩn đạo vừa ra tới, lại gặp ngươi rồi, ngươi thật đúng là âm hồn bất tàn bốn. Có lẽ là hồi lâu không có mở miệng nói chuyện nguyên nhân, cái này bất tử đạo nhân tiếng nói khàn khàn khó nghe. Vô danh có chút tuyên một tiếng Phật hiệu, bất tử thí chủ, trên giang hồ đã không có đố lao quái rồi y. Bần tăng hôm nay là thiếu lâm tự quét rác hòa thượng vô danh. Cũng không phải, chuyện này tiểu không cần hướng bất tử thí chủ giải thích, hôm nay thí chủ chỉ cần biết rõ, ngươi rủ cho tái xuất giang hồ, cái này giang hồ cũng không phải thế giới của ngươi rồi, bần tăng hôm nay lúc này chờ ngươi, ngươi nên minh bạch. Đố lao quái, bất ở chỗ này cho bần đạo rong giật rồi, năm đó nếu không là không nhân con lửa chọc thay ngươi ngăn cản bần đạo bất tử ấn pháp, ngươi bây giờ xương cốt đều nát không có, bại tướng dưới tay, còn dám nói dũng? Trầm mê trước kia mà không thể tự thoát ra được, bất tử thí chủ, hôm nay ngươi đã không phải là ngày xưa bất tử đạo nhân, ngày hôm nay vô danh, cũng không phải lúc trước đố lao quái rồi y. Bất tử đạo nhân lại phát ra một hồi cười quái dị, được rồi, cái kêu bần đạo đã kêu ngươi vô danh, vô danh, ngươi cũng quá mức tự tin đi một tí, ngươi cho rằng bần đạo tại dưới nước 30 năm, tự không thu hoạch được gì hay sao. Hôm nay sẽ thấy cho ngươi kiến thức kiến thức bần đạo bất tử ấn pháp. Bất tử đạo nhân nói xong, thân hình nhoáng một cái. Sau một khắc đã xuất hiện ở vô danh trước mặt, song trưởng một phần, ấn hướng vô danh trước ngực bụng dưới. Đúng. Vô danh trong cổ họng đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm rú, so với Hoắc Nguyên Chân gầm rú còn muốn càng lớn, tiếng gầm cuồn cuộn, chấn bất tử đạo nhân chiêu thức tiểu là dừng một chút. Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm mừng thầm, cái này không cần tiếp sóng, mình ở Thiếu Lâm tự đều có thể nghe thấy, cái này sư tử hống cùng lục tự đại minh chú không có uổng phí đưa cho vô danh nha, nhanh như vậy tiểu vận dụng đến trong thực chiến rồi. Vô danh tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới thi triển đi ra sư tử hống, quả nhiên so với chính mình mạnh vô số lần, giống như, bình thường, tiên thiên cảnh giới, chỉ sợ muốn tại đây một giống phía dưới thất khiếu chảy máu rồi. Bất tử đạo nhân bực này thực lực, cũng bị vô danh lập tức giống to chấn mê muội, trước kia vô danh thế nhưng mà sẽ không chiêu này đấy. Xem bất tử đạo nhân trưởng thế dừng một chút, vô danh cười ha ha, bất tử đạo nhân, ngươi bất tử ấn pháp quá hạn rồi, lao nạp hôm nay muốn vi không nhân thần tăng báo thủ kháng long hữu hối từng tiếng càng rồng ngâm tại vô danh trong miệng phát ra tả hữu song trưởng tề vùng bên trên bầu trời tựa hồ có chân long xoay quanh kéo khôn cùng tình khí mạnh liệt hướng bất tử đạo nhân đánh tới bất tử đạo nhân lập tức khôi phục lại nhất kích không thành lập tức lần nữa giơ lên trưởng vô danh giống to kêu to có thể quyết định cái gì nhìn xem lao đạo gió lạnh lấy mạng đất bằng nổi lên một cổ gió lốc hơn nữa là màu đen gió lốc kéo chung quanh bông tuyết bay múa bất tử đạo nhân râu tóc đều dựng Diện mục dữ tợn. Hai người bốn trưởng, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực đạo trùng trùng điệp điệp giao kích lại với nhau. anh Một tiếng vang thật lớn, bay đầy trời tuyết dơ lên hơn 10 trượng cao, chung quanh tuyết động tất bị hai người phát ra sức lực khí ngạnh xanh xanh đẩy ra đã đến 30 trượng bên ngoài. Hai cái rơi chân, lộ ra kết băng mặt hồ, ước chừng nửa cái sân bóng đại trong phạm vi nhỏ, sẽ không còn được gặp lại một kia tuyết động. Hoác nguyên chân tại trong thiếu lâm tự, xem cảm xúc bành trướng đây mới là chiến đấu. Mới là nam nhân chiến đấu, không nghĩ tới vô danh lại có thể biết dáng long thập bắt trưởng, hơn nữa thậm chí có như thế uy lực, hoàn toàn không thể so với bất tử đạo nhân bất tử ấn pháp chỗ thua kém. Hơn nữa nhìn hai người dưới chân, vô danh tại một trưởng này đối công bên trong lui ba bước, mà bất tử đạo nhân, lui trọn vẹn năm bước. Hoặc nguyên chân chăm chú nắm bắt nắm đấm, có lẽ lúc này đây, vô danh trưởng lão thật có thể mở ra khúc mắt cũng nói không chừng. mươi 161, Chu N. Dê Chiêu Vô danh cùng bất tử đạo nhân đối trưởng kinh thiên động địa, âm thanh như sấm rền. trong thiếu lâm tử mỗi người đều đỉnh chỉ trên tay sự tình, nghi hoặc nhìn về phía phía sau núi, không biết chuyện gì xảy ra. Thậm chí có tăng lữ rất xa sau này môn bên kia nhìn lại, kết quả phát hiện phương trượng tại đâu đó, tất cả đều chạy về. Đối với cái này chút hiếu kỳ bảo bảo giống như các hòa thượng, hoác nguyên chân không có có tâm tư đi để ý tới, sự chú ý của hắn tất cả đều ở phía sau chiến đấu lên, vạn nhất vô danh không địch lại. Hoặc Nguyên Trân cũng sẽ không biết đi quản vô danh khúc mắc rồi, nhất định là muốn lên đi hỗ trợ quần đầu đấy. Đương nhiên, chính mình trên thực lực đi cũng là cho không, bất quá rất xa đánh đi đánh xì dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế, phân tán thoáng một phát chú ý lực vẫn có thể làm được đấy. Kiến Long tại điện. Diêm quân phán Đông dương. Và anh, Hai người đều là cương manh đấu pháp, chiêu chiêu gặp huyết, từng quên đến thịt, mỗi lần ra chiêu đều có sơn băng địa liệt giống như như thế, đánh cho chết đi được. Lúc mới bắt đầu. Hoắc Nguyên Trân là khẩn trương. đã qua nửa canh giờ, Hoắc Nguyên Trân là thưởng thức. đã qua hai canh giờ, Hoắc Nguyên Trân cố gắng mang mí mắt, nghĩ thầm cái này hai lão nậy muốn đánh tới khi nào đi à? đều là tiên thiên hậu kỳ, nội lực sinh sôi không ngừng, cơ hồ vĩnh viễn không ngừng nghỉ, vô danh thoáng chiếm cứ một điểm ưu thế, thế nhưng mà cũng không đủ dùng chuyển hóa làm thắng thế. cái này một khung lễ mừng năm mới trước khi có thể đánh nhau hết cũng không tệ rồi. đã đến ba canh giờ về sau, trời đã tối rồi hoác nguyên chân rốt cục không kiên trì nổi rồi một người về tới phương trượng viện lại để cho kim nhã nưng tại bầu trời nhìn xem thì tốt rồi có kết quả nhắc lại chính mình a về tới trong phòng phát hiện an như huyễn cùng hoa tiểu hoàn hai người vẫn còn quần áo đã mặc vào chỉ có điều an như huyễn quần áo nơi bả vai bị xé nước bây giờ đang ở bên ngoài khoác lên áo choàng che lại rồi chứng kiến hoác nguyên chân trở về hoa tiểu hoàn tựa hồ còn có chút không có ý tứ nhưng là an như huyễn đã hoàn toàn khôi phục quặng cu bộ dạng Chứng kiến Hoác Nguyên Trân trở về, nhàn nhạt, nhạt liếc qua, không nói gì. Đại sư, có thể vì ta chữa thương sao? Hôm nay Hoác Nguyên Trân ở đâu có tâm tư cho hắn chữa thương, nhưng là đã đáp ứng lại không thích đổi ý, chỉ có thể nói, hôm nay ta thiếu lâm có đại sự phát sinh, chữa thương một chuyện chỉ có thể tạm thời trì hoãn, bất quá bẩn tăng có thể chứng minh cho vị này nữ thí chủ xem, bẩn tăng xác thực có trị liệu hoa cô nương năng lực. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên Trân thỉnh hoa tiểu hòa tới, nâng lên một tay, cách quần áo đặt tại hắn trước ngực chậm rãi vượt qua đi một tia nội lực tu luyện đồng tử công về sau tiên thiên thuần dương không ngừng lại nghỉ ngơi vô tướng thần công cùng vô tướng kiếp chỉ hoác nguyên chân xác thực tính toán thuần dương thể chất vượt qua một tia nội lực về sau hoa tiểu hoàn cũng cảm giác trước ngực tích lúc chi khí phai nhạt rất nhiều không biết như thế phải chăng có thể chứng minh bần tăng năng lực an như huyễn nhẹ gật đầu lúc hoa tiểu hoàn nói hoàn nhi chúng ta đi hoa tiểu hoàn đứng lên đối với hoa nguyên chân nói Đa tạ phương trượng đại sư, đợi năm mới về sau, ta sẽ lại đến đấy. Nhị vị nữ thí chủ đi thong thả, bần tăng không tiễn xa. Hai người đi ra phương trượng viện, Hoác Nguyên Trân đứng tại cửa ra vào, xem các nàng chậm rãi rời đi, quay người muốn vào nhà. Đột nhiên tầm đó, sau lưng tựa hồ có tiếng gió, Hoác Nguyên Trân trốn tránh không kịp, xoay tay lại vừa đỡ, chỉ cảm thấy một cái lạnh như băng đồ vật theo Hoác Nguyên Trân trong lòng bàn tay đã đánh vào hắn thể nội. Hoác Nguyên Trân cảm giác thân thể nội một đạo khí lạnh bay lên lập tức đã biết do đã tao nổ ám toán đang muốn câu hỏi an như huyễn bên kia ngón tay sở, hoắc nguyên chân đột nhiên cảm giác mình thân thể phát lạnh như rơi vào hầm băng nhưng là hoắc nguyên chân cũng không có động thanh sắc vô danh sớm cùng bản thân đã nói qua linh tiêu cung bổn sự dùng âm hàn võ công làm chủ chỉ cần mình có trí dương chân khí tự không sợ bọn hắn bất quá an như huyễn chính là tiên thiên hậu kỳ đại cao thủ hoắc nguyên chân mặc dù có thuần dương nội lực thế nhưng mà một lát cũng không có pháp hóa giải thủ đoạn của đối phương An như huyện nhất kích đắc thủ, thản nhiên nói, Phương trượng, ta không hại ngươi, nhưng là ta lo lắng ngươi không thể toàn lực chậm trễ cứu chữa của ta đổ nhi, đạo này sinh tử phụ, bằng ngươi bây giờ nội lực thì không cách nào hóa giải đấy, ta cái này mang Hoàn Nhi trở về, chờ thêm hết năm về sau, Hoàn Nhi hội, sẽ, một mình đến đây, nàng cũng sẽ, biết, sinh tử phụ vận chuyển chi pháp, chỉ cần ngươi thiệt tình chậm trễ cứu chữa nàng, như vậy đợi nàng thể nội âm khí bị thanh trừ về sau, nàng tự. Nhiên sẽ cho ngươi cởi bỏ sinh tử phù, Hoặc nguyên chân mặt không đổi sắc, nếu là bẩn tăng không chịu đâu này. Nếu là ngươi không chịu, hoàn nhi tiểu có thể cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nữ thí chủ, cứu nhân nhất mệnh, tháng tạo thất cấp phù đồ, dù xây bảy cấp phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người. Bẩn tăng như là đã đáp ứng, dĩ nhiên là biết làm đến, ngươi có cầu ở bẩn tăng, chẳng những không cảm giác kích, ngược lại dùng tiểu nhân chi tâm đối đại bẩn tăng, làm như thế phái, lại để cho người thất vọng. An như huyện Thản nhiên nói, chỉ cần ngươi có thể bình thường cho hoàn nhi trị liệu, nàng tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi, về phần tiễn đưa ngươi đạo này sinh tử phù, có nguyên nhân khác? Có nguyên nhân nào? Nếu như ngươi dám lung tung nói ra một sự tình, cái gì su hào bắp cái đấy, như vậy đạo này sinh tử phù chính là muốn ngươi mệnh đùa đòi mạng. Hoặc nguyên chân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai dễ ở chỗ này, cái này an như huyện nhìn như không quan tâm bộ dạng, nhưng là kỳ thật nàng phi thường quan tâm, xem hắn bảo dê tốt như vậy. Cùng hoa tiểu hoàn như là tỷ muội giống như, bình thường, nói không chứng hay, vẫn, là hoa cúc khuê nữ, bị chính mình chứng kiến chỉ, cái, mặc nội y bộ dạng, sinh lòng khúc mắc rồi. Chúng như thị nhân, thu như thị quả, làm người như thế nào át thu được quả đấy, hết thể duy tâm tạo, nữ thí chủ chi tâm đã bất công, được đến muốn đấy, cũng không phải thiện quả. Phương trượng, không cần cho ta giảng Phật lý rồi, ngươi đã chiếm được món lời cực kỳ lớn, nếu như hôm nay ứng người là chị của ta, ngươi đã là cái người chết. Hoàn nhi, chúng ta đi. Hoác Nguyên Trân bất đắc dĩ nhìn xem ăn như huyễn rời đi, nghĩ thầm cái này xã hội xưa tự là không tốt, chứng kiến người mặc cái cái hiếm cũng hô đánh tiếng kêu giết đấy, huống chi còn có quần, chỉ là thấy được bả vai cùng dáng người, về phần như thế sao? Nếu như là tại đời trước, bả vai đều không có người hiếm có xem, đừng nói bả vai rồi, lại che giấu bộ vị, những người kia cũng còn chọn ba lấy bốn đây này. Chế độ phong kiến chính là muốn không được, nhưng là bây giờ muốn những vật này đều vô dụng, Đạo này sinh tử phù lưu tại chính mình thể nội, nhất định phải hóa giải mới được. Trở lại gian phòng, khoanh chân ngồi xuống, hy vọng có thể đem sinh tử phù băng hàn chi lực hóa giải. Nhưng là hắn không nghĩ tới, quả thật như an như huyễn theo như lời, cái này sinh tử phù không phải dễ dàng như vậy hóa giải đấy, chính mình tuy nhiên tu luyện đồng tử công, nhưng là thuần dương chi lực rõ ràng còn chưa đủ, vậy mà không cách nào hóa đi sinh tử phù băng hàn. Hoác nguyên chân mặt sắc mặt ngưng trọng rồi, trị liệu hoa tiểu hoàn không phải vấn đề gì nhưng là mình tuyệt đối không thể tiếp nhận bị bức hiếp vận mệnh, cho nên cái này trong vòng vài ngày nhất định phải nghĩ ra một cái giải quyết sinh tử phụ xử lý pháp, chưa từ bỏ ý định lần nữa thử mấy lần, hóa nguyên chân rốt cục buông tha cho hậu thiên trung kỳ đồng tử công xác thực quá thấp chút ít, dựa theo kiếp trước thuyết pháp đã kêu không để cho lực, không cách nào đối với thực lực của mình phát ra nổi thực chất tính tăng lên, nếu như có thể lại để cho đồng tử công đạt tới hậu thiên hậu kỳ như vậy lại phối hợp khởi vô tướng thần công lợi nói tuyệt đối tiếp cận tiên thiên sơ kỳ đỉnh phong nội lực tuy nhiên nhược điểm vẫn không thể sinh sôi không ngừng hình thành tuần hoàn thế nhưng so hiện tại trạng thái tốt hơn nhiều nếu là có cái gì đợi tây có thể phụ trợ ta cũng tốt tâm trong lặng lẽ suy tư hoắc nguyên chân đột nhiên nghĩ đến không phải còn có xá lợi tử ư vậy cũng xá lợi tử tiểu là thuần dương xá lợi chính là là năm đó không nhân thần tăng lưu lại nếu như mình dùng đồng tử công dẫn đạo xá lợi tử thời gian dần qua nếm thử có lẽ cũng có thể hóa giải thể nội sinh tử phụ muốn làm liền làm, Hoắc Nguyên Trân đem xá lợi tử đem ra đặt ở trước ngực, lại để cho trong đó thuần dương hỏa lực tiến vào thể nội. Học tập vô tướng thần công về sau, Hoắc Nguyên Trân đối với vận hành chân khí chi pháp đã vô cùng tin tưởng. Thời gian dần qua dẫn dắt đến cái này cổ hỏa lực, bắt đầu nếm thử đi hòa tan thể nội sinh tử phù. dẫn đạo chân khí qua lại trùng kích mấy lần, Hoắc Nguyên Trân cảm giác được sinh tử phù đã có một tia hơi không thể tra hòa tan, cái này lại để cho hắn thấy được hy vọng, lại cảm thấy có chút đủ trí. Hy vọng là nhất định có thể đủ hòa tan, nụ trí chính là cái tốc độ này xuống dưới, chỉ sợ cần mấy tháng thời gian. Chính mình nếu như tái sử dụng xá lợi tử cho hoa tiểu hoàn trị liệu, như vậy trong vòng một tháng tuyệt đối có thể đem hắn chữa cho tốt, đến lúc đó nàng có lẽ tựu cho mình cởi bỏ sinh tử phụ rồi, làm gì khổ cực như vậy chính mình trị liệu đấy. Nhưng là hoác nguyên chân không thể dễ dàng tha thứ cái này hay hỏa ngầm một mực lưu tại chính mình thể nội, hay là muốn nghĩ biện pháp khác mới được. Vô Danh cùng Bất Tử đạo nhân đã ác chiến một ngày một đêm rồi, toàn bộ phía sau núi đều đã trở thành bọn hắn chiến trường. Tại vô danh tận lực dưới sự khống chế, hai người đại chiến không có lan đến gần Thiếu Lâm tự. Theo thời gian trôi qua, không như thời gian dần trôi qua chiếm cứ một điểm thượng phong. Đến cùng cái này 30 năm vô danh là ở tu luyện, mà Bất Tử đạo nhân là ở chữa thương, vốn Bất Tử đạo nhân so vô danh thực lực cao hơn một đường, hôm nay lại kém vô danh một đường. Cao thủ quyết đấu, một đường định mặt phụ. Long chiến vũ dã. Vô danh càng chiến càng dũng, dáng Long Thập Bát trưởng bị hắn xử, khiến cho xuất thần nhập hóa, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đã không phải là dựa theo nguyên lai dáng Long Thập Bát trưởng như vậy dính liền đấy, mà là tùy tâm sử dụng, lại để cho người khó lòng phòng bị. Bất Tử Đạo Nhân lần nữa cùng Vô Danh đối trưởng, lại bị đẩy lui một bước, bởi vì công lực trinh lệnh, hắn tiêu hao mỗi lần đều so Vô Danh lớn hơn một chút, lâu dài tích lũy xuống, hai người so sánh với, Bất Tử Đạo Nhân đã ở vào hoàn cảnh xấu rồi, Phi Long Tại Thiên vô danh xoay quanh bay vọt giống như phi cơ trực thăng giống như bay lên liên tục phách không trưởng đánh rất xuống đã quyết định muốn tại trong thời gian ngắn quyết định thắng bại rồi bất tử đạo nhân né tránh mấy trưởng vô danh đột nhiên mãnh liệt phốc mà xuống đơn trưởng khai thiên tích điệm nện xuống dưới bất tử đạo nhân có chút không dám nhiếp hắn mũi nhọn đành phải bước ra trở ra vô danh một trưởng đánh hụt bàn tay đập đã đến trên mặt đất tại đây đã là mặt đất rồi vô danh tay trở về vừa thu lại hét lớn một tiếng kim long hấp nước một đoàn vùng đất lạnh bị vô danh sinh sinh hút, bất tử đạo nhân chứng kiến cái này không đương, lui ra phía sau lại tiến, song trưởng tả hữu một phần đánh về phía vô danh, không nghĩ tới vô danh không chút nào né tránh, trước mặt một trưởng đánh ra, thương lòng xuất động. cái kia đoàn vùng đất lạnh tại gần trong gang tức khoảng cách bị vô danh đánh cho đi ra ngoài, khoảng cách thân cận quá, hơn nữa vô danh ra tay quá nhanh, bất tử đạo nhân trôn tránh không kịp, bị đông cứng đất trực tiếp nện vào trên mặt. quái, thanh âm, xoay người té ngã. Đỗ lo quái, ngươi đây không phải dáng long thập bắt trưởng, nào có ném bùn đất dáng long thập bắt trưởng. Bất tử thí chủ, không hiểu biến báo chi pháp, ngươi thất bại cũng không có đoán đi à nha. Vô danh nhất kích đắc thủ, thanh thế đại trấn, lần nữa hướng bất tử đạo nhân đánh tới. Trận này đánh cho hơn một ngày chiến đấu, tựa hồ nhanh đã tới rồi lúc kết thúc. Trước 162, hệ thối hư mở ở tờ sau. Phía sau núi, vô danh cùng bất tử đạo nhân kịch chiến đã đến cuối cùng trước mắt. Bị thụ vô danh tự nghĩ ra một chiêu thương long xuất động về sau, bất tử đạo nhân rốt cuộc đã bị ảnh hưởng, ra tay phản ứng đều chậm nửa nhịp nhí. Bất tử thí chủ, tiếp theo trưởng, bần tăng muốn nổ nát lòng của ngươi. Vô danh đập vào đập vào, đột nhiên nói một câu như vậy. Bất tử đạo nhân khỏe miệng hiện lên một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ, chiêu thức nhanh hơn vài phần, đập vào đập vào, đột nhiên thân hình một lảo đảo, giống như dưới chân vừa trợn, ngực bộ vị bại lộ đi ra. Trong chiến đấu cái này sai lầm tuyệt đối là chí mạng đấy vô danh nếu như không thể nắm chắc cơ hội này cũng chịu làm bậy cao thủ quả nhiên vô danh nhanh chóng theo vào một trưởng manh kích bất tử đạo nhân lực bất tử đạo nhân không môn mở rộng ra giống như có lẽ đã vô lực tránh né nhưng là hắn tay cũng không có nhàng rỗi thân hình lão đạo gian ở giữa luân phiên trưởng đánh về phía vô danh phần bụng giống như cùng với vô danh đồng quy vu tận theo lý thuyết vô danh đánh chúng hắn trái tim hắn đánh chúng vô danh phần bụng Tuyệt đối là bất tử đạo nhân muốn trước ngã xuống, mà vô danh chỉ là bị thương mà thôi. Hoác Nguyên Trân lợi dụng kim nhãn lưng rất xa quan sát, cảm giác vô danh tựa hồ muốn thắng. Nhưng là ở này điện quang thạch hỏa, cực ngắn, lập tức, vô danh đột nhiên bàn tay biến đổi, lập trường như đao, buông tha cho bất tử đạo nhân trước ngực, ngược lại mánh liệt đối, với, bất tử đạo nhân đánh tới dưới bàn tay cắt tới. Quá là nhanh. Sự biến hóa này quá là nhanh. Bất tử đạo nhân căn bản không có phản ứng thời gian bị vô danh một trưởng đánh trúng cổ tay giang rắc. hô cổ tay mềm rủ xuống xuống dưới bất tử đạo nhân hú lên quái dị, bước ra trở ra đây là trận này trong đại chiến hắn lần thứ nhất lùi bước cũng là lần đầu tiên bị thương đố lao quái ngươi xử lừa gạt vô danh đơn trưởng dựng ở trước ngực a di đà phật bất tử đạo nhân năm đó ngươi tiểu dùng chiêu này hấp dẫn ta lược được ta ba mươi năm qua đi chẳng lẽ vô danh còn không biết trưởng nhớ tính sao trái tim của ngươi căn bản là không bên ngược trái chỗ Bằng không thì ngươi ha có thể đã bị rất nhiều công kích mà bất tử. Ngươi biết, bất tử đạo nhân mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Đúng vậy, bần tăng những năm này nghiên cứu, chính là vì hôm nay đối phó ngươi, đã trái tim của ngươi không tại vị trí kia. Bần tăng ha còn có thể chỉ ngây ngốc công đi lên tổn thương ngươi mười ngón, không bằng đoạn ngươi một ngón tay. Hôm nay tay phải của ngươi cốt cách đã bị bần tăng chặt đứt nhìn ngươi còn như thế nào thi triển bất tử ấn pháp. Đố lao quái, ngươi thật hèn hạ. Sai, chiến đấu cũng là một loại trí tuệ, bất tử đạo nhân, ngươi thua." Vô Danh nói xong, toàn thân kinh khí bay lên thân thể lăng không nhảy lên, thẳng đến bất tử đạo nhân đỉnh đầu đánh tới. Bất tử đạo nhân rốt cục đã mất đi năng lực chiến đấu, hú lên quái dị, quay người bỏ chạy. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đi tới phía sau núi bên bờ vực, bất tử đạo nhân không có dừng chút nào lưu, thân thể lăng không hướng vách núi phía dưới nhảy tới. Vô Danh đuổi tới bên bờ vực chưa cùng lấy nhảy đi xuống, mà là lăng không đánh ra một cái phách không trường, Ở giữa thân trên không trung không thể tránh né bất tử đạo nhân hậu tâm. Bất tử đạo nhân lần nữa kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đã mất đi cân đối hướng vách núi hạ lăn mình quay cuồng cái này ngã xuống. Phía dưới sương mù mênh mông, sâu không thấy đáy, rất nhanh bất tử đạo nhân tự biến mất. Vô danh khoanh chân mà ngồi, trực tiếp ngồi xuống bên vách núi lên, trên mặt lộ ra một tia đã lâu vui vẻ, chắp tay trước ngực, a di đã Phật. Không nhân sư phụ, ngươi thấy được sao? chứng kiến vô danh trên mặt bay lên thần thái hoắc nguyên chân khỏe mắt đều có chút ướt đát rốt cục thành vô danh trải qua ba mươi năm cố gắng rốt cục bằng vào bản lĩnh của mình cùng trí tuệ chiến thắng bất tử đạo nhân xem hắn thần sắc tựa hồ đã có đại triệt đại ngộ dấu hiệu chắc hẳn khúc mắt tiểu muốn tơi bỏ rồi một khi mở ra khúc mắt vô danh tiểu có cơ hội phá tan sanh tử huyền quan trở thành hiện nay đang biết duy nhất tiên thiên đại viên mãn nhảy lên trở thành thiên hạ nhất cao cấp nhất cao thủ thậm chí là đạt đến năm đó tóc trắng huyết ma đinh bất nhị cảnh giới Thiếu lâm chi phúc A. Hoác Nguyên Trân lại để cho Kim Nhã ưng buông tha cho đối, với, phía sau núi giám sát và điều khiển, thậm chí đều không đi truy tra bất tử đạo nhân phải trăng tử vong, sợ ảnh hưởng đến vô danh đốn nộ. Dưới mắt đối với Thiếu lâm mà nói, vô danh đột phá là đệ nhất đại sự, thậm chí vượt qua Hoác Nguyên Trân đối với năm mới rút thưởng chờ mong. Ngoại trừ cái này đại sự, mặt khác đại sự tiểu là tô sán bọn hắn bên kia tiến độ. Hoác Nguyên Trân lần nữa đóng cửa cửa sau nghiêm lệnh cho nên người không cho phép tiến về trước phía sau núi về sau, một người về tới phương trượng nội viện. Lẽ ra tô sán bên kia cũng không sai biệt lắm nên có tin tức, đang muốn lại để cho Kim Nhãn Ưng đi điều tra thời điểm, bên ngoài nhất trần đi đến. Phương trượng, tuệ nhất bọn hắn trở về rồi. Nhanh lại để cho tuệ nhất tiến đến. Hoác Nguyên chân không để cho bọn hắn 18 người đều tiến đến, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết ngược lại nói không rõ ràng, tuệ nhất một người đến là được rồi. Rất nhanh đấy, tuệ nhất tiến vào trong phòng bái kiến Hoác Nguyên chân Lại để cho tuệ nhất tòa hạ, ngồi xuống, Hoác Nguyên chân hỏi thăm hắn Tô Sán tình huống bên kia. Phương trượng, ngài lời nhắn nhủ sự tình, chúng ta đã hoàn thành một nửa. Hoàn thành một nửa. Chuyện gì xảy ra? Là như thế này đấy, chúng ta đã đến Đăng Phong về sau, trải qua nghiên cứu, quyết định trước đối phó Đặng Tù Hổ, trợ giúp Tô Sán thu thập trước mắt lớn nhất đối thủ. Hoác Nguyên chân nhẹ gật đầu, như vậy là chính xác đấy. Đặng Tù Hổ người kia không đáng giá nhắc tới. Mới mới vừa tiến vào hậu thiên hậu kỳ, chúng ta những người này, tùy tiện có một cái ra tay, đều có thể đơn giản thu thập hắn, trải qua điều tra, phát hiện người này còn có một tiểu thiếp, thừa dịp hắn buổi tối đi hắn tiểu thiếp chỗ đó thời điểm, chúng ta đem hắn bắt, phá đan điển của hắn khí hải, hắn hiện tại đã là một người bình thường rồi, đã thối lui ra khỏi cái bang cũng đã không thể cùng tô sán là địch rồi. Như thế giải quyết rất tốt. hoắc Nguyên chân không hy vọng tuệ nhất bọn hắn lung tung sát sanh cho dù là địch nhân. Không phải nhân từ nương tay, mà là tuệ nhất bọn họ là hòa thượng, đã đi người xuất ra, không thể giống như trước kia đồng dạng làm sằng làm bậy rồi. Phế đi đặng tù hổ về sau, Tô Sán Tiểu bắt đầu liên lạc hắn người quen gia nhập cái bang, hôm nay cái bang phân đà sáu cái chấp sự, cũng đã là chúng ta người rồi. Nghe đến mấy cái này, hoắc nguyên chân cái gì cảm, rắc, vui mừng, kể từ đó, đối với cái bang phân đà khống chế sẽ dễ dàng rất nhiều, cho dù là đà chủ nếu như thủ hạ phó bang chủ cùng chấp sự đều không phải là của mình người như vậy thực tế lực ảnh hưởng cũng sẽ biết gần như tại không đấy tô sán đâu này tô sán sư điệt hôm nay đã là cái bang phân đà đà chủ rồi đã báo đi lên sẽ chờ chờ tổng đà người tới bổ nhiệm rồi a tô sán là phân đà chủ rồi hoác nguyên chân đừng rỡ trong lòng nhưng là đồng thời cũng có một ít nghi hoặc tô sán là đà chủ rồi cái kia cùng quý lương đâu này nhìn ra hoắc nguyên chân nghi hoặc tuệ nhất vội vàng lại nói Sở Dĩ nói hoàn thành một nửa nhiệm vụ cũng là bởi vì cung quý lương chết rồi, chết rồi hả? Như thế nào cái chết? Không phải chúng ta giết chết đấy, chúng ta vốn ý định đối phó hắn rồi, thế nhưng mà ngay tại ngày hôm qua trong đêm chúng ta đã đến cung quý lương chỗ đó về sau phát hiện hắn đã chết tại trong nhà, hơn nữa trên người không có bất kỳ vết thương cũng không có dấu hiệu trúng đầu, cái gì dấu hiệu đều không có, cũng không phải hoàn toàn không có, trán của hắn chỗ có một cái điểm đỏ, mặt khác hắn quanh thân lạnh như băng không phải bình thường lạnh đều có chút bên trên sưng rồi cảm giác tựa như chết cóng đồng dạng nghe được tuệ nhất miêu tả hoác nguyên chân trong nội tâm đã có một cái ý nghĩ chết từ đêm hôm qua đúng lúc là an như huyễn lúc rời đi bị đông cứng mà chết rất có thể tự là chúng sinh tử phù. lại cùng tuệ nhất đúng rồi đối với thời gian quả nhiên không sai biệt lắm bọn hắn hành động trước khi còn bái kiến cung quý lương nhưng là về sau đi đến trong nhà hắn thời điểm liền phát hiện cung quý lương thi thể đoạn thời gian kia Đúng lúc là An Như huyễn ly khai chính mình ước chừng một canh giờ về sau. Nghĩ như thế, cung quý lương rất có thể là đã bị chết ở tại An Như huyễn trong ta. Hơn nữa An Như huyễn giết người tầm nhìn, cũng hẳn là huyết ma tàn đổ rồi. Chủ con rồi. Chủ con nha. Hoác nguyên chân trong nội tâm thầm than, huyết ma tàn đổ quả nhiên rất nhiều người nhớ thương. Liền An Như huyễn bực này cao thủ cũng tham dự vào, chỉ là không biết nàng là như thế nào lấy được tin tức. Sớm biết như thế, chính mình nên lại để cho tuệ nhất bọn người trước tiến đối với cung quý lương ra tay bất quá hiện tại muốn những chuyện này cũng đã chậm Hoắc nguyên chân động viên liễu tuệ một vài câu sau đó lại để cho hắn đi trở về huyết ma tàn đồ rơi xuống ăn như huyễn trong tay chính mình sợ là không có cơ hội tìm được rồi cũng may sơ bộ tầm nhìn đã đạt đến tô sán khống chế cái bang phân đà về sau kế tiếp hà nam võ lâm ngoại trừ ma giáo đã không người có thể đối với chính mình thiếu lâm tạo thành uy hiếp mà ma giáo Hoắc nguyên chân càng là không lo lắng vô luận la thải y hay vẫn là Chu Thái cũng sẽ không lựa chọn cùng mình là được đấy. kế tiếp, tự là lại để cho các đệ tử cần luyện võ nghệ, mình cũng mau chóng đề cao bản thân, tranh thủ sớm gì đem đồng tử công tu luyện tới hậu thiên hậu kỳ, đợi đến lúc tháng hai hai đi tham gia hoa sơn luận võ, tiến thêm một bước đề cao thiếu lâm nổi tiếng. bất quá hoắc nguyên chân sẽ không giống hoa vô kỵ đồng dạng làm cái gì liên minh, thiếu lâm là phật môn, chính mình muốn đem thiếu lâm chế tạo thành một cái địa vị cao cả đại phái, mà không phải giang hồ bá chủ. nhìn Đông hồ. Hôm nay là 29 tháng chạm rồi, đã qua không giờ tiểu là 30 Tết. Hoác Nguyên Trân yên lặng cùng đợi, chờ đợi năm 30 nhi đến, đối với năm mới rút thưởng, chính mình báo dùng thật lớn nhiệt tình. Hết năm cũ ban thưởng đều như vậy phong phú, năm mới nên xuất hiện cái gì đó đâu này. Xếp bằng ở phương trượng viện trên giường, Hoác Nguyên Trân rốt cục chờ đến hai hát. Xóa tay chuẩn bị lấy, thế nhưng mà hệ thống thanh âm cũng không có vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Thời gian không cho phép sao? Hoác Nguyên Trân lại đợi vài phút, hệ thống nhắc nhở còn không có co vang lên, hắn cũng có chút sốt ruột, vội vàng mở ra hệ thống xem xét. Hệ thống thượng diện biểu hiện thời gian, đã là 12 h qua 5 phần rồi, lúc này không thể nghi ngờ là tình chuẩn, thế nhưng mà cái kia hệ thống địa quay, như cũng là ảm đạm không ánh sáng đấy. Lễ mừng năm mới đều không để cho thêm rút ra, chẳng lẽ cái này hệ thống hư mất sao? Vừa nghĩ tới hệ thống có khả năng trong ngực, Hoác Nguyên Trân trên đầu đổ mồ hôi lập tức tiểu xuống ra, chuyện gì căn bản? Hệ thống mới là căn bản, nếu như không có cái này hệ thống trợ rút, chính mình hết thảy mộng tưởng không thể nghi ngờ đều là kính hoa thủy nguyệt rồi. Thế nhưng mà rõ ràng đã 30 Tết rồi, cái này hệ thống còn không bắt đầu rút thưởng, hẳn là thật là thiên muốn vong bẩn tăng hay sao? Trước 163, Thiên u lâm năm 5M-I Sáng sớm, ngoài cửa truyền đến tiếng nói, ngày hôm qua nghiên cứu hệ thống không có kết quả, sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ hoác nguyên chân từ trong ngậm tỉnh lại. Dọn dẹp một chút đi vào cửa sân trước chỉ thấy nhất trần tuệ chân tuệ minh bọn người đứng tại chính mình cửa ra vào tại thương nghị sự tình gì các ngươi đang làm gì đó phương trượng mấy người ngay ngắn hướng thi lễ sau đó nhất trần nói phương trượng hôm nay là ba mươi tết ngày mai tựa là ngày đầu năm rồi muốn bước sang năm mới rồi chúng ta đang thương lượng cho ngài cửa ra vào ghi một bức câu đối xuân đây này hoác nguyên chân ngây ra một lúc đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai like ngày đầu tiên mới tính là qua năm mới Chính mình kiếp trước qua 30 Tết qua đã quen, đối với lần đầu tiên không có cảm giác gì, kỳ thật hàng năm ngày đầu tiên, mới được là năm mới. 30 Tết từ cựu tuổi, mừng một tháng riêng đón người mới đến năm, chính mình như thế nào đem cái này mạnh vụn, gốc, đem quên đi. Khó trách hệ thống không có phản ứng, nguyên lai like lễ mừng năm mới thời điểm còn chưa tới, chính mình còn tưởng rằng hệ thống hư mất, đêm qua phiền muộn không được. Nghe nói tin tức này, hoắc Nguyên chân lập tức cảm giác rộng mở trong sáng, sau cơn mưa trời lại sáng tâm tình xong ngay đây bắt đầu. Nguyên lai like là cho Bần Tăng ghi câu đối xuân, lấy tới xem một chút, các ngươi ghi như thế nào đây? Phương Trượng, xem trước một chút của ta. Tuệ Minh thủ trước đã đi tới, cầm làm ra một bộ viết xong câu đối xuân. Lại để cho Tuệ Minh mở ra, Hoắc Nguyên Chân xem xét, ghi cũng không tệ lắm. Vế trên ghi, Phật hiệu có thể trừ thế gian khổ. Vế dưới ghi, Pháp âm hương triệt chín tầng mây. Hoành phi bốn chữ to, Thiên cổ minh đăng. Hoắc Nguyên Chân sờ lên đầu, cười cười. Đúng vậy, thế nhưng mà bẩn tăng đầu có thể không coi là thiền của minh đăng. Hơn nữa bộ dạng này câu đối, có chút vô cùng lấy cảnh rồi. Phương trượng, nhìn xem của ta. Tuệ chân cũng lấy tới một bộ câu đối, mở ra xem xét, thượng diện đi, vạn pháp giai không xem bạch tại, không nhiễm một hạt bụi gặp như lai, hoành phi, lọc ý nghĩa. ân, rất tốt, bẩn tăng cũng hướng tới gặp mặt Phật tổ một ngày. Hoác Nguyên chân tán dương hai câu, lại nhìn về phía nhất trần. Tuệ Minh cùng tuệ chân câu đối. Chỉ có thể coi là là đối trận công chính, nhưng lại không coi là thượng giai, Hoác Nguyên Trân đều không muốn dùng. Nhất Trần xem Hoác Nguyên Trân xem hắn, cũng đem chính mình câu đối đem ra, phương trượng sư huynh, nhị vị sư điệt cũng không tệ. Không cần khiêm tốn, mở ra nhìn xem. Nhất Trần đem câu đối mở ra, Hoác Nguyên Trân xem xét, lập tức con mắt sáng ngời. Nhất Trần chữ viết cứng cắp hữu lực, đầu bút lông nét chữ cứng cáp, đây là người luyện võ cùng không phải người luyện võ lớn nhất khác nhau, hơn nữa là trọng yếu hơn chính là của hắn câu đối cũng ghi vô cùng tốt. Về trên ghi, chúng sinh, thiện thiện ác gác một ly đất. Về dưới ghi, mênh mông đại địa thật thật giả giả chu toàn không. Hoành phi thì là không có, bởi vì hoác nguyên chân cửa ra vào, bản thân đã có phương trượng viện cái này vài cái chữ to rồi, tiểu miện đi hoành phi rồi. Đúng vậy, nhất trần sư đệ liên ghi vô cùng tốt, theo bần tăng chỉ thấy, tiểu dùng cái này một bức a Nhất trần vội vàng nói, phương trượng, ba người chúng ta thậm chí nghĩ chuẩn bị cho ngươi một bộ câu đối nhưng đã đến tại đây trải qua chúng ta thương nghị chuyện này cho rằng chính ngài câu đối hay là muốn chính mình đến ghi mới tốt hoác nguyên chân cười cười các ngươi đây là có tâm khảo nghiệm bẩn tăng nha phương trượng tài cao chúng ta thậm chí nghĩ chiêm ngưỡng đây này tuệ minh không để lại dấu vết vô một cái mã thi tân quốc kỳ thật đã đem hoác nguyên chân đổ lên góc tưởng nếu như hoác nguyên chân không ghi khó tránh khỏi sẽ để cho người hoài nghi hắn tài văn chưng rồi mà thôi vậy ghi một bức a mấy người tiến vào phương trượng nội viện mở ra văn trường hoác nguyên chân cố ý tìm lượng chương hầm giấy cái này mọi thứ dùng hầm giấy là đời trước mang đến đích thói quen giấy trắng mực đen đấy tổng cảm giác mình bị bắn đi bút lông chữ hoác nguyên chân cũng cũng không tệ hôm nay nội lực tại thân tự nhiên cũng có thể ghi ra khí thế tại ba người nhìn soi mói múa bút vẩy mực rất nhanh một bức câu đối tiểu đi thành mấy người xem xét nhao nhao vỗ tay bảo hay vui lòng phục tùng Hoác nguyên chân câu đối chỉ có giải rác thập tự, về trên ghi, hiểu rõ không che niệm, về dưới ghi, chống chân bất nhiễm tâm. Không có hào ngôn trí khí, nhưng lại hiển thị do Phật ra chân lý, lại để cho người kính phục. Đi thôi, dán lên câu đối về sau, lại để cho tất cả mọi người đến chỗ của ta. Mấy người đi ra ngoài rồi, đã qua một hồi, thiếu lâm tự sở hữu tất cả hòa thượng lục tục đều đi tới hoác nguyên chân phương trượng viện. Đại sảnh ở trong rộng rãi sáng ngời, hơn 80 tên hòa thượng tuy nhiên hơi chút chen chút một điểm nhưng là cũng coi như trật tự tình nhiên nhìn xem cả phòng thiếu lâm đệ tử hoắc nguyên chân cảm thấy mỹ mãn thiếu lâm đã dần dần đã có đại phái bộ dáng so sánh với vừa bắt đầu cái kia một nghèo hai trắng công nông nghiệp và khoa học kỹ thuật kém phát triển miếu nhỏ đã không biết mạnh bao nhiêu hàng chữ tuệ tất cả đều là đồng loạt màu trắng tăng bảo từng cái khí độ nghiêm nhiên rất giống như vậy một sự việc như rồi đời thứ ba hàng chữ rất đấy tất cả đều là màu đen tăng bảo từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn Hôm nay gọi mọi người tới, một là vì bước sang năm mới rồi, cho mọi người chúc Tết. hai tiểu là muốn cho mọi người nói một chút, đoạn thời gian này, chúng ta thiếu lâm đều lấy được cái gì thành tiểu. Hoác Nguyên Trân ngồi ở chủ vị phía trên, mặt khác mấy vị hàng chữ nhất ngồi tại bên người, phía dưới hàng chữ tuệ đều không có chỗ ngồi, đứng ở trước đám người mặt. Hoác Nguyên Trân nói xong, ánh mắt nhìn về phía liêu tuệ thực, hôm nay nhất không một lòng nghiên cứu phật hiệu, đem thiếu lâm một ít bình thường sự vụ, giao cho tuệ chân cùng tuệ minh quản lý, hai người bọn họ xem như văn tăng đại biểu nhân vật tuệ chân vội vàng nói phương trượng hôm nay ta thiếu lâm có văn tăng ba mươi hai người sớm khóa muộn khóa chưa từng gián đoạn ngày bình thường dựa theo phương trượng phân phó tiến về trước chung quanh tất cả huyện trấn giảng kinh thuyết pháp tố pháp sự hôm nay đã có tám người có thể một mình lĩnh đội bắt đầu mùa đông đến bây giờ trong vòng mười tháng quanh thân thờ phụng ngã phật tín đồ đã gia tăng lên mấy ngàn điểm này theo chúng ta thiếu lâm hương khói càng ngày càng hương thịnh có thể nhìn ra hôm nay thiếu lâm còn có bao nhiêu tiền bạc nói đến đây tuệ chân hơi có chút xấu hổ phương trượng bởi vì ta thiếu lâm đoạn thời gian trước mua lương thực hành động hao tốn quá nhiều ngân lượng hôm nay nói có bao nhiêu tiền đã không thỏa đáng rồi mà là phải nói thiếu nợ bao nhiêu tiền tính cả ta thiếu lâm hiện hữu một điểm trước mắt còn nợ tiền trang tính gộp lại mười hai vạn tám ngàn dư lưỡng hoác nguyên chân nghe được cái số này cũng không nên đón lấy hỏi thăm đây đều là chính mình tạo thành đấy hơn nữa nói nhiều hơn chỉ sợ khiến người khác trong lòng có chỗ cố kỵ, lo lắng ngày sau vấn đề ăn cơm. cái này không cần phải lo lắng rồi, không dùng được mấy ngày, tiền tài vấn đề tiểu cũng tìm được giải quyết. may mắn trong tay còn có một gốc cây cây san hô, có thể giải quyết khủng hoảng tài chính. hoắc nguyên chân mới không lo lắng, tiếp tục đối với tuệ vô nói, nói nói võ tăng tình huống à. tuệ vô là la hán đường thủ tọa, cũng là trước mắt duy nhất có chức vị tại thân nhị đại đệ tử, nghe được phương trượng điểm danh, vội vàng nói, phương trưởng. Hiện tại La Hán Đường có nhị đại đệ tử 21 người, tam đại đệ tử 40 người, trước mắt hậu thiên viên mãn cảnh giới 8 người, hậu thiên hậu kỳ 13 người, hậu thiên trung kỳ 19 người, sơ kỳ 21 người. Nghe được cái số này, Hoắc Nguyên Chân thỏa mãn nhẹ gật đầu, tam đại đệ tử đều nhanh tiến vào hậu thiên trung kỳ rồi, cũng sắp hình thành chiến lực rồi, duy nhất có chút tiếc nuối đấy, tiểu là còn không có có tiên tiên cảnh giới. Tuệ Vô nhìn ra Hoắc Nguyên Chân tâm tư, bổ sung nói, phương Trượng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong hai tháng, có lẽ sẽ có không chỉ một cái tiên thiên cảnh giới xuất hiện. a đều có ai. Nghe được tin tức này, Hoác Nguyên Trân con mắt sáng ngời, đây chính là niềm vui ngoại ý muốn rồi. Tuệ vu còn có chút không có ý tứ, đệ tử đã ở vào đột phá biên giới, hơn nữa tuệ kiếm sư đệ, còn có tuệ nhất sư đệ đợi sáu người, đều có đột phá dấu hiệu rồi. Hoác Nguyên Trân nhịn không được vỗ tay mà thán, rất tốt, rất tốt, ta thiếu lâm có người kế nghiệp. Tuệ nhất cái lúc này cũng bổ sung nói, phương trượng, chúng ta 18 người, cộng đồng tu luyện, cảnh giới đều không sai biệt lắm, chúng ta 6 cái đã có đột phá dấu hiệu, kỳ thật mặt khác 12 người, rất nhanh cũng có thể đi vào hậu thiên viên mãn rồi y. Rất tốt, tất cả mọi người là vậy mới tốt chứ. Hoác Nguyên chân nhịn không được đứng lên, bởi như vậy, thiếu lâm thực lực đem lại lên đài giai, tám cái tiên thiên cảnh giới đệ tử, bực này thực lực, đã là giang hồ giống như, bình thường, đại phái trình độ thực tế tuệ nhất bọn người thập bát la hán trận nếu như kém cỏi nhất đều do hậu thiên viên mãn tạo thành như vậy uy lực đem lập tức gấp bội trở thành thiếu lâm tương lai ẩn dấu tuyệt chiêu về sau thiếu lâm mọi người nhau nhau báo cáo võ công tiến cảnh hiện tại mọi người cảnh giới còn thấp tu luyện nhưng lại cao đoan vô tướng thần công nhưng lại có long tượng bản nhược công hộ thể thực lực so với giống như bình thường cùng cảnh giới cũng càng vi cường hán một ít còn có la hán đường cái này tu luyện ô tổ bọc ngoài phụ trợ tiến độ đều là không chậm mà ngay cả tuệ như cái kia bọn người đạt đến trung kỳ đỉnh phong, nhanh tiến vào hậu kỳ. để cho nhất hoắc nguyên chân kinh hỉ đấy, tự là nhất tỉnh vào ngày trước cùng ăn như nguyễn giao thủ về sau, thậm chí có chối linh ngộ, trực tiếp đột phá hậu thiên trung kỳ chi cảnh giới, đạt đến hậu thiên hậu kỳ. nhất tỉnh cất bước chế nhất, nhưng là tính toán ra tiến bộ nhưng lại nhanh nhất đấy. như thế xem xét, toàn bộ thiếu lâm tự tiến bộ chậm nhất đúng là chính mình rồi. thân là phương trưởng, còn có phương trưởng viện cái này người tu luyện ô tô, Bọc ngoài, phụ trợ, hôm nay mới chỉ là hậu thiên trung kỳ mà thôi, Hoác Nguyên chân đều không có ý tứ nói ra cảnh giới của mình. Động viên mọi người sau nửa ngày, lại nói rất nhiều năm mới lời chúc mừng, cuối cùng mọi người mới từng cái tán đi, Hoác Nguyên chân hẹn nhau mọi người buổi tối tại chai đường cộng đồng cùng ăn. Lúc này thời điểm cũng không có xuân muộn cái gì đấy, không có gì giải trí hoạt động, tối đa cũng chỉ là lúc cao hứng, lại để cho người nào đó biểu diễn một đoạn quyền cước trợ hứng rồi, trên bàn cơm dùng trà thay rượu. Mọi người ăn uống no đủ, bữa tối hoàn tất, cái này ba mươi nhi cũng không tính đi qua. Nến qua cơm tối, Hoác Nguyên Trân về tới phương trượng viện. Đêm qua nghĩ sai rồi, hôm nay chắc chắn sẽ không sai rồi, Hoác Nguyên Trân cũng không tin, lễ mừng năm mới còn không để cho một lần rút thưởng cơ hội. Lần này Hoác Nguyên Trân cố ý tắm rửa thay quần áo, niệm Phật tụng kinh về sau mới trở lại trên bộ đoàn. Trải qua hơn lần quan sát, Hoác Nguyên Trân đã tin tưởng, rút ra trước khi địa phương, tâm tình, cùng thành kính trình độ. Tựa hồ cũng có thể ảnh hưởng phần thưởng xuất hiện rất xấu chất lượng. Tiết ông tao rút ra đã đến Kim Trung Cháo, đối với đại niên ban thưởng, là Hoắc Nguyên Trân từ khi xuất hiện phương trượng rút thưởng hệ thống về sau, mong đợi nhất một lần. Quá nhiều đồ vật muốn, quá nhiều lý tưởng muốn thực hiện, mắt nhìn thời gian tới gần, trước sau như một chấn định Hoắc Nguyên Trân thậm chí có chút ít kích động lên. Chương 164, hệ thống đa nhờ bạc, vô danh khi cờ hở lệ khuyên nu. Đã đến giờ nửa đêm 12h, tại Hoắc Nguyên Trân chờ đợi bên trong. Hệ thống nhắc nhở rốt cục chuyển đến. 50 rút thưởng đã đến giờ, đại lễ bao tạo ra trong. Về sau hệ thống địa quay địa phương, bắt đầu xuất hiện nguyên một đám lễ bao, theo mơ hồ đến rõ ràng, thời gian dần qua xuất hiện. Ta có thể vấn đề sao? Chứng kiến lễ bao loại vật này, hoặc nguyên chân cảm giác mình huyết áp đều tăng lên, rốt cục nhịn không được lần thứ nhất mở miệng hỏi ý kiến hỏi cái này hệ thống rồi. Trước khi chính mình thế nhưng mà chưa từng có cùng hệ thống nói chuyện nhiều, tự là dựa theo nó nhắc nhở từng bước một tiến hành đấy. Hôm nay là thực sự chút ít nóng nảy, cái này lễ bao là đang làm gì nha? Thỉnh vấn đề. Vốn chính là thuận miệng vừa hỏi đồ vật, Hoắc nguyên thật không nghĩ tới hệ thống rõ ràng trả lời. Bất quá đã nó trả lời, chính mình coi như nhưng muốn hỏi cái rõ ràng. Cái này lễ bao là chuyện gì xảy ra vậy? Bên trong có đồ vật gì đó? Hệ thống lạnh như băng đơn điệu thanh âm vang lên, lễ bao là môi đến năm mới thời điểm. Hệ thống tự động tạo ra đặc thù lễ vật, sáu cái tuyển hạng cùng sở hữu 6 cái lễ bao, từng lễ trong bọc có ba dạng phần thưởng phân cao trung thấp ba cấp bậc đã nhận được hệ thống trả lời hoác nguyên chân còn không phải rất hài lòng lại hỏi thăm cụ thể phần thưởng nhưng là hệ thống cho ra đáp án tự là không thể trả lời rơi vào đường cùng hoác nguyên chân yên lặng cùng đợi chờ đợi đại lễ bao tạo ra hoàn thành đã qua ước chừng mười phút hệ thống đại lễ bao rốt cục tạo ra hoàn tất đại lễ bao tạo ra hoàn tất một khắc này hệ thống truyền đến đinh một thanh âm vang lên năm mươi đến hệ thống vào khoảng năm mới rút thưởng sau khi chấm dứt thăng cấp tính theo thời gian một tháng tết nguyên tiêu rút ra sớm tiến hành tháng riêng rút ra nhấp nhô tiến vào tháng hai rút ra ở bên trong chủ ký sinh hiện tại có hai lần rút ra cơ hội phải chăng lập tức bắt đầu cái gì muốn thăng cấp rồi hoác nguyên chân ha to miệng cái này hệ thống còn có thể thăng cấp rút hết lần này tiểu thăng cấp rồi hơn nữa đến tết nguyên tiêu thời điểm sẽ không có rút lấy chính mình lần có hai lần cơ hội nghĩ nghĩ Hoắc nguyên chân hay vẫn Là căn cứ lao động nhân dân bản sắc, trước khổ sau ngọt tinh thần, do hỏi, ta có hay không có thể trước tiến hành Tết Nguyên Tiêu rút ra? Cho phép, phải chăng lập tức bắt đầu Tết Nguyên Tiêu rút ra? Bắt đầu! Hệ thống hình ảnh biến đổi, vốn là năm mới phé đồ án đã xảy ra rất biến hóa lớn. Trên tấm hình, bối cảnh là một cái thượng nguyên hội đèn lồng đấy, có dòng sông, mọi người tại phóng sông đèn, bên trên bầu trời cũng có trôi nổi đèn khẩu minh, khắp nơi đều là hoa đăng, còn có tại dưới đèn vũ long đấy. Vũ sư từ đấy, đại nhân hải tử rộn ràng hòa thuận vui vẻ, cầm tiểu đèn lồng, cầm mức quả, phi thường náo nhiệt. Nhìn xem cái này một bức tràn đầy cổ đại hàm súc thú vị tranh vẽ, hoác nguyên chân nghĩ thầm, sạch cả chút ít không có tác dụng đâu, cho nhiều điểm ban thưởng mới là thật đấy. Hệ thống đĩa quay xuất hiện, nhưng là cái này chuyển trên bàn, cũng không có lê bao. Hoác nguyên chân cũng không thất vọng, trước rút ra tiết nguyên tiêu ban thưởng, tự là ý định tới trước một đạo món ăn khai vị đấy. Nhìn nhìn sáu cái tuyển hạng. Ngân lượng cùng kinh thư như trước không có gì biến hóa, pháp khí bên trong duy nhất đại kiện nhi chính là một cái cực lớn thanh đồng đỉnh. Hoác Nguyên Trân một mực không rõ cái này thanh đồng đỉnh hội, sẽ, có chỗ lợi gì, chẳng lẽ là dùng để chở nước hoặc là trang hương cho hay sao? Có thể nhiều chứa một ít hay sao? Bất quá kiến thiết lệnh bên trong, một kiện đồ vật lại để cho Hoác Nguyên Trân hai mắt tỏa sáng. Lại là một tòa bảo tháp, tên gọi là Phật Quang Tháp. Hoác Nguyên Trân trước kia xem TV. Trong thiếu lâm tự giống như không chỉ một tòa bảo tháp, hôm nay đã có vạn Phật tháp về sau, hoắc nguyên chân tiểu quên cái này mảnh vụn, gốc, rồi, hiện tại rõ ràng lại xuất hiện một tòa Phật quang tháp. Xem cái này trên tấm hình Phật quang tháp, tổng cộng có 11 tầng, đỉnh tháp lệ lệ sáng lên, cũng không biết như thế nào làm cho đấy. Bất quá cái này Phật quang tháp còn là lần đầu tiên xuất hiện, hoắc nguyên chân đối, với, hắn phi thường hướng tới. Xem qua kiến thiết lệnh bài, vật lẫn lộn bên trong cũng không có song thiểm thượng. Chỉ có một giải thưởng lớn lẻ loi chơ chọi tại đâu đó, còn lại vật lẫn lộn đều là giống như, bình thường, thậm chí liền cái cây trổi đều không có. Quan tâm nhất võ công tuyển hạng, có một môn la hán thần công nửa phần trên, đây cũng là thiếu lâm nội công một trong, hẳn là cùng vô tướng thần công không sai biệt lắm cấp bậc. Nếu như rút ra đến môn võ công này, như vậy đối với hoác nguyên chân là nhất mới có lợi đấy, có thể lại tu tập một trong môn lực, như vậy chính mình thì có lượng môn nội công đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới, hơn nữa đồng tử công. Nội lực của mình tổng sản lượng cơ hồ có thể so sánh với tiên thiên trung kỳ cường giả, đối với thực lực tăng lên là vô cùng rõ rệt đấy. Thế nhưng mà quyển sách này đối với thiếu lâm tự bản thân trợ giúp là không lớn đấy, võ tăng nhóm, đám bọn họ, cũng đã học tập vô tướng thần công, hơn nữa đều học có sở thành, lại lần nữa tân tu luyện la hán thần công đã không thực tế. Không có gì ngoài la hán thần công bên ngoài, còn lại bí tịch đều là 72 trong tuyệt kỹ cơ bản võ học, rút ra đã đến cũng không tệ, rút ra không đến cũng không sao. Hoác Nguyên Trân xem trong chốc lát, quyết định hay, vẫn, là tranh thủ giải thưởng lớn, nói như vậy, trừ phi có đỉnh cấp võ học xuất hiện thời điểm, chính mình hội, sẽ, tranh thủ thoáng một phát, trừ lần đó ra, đều là chạy giải thưởng lớn đi. Tính toán trình tự, Hoác Nguyên Trân chuyển động hệ thống đĩa quay, quang điểm lao ra, từng vòng xoay tròn, lập tức đi tới giải thưởng lớn trước mặt, quang điểm ngừng lại, gắt gao bất động rồi. Hoác Nguyên Trân tiếc nuối vỗ tay, còn kém một bước, lại cùng giải thưởng lớn thất chi giao tí rồi. Nhìn nhìn chính mình lấy được phần thưởng, là một cái cổ lâu kiến thiết lệnh bài. Gác chuông đã có, hôm nay lại rút ra đã đến cổ lâu, hơn nữa thiên vương điện, thiếu lâm đệ nhất khu vực xem như chính thức thành hình rồi y. Lúc này hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, rút ra đến cổ lâu kiến thiết lệnh bài, phải chăng sử dụng đánh bạc công năng. Đánh bạc. Lúc này đây hoác nguyên chân không có có do dự chút nào, nếu như ngay cả cổ lâu cũng không dám lấy ra đánh bạc một lần, như vậy cũng không sao thứ đồ vật dám đánh bạc. Vạn nhất đánh bạc đến Phật Quan Tháp, chính mình một lần cho dù kiếm lợi lớn. Quang điểm lập lòe một hồi, tại Hoắc Nguyên Chân mặt mũi tràn đầy trong chờ mong tiêu mất hết. Hệ thống lạnh như băng thanh âm nhắc nhở vang lên, Tiết Nguyên Tiêu rút ra chấm dứt. Vạn ác 50% xác suất thành công, đáng thương Hoắc Nguyên Chân cổ lâu, tiêu trực tiếp như vậy hóa thành bụi đất, một lần Tiết Nguyên Tiêu rút ra, rõ ràng không thu hoạch được gì. Hoắc Nguyên Chân nhắm mắt lại, tâm trong lặng lẽ bình phục thoáng một phát, kỳ thật cũng không có gì, cổ lâu mà thôi, thua cuộc tiểu thua cuộc. Về sau còn có rất nhiều cơ hội rút ra. Húng chi mình sớm đã có cái này chuẩn bị tâm lý, đã có can đảm đánh bạc, dù không khả năng một mực đều thắng, thường tại bờ sông đi, nào có không ẩm dày, mười đánh bạc chín thua, mình có thể thắng nhiều lần như vậy, đã là vận khí phi thường tốt rồi. Trong nội tâm khuyên giải chính mình cả buổi, Hoắc Nguyên Chân đột nhiên mãnh liệt đập một cái giường chiếu, như thế nào vẫn cảm thấy như vậy đau lòng đây này. Giờ khắc này, Hoắc Nguyên Chân hận không thể lập tức tự mở ra năm mới rút ra đem vừa rồi mất đi đồ vật cầm lại đến hắn thậm chí cũng đã chuẩn bị làm như vậy rồi cái lúc này đột nhiên bên trên bầu trời kim nhãn ưng truyền về tin tức hoác nguyên chân tranh thủ thời gian tạm dừng rút ra dựa theo kim nhãn ưng nhắc nhở ánh mắt rơi xuống sau trên núi không biết lúc nào vô danh đã đứng lên còng xuống lấy lưng vắt cung lấy eo cầm lên trên mặt đất cây trổi tiểu tự tựa như một cái bình thường lão nhân thời gian dần qua hướng thiếu lâm tự đi trở về hoác nguyên chân trong nội tâm kinh hãi vô danh đây là làm sao vậy Chẳng lẽ nói hắn cũng không hóa giải khúc mắc, rốt cuộc không cách nào phá tan sanh tử huyền quan sao? Thế nhưng mà dù cho không cách nào phá tan sanh tử huyền quan, vô danh như cũng là cái này trên giang hồ cao cấp nhất đích nhân vật, như thế nào sẽ như thế tiểu tụy bộ dáng? Chẳng lẽ khúc mắc không mở ra, hội, sẽ, đem một cái cao thủ đứng đầu biến thành một người bình thường lao nhân sao? Hoác Nguyên chân trong nội tâm di động, nôn nóng bất an, muốn lập tức đi xem vô danh, nhưng là bên này rút thưởng là có thời gian hạn chế đấy. Cái này năm mới giải thưởng lớn chính mình là nhất định phải tự tay rút ra đấy. Đang tại lưỡng nan chi tế, đột nhiên hoác nguyên chân thông qua kim nhãn đương chứng kiến, vô danh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt giống như lập tức có kim mang lập lòe, chính mình đang ở phương trượng viện ở trong, tựa hồ có một loại bị hắn xem thấu cảm giác. Phải biết rằng, vô danh hiện tại thế nhưng mà cách cách mình khoảng trường 7-8 dặm địa, như thế nào hội, sẽ, cảm giác mình bị hắn thấy được đâu này. Còn đang nghi hoặc, đột nhiên vang lên bên thai vô danh mơ hồ thanh âm phương trượng không muốn kinh hoảng đây là một loại truyền âm phát môn có thể truyền mười dặm bên ngoài không có hắn người có thể nghe lén lao nạp rất tốt chưa từng có tốt như vậy qua ta có thể cảm nhận được bên trên bầu trời cái con kia ứng thậm chí có thể cảm giác được ngươi lo nghĩ tâm tình ngươi bây giờ nhất định là tâm phụ khí táo phập phong không yên như vậy tâm tính không tốt vô luận làm cái gì đều là sẽ không thành công đấy hoác nguyên chân cao thấp trương hai cái miệng một câu đều không có nói ra nhưng là sau đó Hoác Nguyên Trân trong nội tâm cùng hỉ, Vô danh đây là thành công rồi. Hắn nhất định là thành công rồi. Nay trùng loại giống như thiên lý truyền âm giống như công phu, có thể nào là người bình thường có thể thi triển đi ra đấy. Cố tình muốn trả lời vô danh hai câu, thế nhưng mà Hoác Nguyên Trân đột nhiên phát hiện, chính mình vừa y mà một câu đều cũng không nói ra được, bởi vì chính mình sẽ không truyền âm, sao có thể trả lời vô danh. Lúc này thời điểm, vô danh thanh âm lần nữa truyền đến, phương trượng, vô danh phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa lĩnh ngộ đồ vật trong khoảng thời gian này tựu không xuất ra đi quét rắc rồi chỉ có thể khuyên bảo ngươi một câu chớ dùng vật bi chớ dùng vật hỉ đại bi đại hỉ tâm tính dễ dàng nhất thất bại xin ngài trân trọng đón lấy vô danh thanh âm tựu biến mất kim nhã nương chứng kiến đấy là một cái đi lại tập tễnh lao nhân chậm dại hướng đi thiếu lâm tự một chút cũng nhìn không ra đây là một cái tiên thiên hậu kỳ đỉnh phong thậm chí sắp tiến vào tiên thiên viên mãn cảnh giới người vô danh lời nói Giống như vào đầu một chậu nước lạnh, lại để cho Hoác Nguyên Trân lập tức tỉnh táo lại. Đúng vậy à, chính mình loại tâm tính này, dù cho bắt đầu năm mới rút thưởng, chỉ sợ một khi đạt được không hài lòng đổ vật, cũng sẽ lập tức khai mở đánh bạc. Đến lúc đó, rất có thể cái này hai lần ban thưởng cơ hội tiêu hết thể bỏ lỡ. Tiết Nguyên Tiêu đã thất bại không có gì, nhưng là đây chính là năm mới rút ra, là tối trọng yếu nhất một lần, chính mình dạng tâm tính sao được. Thật sâu thở ra một hơi, Hoác Nguyên Trân tâm thời gian dần qua bình phục xuống biết rõ hệ thống lần thứ 3 phát ra thanh âm nhắc nhở thời điểm, Hoắc Nguyên Chân mới mở to mắt. Mình bây giờ mới được là trạng thái tốt nhất, tâm tính hoàn toàn bình phục. Đa tạ vô danh trưởng lão. Hoắc Nguyên Chân trong nội tâm cảm tạ thoáng một phát vô danh, sau đó chậm rãi mở ra rút thưởng. Theo hệ thống địa quay xuất hiện trong nháy mắt đó bắt đầu, Hoắc Nguyên Chân thì có một loại mãnh liệt cảm giác, chính mình xấu vận khí, nhất định là đi qua. Tốt vận khí, chưa từng có đại vận khí tốt, tiểu muốn bắt đầu. Chương 165 lê chu cờ mư nở dê năm mơ ý đến đã nhận được vô danh khích lệ khuyên nhủ về sau hoác nguyên chân rốt cục bình phục tâm tính vừa rồi chính mình thật giống như một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc muốn lấy thoáng một phát hồi trở lại bản nhi vô danh vài câu truyền âm giống như cảnh tỉnh lại để cho chính mình theo cái loại lầy cuồng nhiệt trong trạng thái thanh tỉnh lại hệ thống đánh bạc là một thanh kiếm hai lưỡi, có khả năng đạt được càng lớn lợi ích cũng có khả năng cắt chúng mình chỉ có giữ vững bình tĩnh tâm tính lý trí đi đánh bạc mới có thể đem lợi ích lớn nhất hóa, tâm tính hoàn toàn bình phục, hệ thống cũng nhắc nhở ba lượt, Hoắc Nguyên Trân rốt cục mở ra năm mới rút thưởng, cái kia thượng nguyên hội đèn lồng hình ảnh biến mất, sắc màu rực rỡ năm mới đồ án xuất hiện lần nữa. Lúc này đây, Hoắc Nguyên Trân muốn hết sức coi chừng cẩn thận, hệ thống đĩa quay xuất hiện, nhất làm cho người ta chú mục đấy, tự là sáu cái tuyển hạng bên trong, phân biệt đều có một cái đại lễ bao tuyển hạng, lễ bao rất tinh mỹ, nghe nói là có ba dạng phần thưởng ở bên trong đấy, phân cao trung thấp ba loại. Hoắc Nguyên Trân ánh mắt tại ngân lượng tuyển hạng bên trên quét thoáng một phát, lúc này đây, liền bạc cũng không có, kém cỏi nhất chính là một đống vàng thỏi, còn lại đều là kỳ chân dị bảo, còn có tiểu là ngân lượng đại lễ bao. Kinh thư tuyển hạng cũng là cơ bản giống nhau, đều là hai quyển hai quyển chồng chất cùng một chỗ, cộng thêm một cái đại lễ bao. Pháp khí tuyển hình, Hoắc Nguyên Trân liếc mắt liền thấy được cái kia đài sen, thượng diện mười ba phiến lá cây, tựa như một đóa nở rộ hoa sen, tuy nhiên nhìn về phía trên ngồi sẽ không rất thoải mái nhưng là đây là hoác nguyên chân tha thiết ước mơ đổ vật không có gì ngoài đài sen bên ngoài còn có một căn thiền trượng một cái chuyển kinh luân một chuôi trang hạc đỉnh đầu màu đầu một cái đại lễ bao kiến thiết lệnh bài hạng nhất phổ hiền điện kiến thiết lệnh quan âm điện kiến thiết lệnh đại hùng bảo điện kiến thiết lệnh bồ đề đường kiến thiết lệnh tàng kinh các kiến thiết lệnh cùng kiến thiết lệnh bài đại lễ bao vật lẫn lộn tuyệt hạng vốn hoác nguyên chân cho rằng vật lẫn lộn cũng sẽ có đại lễ bao đấy nhưng là vừa nhìn thấy vật lẫn lộn hoắc nguyên chân trong mắt sáng lên vật lẫn lộn bên trong cũng không có đại lễ bao xuất hiện, mà là xuất hiện 3 cái giải thưởng lớn. Nói cách khác, vật lẫn lộn bên trong xuất hiện 3 cái xếp theo hình tam giác quan điểm giải thưởng lớn. Nhìn đến đây thời điểm, hệ thống xuất hiện một câu nhắc nhở, giải thưởng lớn không thể được ra. Nghe được câu này, Hoắc nguyên chân tâm mát đi một tí, nếu như giải thưởng lớn có thể được ra, như vậy thì có thể giải thưởng lớn lại rút chúng giải thưởng lớn, cuối cùng thậm chí có đạt được bảy hạ ban thưởng khả năng. Bất quá bởi như vậy, Sâu sắc gia tăng lên chúng giải thưởng lớn khả năng, cũng là phi thưởng Mỹ diệu một việc. Nhất mấu chốt nhất một điểm, tự là cái này ba cái giải thưởng lớn là lần lượt đấy. Rất hiển nhiên, đây là năm mới đã đến, hệ thống đối với mình hạng nhất ban thưởng, lại để cho chính mình rất lớn khả năng chúng giải thưởng lớn. Cái này hệ thống, tựa hồ cũng có chút nhân tính hóa, bởi như vậy, hoác nguyên chân trong nội tâm là tốt rồi thụ rất nhiều. Còn lại ba hạng vật lẫn lộn đều so sánh bình thường, hoác nguyên chân không có quá mức chú ý. Cuối cùng tiểu là bí tịch võ công rồi, đây mới là Hoác Nguyên Trân quan tâm nhất đấy, qua hết năm một tháng, tiểu là hoa sơn luận võ đại hội, đến lúc đó thiên hạ trẻ tuổi anh hùng nhân vật tề tụ, Hoác Nguyên Trân hiện tại cũng không có bao nhiêu năm chắc, chính mình cận chiến vẫn là nhược hạng, rất hy vọng đạt được một môn cận chiến công phu, đến lúc đó khai hỏa thiếu lâm danh hảo. Nay một lần, sáu hạng ban thưởng bên trong đại lễ bao ngoại trừ, theo thứ tự là thiếu lâm đạn thối, thiết đương công, ca sa phục ma công, bàn nhược thần trưởng đặt ma kiếm pháp cùng võ công đại lễ bao chứng kiến cái này ban thưởng hoắc nguyên chân hơi có chút thất vọng những này võ công mặc dù không tệ nhưng là không có đỉnh cấp công pháp bất quá bất kể như thế nào tổng thể mà nói hay vẫn là rất không tệ lần nữa bình tĩnh thoáng một phát hô hấp hoắc nguyên chân tính kế thoáng một phát chính tự định vị tại chăm chú kể cùng một chỗ ba cái giải thưởng lớn chính giữa cái kia một cái xác định không sai về sau hoắc nguyên chân chuyển động hệ thống địa quay Quan điểm vọt ra Mang theo Hoác Nguyên Trân vô hạn chờ mong, lần này năm mới rút ra rốt cục đã bắt đầu. Đã qua lần này, hệ thống muốn thăng cấp, Hoác Nguyên Trân cũng không biết hệ thống thăng cấp về sau hội, sẽ, là cái dặn gì, tóm lại trước đêm lần này khó được rút thưởng cơ hội nắm chặt rồi. Hoác Nguyên Trân dự cảm không có lửa gạt hắn, vận may của hắn khí rốt cục đã đến, quan điểm xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, rốt cục không sai chút nào rơi xuống chính giữa cái kia giải thưởng lớn phía trên. Rơi xuống giải thưởng lớn lên. Phác Nguyên Trân cũng không có quá lớn kích động, như trước giữ vững bình tĩnh tâm tình, giải thưởng lớn cũng không phải là lần đầu tiên chúng. Cuối cùng rút ra đến cái gì mới được là mấu chốt. Hệ thống chấp động vài cái, cái thứ nhất quang điểm liền xông ra ngoài, chuyển động năm sáu vòng mấy lúc sau, cái thứ nhất quang điểm rơi xuống quan âm điện kiến thiết lệnh thượng diện, rút ra đến quan âm điện kiến thiết lệnh bài, phải trang sử dụng đánh bạc công năng. Quan âm điện quả thực tiểu là một đài lấy tiền máy móc, quan âm bổ tát với tư cách bị quảng đại tín đồ kính yêu danh vọng thẳng truy phật tổ bồ tát tín đồ ngàn vạn nếu như thiếu lâm đạt được cái này quan âm điện như vậy về sau hương khói tràn đầy có thể tưởng tượng nhưng là hôm nay hoác nguyên chân trong nội tâm bình tĩnh hắn muốn dùng những này đi tranh thủ lớn nhất lợi ích không chút do dự mà nói đánh bạc quan âm điện kiến thiết lệnh bắt đầu lập lòe hào quang còn lại bốn cái kiến thiết lệnh bài cùng kiến thiết lệnh đại lễ lệ bao cũng bắt đầu loại lên chớp động ước chừng một phút đồng hồ hào quang rốt cục đình chỉ Hoắc nguyên chân xem xét quan âm điện kiến thiết lệnh vẫn còn Cũng là không khỏi thở dài ra một hơi, kể từ đó, ít nhất hai cái kiến thiết lệnh bài tới tay. Không đợi nhìn rõ ràng thứ hai rút ra đã đến là cái gì, hệ thống thanh âm nhắc nhở đã vang lên, rút ra đến tảng kinh cấp kiến thiết lệnh, hiện tại bắt đầu lần thứ hai rút ra. Giải thưởng lớn bên trong thứ hai quang điểm liền xông ra ngoài. hoắc nguyên chân trong nội tâm ám gọi là thông khoái, mặc dù mình hướng tới chính là cái kia đại lễ bao, nhưng là cái này tảng kinh cấp vừa đến tay, tăng thêm quan âm điện, tuyệt đối là vật siêu chô giá trị đối với tàng kinh các hoác nguyên chân một mực có mang thật lớn nhiệt tình với tư cách thiếu lâm tiêu chí tính kiến trúc một trong tàng kinh các không thể nghi ngờ là phải đấy hơn nữa khẳng định có kỳ đặc thù công dụng còn một điều một khi đã có tàng kinh các như vậy vô danh sau này sẽ là trấn thủ tàng kinh các rồi đem không tại phụ trách những chuyện khác làm một cái danh chính ngôn thuận quét rác hòa thượng chỉ bất quá bây giờ không cách nào lĩnh thưởng hoác nguyên chân cũng không có khả năng nghiên cứu cái này tàng kinh các đến cùng có thể làm gì Nhưng là hắn đã cảm thấy mỹ mãn, đằng sau dù là rút ra không đến ban thưởng, cái này hai cái công trình kiến trúc đã lại để cho chính mình thỏa mãn. Tâm tình càng phát triển biến tốt đẹp hòa bình tĩnh, lặng lặng chờ đợi thứ hai quan điểm kết quả. Một lát sau, quan điểm ngừng lại, rơi xuống thiếu lâm đạn thối thượng diện. Thối pháp bí tịch, Hoác Nguyên chân cũng muốn có một bản, chính mình học xong sau, còn có thể truyền tống cho Hoàng Phi Hồng, tranh thủ trợ giúp hắn sớm ngày luyện thành Phật Sơn vô ảnh cước. Rút ra đến thiếu lâm đạn thối phải chăng sử dụng đánh bạc công năng đánh bạc Hoác nguyên chân không có có do dự chút nào rèn sắt khi còn nóng tranh thủ lại đánh bạc đến một môn công phu quang điểm nhanh chóng xoay tròn tại còn lại bốn hạng võ công cùng đại lễ bao thượng diện lập lòe chớp động trong chốc lát quang điểm biến mất thiếu lâm đạn thối cũng đã biến mất đã thất bại Hoác nguyên chân không có bất kỳ biểu lộ lẳng lặng chờ đợi đệ tam cái quang điểm xuất hiện tại vô danh khích lệ khuyên nhủ phía dưới hoa nguyên chân đã sẽ không dễ dàng lâm vào lo ngại trạng thái Cơ hội còn có, chỉ cần mình không buông bỏ. Đệ tam cái quan điểm xuất hiện, nhanh chóng xoay tròn. Dựa theo hoác nguyên chân lý giải, cuối cùng một cái quan điểm, hẳn là ngân lượng hoặc là kinh thư, còn nữa tiểu là pháp khí, rút ra đến vật lẫn lộn cơ hội rất nhỏ, mà dựa theo kinh nghiệm trước kia mà nói, rút ra đến kiến thiết lệnh bài cùng bí tịch võ công cũng sẽ không biết rồi. Thế nhưng mà sự tình luôn sẽ có kỳ tích xuất hiện đấy, quan điểm cuối cùng vậy mà ngừng lưu tại thiết đường công thượng diện. Sự thật chứng minh, phần thưởng cũng có thể hai lần bước vào đồng nhất dòng sông rút ra đến thiết đương công phải chăng sử dụng đánh bạc công năng đánh bạc hôm nay đã đánh bạc đã thất bại hai lần hoác nguyên chân không có nửa điểm do dự cái lúc này dù là rút ra đến bàn nhược thần trưởng hắn cũng dám đánh bạc hắn có cái này tự tin mà không phải cái loại lầy thua mắt đỏ dân cờ bạc cảm giác của hắn càng phát mãnh liệt cũng sắp rồi cũng sắp rồi chính mình tốt thời điểm muốn đến rồi loại cảm giác này tại năm mới rút ra lúc mới bắt đầu tự xuất hiện Càng ngày càng mãnh liệt, rút ra đến tàng kinh các thời điểm, hoác nguyên chân đều cảm giác không có chấm dứt, có lẽ tiểu là cái lúc này rồi. Hơn nữa hiện tại đánh bạc, có một cái ưu thế thật lớn. Đạn thối đã biến mất, sẽ không lại đánh bạc đến nó, thiết đương công là tiền đặt cược, như vậy còn lại lựa chọn, cũng đã chỉ có bốn cái rồi. Bàn nhược thần trưởng, ca sa phục ma công, đặt ma kiếm pháp cùng võ công đại lệ bao. Chỉ cần chúng, như vậy thì có một phần tư cơ hội tìm được đại lệ bao, dù cho không thể đạt được đại lệ bao. Còn lại ba hạng chiến đấu kỹ năng, đều đủ để cho mình ở hoa sơn luận võ bên trong đống nhiên nổi tiếng rồi. Nếu như chúng đại lễ bao, tiêu càng không cần phải nói, trực tiếp lại để cho chính mình vũ lực thoáng một phát tăng lên mấy cấp bậc đều không có vấn đề. Nhìn xem quan điểm chấp động, hoặc nguyên chân chắp tay trước ngực, dùng loại này gần như thành kính phương thức, chờ đợi kết quả hàng lâm. Tuy nhiên tràn đầy tự tin, nhưng là hắn cũng đã làm xong xấu nhất ý định, nếu như đã thất bại, mình cũng hội, sẽ, bình tĩnh tiếp nhận lần này kết quả. Chờ đợi hệ thống thăng cấp chấm dứt, chính mình tiếp theo cơ hội. Chỉ cần hệ thống tại, cơ hội luôn có. Quang điểm càng lập loè càng nhanh, đã đến sắp lúc kết thúc rồi. Rốt cục, tại Hoác Nguyên Trân nhìn chăm chú phía dưới, quang điểm ngừng lại. Trước tiên đi quan sát thiết đương công, Hoác Nguyên Trân kinh hỉ phát hiện, thiết đương công vẫn còn, lúc này đây đánh bạc, quả nhiên thành công rồi. Mà đổi thành bên ngoài một cái quang điểm, thật sự như chính mình mong muốn, ngừng lưu tại võ công đại lễ bao thượng diện. Rốt cục đã đến tất nhiên sẽ có hạng nhất đỉnh cấp võ học đấy. Hết thể đều không có ưu phí, chính mình dự cảm trở thành sự thật. Hoắc Nguyên Chân túi đầu, yên lặng nghiệm một tiếng, a di đã Phật, trời phù hộ ta Thiếu Lâm. Hệ thống nhắc nhở thanh niệm vang lên, rút ra đến võ công đại lễ bao, năm 10 rút ra chấm rức, hệ thống thăng cấp sắp bắt đầu, thỉnh nhận lấy phần thưởng. Nhận lấy. Hào quang một hồi chớp động, hai cái kiến thiết lệnh bài, một bản thiết đương công bí tịch, còn có một tứ tứ phương vương, ước chừng một cái hộp giống như lớn nhỏ lễ bao xuất hiện ở Hoác Nguyên chân trong tay. mươi 166, toa nở bộ thuộc tính đa y tăng lên. Hệ thống thanh âm nhắc nhở sau khi chấm dứt, Hoác Nguyên chân đã không cách nào nữa lần mở ra hệ thống, cái này phương trượng hệ thống, tiến nhập thăng cấp bên trong. Cần một tháng thăng cấp mới có thể hoàn thành, tiết nguyên tiêu sẽ không còn có rút ra, mà tháng riêng rút ra đem tự động tiến vào tháng 2. Đây cũng chính là nói, Hoác Nguyên chân tiếp theo rút thưởng, là ở tháng 2 28 ngày, còn có đại khái gần 2 tháng bất quá thăng cấp là chuyện tốt hoác nguyên chân đối với cái này báo dùng rất lớn chờ mong nhìn xem cái này phương trượng hệ thống còn có thể mang đến cho mình cái gì kinh hỷ phần thưởng tới tay nhìn xem hai cái kiến thiết lệnh bài hoác nguyên chân tâm tình thật tốt trong môn phái luôn trống rỗng là không được phải khắp nơi có kiến trúc bằng không thì đây không phải là môn phái là quảng trường kiến thiết lệnh qua trong chốc lát tái sử dụng hoác nguyên chân muốn nhìn võ công của mình đầu tiên là cái này bản thiết đương công bí tịch đây là hạng nhất trụ cột võ học nhưng đã đến hoác nguyên chân tại đây trụ cột võ học đều có trọng dụng chỗ hạ bộ là nam nhân yếu ớt nhất địa phương đã có cái này bí tịch tương đương mất đi một cái nhược điểm trí mạng mở ra thiết đương công bí tịch hoác nguyên chân bắt đầu học tập sau nửa canh giờ thiết đương công rốt cục hoàn toàn lĩnh hội luyện tập đã đến đại thành cảnh giới nay công luyện tập thành hoác nguyên chân sau nửa ngày im lặng quả nhiên cái này đỉnh phong cảnh giới thiết đương công cũng là không có tráo môn điểm yếu đấy chính mình chỗ đó đã đến đau thương bất nhập trình độ chỉ là hay không còn có mặt khác trợ giúp, tạm thời tiểu không được biết rồi, mình cũng không có khả năng mạo hiểm đồng tử công tán công nguy hiểm tìm nữ nhân đi thử thử. Đây cũng là một vốn có thể phổ cập công pháp, luyện tập hoàn thành, Hoắc Nguyên chân đem hắn thu hồi. Cầm lấy cái kia đại lễ bao, trong cảm giác có tốt vài cuốn sách. Cẩn thận từng ly từng tí đem hắn mở ra, đầu tiên tiến vào tầm mắt đấy, là một bổn phách vương khuỷu tay bí tịch võ công. Đây cũng là hạng nhất trụ cột võ học, lễ bao ở trong, có cao trung thấp 3 cấp bậc bí tịch Cuốn này có lẽ tiểu là loại kém bí tịch. bất quá phách vương chịu tuy nói là loại kém bí tịch, nhưng là tu thành đến đại thành, tuyệt đối là hạng nhất trí mạng sát chiêu. cận thân thời điểm chiến đấu, đỉnh phong cảnh giới phách vương chịu phối hợp tầng bảy long tượng bàn nửa công, hoắc nguyên chân có thể tưởng tượng, vô luận người phương nào đều là không chịu nổi đấy. lại dùng nửa canh giờ, đem cái môn này phách vương chịu học hội, học thành về sau, hoắc nguyên chân huy vũ hai cái khủy tay, bên trong lẩn chứa thiên quân lực đạo lại để cho chính mình âm thầm kinh hãi. Nếu như là kiếp trước, là một loại vật lộn cao thủ học song môn võ công này, tuyệt đối là thế giới đệ nhất quyền đàn sát thủ. Đem cái môn này bí tịch cũng thu vào, đây đều là thiếu lâm tương lai, đợi bí tịch nhiều hơn, có thể cho võ tăng nhóm, đám bọn họ, chọn môn học, cũng dần dần hình thành thiếu lâm võ công hệ thống. Liên tục học hội, sẽ, lưỡng hạng trụ cột võ học, hoác nguyên chân tâm tình thật tốt, lại đi lấy lệ trong bọc cuốn thứ hai bí tịch võ công. Đại lực kim cương trưởng, hoác nguyên chân mừng rỡ trong lòng Rốt cục đã nhận được một môn chính diện đối địch cường lực võ học. Trải qua thời gian dài, làm phức tạp chính mình chủ yếu cái vấn đề một, tự là chính diện đối địch sức chiến đấu không đủ. Đại lực kim cương trưởng cùng đại từ đại bi trưởng có lẽ xem như đồng nhất cấp bậc đấy, nhưng là đại từ đại bi trưởng lực sát thương có hạn, giống như bình thường đều là dùng kéo đẩy cuốn quanh vân vân. Đợi một tí, kỹ xảo làm chủ. Tuy nhiên rất thích hợp thân phận của mình, nhưng là tại cuộc chiến sinh tử thời điểm, lại khó có thể phát ra nổi nhất kích gây nên địch hiệu quả. Vô tướng kiếp chỉ tuy nhiên là không tệ, nhưng là nội lực tiêu hao quá lớn, hơn nữa liên tục thi triển khó khăn, cận thân càng thì không cách nào sử dụng. Hoác Nguyên Trân nhất hướng tới mấy hạng chiến đấu võ học ở bên trong, thì có đại lực kim cương trưởng. Còn có một bản tiểu lâm long trảo thủ cũng là không tệ đấy, nhưng là công pháp này là trảo, đối địch thời điểm, đánh chúng đối thủ khó tránh khỏi máu tươi đầm địa, da chóc thịt bong, cũng không thích hợp chính mình sử dụng, nhất là tại nhiều người thời điểm sử dụng, cùng phương trượng thân phận không hợp nhưng là cái môn này đại lực kim cương trưởng tiểu không giống với lúc trước lực sát thương cực lớn hơn nữa nhiều nhất đem đối thủ đánh gục hoặc là thổ huyết còn nữa tiểu là cốt chặt gần sở tuôn gãy sẽ không tạo thành cái loại lầy máu tươi đầm địa khủng bố chẳng diện là cận chiến tuyệt học. còn một điều tu luyện đại lực kim cương trưởng về sau song trưởng cứng hơn sắt thép đao kiếm khó bị thương tổn phối hợp phách vương chịu trên tay của mình chiến đấu công phu đem có một cái bản bay vọt về trước lòng tràn đầy kích động đem đại lực kim cương trưởng bí tịch mở ra trọn vẹn hao phí một canh giờ hoác nguyên chân mới đưa hắn hoàn toàn học hội quả nhiên là trung cấp bí tịch đặt đến đỉnh phong cảnh giới về sau đã có thể sinh ra lớn lao lực sát thương hiện tại hoác nguyên chân cảm giác đối mặt chỉnh cựu công cái kia hạng cao thủ cũng có lòng tin chính diện cùng hắn quyết đấu mặc kệ cuối cùng bí tịch vì sao hoác nguyên chân đã đã hài lòng đạt được cái này ba hạng võ công nhất là đạt được đại lực kim cương trưởng về sau võ học của mình đã có một cái bay vọn nói là hậu thiên cảnh giới vô địch cũng không phải là quá đáng giống như bình thường tiên thiên sơ kỳ cao thủ mình cũng không cần lại hao phí tâm cơ lấy được tâm lý ưu thế phản chính nội lực của mình tổng sản lượng đã đạt tới tiên thiên sơ kỳ trình độ bằng vào các loại đỉnh phong cảnh giới võ công chỉ cần không đánh đánh lâu dài tuyệt đối có thể đánh bại giống như bình thường tiên thiên sơ kỳ đương nhiên điều kiện tiên quyết là đối phương không có mạnh mẽ võ học tại thân bằng không thì một khi lâm vào tiêu hao chiến chính mình không có thể đả thông hai mạch nhâm đốc nhược điểm lại hội sẽ bộc lộ ra đã đến Nhìn xem cuối cùng bí tịch võ công, hội sẽ tiễn đưa cho mình cái gì đó a." Hoác Nguyên Chân nhảy ra khỏi cuối cùng một bản bí tịch, xem xét danh tự, lập tức cảm giác tuyến thượng thận hóc môn kích thích tăng vọt, đại sung huyết não, cơ hồ muốn giống to mà ra. "Cửu Dương Chân Kinh." Lại là Cửu Dương Chân Kinh. Hơn nữa không riêng gì quyển 1, là quyển 1 cùng quyển 2 chỉnh hợp đến cùng một chỗ nửa phần trên. Cửu Dương Chân Kinh đã từng xuất hiện qua một lần, nhưng là cái kia một lần, chỉ có một cuốn mà thôi, cả bộ Cửu Dương Chân Kinh Tổng cộng chia làm bốn cuốn, Cựu Dương Trân Kinh là nội công. Nếu như bốn bộ học toàn bộ, cũng đem đạt tới Tiên Thiên hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là nếu như chỉ học quyển một lời nói, như vậy cũng chỉ có hậu thiên trung kỳ đỉnh phong trình độ. Cùng hiện tại đồng tử công không sai biệt lắm. Cái này hệ thống cũng thế, thần công sẽ không có thoáng một phát cho toàn bộ đấy. Nếu như đem quyển một cùng quyển hai học tập hoàn thành, cũng là cùng vô tướng thần công giống như bình thường, nội lực đạt tới hậu thiên viên mãn cảnh giới. Học tập quyển ba có thể đạt tới tiên thiên trung kỳ nhưng là hoác nguyên chân tinh tưởng, cựu dương thần công có một cái đặc điểm cựu là có thể khôi phục nội lực chỉ là không biết cái này không hoàn chỉnh cựu dương chân kinh có hay không khôi phục nội lực hiệu quả mặt khác cựu dương chân kinh càng là chữa thương thánh điện giống như bình thường thương thế đồng đều có thể tự hành khôi phục càng là bách độc bất âm chuyên môn khắc phá sở hữu tất cả hàn tính cùng âm tính nội lực cái này đặc điểm quyết định cựu dương chân kinh một khi học hội sẽ rất có thể sẽ hóa giải trong cơ thể sinh tử phụ, không hề cần bị an như Nguyễn Cùng Hoa tiểu hoàn bức hiếp. Hoác Nguyên Chân không thích bị bức hiếp, lúc này đây rốt cục tính toán Lao Thiên có mắt, đem Cửu Dương Chân Kinh đưa đến trước mặt mình. Có chút không thể chờ đợi được đem quyển sách này cầm lên, Hoác Nguyên Chân bắt đầu học tập. Quyển một Cửu Dương Chân Kinh, tiểu hao phí Hoác Nguyên Chân một cái nửa canh giờ, quyển hai học tập hoàn thành, đã là đã đến bình minh. Hoác Nguyên Chân có chút nhắm mắt lại, không có lập tức mở ra, mà là cảm thụ trong cơ thể Cửu Dương chân khí cựu dương chân khi đã đạt đến hậu thiên viên mãn cảnh giới trong người kích động bành trướng đã áp chế vô tướng thần công nội lực đồng dạng là hậu thiên viên mãn nội lực nhưng là vô tướng thần công rõ ràng không phải cựu dương đối thủ đánh một cái cách khác vô tướng thần công nội lực số lượng là một trăm như vậy cựu dương chân kinh cựu là hai trăm trọn vẹn là thứ nhất lần hơn nữa hoác nguyên chân có thể cảm nhận được lưỡng cuốn cựu dương chân kinh có chậm chạp khôi phục năng lực tuy nhiên không thể so với tiên thiên cảnh giới sinh sôi không ngừng tốc độ nhanh như vậy nhưng là cũng so với hậu thiên viên mãn cường rất nhiều. Khác nhau hậu thiên viên mãn nội lực, tăng thêm đồng tử công về sau, hoặc nguyên chân nội lực tổng sản lượng đã rất nhiều. Nếu như nói giống như, bình thường, tiên thiên sơ kỳ, nội lực tổng sản lượng là 100, như vậy hoặc nguyên chân lúc này nội lực tổng sản lượng có lẽ tại 150 tả hữu, so với bình thường tiên thiên sơ kỳ còn nhiều hơn. Đem làm nhưng cái này 150 cũng không có nghĩa là hoặc nguyên chân đã đạt đến tiên thiên cảnh giới hắn khôi phục tốc độ còn xa xa so ra kém tiên thiên nhưng là đánh lâu dài đấu lực đã sâu sắc tăng lên rồi giả mạo tiên thiên đã vấn đề không lớn hơn rồi tổng số lượng tăng lên chỉ là một cái tiểu kinh hỉ lớn nhất kinh hỉ ở chỗ cựu dương chân kinh cường hãn cựu dương chân kinh là một môn toàn diện cường hóa thể chất kỳ thư ỷ thiên đổ lòng ký bên trong trương vô kỵ bằng vào cựu dương thần công đòn đỡ diện tuyệt ba trưởng không đại sự tiểu là chứng cứ rõ ràng hôm nay tu luyện cựu dương chân kinh về sau Hoắc nguyên chân lực lượng Phản ứng, tốc độ, thân thể phòng ngự năng lực vân, đợi một tí, đều đề cao mấy cấp bậc. Có thể nói, tu luyện cửu dương trước khi, hoặc nguyên chân chiến đấu giá trị là 100 lời nói, như vậy hiện tại chiến đấu giá trị, có lẽ ít nhất đạt đến 180. Nguyên lai like còn cần ngụy trang mới có thể trở thành cao thủ, hiện tại đã không cần ngụy trang rồi, tự là cao thủ. Trước khi không có tu luyện cửu dương chân kinh, hoặc nguyên chân có lòng tin cùng trịnh cửu công một trận chiến, nhưng là phải chăng có thể bảo chứng thắng lợi còn khó nói thế nhưng mà hôm nay tu luyện cửu dương chân kinh chính cửu công cái loại này trình độ đấy tuyệt đối không phải là của mình đối thủ thậm chí hoa tiểu hoàn cái loại này luyện tập cửu âm bạch cốt trảo đấy hiện tại chính mình cũng là không sợ rồi còn có tiểu là vô tướng kiếp chỉ cái môn này thuần dương chỉ lực tại cửu dương chân kinh nội lực thúc hoa xuống uy lực nhất định là lần nữa gấp bội đấy đem trở thành hoắc nguyên chân viễn trình sắc bén nhất sắc khí cái này cửu dương chân kinh quả thực tiểu là toàn bộ thuộc tính tăng lên kỳ vật hơn nữa bách độc bất xâm Mặc dù mình cựu dương chân kinh không được đầy đủ, vẫn không thể chính thức đạt tới bách độc bất xâm trình độ, thế nhưng mà bình thường chất độc hẳn là đối với chính mình không có hiệu quả rồi. Dù cho chính thức vật kịch độc, cũng khó có thể lấy đi mạng của mình. Hôm nay chính mình, cho dù là đánh đánh lâu dài, cũng có thể kiên trì một hồi rồi, kim trung cháo cũng có thể trường kỳ đưa đỉnh rồi, mỗi lần nghĩ đến diệu dụng, hoa nguyên chân khỏe miệng đều kìm lòng không được lộ ra dáng tươi cười. Rốt cục đã có một môn cường lực nội công, như thế nội lực không phải tiên thiên hơn hẳn tiên thiên tiên thiên nội lực thì như thế nào có thể toàn diện tăng lên chính mình các hạng năng lực sao không thể Cửu dương chân hỏa chi lực tại hoác nguyên chân trong kinh mạch vận chuyển người bình thường muốn tu luyện này công là rất khó đấy một cái gây chuyện không tốt cũng sẽ bị Cửu dương chân hỏa đốt cháy trở thành cho tàn hết lần này tới lần khác hoác nguyên chân sẽ không có cái này thống khổ đơn giản thao túng Cửu dương chân hỏa chi lực hoác nguyên chân hướng một mực ngốc trong người sinh tử phù hàn khí trùng kích mà đi an như huyễn Hoa tiểu hoàn Các ngươi muốn dùng loại này thủ đoạn hèn hạ đến bức hiếp bần tăng Còn làm không được Xem lão nạp hiện tại tiểu phá vỡ ngươi sinh tử phù Chương 167 Tan nở dê kinh ca cở bi mở tờ Dây đặc kiểu dương chân hỏa ở hoác nguyên trần tung hạ Sắp xếp xếp phương trận đội hình Hướng về an như huyễn sinh tử phù đánh sâu vào Hàn độc của sinh tử phù ở chính mình dùng đồng tử công nội lực hơn nữa Xá lợi tử tan giã Mấy ngày nay cũng mới tan giã không đủ bách phân trí nhưng là ở hiện giờ hậu thiên viên mãn cựu dương chân kinh trước mặt này hàn độc bắt đầu kịch liệt tiêu lui hàn độc tựa hồ cũng có linh không nghĩ dễ dàng bị tan giã tả sung hữu đột nhưng là hoác nguyên chân sớm bày ra thiên la địa võng cựu dương chân hỏa dầm rạp xuống lại hàn độc làm sao còn có nó thoát thân cơ hội không đủ thập phân trung, làm phức tạp chính mình mấy ngày hàn độc rốt cục bị hoàn toàn hòa tan biến mất ở tại trong cơ thể đi trừ thai hòa ngầm hoác nguyên chân tâm tính tốt nhìn bầu trời sắc đã muốn phóng lượng Nhưng không có nửa điểm mệt mỏi ý tứ, theo dường thượng đứng lên, đi ra phương trượng viện. Vừa ra môn, Hoác Nguyên Trân cảm giác thị lực của chính mình tựa hồ càng tốt lắm, kia gác chung khoảng cách chính mình phương trượng viện cũng có tiếp gần ngàn thước, chính mình cư nhiên cũng có thể rõ ràng nhìn đến đồng trung mặt trên hoa văn. Nay cựu dương chính là hảo, Hoác Nguyên Trân đã muốn bắt đầu hảo tưởng chính mình được đến cuốn 3, thậm chí cuốn 4, lúc tình hình của sau. Nếu được đến cuốn 4, không cần vô danh ra tay, chính mình cũng phải đi đau biển cái kia bất tử đạo nhân nhìn xem người này hay không thật sự có thể không chết tuy rằng rất muốn cùng người khác chia sẻ vui sướng của chính mình nhưng là hoác nguyên chân vẫn là hưu lý trí con bài chưa lật có thể không bạo lộ tận lực sẽ không muốn bạo lộ càng ít người biết càng tốt một mình hành tàu ở tự trong viện hiện giờ là đại niên mùng một sáng sớm các hòa thượng đều ở trên sương khóa bốn bề vắng lặng hoác nguyên chân một mình đi tới lúc trước thiết kế tốt quan âm điện sở trên mặt đất xuất ra kiến thiết lệnh bài tay run lên kiến thiết lệnh bài biến mất một tòa hư hảo quan âm điện xuất hiện, hơn nữa chậm rãi ngưng thần, ước chừng hai thập phân chung, quan âm điện đầy đủ ra hiện tại đệ nhị khu vực. từ nay về sau, nay đệ nhị khu vực cũng rốt cục không hề là chống chân đáng đáng. quan âm điện khí thế không phải đặc biệt hùng vĩ, nhưng là nhìn thấy liền làm cho người ta thư thái. tới rồi nơi này, hoắc nguyên chân cũng không từ cảm giác tâm tình sự yên lặng, có không vô cầu cảm giác. ngẩng đầu hướng đi, muôn khẩu khoảng trường lập trụ thượng, khắc dấu đây một bộ câu đối, vế trên viết: gia nam hải giá tương mây kim thân phổ hiện phát đại từ bi cứu cực khổ về dưới viết thịnh thủy bình dương liêu chi cam lộ mùi thơm ngào ngạt khắp tắt pháp mưa cách cắn khôn trung ương còn lại là quan âm điện ba cái chữ to lửng thức tiến nhập quan âm điện phật đài phía trên nam mô quan thế âm bổ tắt thần tỉnh từ bi tay cầm tịnh bình dương liêu chi một tay lấy hoa nhìn xuống đây phía dưới bên trái có thủ sơn đại thần bên phải có thiện tài đồng tử ngay mặt có công đức tương là khách hành hương quên tiền địa phương Này công đức tương mang trở thành vị lai thiếu lâm tự trậu châu đáo. Hoắc nguyên chân đầu tiên là tham viếng bồ tát, sau đó ở quan âm trong điện trùng quanh đi một chút, cùng mặt khắc kiến trúc một dạng, này điện vô cùng chắc chắn, rất khó bị ngoại lực phá hư. Ngây người hảo một trận, hoắc nguyên chân mới cảm thấy mỹ mãn rời đi. Rời đi quan âm điện lúc sau, hoắc nguyên chân về tới đệ tứ khu vực, cũng chính là chính mình phương trượng viện cùng vạn phật tháp ở chỗ đó khu vực. Vị trí của tàng kinh các hoắc nguyên chân tìm liền tuyển tốt lắm, ở đệ tứ khu vực bên trái. Trung gian là Vạn Phật Tháp, bên phải là chính mình phương trượng viện, ở giữa còn có mấy người địa phương, là dùng chuẩn bị làm xá lợi viện cùng tư gia tòa. Mặt sau cùng địa phương, còn lại là một nhân hạng. Đi vào tuyển tốt tàng kinh các vị trí, nơi này Hoác Nguyên Trân đã sớm tra tốt lắm, chung quanh cây cối che trời, hoàn cảnh thanh đu, trong rừng để lại một mảnh đất trống, là chuyên môn trở thành tàng kinh các chuẩn bị đi ra. Vì này một khối địa phương, Hoác Nguyên Trân chính là hoa mất không ít tâm tư, không đơn giản có thụ thậm chí ở môn tiền của tàng kinh các mấy mười thước chỗ còn có một tòa núi sơn chẳng qua trơ mắt mấy thứ này đều bị tuyết trắng bao trùm Trung quanh không người hoác nguyên chân xuất ra tàng kinh các kiến thiết lệnh bài sử dụng một tòa cổ hương cổ sắc cao tới ba tầng kiến trúc xuất hiện hư ảnh ở đất trống phía trên trầm dại sinh thành nửa lâu ngày thân lúc sau chỗ ngồi này kiến trúc chiếm địa diện tích đạt tới bảy trăm bình phương thức xa hoa tàng kinh các rốt cục xuất hiện ở tại hoác nguyên chân trước mắt giống như mặt khác phật điện thông thường Môn tiền cũng có câu đối. Vế trên viết, thế ngoại nhân, pháp không định pháp, sau đó biết phi pháp pháp cũng. Vế dưới viết, thiên hạ sự, do chưa xong, sao không lấy không giải quyết được gì. Trung gian là thật lớn tấm của tàng kinh các biển. Mang theo một loại hành hương giống như tâm tình, hoác nguyên chân hoán chậm rãi nhập tàng kinh các. Một tầng trong vòng, có một pho tượng dược sư Phật tổ kim tượng, không lớn không nhỏ, ở vào trung ương, hoác nguyên chân đầu tiên là tham viếng, sau đó đứng dậy chung quanh quan khán. Tàng kinh các một tầng phía trong Có rất nhiều sắp xếp ngăn tủ Từng ngăn tủ mặt trên đều có ô vông Ô vuông mặt trên có chữ viết Tùy ý đi tới một cái ô vông trước mặt Hoác Nguyên Trân vừa thấy Mặt trên viết chính là Đại khổng tức kinh một tới mười cuốn. Chẳng lẽ bên trong có kinh thư Hoác Nguyên Trân nhịn không được mở ra ô vông Nhưng là bên trong cũng không có kinh thư Chống chân đáng đáng Hoác Nguyên Trân nghi lại nhìn về phía kế tiếp ô vông Mặt trên viết Bồ tát giới buồn một tới năm cuốn, Lại mở ra bên trong vẫn là không có kinh thư. Hoắc Nguyên Trân đi rồi một vòng lớn nhân, đi qua một cái lại một cái ô vòng, từng mặt trên đều có tự, nhưng là bên trong lại đều là trống chân đắng đắng, hai bàn tay trắng. dạo qua một vòng, không có tìm được đồ vật này nọ. Hoắc Nguyên Trân trong lòng không khỏi nghi, tàng kinh các không nên như thế đơn giản, tuy rằng nơi này giường cột chạm trổ, vệ sáng nước sân kim, nhìn thấy phi thường cảnh đẹp ý vui, nhưng là đây đều là mặt ngoài gì đó, khẳng định còn có nội bộ nguyên nhân. lại mọi nơi nhìn xem. Hoác Nguyên Trân đột nhiên chủ ý đến, ở dược sư Phật tổ tượng phía dưới, cũng có hai cái ô vông, hơn nữa mặt trên không có có chữ viết. Vội vàng đi rồi đi qua, Hoác Nguyên Trân đánh mở một cái ô vông. Bên trong quả nhiên có một quyển kinh thư, địa tàng kinh quấn một. Hoác Nguyên Trân như thị chân bảo giống như đem ra, chuẩn bị mở ra học tập. Nhưng là chờ hắn mở ra về sau, ngoài ý muốn đã xảy ra, này buồn kinh thư không có cái loại này thần kỳ năng lực, chính mình căn bản không thể rất nhanh lĩnh ngộ nội dung của bên trong chẳng lẽ phương diện này ra kinh thư cùng hệ thống ra khác nhau sao hoác nguyên chân lại đánh mở đệ nhị cái ô vương bên trong có lăng nghiêm kinh cuốn một mở ra lúc sau cũng vô pháp nháy mắt học tập nghiên cứu nửa ngày không có kết quả hoác nguyên chân liền chuẩn bị trước mang kinh thư phóng trở về vừa mới muốn đánh mở lại phát hiện này ô vương đã muốn đánh không mở đang muốn lại dùng sức đi rớt ra ô vương trong đầu mặt đột nhiên chuyển đến một thanh âm là hệ thống thanh âm kinh thư đang ở sinh thành trung thỉnh ở tại ba ngày sau lại mở ra giờ khắc này, Hoắc Nguyên Trân đột nhiên hiểu được, nguyên lai like đây là rượu của tàng Kinh cấp dụng, tự động sinh thành kinh thư. chẳng qua loại này kinh thư chính là bình thường kinh thư, mà không đầy đủ cái loại này thần kỳ năng lực. bất quá như vậy là đủ rồi, Phật học của Hoắc Nguyên Trân xoay ngang đã muốn tương đương cao, cũng đủ dùng. phương diện này có thể tự động xuất hiện kinh thư, vừa lúc Cung Quảng Đại thiếu Lâm đệ tử học tập. hai cai ovong, không có ba ngày tiểu ra hai buồn kinh thư, một tháng chính là hai mươi buồn, loại này tốc độ cũng đủ nhanh. Đưa tay kinh thư của bên trong dựa theo chung quanh ô vông chữ viết, tìm được vị trí của bọn họ phóng trở ra, hoác nguyên chân rất nhanh thượng hai tầng. Tới rồi hai tầng lúc sau, nơi không gian của này tương đối ít đi một chút, ô vông cũng thiếu một ít, bất quá kinh thư đều là có điều, so sánh cao quả nhiên, tỷ như pháp hoa kinh, kim căng kinh, lăng giả kinh từ tử. Trung gian cũng có một tiểu ô vông, phương diện này mỗi ba ngày chỉ có thể sinh thành một quyển kinh thư. Tầng thứ hai xem qua, hoác nguyên chân thượng tầng thứ ba. Tầng thứ ba diện tích càng nhỏ một chút, chung quanh một vòng ngăn tủ, mặt trên chữ viết toàn bộ đều là võ công bí tịch. Tới rồi nơi này, Hoắc Nguyên Trân mới biết được, nguyên lai like võ công của Thiếu Lâm xa xa không chỉ bảy mươi hai loại, bảy mươi hai tuyệt kỹ, đa số đều là trụ cột võ học, thực rất cao đoan võ học, cũng không ở bảy mươi hai tuyệt kỹ trong vòng. Nhìn hơn nửa ngày, ước chừng một hơn trăm loại võ học, theo cao đến thấp, các loại võ học ô vông sắp hàng chỉnh tề. Ngày sau nếu giả bộ toàn bộ, sẽ hình thành nghiêm khắc hệ thống. Thiếu lâm đệ tử tới cái gì cảnh giới, cái gì trình độ, tu luyện, cái gì võ công, đều nên có một minh tế quy hoạch. Chẳng qua này tầng thứ 3 không có cái loại này đặc thù Âu Vông, không có sinh thành võ công bí tịch địa phương. Xem ra này đó Âu Vông, đều phải thông qua chính mình rút đạt được bí tịch đến nổi. Hiện tại chính mình đã muốn rút lấy hơn mười buồn, trong chốc lát có thể lấy lại đây, trước mang này đó bí tịch phóng đi vào, kể từ đó, liền còn kém ước chừng 100 buồn khoảng chừng có thể toàn bộ giả bộ đấy nhìn thấy rực rỡ muôn màu ô vương thoát nguyên chân trong lòng âm thẩm cấp chính mình khuyến khích nhân nhất định phải mang này đó ô vương toàn bộ nhồi phía dưới kinh thư ô vương cũng muốn toàn bộ nhồi tới rồi cái kia thời điểm mới là thiếu lâm tối huy hoàng thời điểm chẳng qua này tàng kinh các chính là trọng địa một khi này đó kinh thư bí tịch phóng đi vào nơi này chính là căn bản của thiếu lâm tự tuyệt đối không để cho có một chút tổn thất cho nên này trông coi người của tàng kinh các phi vô danh lão tăng đứng trúc Hơn nữa vô danh hiện tại có chút không vô cầu ý tứ, chỉ cần hắn đột phá thành tiên thiên viên mãn, như vậy mấy thứ này ở trong coi của hắn hạ hoác nguyên chân cũng yên tâm, tuyệt không sẽ xuất hiện trong coi tình huống của tự đạo. Còn có chính là bí tịch của tàng kinh các tự động sinh thành kinh thư, bên trong kinh thư sinh thành lúc sau, còn cần người lấy ra nữa, sau đó sửa sang lại phân loại. Loại chuyện này thông thường người còn không muốn làm, vô danh vừa lúc. huống hồ bí tịch của tàng kinh các tin tưởng vô danh cũng có thể bảo thủ, Hiện tại Hoác Nguyên Trân chỉ hy vọng vô danh có thể mau chút lĩnh ngộ đoạt được của hắn, nhiên sau lại đến này tàng kinh cát, ở trong này quét rác hơn nữa sửa sang lại kinh thư. Này tàng kinh cát, tính cả vô danh này người, chính là chấn tự chi bảo của thiếu lâm tự, ở trong tâm trong mắt của Hoác Nguyên Trân, nơi này thậm chí so với chính mình phương trượng viện càng thêm bảo bối, không có gì có thể bằng được. Nhưng là ở vô danh đi ra phía trước, này võ công bí tịch vẫn là không thể lấy lại đây, một khi mất trộm chính là cự tổn thất lớn. Cảm thấy mỹ mãn lại ở tàng kinh các bên trong đi lại một vòng nhân, hoác nguyên chân mới rời đi nơi này. Đóng lại đại môn của tàng kinh các, hoác nguyên chân chậm rãi hướng tự phía trong đi đến, đi lại nhẹ nhàng, tâm tình sung sướng. Ở khổ tâm của chính mình kiến thiết hạ, thiếu lâm rốt cục có một cái hình thức ban đầu, chỉ chờ này mùa đông đi qua, tiếp theo tăng thêm một ít kiến trúc, tiếp theo tuyển nhận một ít đệ tử, trở thành Hà Nam đệ nhất đại phái đã muốn là sắp tới chuyện tình. Từ hàng tinh trai, tịnh niệm thiện tông. Cái loại này địa phương cũng dám tự xưng Võ Lâm Thánh Điện. Sớm muộn gì có một ngày, Hoa Nguyên Chân muốn người trong giang hồ đều biết đạo, làm sao mới là chân Võ Lâm của chính Thánh Điện. 6. Chương 168, cư u âm trì hệ nở cư u dương. Đóng cửa tàng kinh Các, Hoa Nguyên Chân vốn định trở lại Phương Trưởng viện tiếp tục tu luyện đồng tử công, tuy nhiên lại chứng kiến Hoa Tiểu Hoàn xuất hiện lần nữa tại Thiếu Lâm tự cửa chỗ, chỗ. Bây giờ là lần đầu tiên, hơn nữa vô danh đã về tới chỗ ở của mình tìm hiểu Huyền Cơ. Chuẩn bị đột phá đến tiên thiên viên mãn, thiếu lâm tự cửa chùa cũng đã mở ra, chuẩn bị nên đón khách hành hương. Thế nhưng mà dù sao cũng là lễ mừng năm mới, theo buổi sáng đến bây giờ còn không có có khách hành hương đã đến, hoác nguyên chân không nghĩ tới cái thứ nhất đến người là nàng. Chỉ, cái, bất quá lần này không có an như huyễn đi theo, nàng một người đến đấy. Chứng kiến hoa tiểu hoàn xuất hiện, hoác nguyên chân khỏe miệng mang theo mỉm cười, nàng này thật đúng là bị thuần âm thân thể làm phức tạp, chính mình đã đáp ứng hết năm cho hắn trị liệu. Hôm nay mới sáng ngày đầu năm, nàng cứ tới đây rồi. Học tập Cửu Dương Chân Kinh, Hoắc Nguyên Chân trị liệu Hoa Tiểu Hoàn đã hoàn toàn không có khó khăn, phối hợp xá lợi tử sử dụng, nhiều thì 10 ngày, ít thì 5 ngày tiểu không sai biệt lắm. Nhưng là Hoắc Nguyên Chân cũng không có ý định lập tức cho Hoa Tiểu Hoàn trị liệu, mà lại nhìn xem nàng thái độ như thế nào. Hoa Tiểu Hoàn tiến đến về sau, rất xa cũng nhìn thấy Hoắc Nguyên Chân. Bước nhanh đi tới Hoắc Nguyên Chân bên người, Hoa Tiểu Hoàn nói, "Đại sư, chúng ta đi ngươi trong phòng a." Hoác Nguyên Trân khẽ lắc đầu, Bần Tăng còn có việc, tạm thời không có thể trở về. Có việc. Cái kia muốn tới khi nào? Hôm nay năm mới, cần kính hương lễ Phật, sau đó còn muốn tham viếng tổ sư, trong lúc còn muốn tắm rửa thay quần áo, niệm tụng kinh văn, đại khái hôm nay cả một ngày cũng không thể hoàn thành. Nghe được Hoác Nguyên Trân từ chối chi tử, hoa tiểu hoàng chân mảy lá liều khẽ nhuết, đại sư, cái này cung ước định của chúng ta không hợp à. Không có cách nào, Bần Tăng là người xuất gia, tự nhiên là dùng ngã Phật làm trọng rồi. Ừ, chắc hẳn đại sư là quên, trong cơ thể ngươi còn có ta sư phụ lưu lại sinh tử phụ, cái kia điều khiển thủ đoạn ta cũng là hội, sẽ, đấy, đại sư sẽ không muốn ở chỗ này xấu mặt ta. Nghe được hoa tiểu hoàn ý uy hiếp, hoác nguyên chân nói, nữ thí chủ, mình chỗ không muốn, chớ thi tại người, ngươi cũng không phải không biết thống khổ tư vị, vì sao còn hiếu thắng áp đặt bẩn tăng đâu này. Chính là vì ta biết rõ, cho nên ta mới phải nhanh một chút chữa cho tốt nó, mỗi lần cái loại nầy âm khí phát tác. Cha tấn ta đây thống khổ, ngươi nếu không chịu ta trị liệu, hôm nay tiểu là địch nhân của ta. Cái kia nữ thí chủ sẽ trở bẩn tăng rảnh rỗi a. Nghe được Hoắc Nguyên Trân nói rõ cự tuyệt, Hoa Tiểu Hoàn biến sắc. Đại sư, ngươi là người xuất gia, ta không muốn làm khó ngươi. Ngươi hay, vẫn là suy nghĩ kỹ càng tốt. Chỉ cần ngươi cho ta chữa cho tốt thuần âm thân thể, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi mảy may, nhưng lại sẽ vì ngươi trốn thoát sinh tử phủ. Nghe được Hoa Tiểu Hoàn những lời này. Hoa Nguyên Trân trong nội tâm hơi chút dễ chịu đi một tí, nếu như hoa tiểu hoàn lại kiên trì uy hiếp chính mình, hoặc là sử dụng sinh tử phù lập tức đến lại để cho chính mình đẹp mắt, như vậy nàng thuần âm thân thể chính mình tiểu cũng không quản. Hiện tại xem ra, hoa tiểu hoàn thuộc về cũng không phải cái loại nầy hung tàn người, coi như có thể cứu chữa. Nhưng là cái này tịnh không đủ để lại để cho Hoa Nguyên Trân cam tâm tình nguyện trị liệu nàng, nếu không phải là mình đạt được cửu dương chân kinh tự hành trốn thoát sinh tử phù, chỉ sợ lần này còn có thể bị quản chế tại nàng. Không dối gạt hoa cô nương, các ngươi cái kia sinh tử phụ, đã bị bẩn tăng trốn thoát, khuyên ngươi tựa không muốn uổng phí tâm cơ rồi. Cái gì? Thời bỏ sinh tử phụ rồi hả? Ngươi gạt người. Hoa cô nương, ngươi cũng biết bẩn tăng là thuần dương thân thể, sinh tử phụ loại này âm hàn đồ vật, làm sao có thể không biết làm sao bẩn tăng đâu này? Ta không tin, sư phụ đã từng nói qua, ngươi thuần dương công lực không sâu, trong thời gian ngắn tuyệt đối không giải được nàng sinh tử phụ đấy, sư phụ nói lời chưa từng có sai. Ngươi sao có thể cởi bỏ? Nếu là hoa cô nương không tin, thử xem xem sẽ biết. Hoa tiểu hoàn sắc mặt biến bài cái, hoác nguyên chân đã tính trước bộ dạng làm cho nàng bản năng cảm giác không ổn, nếu không có hắn thật sự giải khai, có thể nào như thế chấn định. Nhưng là không thử thử, hoa tiểu hoàn cũng là không cam lòng đấy, cắn răng, đại sư, đây là ngươi bức ta đấy, vì tiểu hoàn tánh mạng, chỉ có thể cho ngươi chịu khổ. Sau khi nói xong, hoa tiểu hoàn hai tay hơi đóng, một cổ hàn khí tại hắn trong lòng bàn tay xoay tròn. Hàn khí ngưng tụ thành đoàn, tại nàng hai cái trong lòng bàn tay tầm đó lưu chuyển, sau đó hoa tiểu hoàn ngẩng đầu nhìn hoác nguyên chân. Đại sư, cái này sinh tử phụ là hàn khí ngưng tụ, lập tức sẽ tại trên tay của ta sắp hình thành sinh tử phụ hàn khí sinh ra cộng minh, rất nhanh ngươi sẽ cảm giác rét thấu xương lạnh như băng, tiểu hoàn cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Nữ thí chủ, cứ việc làm là được. Chứng kiến hoác nguyên chân như là hầm cầu ở bên trong thạch đầu giống như vừa thối lại vừa cứng, hoa tiểu hoàn cũng hung ác rơi xuống vậy tựa đắc tội rồi hàn khí dần dần đông lại xương kết băng rất nhanh ở hoa tiểu hoàn trong tay tạo thành một cái hơi mỏng băng phiến cái này là sinh tử phụ rồi hoa tiểu hoàn nghiết hắn băng phiến đối với hoác nguyên chân huy vũ thoáng một phát một cổ hàn khí bay tới cổ hàn khí kia như thực chất nếu như lúc này có một nhiệt kế chung quanh nhiệt độ sợ là có lẽ hạ sáu mươi bảy mươi độ rồi thế nhưng mà điểm ấy rất lạnh đối với ở hiện tại hoác nguyên chân mà nói tựu cùng điều hòa không sai biệt lắm khẽ gật đầu nói Hoa cô nương chỗ ngưng tụ sinh tử phù, đã không thể so với lệnh sư kém bao nhiêu rồi. Như thế nào hội, sẽ, không có phản ứng. Hoa tiểu hoàn lập tức nối rộng ra con mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt điểm nhiên như không có việc gì hòa thượng, nàng chút nào cũng không có cảm giác được hoác nguyên chân trong cơ thể sinh tử phù cộng mình. Sư phụ lại như vậy giáo cho mình nha. Không cam lòng liên tiếp vung đẩy một cổ hàn khí phiêu đãng, thế nhưng mà như trước đối, với, hoác nguyên chân hào không ảnh hưởng. Bần tăng đã từng nói qua, đã giải khai sinh tử phù. hoa cô nương tựa không muốn uổng phí khí lực rồi. Nghe được đối phương lần thứ hai nói ra chuyện đó, hoa tiểu hoàn có chút tuyệt vọng. Xem ra sinh tử phù quả nhiên được giải khai, kể từ đó, chính mình dựa và huy hiếp đối phương buồn sự hoàn toàn vô dụng rồi. Vừa nghĩ tới chính mình lại đem lâm vào cái loại nầy khôn cùng đau khổ tra tấn ở bên trong, hoa tiểu hoàn thân thể đều tại run nhẹ nhẹ, ngẩng đầu đối, với, hoác nguyên chân nói, đại sư, ngươi quả thật không chịu cho ta trị liệu sao Bần Tăng đã từng nói qua, phải đợi Bần Tăng có thời gian mới có thể. Không. Hoa Tiểu Hoàn đột nhiên quắt to một tiếng, ngươi là lừa gạt ta đấy, ngươi là ở qua loa, ta có thể cảm giác được, không được, ngươi đã đáp ứng ta, nhất định phải cho ta trị liệu. Hoa Tiểu Hoàn giờ khắc này tựa hồ có chút mất đi lý trí, đeo lên về sau, run lên tay, chính hắn chế tác sinh tử phù hóa thành một đạo hàn quang, thẳng hướng hoác nguyên chân phong tới. Một ngón tay hoa quỳnh. Hoác nguyên chân khoác tay. Vô tướng kiếp chỉ tại kiểu dương chân khí thuốc dục hạ bắn đi ra ngoài, lang không bắn trúng cái kia miếng sinh tử phù. Ba, thanh thúy một thanh nhâm văng lên, sinh tử phù trên không trung toé lên rậm rạp băng hoa, như là một đóa khói lửa, nhẹ nhàng nổ tung rồi, không đấu vết. Nhìn xem hoác Nguyên chân tiện tay tiểu phá vỡ sinh tử của mình phù, Hoa Tiểu Hoàn càng thêm cảm giác tuyệt vọng, nàng không ngờ nhịn nữa thụ thuần âm chân khí tra tấn, nhịn không được khẽ vươn tay, bén nhọn móng tay phát ra sâu kín hàn quang, muốn nói với. Hoác Nguyên Trân động thủ. Đi theo ta. Hoác Nguyên Trân không ngờ tại trong thiếu lâm tự động thủ, hiện tại hậu sơn không người, có thể đi chỗ đó. Nói xong, Hoác Nguyên Trân nhất vi độ giang thi triển, hướng, về, sau núi phương hướng mà đi. Không nên. Không đáp ứng cho ta trị liệu, bổn cô nương tuyệt đối sẽ không buông tha người. Hoa tiểu hoàn ra sức đuổi theo, trong nội tâm đã hạ quyết tâm, hòa thượng này không cho mình trị liệu, chính mình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua đấy. Hoác Nguyên Trân vừa chạy vừa lắc đầu cái này hoa tiểu hoàn vốn không phải nhẫn tâm tràng người xấu nhưng là bị ốm đau tra tấn hơn nữa tại hắn cái kia khối băng sư phụ ảnh hưởng xuống tâm tính có chênh lệch chút ít có phần rồi không hiểu nhiều được đạo lý đối nhân xử thế chỉ biết một mặt xử khiến cho dùng vũ lực tiếp tục như vậy sớm muộn gì là muốn thiệt thòi lớn đấy nàng như thủy chung như thế thái độ hoác nguyên chân tiểu vĩnh viễn sẽ không cho hắn trị liệu phải cho nàng cái này tật xấu quay lại bổn phương trượng như vẫn không thể hàng phục ngươi còn nói gì minh chủ nghiệp lớn hoác nguyên chân không chế tốc độ cùng hoa tiểu hoàn kém không xa hai người một trước một sau rất nhanh đi tới phía sau núi ẩm mã hồ bên cạnh đến nơi này hoác nguyên chân không hề chạy đối với đuổi theo hoa tiểu hoàn nói hoa cô nương có bản lãnh gì tiểu thi triển đi ra a giang hồ quy củ ngươi chiến thắng bần tăng tự nhiên hết thể đều có thể thương lượng vậy ngươi tiểu thúc thủ chịu trói đi hoa tiểu hoàn cũng không cho rằng hoác nguyên chân có thể chiến thắng chính mình dù sao cái kia la thải y là tiên thiên trung kỳ muốn thắng mình cũng không dễ dàng hòa thượng này tuy nhiên thoạt nhìn có chút quái nhưng là sư phụ đã từng nói qua hòa thượng này bổn sự kỳ thật quá bình thường duy chỉ có tiểu là khinh công cũng không tệ lắm phải dỗi tay ra năm ngón tay như móc câu hoa tiểu hoàn phi giống như bình thường đi vào hoác nguyên chân trước mặt một chảo chảo đi qua bất quá lần này nàng trường trí nhớ rồi không có đi chảo hoác nguyên chân đầu mà là một chảo chụp vào hoác nguyên chân bả vai Hoắc nguyên chân không tránh không né bàn tay dỗi ra đơn trưởng phá núi trực tiếp đối với hoa tiểu hoàn trảo tiểu nên đón tiếp lấy đại lực kim cương trưởng lần thứ nhất thi triển hoa tiểu hoàn không muốn cùng hoác nguyên chân cứng đối cứng kiểu âm bạch cốt trảo là chú trọng kỹ xảo công phu nhưng là nàng cũng không có quá đem hoác nguyên chân một trưởng đem làm chuyện quan trọng tay xuống chuối xuống năm ngón tay hướng xuống chuẩn bị một chút phế đi hoác nguyên chân cánh tay nhưng là hoác nguyên chân tốc độ so nàng tưởng tượng phải nhanh rất nhiều tại lập tức cổ tay khe đảo trên bàn tay giơ lên đến cùng cùng hoa tiểu hoàn tay đánh tới cùng một chỗ Hoa tiểu hoàn chỉ, cái, cử động được một cổ đại lực vọt tới, tay của đối phương trưởng giống như một cái thiết bàn tay, chấn chính mình cánh tay run lên, bàn tay đã có có rút cảm giác. Đây là hoa tiểu hoàn chưa bao giờ gặp được qua sự tình. Hoa thượng này có thể nào giống như này thần lực. Nội lực lưu chuyển, bàn tay khôi phục, hoa tiểu hoàn đang chuẩn bị lần nữa tiến lên, bên này hoác nguyên chân đã lao đến, song trưởng một phần, hoa cô nương, cho dù thi triển ngươi cửu âm bạch cốt trảo, nhìn xem có thể làm gì được bẩn tăng bị hoắc nguyên chân một kích, tâm cao khí ngạo hoa tiểu hoàn cũng tới tính tình, cái kia thì tới đi. nói xong, tiên tiên cảnh giới nội lực vận chuyển, mãnh liệt nên hướng hoắc nguyên chân. đại lực kim cương trưởng bị hoắc nguyên chân dùng cửu dương chân kinh thôi phát đã đến cực hạ, mỗi một trưởng đều ẩn ẩn có tiếng sấm nổ mạnh, đại khai đại hợp, như là trường giang chi thủy đổ không thôi, mang theo nóng rực khí tức, như trong chóng hướng hoa tiểu hoàn công tới. hoa tiểu hoàn cửu âm bạch cốt chảo cũng không phải hạ người bình thường, mười ngón như móc câu, gió lạnh trận trận. Tại Tiên Thiên cảnh giới nội lực thúc dục xuống, càng là vững như sắt thép, cùng Hoắc Nguyên chân chiến đấu đã đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, trưởng phong chỉ lực giao kích, kinh khí bốn phía, một cái cửu âm chân kinh như địa ngục gió lạnh đâm xương người, một cái cửu dương thần công như mặt trời mới mọc nhô lên cao hỏa vô cùng, hai chủng cực đoan võ học, tại Thiếu Thất Sơn phía sau núi bên trên phát ra bằng cùng hỏa và chạm. Chương 169, Chi Dương chi ư ở cờ, Thiếu Lâm phía sau núi phía trên, Hoa nguyên chân cùng chiến đấu của hoa tiểu hoàn đã muốn tiến hành rồi nửa canh giờ hoa nguyên chân chưa từng có chiến đấu đến như thế sảng khoái quá đại lực kim cang trưởng bị này thúc giục đến cực hạn trung gian thỉnh thoảng pha đây đại từ đại bi trường cương nhu cũng tệ lệnh hoa tiểu hoàn có chút mệnh mỏi ứng phó chủ yếu của cựu âm bạch cốt trào chiến lực ở chỗ kỹ xảo nhưng là trước mắt này hòa thượng trưởng pháp chi thuần thục quả thực lệnh hoa tiểu hoàn có chút khó có thể tin nếu đơn riêng là một bộ trưởng pháp cũng liền thôi cố tình là hai kiện trưởng pháp luân đây dùng trong chốc lát trưởng phong bốn phía giống như kim cương đánh thiết giống như lực đạo mười phần trong chốc lát trưởng thế biến hóa biến thành nhìn như mềm nũng trên thực tế cũng giấu diếm sát khí trường pháp lệnh chính mình rất khó thích ứng hơn nữa thần kỳ của kia đại lực lượng còn có đối phương công kích chi chung lửa nóng chân khí đều ẩn ẩn khắt chế chính mình cựu âm bạch cốt chảo lại lệnh tiến công của người này càng thêm có uy hiếp hoa tiểu hoàn càng đánh càng là kinh hãi nàng thậm chí cho rằng như thế đi xuống không ra nửa canh giờ Chính mình liền mới có thể thất bại. Nàng nơi đó biết, bên kia Hoắc Nguyên Trần đã ở âm thầm tiêu khổ. Nếu tiếp theo chiến đấu nửa canh giờ, chính mình có lẽ có thể thắng, nhưng là điều kiện tiên quyết là nội lực của chính mình nhất định phải được đến bảo đảm. Hoa Tiểu Hoàn quá lợi hại, Hoắc Nguyên Trần cảm giác công lực hao tổn thật lớn, nhưng là muốn trong thời gian ngắn bắt nàng phi thường khó. Nếu không thể rất nhanh chấm dứt chiến đấu, như vậy cuối cùng rồi rất xuống nhất định không phải Hoa Tiểu Hoàn, mà cái nhân nội lực khô kiệt, mất đi sức chiến đấu chính mình. Cửu Âm Bạch cốt Chảo rốt cuộc là võ của Cửu Âm chân kinh thượng học, quả thật khó chơi. Không thể tiếp tục như vậy hạ đi, hoác Nguyên Chân cắn răng một cái, thường quy chiến đấu vẫn là khó có thể giải quyết Hoa Tiểu Hoàn bực này cao thủ, vậy chỉ có thể là binh đi nước cờ hiểm, mạo hiểm một lần. Hai người rất nhanh di động, tuyết hoa văng khắp nơi, theo cao phong đánh tới đất bằng phẳng, theo đất bằng phẳng tiếp theo trở lại ở mã hồ mặt. Hoác Nguyên Chân mạnh mẽ xử xuất xong động trường, mang theo lôi đỉnh vạn quân lực lượng hướng Hoa Tiểu Hoàn chụp đi. Hoa Tiểu Hoàn biết lực lượng của Hoắc Nguyên Trân Đại không có đón đỡ, mà là chuẩn bị ra bên ngoài đón đỡ một chút. Nhưng là không nghĩ tới, Hoắc Nguyên Trân một trưởng đánh ra, đột nhiên ra tốc, nháy mắt liền chuyển qua phía của Hoa Tiểu Hoàn sau. Đại Na Di thân pháp. Hoa Tiểu Hoàn trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương đột xuất kỳ binh, biết tất có sát chiêu, hơn nữa khẳng định là cực kỳ nhanh chóng, trốn tránh không kịp cái loại này. Hoa Tiểu Hoàn rút cuộc kinh nghiệm chiến đấu phong phú một ít, thân thể trước tiên nhảy về phía trước, phản thủ vẩy ra một chảo. Cùng lúc đó, Hoắc Nguyên Trân đưa lưng về phía nàng, một cái bá vương chịu liền quải đi ra ngoài, thẳng đánh hoa tiểu hoàn hậu tâm. Bởi vì hoa tiểu hoàn đúng lúc phản ứng, này một cái bá vương chịu không có đánh chính, nhẹ nhàng quét qua của nàng đầu vai. Tuy rằng cái là phi thường rất nhỏ đã qua, nhưng là độ của kia thật lớn mạnh yếu cũng lập tức lệnh hoa tiểu hoàn cánh tay nâng không đứng dậy. Mà phản của hoa tiểu hoàn thủ một chảo, lại cảm giác cầm tới rồi sắt thép mặt trên, phía sau phát ra một tiếng réo rắt tiếng chuông liền giống như tiếng của thiếu lâm tự chuông thông thường. Chịu đựng đầu vai đau đớn quay đầu lại, hoa tiểu hoàn thấy được lệnh chính mình kinh hãi một màn. Nay hoa thượng, đứng ở chính mình phía sau, quanh thân thật khấu một ngụm chuông vàng, bảo quang lưu chuyển, chính mình một chảo cầm ra, đối phương lông tóc không thương. Kim trung cháo. Tuy rằng hoa tiểu hoàn thương cũng không trọng, nhưng là giờ khắc này, nhìn đến đối phương thi triển ra một loại trong truyền thuyết võ học, nàng đột nhiên sinh ra một loại vô lực cảm giác. Hoa Tiểu Hoàn chưa bao giờ biết Hoắc Nguyên Chân là cái gì thực lực, thậm chí cảm thấy được người này có chút thần bí. Nhưng là hôm nay tay lúc sau phát hiện này Hoa Thượng quả thật là có thực lực, phỏng chừng cảnh giới so với chính mình cao cũng cao không được nhiều lắm, nhiều nhất là Tiên Thiên Trung Kỳ, tuyệt đối không đạt được Tiên Thiên Trung Kỳ đỉnh phong. Bởi vì nàng Hoa Tiểu Hoàn tu luyện võ công của Cửu Âm Chân Kinh, vô luận lực lượng tốc độ vẫn là phản ứng đều so với thông thường Tiên Thiên Sơ Kỳ hơn, cũng cá nhân như thế nàng mới năng lực địch La Thải Y. Cho nên hiện đang nhìn trình độ của Hoác Nguyên Trân Tựa hồ so với la thải ý hơi chút yếu một chút Nhưng là cũng hữu hạn. Mà nếu quả là trình độ này Nàng hoa tiểu hoàn liền thắng không được Hơn nữa này hòa thượng thủ đoạn rất nhiều Chính mình vẫn lo lắng Cái loại này giống to còn không có xuất hiện thế nào Nàng không biết Này hòa thượng kỳ thật tính nửa hồ giấy Chỉ cần chính mình lại có thể cảnh giác một ít Hoặc là tiếp theo kiên trì một chút Trước mắt này hòa thượng sẽ duy trì không được bại trận. Hoác Nguyên Trân chính là cảm giác chính mình không được mới được hiểm một bác, lợi dụng đại Nazi thân pháp đánh bất ngờ, tiếp theo thi triển Bá Vương Chửu mang Hoa Tiểu Hoàn đánh cho bị thương, sau đó lợi dụng đối phương thương xúc trong lúc đó không thể xuất toàn lực thời khắc, Kim Trung Cháo phòng hạ đối thủ một kích, lấy được một chút mỏng manh ưu thế. Sự cho tới bây giờ, Hoắc Nguyên Trân cũng coi như đã biết chính mình trước mắt thực lực, tại Tiên Thiên sơ kỳ cảnh giới bên trong, tuyệt đối xem như đứng đầu xoay ngang, nhưng là như cùng Tiên Thiên Trung kỳ so sánh với, còn kém một chặn. Thực tế của Hoa Tiểu Hoàn sức chiến đấu. Kỳ thật tương đương với Tiên Thiên Sơ Kỳ đỉnh phong, tiếp cận thông thường Tiên Thiên Trung Kỳ. A Di Đà Phật, Hoa cô nương, ngươi có thể tỉnh ngộ hả? Hoa Tiểu Hoàn lấy tay băng bó bả vai, thần tình xương lạnh đại sư. Ta không thể đánh thắng ngươi, ngươi cũng sẽ không hội trị liệu ta, Tiểu Hoàn đã muốn là mang chết người, không biết còn muốn tỉnh ngộ cái gì. Hoa Nguyên Chân hơi hơi lắc lắc đầu, cũng thu nổi lên có chút hao phí nội lực kim trung cháo, đối Hoa Tiểu Hoàn đạo một niệm ngu tức bản ngược tuyệt, một niệm trí tức bản nhược sinh. Hoa cô nương Như ngươi không có thể có sở lĩnh nộ, thì không cần tiếp theo tìm đến bần tăng. Nói xong, hoác nguyên chân xoay người liền hướng thiếu lâm tự mà đi. Hoa tiểu hoàn cũng không phải chân chính ngu dốt người, chính là bị sinh tử của chính mình đại sự hướng hôn đầu. Nghe được hoác nguyên chân như thế vừa nói, lập tức cảm giác được, đối phương cũng không có mang môn hoàn toàn đóng lại. Một nhớ lại chính mình trong khoảng thời gian này tới nay sở tác sở vi, hoa tiểu hoàn đột nhiên nhận thức đến, nguyên lai sai người là chính mình. Nay phương trượng tuy rằng tuổi trẻ. Nhưng là thực rõ ràng là có chút đạo hạnh cao tăng, nếu là dùng vũ lực uy hiếp, nhất định sẽ không thành công. Lúc trước chính mình đau khổ muốn nhờ, nguyên buồn người ta đều đáp ứng trị liệu, kết quả an như huyền đến đây, muốn dùng sinh tử phụ khống chế được hoác nguyên chân, cấp an toàn của chính mình một cái bảo đảm, kết quả liền tra thành như vậy tử. Một nghĩ thông suốt điểm ấy, Hoa Tiểu Hoàn vội vàng đuổi theo. Đại sư, Tiểu Hoàn biết sai rồi, ngài phát phát từ bi, cứu ta một mạng đi. Hoa Tiểu Hoàn nói xong. Đã nghi phủ phục đến trước mặt của hoác nguyên chân, bị hoác nguyên chân cản lại. Theo trên người tìm tìm, mang phòng kim sang dược lấy ra nữa một chút, đưa cho hoa tiểu hoàn. Này dược có thể trị bệnh của ta. Cũng không phải, này chính là bình thường kim sang dược, có thể trị liệu ngươi bả vai thương mà thôi. Về phần thuần âm thân thể của ngươi, khó cái gì. Hoác nguyên chân đầu tiên là cho một cái ngọt nho nhỏ tạo, sau đó tiếp tục đạo không phải bẩn tăng không chịu trị liệu ngươi. Thuần âm thân thể của ngươi chính là trời sinh, muốn bỏ, nói dễ hơn làm Phải một năm chi trung dương khí tối thịnh một ngày hành công, có thể lên đến làm ít công to hiệu quả. Đối với loại này cách nói, hoa tiểu hoàn có chút lấy không chính xác Hoắc nguyên chân lý giải là thật là giả, vội vàng hỏi khi nào thì mới là dương khí nặng nhất ngày. Thiên hạ trí lý, cựu trở thành dương, cựu cựu trở thành trí dương, đương nhiên là tiết trùng cựu, mồng 9 tháng 9, ngày ấy. Hoác nguyên chân há mồm liền nói ra tiết trùng cựu, mồng 9 tháng 9, một gậy che chi đi thật xa, trước hù dọa hù dọa hoa tiểu hoàn nói sau. Chính là hôm nay mới tháng riêng mùa 1, khoảng cách Tết trùng cửu, mồng 9 tháng 9, còn có 8 nhiều tháng, lúc này trong lúc, tiểu hoàn vừa muốn gặp vô số trà tấn, đại sư năm Nghe nói phải chờ tới Tết trùng cửu, mồng 9 tháng 9, hoa tiểu hoàn nhất thời liền cảm giác được tuyệt vọng, mặt sắc tái nhợt, gầy yếu bả vai nhẹ nhàng run, run run, đã muốn là sợ hãi cực kỳ. Hoác Nguyên Trân lại mở miệng đạo nếu ngại Tết trùng cửu, mồng 9 tháng 9, ngày quá dài, như vậy cũng còn có cái điều hòa phương pháp. Đại sư thỉnh giảng Vừa nghe còn có hy vọng, hoa tiểu hoàn lập tức đã tới rồi tinh thần. Hai đầu tháng 2, Long Sĩ đầu ngày, cũng là trong một năm dương khí phi thường thịnh một ngày, chính là bẩn tăng muốn đi tham gia hoa sơn luận võ đại hội, chỉ sợ không khả năng ở thiếu lâm an tâm cấp hoa cô nương trị liệu. Nghe được hai đầu tháng 2, hoa tiểu hoàn nhãn tỉnh sáng lên, này còn có thể nhận, chỉ có một tháng thời gian. Không có quan hệ, đại sư, ta có thể đi hoa sơn tìm người, vốn cái kia luận võ đại hội, tiểu hoàn cũng sẽ đại biểu linh tiêu cung xuất chiến. Kể từ đó càng tốt lắm Nói xong, hoa tiểu hoàn lại cấp hoác nguyên chân thi lễ Tái nhuận tiểu kiểm nhi thượng lộ ra hồng nhuận sắt chạch Thần tình đều là cảm kích thần sắc Là thật sự cảm kích Hoác nguyên chân gật gật đầu Không có tiếp theo cùng hoa tiểu hoàn nói chuyện Mà là hơi hơi thở dài một tiếng Nghe được hoác nguyên chân thở dài Đang đứng ở cuồng nhiệt cảm kích trạng thái hạ hoa tiểu hoàn liền hỏi một câu đại sư Ngươi có cái gì không vui chuyện tình sao Hoác nguyên chân khoát tay háo cũng không có gì đại sự chính là tiền hai ngày đang phong phát sinh cùng nhau huyết án, một cái người trong giang hồ bị giết. Nghe được Hoắc Nguyên Chân trong lời nói, Hoa Tiểu Hoàn bờ môi mấp máy, nghĩ muốn hỏi lại không có hỏi. Nhìn đến thần sắc của Hoa Tiểu Hoàn, Hoắc Nguyên Chân đã muốn cơ bản xác định trong lòng đoán, chỉ để ý đi phía trước đi đến, đồng thời miệng nhẹ giọng đạo này cùng Quý Lương là bị người nào giết chết thế nào. Bần tăng muốn tìm gì đó lại bị người nào cầm đi thế nào. Nói xong, Hoắc Nguyên Chân dần dần đi xa. Hoa Tiểu Hoàn theo ở phía sau nghe Hoắc Nguyên Trân trong lời nói không khỏi có một chút do dự, nghĩ muốn đối Hoắc Nguyên Trân nói cái gì, lại còn có một tia băn khoăn. nàng biết Hoắc Nguyên Trân lý giải cung quý lương là ai, cũng biết kia đồ vật này nọ là cái gì. kia buổi tối chính mình cùng sư phụ cùng đi, vốn tính toán lấy được huyết ma tàn đồ có thể, chính là không nghĩ tới kia cung quý lương nhìn thấy sư phụ cùng chính mình hai người sau, cư nhiên nổi lên ấm tà chi tâm, chọc giận An Như Huyễn một cái sinh tử phụ tặng hắn thấy diêm vương, giờ này khắc này kia trương huyết ma tàn đồ đã muốn đi theo sư phụ trở lại linh tiêu cung đi thực rõ ràng này phương trượng dự đoán được kia một tiểu trương đồ nếu chính mình có thể giúp này được đến này huyết ma tàn đồ như vậy nói vậy chị liệu chính mình chuyện hắn sẽ không hội tiếp theo cự tuyệt đi suy nghĩ thật lâu sau hoa tiểu hoàn hung hăng cắn một chút răng sư phụ vì mệnh của tiểu hoàn lần này sợ là muốn ngươi bỏ những thứ yêu thích một lần nói xong hoa tiểu hoàn cũng đi theo bộ của hoác nguyên chân pháp đi trở về thiếu lâm tự theo tự môn rời đi Vừa mới ra tự môn lúc sau, lập tức thi triển khinh công, bay nhanh ly khai thiếu thất sơn. Một khủy tay, hai chân giỏ, đùi, bá vương chịu, một thức chơi cùi trỏ hoặc lên gối. bảy 170, thiệu U Lâm Đô tở pha triều dâng. Hoác Nguyên chân dùng trí dương ngày lợi cho chữa thương trở thành lấy cớ, chi đi rồi hoa tiểu hoàn, đồng thời xảo diệu mang huyết ma tàn đồ chuyện tình truyền thụ cho nàng. Vì có thể bảo trụ tánh mạng, hoa tiểu hoàn chắc chắn hội đi tìm ăn như huyễn muốn huyết ma tàn đồ Việc này nếu thành công, như vậy chính mình trong tay còn có một chương huyết ma tàn đồ. Hoắc Nguyên Chân không phải tham luyến huyết ma tàn đồ mặt trên võ công, mà là hắn cho rằng, được đến một chương tàn đồ sau, như vậy chỉnh chương huyết ma tàn đồ liền không thể khâu hoàn toàn, cái nếu không tập hợp chỉnh thể chương huyết ma tàn đồ, như vậy truyền thừa của huyết ma nên không người có thể được đến. Vô luận là huyết ma sống lại, vẫn là huyết ma truyền thừa bị người được đến, cũng không lợi cho Hoắc Nguyên Chân vị lai minh chủ nghiệp lớn, hắn không nghĩ nhìn đến ngày nào đó xuất hiện. Cho nên, được đến một chương huyết ma tàn đổ là căn bản. Tháng riêng tuy rằng là tân nhiên, nhưng là thiếu lâm tự lễ mừng năm mới không lễ mừng năm mới cũng không trọng yếu, lễ mừng năm mới cũng không có thể ăn thịt uống rượu, còn được làm theo luyện công nghiệp vật. Hoác nguyên chân lệnh tất cả có hy vọng đột phá người, tất cả đều lưu tại La Hán Đường, tiến nhập bế quan trạng thái, hy vọng này tháng riêng, ở La Hán Đường gấp đôi phụ trợ hạng, đại gia có thể có sở tình tiến. Nay tạm thời không thể đột phá, còn lại là cấp có thể đột phá người thoái vị Mỗi ngày khổ luyện kiến thức cơ bản, đánh hạ nhất kiên cố trụ cột. Tuệ không, tuệ kiếm, tuệ nhất đến tuệ 18, tổng cộng 20 người, toàn bộ tiến nhập la hán đường đóng chết quan, không đột phá sẽ không hứa rời đi. Duy nhất không có tiến vào la hán đường tuệ tự bối, chính là tuệ như một người, hắn vừa mới tiến vào hậu thiên hậu kỳ, tạm thời không thể đột phá. Bất quá này của tuệ như hậu kỳ cũng không thông thường, hiện giờ ở thiếu lâm chi trùng, long tượng bàn nhược công tiến cảnh nhanh nhất, nhất, chính là hắn cùng nhất tỉnh hai người nhất tịnh là tập võ thiên tài long tượng bàn nhược công ở không đến nửa năm thời gian phía trong liền tiến nhập đệ tam tầng mà tiến bộ của tuệ ngư trình độ thậm chí so với nhất tịnh còn nhanh hắn long tượng bàn nhược công cũng đạt tới đệ tam tầng nhất tịnh là vừa mới tiến vào hắn còn lại là đã muốn tiến vào ba tầng một tháng bất quá tiếp theo sau này long tượng bàn nhược công tiến bộ tốc độ liền càng ngày càng chậm có long tượng bàn nhược công hộ thể tuệ ngư trở thành một cái chiến đấu cự không bá khí lực đại thần kỳ hắn thân mình khí lực liền đại hiện giờ ba tầng long tượng đã muốn không thể so hoác nguyên chân bảy tầng lòng tượng kém nhiều lắm phỏng chừng hắn tu luyện đến bốn tầng khí lực liền cùng hoác nguyên chân không sai biệt lắm đến tầng năm ngược lại so với khí lực của hoác nguyên chân còn muốn lớn hơn một chút hai đại đệ tử tiến bộ thân tốc lệnh đời thứ ba đệ tử cũng cảm giác được trầm trọng áp lực các vùi đầu khổ luyện tranh thủ sớm ngày bật phá miễn cho bị càng kéo càng xa đầu xuân lúc sau còn muốn vời thu tân đệ tử nếu là bây giờ còn theo không kịp Ngày sau lại bị tân đệ tử vượt qua, như vậy sẽ tụt lại phía sau, sẽ bị đào thải. Thiếu lâm này tao cự luân mở quá nhanh, mỗi người đều ở nhanh hơn cước của chính mình bộ, gắt gao đi theo. Chính là hoác nguyên chân chính mình ở bên trong, cũng là xét ở mệnh khổ tu, tư chất của hắn bình thường, nhưng là ở phụ trợ của phương trượng viện năm lần ra tốc hạ, cũng là tiến cảnh thần tốc. Duy nhất cùng mọi người hình thành tiên minh đối lập, chính là nhất trần. Nay từng thiếu lâm đệ nhất cao thủ, trong khoảng thời gian này hoàn toàn không ở trạng thái. Thậm chí là có chút lười biếng, mỗi ngày bên trong lo được lo mất, sợ con hắn quan thiên chiếu đột nhiên khởi binh tạo phản, càng sợ hãi quân đội của con hắn hội giết thượng thiếu lâm tự đến. Hoác Nguyên Trân khuyên giải vài lần, cũng là không có gì hiệu quả, rõ ràng liền tạm thời không khuyên. Nay loại sự tình, không là dựa vào khuyên có thể khuyên được, sự tình không có phát sinh, tâm của nhất trần liền không thể tĩnh xuống dưới, ngược lại thực tới rồi ngày nào đó, hắn có lẽ có thể thấy mở. Hoác Nguyên Trân mỗi ngày tranh thủ lúc rảnh rỗi ẩn chứa chú ý đời thứ nhì đệ tử bế quan tiến cảnh những người này mới là hòn đá tảng của thiếu lâm không riêng hắn chú ý cả thiếu lâm tự đều ở chú ý lần này bế quan thậm chí rất nhiều người nói lý ra ở thảo luận thảo luận ai mới là thiếu lâm đời thứ nhì đệ tử đệ nhất người dưới loại tình huống này tuệ không bọn người là không ngủ không ngớt khổ luyện thậm chí đã muốn là một loại cạnh tranh tới rồi mồng bảy thời điểm hoác nguyên chân cảm giác chính mình đã muốn đạt tới hậu thiên trung kỳ đình phong khoảng cách đột phá đến hậu thiên hậu kỳ ngày không xa Tới trung kỳ đỉnh phong, đồng tử công liền lại tráng lớn một ít. Vốn loại này lớn mạnh trình độ không coi là cái gì rất giỏi chuyện tình, chính là Hoắc Nguyên Trân lại cảm giác được rõ ràng, đồng tử công lớn mạnh biên độ không nhỏ, chính là một cái tiến bộ nho nhỏ. Đồng tử công sở sinh ra nội lực cũng đã vượt qua vô tướng thần công một nửa. Phải biết rằng, vô tướng thần công chính là hậu thiên viên mãn. Hiện giờ trong cơ thể ba loại nội lực hội tụ, nội lực của Hoắc Nguyên Trân tổng sản lượng không nhỏ, nhưng là vẫn là lấy cửu dương chân kinh là việc chính vô tướng thần công trở thành phụ, đồng tử công tối thư chi. Dựa theo lần tăng trưởng của này biên độ đến xem, Hoắc Nguyên Trân cảm giác, nếu đồng tử công đạt tới hậu thiên hậu kỳ đỉnh phong trong lời nói, thậm chí đều có thể so sánh hậu thiên viên mãn cửu dương. Như thế xem ra, nay đồng tử công mới là chủ công của chính mình Pháp, còn lại vô luận loại nào thần công, ở không ngừng của đồng tử công tiến bộ hạng, cuối cùng ẩn chứa chìm đắm trở thành phụ trợ. Có này động lực, Hoắc Nguyên Trân lại liều mạng tu luyện. Dù sao này đồng tử công chính mình là tất cần phải tu luyện đến lớn thành, tuyệt đối không thể có chút lười biếng. Tới rồi mồng chín thời điểm, bế quan thiếu lâm trong hàng đệ tử, rốt cục có một người đầu tiên xuất quan. Tuệ không. Thân là la hán đường thủ tọa, tuệ không vẫn là thiếu lâm đời thứ nhì đệ tử trung đệ nhất người. Từ tuệ kiếm đi vào thiếu lâm lúc sau, hai người trong lúc đó ẩn ẩn có một ít cạnh tranh. Tuệ không biết, tuệ kiếm cũng là đao sơn huyết hải trung giết đi ra chân chính cao thủ. Hơn nữa cũng là hậu thiên viên mãn cảnh giới, thực lực cũng không so với chính mình kém, chính là chính mình đảm nhiệm la hán đường thủ tọa tuệ kiếm không phải. Từ đó về sau, có áp lực tuệ không còn có động lực, mỗi ngày khổ tu, thâm được thiếu lâm chúng tăng tôn kính, vẫn bảo vệ đây ngai vàng của hắn đời thứ nhì đệ tử đệ nhất người. Lúc sau lại tới nữa tuệ nhất đáng người, áp lực của tuệ không lại thật lớn, này 18 người, trong đó còn có 6 hậu thiên viên mãn. Hơn nữa những người này đều là đồng gia thiết quất Một thân thập tam thái bảo khổ luyện, chính mình một trọi một có thể thắng, một đôi hai sẽ bị vây hạ phòng, chống lại ba cái, cũng chỉ có chạy chối chết phần. Gặp phải như thế áp lực, hơn nữa lần này bế quan như thế dẫn nhân chú mục, tuệ không quyết tâm muốn tiếp tục bảo vệ hai đại đệ nhất của chính mình người. Chín ngày đóng chết quan, tuệ không rốt cục thì dẫn đầu đột phá, trở thành hai đại chi trung đệ nhất cái tiên thiên cao thủ. Tuệ không đột phá xuất quan lúc sau, thiếu lâm một mảnh vui mừng, đời thứ nhì đệ tử cũng rốt cục có tiên thiên cảnh giới người. Hắn vừa ra quan, lập tức liền tổ chức đời thứ ba đệ tử tiếp tục khổ tu, không có một tia lười biếng. Biết được tuệ không xuất quan, Hoắc Nguyên chân vỗ tay hoan nghênh tán thưởng. Có người kế tụ, kể từ đó, Thiếu Lâm mang hình thành tốt đẹp chính là tu luyện hệ thống, cũng có thể kéo những người khác tiếp tục tiến bộ. Đã bị tuệ không xuất quan kích thích, tháng riêng ngưỡng 11, một, tuệ kiếm đệ nhị cái xuất quan, cũng trở thành tiên thiên cao thủ. Tuệ kiếm xuất quan lập tức hướng tuệ không trúc, tuệ không cũng cấp hắn trúc. Hai người tuy rằng là đối thủ cạnh tranh quan hệ nhưng là tư nhân quan hệ tốt đẹp, điểm ấy lệnh Hoác Nguyên Trân có chút vui mừng. Vốn tuệ kiếm xuất quan lúc sau, tính toán cùng mọi người cùng nhau tu luyện, nhưng là Hoác Nguyên Trân lại cho phép này độc tự học luyện. Hiện tại thiếu lâm Vũ tăng, đa số đều là tu luyện quyền pháp côn pháp, liền tuệ kiếm một người là tu luyện kiếm pháp xuất thân, cùng mọi người cùng nhau khổ tu, đối này thực lực tăng lên cũng không có nhiều trợ giúp. Vô luận quyền pháp cước pháp, côn pháp kiếm pháp, cái muốn học có điều thành, Hoác Nguyên Trân sẽ coi trọng. Hướng hồ tuệ kiếm cái loại này độc hành hiệp tính cách, một mình tu luyện đối này ngược lại càng thêm có lợi. Tuệ kiếm xuất quan sau, tuệ nhất đám người cũng lần lượt phát lực. Tháng riêng 13, tuệ nhất xuất quan, trở thành thiếu lâm đời thứ nhì đệ tam danh tiên thiên cao thủ. Tháng riêng 15, tuệ ba xuất quan, trở thành tiên thiên cao thủ, cùng một ngày xuất quan, còn có tuệ 7, tuệ cửu, tuệ 11, tuệ 15 bốn người, đột phá trở thành hậu thiên viên mãn. Tháng riêng 16, tuệ bốn xuất quan, trở thành tiên thiên cao thủ. Tháng riêng 17, Tuệ 8, Tuệ 13, Tuệ 16 xuất quan, trở thành hậu thiên viên mãn. Tháng riêng 20, Tuệ 2, Tuệ 5 song song đột phá đến tiên thiên, Tuệ 10, Tuệ 12 trở thành hậu thiên viên mãn. Tháng riêng 22, Tuệ 14, Tuệ 17 xuất quan, trở thành hậu thiên viên mãn. Tháng riêng 24, Tuệ 6 xuất quan, trở thành tiên thiên. Tháng riêng 25, Tuệ 18 làm đời thứ nhì đệ tử chi mạng, cũng lấy được đột phá, trở thành hậu thiên viên mãn. Đến tận đây, tất cả bế đời thứ nhì đệ tử của quan toàn bộ xuất quan, mang chỉnh thể của Thiếu Lâm thực lực, cất cao tương đối lớn một cái độ cao. Thiếu Lâm tự cao thấp một mảnh vui sướng, thậm chí rất nhiều người đều cho rằng Thiếu Lâm đã muốn là Hà Nam hiện giờ đệ nhất đại phái, không có thể tranh nghị đệ nhất đại phái, vô luận ma giao cái bang, ở thực lực của Hà Nam đều không thể cùng Thiếu Lâm so sánh với. Tuệ nhất chờ 18 người xuất quan lúc sau, hoác nguyên chân nghiêm làm bọn hắn, lập tức tiếp tục tu luyện thập bát la hán đại trận. Toàn bộ từ Tiên Thiên cùng Hậu Thiên viên mãn tạo thành 18 người, đủ để lệnh La Hán đại trận uy lực đề cao mấy cấp bậc, những người này nếu sớm một chút đột phá, nếu tiếp theo hoàn toàn lĩnh ngộ La Hán trận trong lời nói, thậm chí khả năng ở vô danh cùng một trận chiến với bất tử đạo nhân chi trung hỗ trợ. Một mảnh đột phá triều dân chung, không ai chú ý tới, tháng riêng 217 kia thiên, phương trưởng của bọn họ nhất giới, đã muốn suốt một ngày không có xuất hiện. Đóng chặt đại của phương trưởng viện môn, Hoắc Nguyên Chân ngồi xếp bằng ở tại bộ đoàn phía trên chính đang tiến hành cuối cùng tiến lên hán đồng tử công trải qua phương trượng viện năm lần ra tốc thúc giục rốt cục đi tới đột phá điểm tới hạn không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai chính mình đồng tử công đã đem tiến vào hậu thiên hậu kỳ đồng tử công chính là tối thuần khiết nội ra chân khí một ngụm tiên thiên thuần dương không tiết, vô cùng tinh thuần chỉ cần này công pháp đột phá đối với trợ giúp của hoác nguyên chân như thế nào thực chất tính trong cơ thể cựu dương chân hỏa cùng vô tướng thần công đang ở phụ trợ đây đồng tử công nội lực Đánh sâu vào cuối cùng chạm kiểm soát Nay trở ngại chính mình tiến bộ kinh mạch Đang ở bị vài loại nội lực bẻ gãy Nghiền nát giống như phá hủy Đồng tử công nội lực đang ở nổi điên giống như tăng trưởng Nay mới là chân tăng trưởng của chính Bản chất tăng trưởng Dần dần hoác nguyên chân cảm giác được Nội lực của đồng tử công tổng sản lượng Tiếp gần vô tướng thần công Đột phá sắp tới Chính là hiện tại Ba cổ nội lực trình hợp Lấy trước nay chưa có trạng thái đánh sâu vào cuối cùng chạm kiểm soát tâm trí một trận nổ vang đồng tử công nội lực lại tăng vọt một trận, rốt cục vững vàng áp trụ vô tướng thần công một đường hoác nguyên chân hơi hơi mở to mắt thật dài ra một hơi thành chương một trăm bảy mươi la ho tăng xuân thu ý đồ đồng tử công rốt cục tiến giai hoác nguyên chân cảm giác cả người đều là một trận sảng khoái loại thật lực này trên diện rộng độ tăng lên cảm giác thật tốt quá hậu thiên hậu kỳ đồng tử công hình thành về sau nội lực tổng sản lượng ước chừng ở cựu dương dưới vô tướng phía trên kể từ đó Ba cổ nội lực đạt tới lớn nhất hạn độ cân bằng, dần dần ở hoác nguyên chân trong cơ thể hình thành ba sung túc thế chân vạc chi thế. Ba cổ chân khí không can thiệp chuyện của nhau, tất cả đi này đạo. Đạt tới loại này vi diệu cân bằng lúc sau, hoác nguyên chân trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chính mình trơ mắt sở dĩ có thể cùng hoa tiểu hoàn cái loại này cao thủ chu toàn, chủ yếu cái nhân nội lực tổng sản lượng quá nhiều. Nhưng là loại này nhiều cũng có lo lắng âm thầm, bác mà không thuần. Nếu có thể lệnh chính mình chủ yếu lấy một loại nội công là việc chính, bình thường liền sử dụng một loại nội lực, mặt khác lương chủng phía trong chủ trương gắng sức thực hiện muốn làm trở thành bổ sung, cứ như vậy, chắc chắn còn có thể đề cao chính mình liên tục sức chiến đấu. Phía trước tuy rằng chính mình cũng là làm như thế, nhưng cái nhân trong cơ thể ba loại nội lực không cân bằng, bổ sung cũng theo không kịp tốc độ, trong lúc rất nhiều nội lực đều dùng ở liều không chỗ. Hiện giờ nội lực nếu đã muốn cân bằng, trong đó cửu dương chân kinh cực mạnh, chính mình đồng tử công nhất tinh thuần. Nếu lợi dụng đồng tử công tinh thuần đặc tính, mang vô tướng thần công cũng kéo đứng lên, lưỡng chủng phía trong tác phẩm tâm huyết trở thành cựu dương bổ sung, như vậy chính mình liên tục sức chiến đấu vấn đề liền phải nhận được một cái giải quyết tương đối. Đổi một cái hình dung, hoặc nguyên chân thân mình là một trận máy bay chiến đấu, cựu dương chính là chủ bình xăng thêm chủ hỏa lực. Mà đồng tử công cùng vô tướng thần công, còn lại là đã dùng bình xăng cam đoan chủ hỏa lực không có du sau đến tiếp sau động lực. Nếu này kế hoạch thành công chỉ cần cảnh giới không phải vượt qua hoác nguyên chân nhiều lắm không thể trong thời gian ngắn đánh bại hoác nguyên chân kia nhất định phải đưa hắn ba cái bình xăng đều đánh không có du một nghĩ vậy điểm hoác nguyên chân trong lòng hưng phấn lập tức bắt đầu dốc lòng nghiên cứu người khác đều là tu luyện một loại nội công chỉ có hoác nguyên chân một đọc sách liền có thể đem nội lực tu đến thư trung ghi lại tối độ cao độ cho nên hắn chuyện này là không có tiền lệ chỉ có thể là chính mình chậm rãi sờ soạng nghiên cứu tháng riêng hai mười tám sáng sớm Vô danh phòng môn nhẹ nhàng bị mở ra. Vô danh dẫn theo quét cầm, theo trong phòng đi ra, chuẩn bị đi ra ngoài quét rác. Với lúc lúc này Tuệ không từ nay về sau trải qua, nhìn đến vô danh sau, lập tức tiến lên thi lễ Tuệ không gặp qua vô danh trưởng lão. Vô danh khẽ gật đầu Tuệ không thực rất giỏi. Vốn không có trông cậy vào vô danh có thể nói trả lời chính mình, chính là không nghĩ tới vô danh trưởng lão hôm nay lại còn nói nói, Tuệ không đều là lắp bắp kinh hãi, này trưởng lão thoạt nhìn không quá một dạng nha. Vô danh trưởng lão sớm đi thời điểm, đó là một cái lao nhân nhìn qua có chút tiểu tụy, tựa hồ có chút yếu đuối, mỗi ngày chính là quan quét rác, cũng không cùng người nhiều lời một câu. Hơn nữa lễ mừng năm mới thời điểm hắn trở lại thiếu lâm tự, lại có vẻ gián ua, thậm chí cầm chính mình quăn vào phòng gian lúc sau liền không còn có ra đã tới. Rất nhiều người đều lo lắng, vô danh trưởng lão có phải hay không đói chết ở trong phòng, đều muốn quá đi xem. Chính là những người này đều bị phương trượng nghiêm khắc ngăn trở không cho phép bất luận kẻ nào đi quấy rầy vô danh trưởng lão nếu không ổn thỏa lọt vào đội đi mọi người không dám tiến đến hoặc nguyên chân còn không phải thực yên tâm tuệ không xuất quan sau lệnh tuệ không có việc vô sự cần tới nơi này đi dạo nếu vô danh trưởng lão đi ra khiến cho này đi thấy hán hôm nay sáng sớm quả nhiên nhìn đến vô danh ra đến đây